ầm ầm, theo chặt lót kẹt liền giống lên một tiếng vang lên, là bầu trời ánh sáng đại tác phẩm phía dưới, lôi đỉnh điên cuồng hạ xuống. Dung cỡ lão lại nói, cái kia chính là đầy màn hình lôi điện, những này lôi điện, giống như thiên khuynh một dạng, trên không trung hỗn hợp lấy chạy trốn lấy, từ bốn phương tám hướng công hướng cỡ là cùng cười một tiếng. Loại trình độ này á hó e tia chớp, là không thể nào tránh thoát. Nếu là cỡ lão một người đối mặt loại tình huống này, duy nhất có thể làm, cũng là dùng sức mạnh qua so đấu. Nhưng là hai người lời nói, là không cần phiền vãi như vậy. Hắn cùng cười một tiếng phối hợp, phi thường tốt. Sở tại trùng chi quốc lần thứ nhất gặp mặt cùng thăm dò thời điểm, cỡ lão liền biết cười một tiếng năng lực cùng đặc tính, đồng dạng cười một tiếng vô cùng rõ ràng, cỡ lão năng lực cùng đặc tính, bọn họ loại này đẳng cấp, muốn hiểu biết cơ hồ cùng mình giống nhau năng lực, không nên quá đơn giản. Thế là làm sao phối hợp, trong lòng bọn họ sớm đã có phổ. Riêng là cười một tiếng hải quân về sau, cơ lão trong lòng sớm đã có không ít dự án, hiện tại thực tế đến xem, cười một tiếng muốn cùng mình là không sai biệt lắm. Tuy nhiên cái này hai chiêu đều là cười một tiếng tại phụ trợ hắn. Về phân tên, nam nhân không cần để ý chi tiết. Chi tiết nhiều hội biến nhỏ. Đây màn hình lôi điện cùng nhau công hướng bọn họ. Cỡ là hơi hít mắt, cùng cười một tiếng tựa lưng vào nhau dựa vào, tay trái ngón cái nhếch lên, đao nhận liền hướng lộ ra ngoài ra một đoạn tới. Niệm lực đao, mà cười một tiếng làm theo hai tay nắm trượng đao, tay phải đem trượng đao lộ ra một đoạn. Trọng lực đao. Hô. Song phương cùng một thời gian rút đao, cỡ nào nắm chặt xì, hướng phía trước quét ngang vùng, mang ra một đạo hát mang, cười một tiếng rút ra trượng đao, dựng thẳng vô xuống. Bảnh. Trung bình, giống như là có một tầng vô hình cháo từ mở dạng bao phủ tại trung quanh bọn họ, đồng thời dần dần khuếch tán, lôi điện đập nện tại bọn họ quanh người, giống như là gặp Dương Chi Tuyết một dạng, trực tiếp tiêu tán rơi. Trăm ngàn đạo tia chớp, tại đánh tới trong nháy mắt, liền hòa tan vô ảnh vô tung. Ồ, sức nổi cùng trọng lực tiến lên kết hợp sao? Tiêu cái gì đâu, Tiểu Ca, Nhất Dao vung thôi, liên liên cười một tiếng đều hơi kinh ngạc. Cơ lựa trở tay đem xì vào vỏ, ngẩng đầu nhìn mắt đã hiển hiện làm sáng tỏ không gian, tự tin cười một tiếng, cay độc lấp đầy. A, cười một tiếng không rõ ràng cho lắm. Không phải, ân nếu nó thần la thiên chinh đi, cỡ kịp phản ứng, nói, đáng giận, các ngươi, chặt lót đứng tại biển trên nước, hai tay nắm ở nạng bồ nèo bạch hỏa chi khí quay chúng quanh tại trên lưới đao, đột nhiên hướng về phía trước bổ tới, phách liệt uy Cự đại đa giác sóng sung kích chẳng kích, vặn mèo lên vũ động, giống như một khỏa hình thái bom mở dạng, phá vỡ bốn phía không khí, tay mở phương hải nước, bay thẳng hai người vô tới, lão lần này ta phụ trợ ngươi, cỡ là manh liệt quay người lại, trên lưới đao phủ, cực nhanh nói, hiểu biết, gầy một tiếng đem trượng đao thay đổi tư thế cầm ngược chuột dao, kích phát ra tự sắc hình xoắn lốp, nhất dao hướng phía trước bổ ngang, trọng lực dao mái hổ, ngang trọng lực, giống như là trong không khí phá vỡ một đạo chuyên trúc thông đạo một dạng, thẳng tiến lên, niệm lực dao sư tử dạo. cỡ đảo cũng vung ra dao nhận, dẫn động không khí lưu động, hóa thành một cơn gió lớn, trực tiếp đột nhập thông đạo, vì lối đi kia bên trong nhiều tăng thêm mấy phần của bạo, thẳng hướng lấy phía trước dũng mánh lao tới, bành, đụng nhau phía dưới, không khí nổ vang, dưới vương đại hải trực tiếp vẽ ra một đạo đại hình xoắn lốp, mánh thu căn xé, cỡ đảo ánh mắt lộ ra một đạo ngon sắc, Ngươi lần này cần chảy máu bành, rất nhanh phách liệt uy quốc sóng xung kích chạm kích bị sông mở cùng phong mang theo trọng lực thông đạo giống như là một đạo hình vông hệ thống trực tiếp khắc ở chặt lọt kẽ linh trên thân. Xuy suy suy, Chỉ trong ngáy mắt chặt lọt kẽ linh thân thể liền báo tố chảy máu dịch đi ra. Trường 657 hồ phong hoán vũ. À nệ mỏi. Đầu tiên là ngang trọng lực đem chặt lọt kẽ linh trên đầu liệt diễm đều thổi thẳng lùi ra sau gần như dập tắt mà trung gian mang theo cắt chém công khí thì là không lưu tình chút nào chui vào nàng vừa rồi bởi vì bị trọng thủy hải cương chô cắn được trên vết thương, điên cuồng tiến hành cắt chém. Lần này cắt chém là mang theo trọng lực. Tựa như là vốn là một thanh rất nhẹ lại sắc bén dao, lúc này dao nhận tăng thêm vô số lần một dạng, cắt xuống qua, càng lộ vẻ thương tổn. Chỉ là một chiêu, chặt lọt kẻ lìn thân thể liền tiêu xả ra đại lượng máu tươi. Ngay tiếp theo dưới chân nước biển cũng bị cắt chém thành vô số khối, tản mát tiến hải lý. Mụ mụ, rẽ một tiếng, lôi vân biển lớn, kéo lấy rơi xuống chặt lọt kẻ liển đi lên bay. Lúc này Trật Lộc Kẽ Lin đã ngẩng đầu, đôi mắt bắt đầu trắng dã, miệng vô ý thức đại trương. Đau, đau quá a nàng bắt đầu nỉ non lên tiếng. Đáng giận, mụ mụ lại thủ thương. Kim nghe, ngươi đáng chết. Tở Dụ mẹ tở giật hóa thân thành cự đại như biển lửa một ý hệ, bao phủ tại bọn họ phía trên, hướng xuống hạ xuống lên đại lượng hỏa cầu. Thiên thượng hỏa. Tở Dụ mẹ tở giật hét lớn, ta muốn đốt các ngươi. Nhiệt lượng, hỏa diễm sao? Nhưng là loại trình độ này lời nói, không cần cỡ lão trợ lực, cười một tiếng lần nữa vung ra nhất đạo, trọng lực thượng tiêu đem những hỏa cầu đó tất cả đều thổi đến hướng phía sau bay đi, mà trong chốc nhoáng này, cười một tiếng đem trượng đao hợp lại, trọng lực lần nữa hướng xuống, không chỉ là hỏa cầu, phổ la gạo tư tây biển lửa thân thể cũng đột nhiên hạ xuống, đồng dạng hạ xuống, còn có vừa đem chặt lọt kẹt lỉnh kéo lên đến rẽ ở mu mu mu, thật nặng, còn mời nhanh tỉnh lại, rẽ kinh hoàng nói ra, dạng này ta hội rơi xuống, trên mặt biển, mới ra hổ mì họ sì cũng đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng là tại trọng lực tạo áp lực dưới, nó liền duy trì thân thể xuất hiện tại trên mặt biển đều không có cách nào làm đến. Trước đó trọng thủy Hải Cương là song phương hợp lực không chế, tại có trọng lực phối hợp xuống, nước biển sư tử mới sẽ có vẻ uy lực mười phần. Nhưng bây giờ mất đi trọng lực gia trì, Oxynus cũng là phổ thông nước biển, bởi vì là ở trong biển, cho nên cái này hộ mỹ năng lực ngược lại là rất lợi hại mâu thuẫn, một phương diện nó bản thân liền là có linh hồn vật chất, có thể phiêu đăng ở trong nước, nhưng một phương diện khác, bản thân nó lại dẫn động không nước biển. Dù sao nó còn là ác ma hoa thực năng lực tạo vật. Đau quá, đau quá a. Chatlott Glen liên tiếp tục ngửa đầu, nhìn trời nỉ non. Muốn mu Rãnh gặp chặt lót kẽ lìn chậm chạp bất tỉnh, mắt thấy chính mình sắp rơi xuống, không khỏi lần nữa lớn tiếng kêu lên. Đồng thời, nó quanh thân lôi điện bắt đầu nổi lên, leo lên tại lìn trên thân, tựa hồ muốn kích thích nàng. Làm sao có thể để ngươi làm như vậy a? Xoát. Chỉ là trong nháy mắt, cơ đau hiện lên ở rãnh bên cạnh, hắn mang lóe lên, xí bên trên cát, thẳng đem rãnh cắt thành vài đoạn. Trạng hỏa cắt phong chạm vần chạm lôi cái gì, hắn đương nhiên cũng biết. Kiếm thuật đến hắn cấp độ này, một ít gì đó sớm nên vô sự tự thông. Cho dù là chẳng hồn. Cái kia nhóm mũ rơi bên trong đặc thù bở dọc thông qua quả thực tài năng hoàn thành thủ đoạn, cỡ lão mượn từ thế đao linh ngộ cũng có thể làm đến. Lần này, chàng không chỉ có là vân, cũng là nó hồn. Hồn vân muốn khép lại, vậy thì phải cần một chút thời gian, mà đơn thuần chạm vân lời nói, nó khép lại liền sẽ rất nhanh. Mũ mũ, dễ làm hai nửa, vừa vặn rơi xuống trục bánh xe biến tốc, để chặt lọt kẹt liền từ đó rơi xuống. Vẫn chưa xong, Cớ lão một tay nổi lên, chăm chú một nắm, cùng bão sóng lớn ở trung quanh quái, mang theo bị trọng lực ngăn chặn lọ siness cùng một chỗ hướng hắn phương hướng đánh tới. Lão thái bà này có cái ma bệnh, cái kia chính là tính tình vẫn là như tiểu hài tử một dạng ngây thơ. Tuy nhiên lưu trí rất cao, nhưng có đôi khi cũng là có thể như vậy. Có lẽ là cả một đời xôi gió xôi nước, cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt. Lần trước cũng là như thế này, bị hắn nhất đau chạm đến về sau cũng có ngắn ngủi thất thần, giống như tiểu hài tử gặp cảm giác đau sau hội không quan tâm trước khóc lại nói như thế cảm giác. Cái này đúng lúc là nàng sẽ không phản kích thời điểm. Đem cái kia mới ra hồ mì cũng làm đi, liền không có người cứu được lão thái bà này. Nàng cũng không phải ngư nhân, rơi vào trong biển lời nói chưa chìm vào biển không có đầu thứ hai lựa chọn. Thắng định cỡ lực trong lòng vui vẻ. Lao thái bà này trước mắt mà nói là trừ cái đuôi bên ngoài lớn nhất ghi hận người khác. Nếu là nàng biến mất như vậy tại Tân thế giới hắn áp lực sẽ ít đi rất nhiều. Chỉ cần nàng rơi vào trong biển rộng lời nói. Hô phong đột nhiên quyền tập tới cỡ lao xương sở làm phiêu phiêu quả thực năng lực trưởng cứng giả cùng đối phong nghiên cứu sâu nhất kiếm sĩ hắn rất lợi hại có thể cảm giác không khí gió này tình thế không giống như là tự nhiên chi phong ngược lại có chút tận lực. À nệ mỏi hạ xuống chặt lọt kẹn lìn nhẹ nhàng thổ lộ lên tiếng nàng thân thể trên không trung đứng im ở cô hẹn giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ chặt lọt kẹn lìn con mắt lần nữa hiện hiện thần thái gắt gao nhìn chằm chằm tựa ở bên cạnh nàng cơ lão nàng quyền đầu xiết chặt bạch hỏa chi khí vây quanh quyền đầu nhất quyền liền đập tới tỉnh cỡ lão xé một tiếng thân hình lói lên hóa thành tàn ảnh liền muốn tránh khỏi ngu ngốc mới tiếp nàng nhất quyền lần trước tiếp nàng nhất quyền chính mình có thể không thật tốt thụ cỡ lão vừa mới tránh khỏi lại phát hiện chặt lọt kẹn lìn quyền đầu ngay tại hắn phía trước cách đó không xa dừng lại. Một quyền kia đánh thật là hắn vừa rồi phương hướng, nhưng dù là chính mình bất động, một quyền này cũng cần phải gần không hắn thân thể mới là. Lao thái bà này cử chỉ điên rồ. Xì xì, chỉ là không đợi cỡ lão nghĩ lại, chặt lọt kẽ liễn trên nắm tay bạch hỏa chi khí, đột nhiên chuyển hóa làm màu trắng lôi đình hình, ở trung tâm chấp lấy. Mạnh mẽ lại khí thế khủng bố, từ cái này trên nắm tay phát ra. Loại cảm giác này, cỡ cái chán lưu lại mồ hôi lạnh, đồng tử co rụt lại, vô ý thức liền phải tăng tốc thân hình. Ầm. Quyền đầu không tiếp xúc đến cỡ lão, nhưng là cỡ lập tựa như là gặp trọng kích thân thể chính diện như là dẹp, hóa thành một viên sao băng thẳng sông đi lên. ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng định à, tiểu quỷ? chặt lót kẽ lìn đối phía trên gào thét. tại nàng quanh người, gần như thực chất phong đoàn kiện hàng tại nàng quanh người, để cho nàng vô pháp hạ lạc. nay phong đoàn dần dần nghĩ thái ra một khuôn mặt người, tại này cười, mụ mụ, cảm ơn ngài cho ta sinh mệnh. phong hồ mi mới khí tức lại có sinh mệnh xuất hiện sao? một bên cười một tiếng mặt hướng trên trời cỡ nào bay ra phương hướng, mi đầu nhũ chặn, còn có cái kia bá vương sắc là cuốn quanh sao? mà mà mà mà, ngươi biết ta? Phu gì tỏ ra. Chất Lót kẽ linh cười nói, bá vương sắc quấn quanh, trên đại dương bao la số ít cường giả mới có thể lực lượng, các ngươi những này không có bá vương sắc người, là sẽ không hiểu được bên trong uy lực. Liên xem như các ngươi hai cái, ta hôm nay cũng phải làm thịt này tên tiểu quỷ, còn có ngươi. Chương 658, Hoàng Long Tiên Điệu lóe lên. Trên bầu trời, cỡ lập tại tầng mây chỗ mới khó khăn lắm đứng vững bước lại. Khoe miệng của hắn bên trên tràn ra máu tươi, hắn vươn tay tay áo bay sượt, lại là một trận nghe răng trợn mắt. Toàn thân đều đang đao. Một quên này lập tới, liên xem như có bá khí hộ thể cũng làm cho hắn toàn thân xương cốt đều đang văng lên, bá vương sắc cuốn quanh. Cớ lão đương nhiên biết cái đồ chơi này, trên đại dương bao la những đứng đầu cường giả đó bên trong, số ít có thể hội một loại chiêu thức. Chứ uy lực bên ngoài, còn có loại kia đủ để phá hủy ý chí cường đại cùng rung động. Lấy đường, cớ lóe ánh mắt hung ác nham hiểm ra, một quyền này thế nhưng là thật đau nhức ả lịn. Hắn đem xì hướng lên trên dựng lên, hai chỉ cực nhanh một vòng, huyền vũ thân thể. Một đạo huyền vũ hư ảnh, từ đại thu nhỏ khắp sâu vào trong cơ thể hắn. Tóm lại, trước thêm điểm phòng ngự là sẽ không sai. Loại kia quyền đầu lại đến mấy lần hắn cũng không được. Ngay sau đó, trên lưỡi dao kim sắc điện hoa phủ kín chính thể, giống như có một đầu hoàng long khát sâu vào bên trong, cỡ lảo nắm chặt xì, thân thể cơ hồ hóa thành kim quang, phích lịch đồng dạng rơi đi xuống. Cong! ầm bên trên biển lớn, gầy một tiếng dẫm lên cầu thang đá, cũng bị phong bao vây lấy chặt lọt kẹt liền đến một cái va chạm. Trượng Dao cùng nạ bồn nèo ầm ở giữa cách không khí, nhưng là này không khí cũng đang vặn vẹo nổ động. Gầy một tiếng dưới chân cầu thang đá dưới một Dao này biến thành toái phiến, mang theo hắn thân thể sau này bay thẳng, trực tiếp rơi lúc trước bị chia cắt ra trên hòn đảo. Cười một tiếng trùng điệp rơi xuống đất, dẫn đến dưới chân hắn mặt đất đều dạn lướt ra từng khối từng khối, vô cùng hung bạo. Tay hắn nắm chặt đau, tiểu thư ngươi lực lượng, quả thật cử đại. Mà mà mà nha, hiện tại thổi phòng ta cũng không kịp a, phụ gì tỏ ra, chặt lót kẽ lìn tại này cùng thiếu, ta hội làm thì ngươi. Tại hạ cũng không có yếu như vậy, riêng là, Cười một tiếng mãnh liệt ngẩng đầu một cái, loại tình huống này, nên là ngươi nhớ như thế nào giữ mình đi, tiểu thư. cô hẹn. tối tăm hắt chìm ngày mây đen công, loé ra một vệt kim quang, phá vỡ bốn phía mây đen. lão ca, không chung. Cái kia khiến chặt Lọt Kè Linh cảm giác được chán ghét âm thanh vang lên. Cười một tiếng đem trượng đao hợp lại, chỉ gặp Hạ Lạc Kim quang trở nên càng nhanh hơn, giống như xét đánh đồng dạng từ trên trời giáng xuống, giữa thiên địa hình thành một đạo thẳng tắp. Đây là? Chặt Lọt Kè Linh ngẩng đầu nhìn lên, hai tay nắm ở nạ Napoleon ống, trên lưới đao bạch hỏa chi khí chuyển hóa làm mật lôi, bá vương sắc cuốn quanh bên trong, mạnh mẽ đao hướng về phía phía trên bộ tới. Kim sắc thẳng tắp thẳng tiến không lùi, đang muốn cùng Chật Lọt Kè Linh đao đục vào, tại nàng đồng tử trong tầm mắt, đều có thể nhìn thấy cợt lợm tâm kia đắc ý mặt. Tiểu quỷ Chặt Lọt Kệ Lĩnh gào thét lớn, đem đao đi lên bổ. Ngu ngốc, làm sao lại cho người ngăn trở? Cỡ lão đao nhận đi lên, tại muốn tiếp xúc đến Chặt Lọt Kệ Lĩnh bá khí trước, cỡ lão đi lên chự đi, đao nhận thẳng giáng nạ hạ khí điểm tới hạn liền xuống qua, một đạo kim sắc thẳng tắp, theo trời rơi thẳng, một mực rơi xuống đến Chặt Lọt Kệ Lĩnh phía dưới, dưới phương đại hải, tại cái này kim sắc thẳng tắp dưới, phân chia ra một đạo như vực sâu khe rãnh. Nhất đao, phân biển. Xuỵ. A. Chặt Lọt Kệ Lĩnh từ ở ngực trở xuống, xuất hiện một đầu thơ máu, mai cho đến thân thể cuối cùng tiêu sạ ra đại lượng máu tươi đi ra, cỡ lão duy trì lấy xì hạ lạc tư thế, hướng lên trên dương mắt, thẳng nhiên nói, hoàng long thiên Điệu lóe lên, tốc độ tức là lực lượng, có cười một tiếng trọng lực gia trì, một đao kia tốc độ đã đạt tới khó có thể tưởng tượng nhanh, lại thêm cỡ lão bản thân hoàng long uy lực đủ để lại để cho chặt lọt kẽ lỉnh, xuất hiện một đạo vĩnh viễn không bao giờ khép lại vết thương, tiểu, quỷ, chặt lọt kẽ lỉnh tiêu đau lớn về sau, lần này thật không có tính tạm thời mất đi ý thức, ngược lại là bị đánh ra hung tính, nàng trong mắt hoàn toàn hóa thành đỏ thẫm, nắm chặt nãu tula ống trường đao tại thời khắc này trở nên láo giải, bị nàng nhất đao cho vua xuống, phách liệt uy quốc, mang theo ba vương sắc cuốn quanh chiêu thức, chỉ là đập tới đến, đều có một loại trấn thiên hám địa uy thế. Lão ca cất cao kêu một tiếng, chỉ gặp cười một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần nữa dẫm lên một khối cầu thang đá, phi tốc đi vào bên cạnh hắn, hai người cùng nhau vung đao, thần la thiên trinh, cực mạnh sức đẩy ra hiện tại bọn hắn chung quanh, để đập tới dài đao rằng cọ tại này. A a a a, chặt lót kẽ lìn thái dương nổi gần xanh, càng là dùng lực, nàng trên vết thương rong huyết chảy thì càng nhanh cút ngay cho ta à, cái này đáng chết năng lực. Bành. Trường ngao bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho bắn ra. tại năng lực này tướng tổ hợp tình hôn giới, nàng căn bản liền phá không. mụ mụ. cách đó không xa nữ vương mụ mụ thánh ca hào bên trên, sư tử mỉ tộc vẽ cỏm lo lắng nói, mụ mụ thụ thường, cái này cũng không quá dây à. mụ mụ hiện tại nổi giận, không có cách nào rút lui, nhưng là loại chiến trường này, cũng không phải chúng ta có thể tới gần. nam tướng ta mã gồ nói, lại mắt nhìn giờ dì dở dội xạ cảnh nội cắn răng nói, đáng chết đỏ phở làm mị ngô. Tại có hai cái siêu cường chiến lực tình huống dưới còn muốn dẫn mụ mụ tới, Thất Vũ Hải quả lại chính là chính phủ thế giới cho săn. Làm sao bây giờ? Mẹ gồm hỏi. Trước hết để cho thuyền sau này, miễn cho đợi sẽ phải gánh chịu tác động đến, Mụ mụ. Nam tướng Tạ Mã Gồ muốn nói lại thôi. Không có người có thể đánh bại hai vị đại tướng, cũng không có người có thể đồng thời đối phó hai tên đại tướng. Cái tên Kim Nê tuy nhiên không phải đại tướng, nhưng bây giờ sở chứng kiến biểu hiện đã cùng đại tướng không có gì khác biệt. Mụ mụ, thất bại. Xác thực không có người có thể đồng thời đối phó hai cái đại tướng. Cang đừng đề cập giống cờ là cùng cười một tiếng năng lực như vậy tương tính 10 phần cỡ giả. Bọn họ phối hợp lại uy lực, so hai vị đại tướng đồng thời ở đây còn còn đáng sợ hơn 3 phần. Bắn ra chặt lọt kẻ lỉn công kích về sau, Cỡ Lộc khẽ miệng hiện lên mỉm cười, quanh thân loé lên, từ bên trái công kích. Đồng thời, cười một tiếng làm theo dẫm lên cầu thang đá, hướng phía bên phải đánh bất ngờ quá khứ. Một vàng một tím, hướng cái kia đạo phấn sắc bóng người to lớn bên trên đánh tới. Bành! Trong biển rộng, nhấc lên kịch liệt dao động. Loại cường độ này tồn tại, đương nhiên sẽ không trong lúc nhất thời liền có thể phân ra thắng bại cho dù là hai cái đại tướng, cũng không có khả năng trong mấy mắt. Còn có đánh. Hai ngày sau, trên đại dương bao la chiến đấu như trước đang tiếp tục. Trước kia bị chia cắt ra hòn đảo đã sớm phân mảnh, đại hải thỉnh thoảng liền sẽ nhấc lên một đạo gọn sóng. Phách liệt đi quốc, manh thú cắn xé, lực lượng va chạm vẫn còn tiếp tục. Cỡ cuối cùng cười một tiếng hặc lưu, lần nữa phát ra một đạo tổ hợp kỹ, ngăn cản chặt lọt kẻ lỉm công kích. Quỷ này đàn bà, khó chơi. Đánh hai ngày, dù là cỡ lão duy trì cao cường như vậy độ chiến đấu, cũng bắt đầu có chút mệt nhũn, hô hấp không khỏi tăng thêm một chút mà một bên cười một tiếng, làm theo bắt đầu thở. nhưng là đối diện chặt lót kẽ lìn tình huống cũng không khá hơn chút nào. ha <cười> ha. nàng nhất đau chưa trúng, nắm nạ bô neo ởm tại này thở, dưới chân là rẽ earth, tay trái là hỏa diễm thở do mẹ thở earth. quanh thân bao vây lấy cuồng phong hạ nệ mỏi, trong biển rộng còn có không ngừng buốt lên nước biển họ sinners. mà nàng thân thể, quanh thân đã là rách tung tóe, xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương, trên bờ vai hai vết sẹo cũng bắt đầu phím hồng. mà nghiêm trọng nhất, là cái kia đạo từ cái cổ hướng xuống thẳng đến thân thể cuối cùng một đạo đường rộng, thỉnh thoảng phun ra máu tươi. cỡ lao tiểu quỷ ta muốn làm thịt ngươi chặt lọt kẹt lìn hét lớn chỉ nói không luyện ngươi ngược lại là đến a Cớ lão năm năm si vô ý thức tử trong lược móc ra xì si gà nhưng là lại sướng sở hắn xì si gà đều không hai ngày này hắn cũng thụ không ít chặt lọt kẹt lìn công kích xì si gà đã sớm trong công kích phai mở vậy ta liền Cớ lão lời nói để chặt lọt kẹt lìn giận quá giơ đao liền muốn tiến lên mụ mụ đúng lúc này nữ vương mụ mụ thánh ca hảo bắn tới vẽ cỏm ở phía xa kêu lên không tốt có tin tức dừng sẹn gỗ đã tại đường đi lên Làm sao để từ cha nam trở thành chương 659, rút lui Sengoku Lời này để cớ lão vui vẻ Cũng làm cho chặt lọt kẹ lìn hô hấp trì trệ Lại tới một cái Nàng nheo lại mắt, nhìn về phía đối diện hai người Không thể không thừa nhận Hai cái đại tướng cấp chiến lực Sắc thực không có cách nào có thể chống lại Nàng hiện tại ăn thiệt thòi tương đối nhiều Tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không xuất hiện cái gì tình huống của hắn Nếu như Sengoku lại đến lời nói Nay nàng khẳng định là không có cách nào tiếp tục chiến đấu Hai ngày chiến đấu đã để chặt lọt kẽ lìn lửa giận càng đánh càng ít hiện tại vừa mới nghe sẹn gỗ cũ đến càng là lần nữa khôi phục tỉnh táo hiện tại không phải rằng có thời điểm nếu không gặp nhiều thua thiệt nàng bản thân liền đã dùng linh hồn lực lượng tạo nên ra hai cái tự nhiên homi đó cũng không phải là người khác linh hồn là mình linh hồn dùng sau khi đi ra bản thân liền cần tính dưỡng lần trước tạo ra homi vậy cũng là vài thập niên trước sự tình lại mang xuống cũng không có tác dụng gì không làm gì được hai người này các ngươi riêng là ngươi cỡ nào tiểu quỷ ta sẽ không bỏ qua ngươi chặt lót kẽ lỉnh cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm cỡ lão mới không cam tâm thổ lộ lên tiếng ạ nệ mỏi rút lui vâng mụ mụ bao vây lấy nàng cồn phong mang theo nàng thân thể cấp tốc sau này rút lui còn lại hồ mì cũng đi theo lui lại muốn đi sao cười một tiếng nắm chặt trường đao, chuẩn bị hướng phía trước truy kích không cần lão ca một cái tay cản ở trước mặt hắn cỡ lão lắc đầu ngăn lại cười một tiếng truy kích lại đuổi tiếp cũng vô dụng nàng muốn chạy hai chúng ta ngăn cản không không ai có thể đối phó hai cái đại tướng thế nhưng là một cái tứ hoàng muốn muốn chạy trốn hai cái đại tướng cũng ngăn không được, cái này cũng không phải nhân tở hở ở mở đánh muộn, không chết không thôi. người ta là người, hội suy nghĩ sẽ dùng kế sách hội chạy trốn, liền coi như bọn họ đuổi theo, đuổi tới tổ tổ len, vậy liền hội lâm vào tổ tổ len toàn thể chiến tranh vũng bùn. đến lúc đó hải quân nếu là lại xuất động lời nói, vậy liền hội dẫn phát lần tiếp theo cuộc chiến thượng đỉnh. hiện tại hải quân còn không có chuẩn bị sẵn sàng, mà lại tân thế rơi hắn tứ hoàng, đoán chừng sẽ không đáp ứng loại sự tình này. thăng bằng loại vật này, vô luận là hải quân vẫn là tứ hoàng, tuy nhiên lại thế nào thù địch nhưng bản thân cũng là tiềm thức không muốn đánh phá, thật muốn đến không chết không thôi cấp độ, chặt lọt kẹt liền sẽ chết, nhưng là hai người bọn họ, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. đến lúc đó sẽ chỉ làm hắn thế lực nhìn thấy thời cơ, hải quân bản thân cường đại mới là duy trì cái thế giới này hòa bình trọng yếu tiêu chuẩn cơ bản, cái này cường đại không thể lộ ra sơ hở. t, cỡ nào lúc này bắt đầu nhè răng trợn mắt, mắt thấy chặt lọt kẹt liền biến mất, hắn cũng trầm tĩnh lại, cái này vừa buông lỏng, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại làm đau. chặt lọt kẹt liền thụ thương không nhẹ, nhưng là hắn cùng cười một tiếng không phải không thụ thương chính mình chi ít đoạn bà cái sườn sườn, Huyền Vũ thân thể không biết bị đánh băng bao nhiêu lần, cười một tiếng cũng rất lợi hại thảm, vết thương nhỏ thế chưa kể tới, hắn nghiêm trọng nhất trước đó đầu bị làm một chút, khô cạn huyết dịch cứ như vậy ngưng kết tại khoẹt mắt trước, thân thể bọn họ tố chất có thể không sánh bằng quái vật kia, truy kích sát thực không có tác dụng gì, cười một tiếng bị cờ lão ngăn lại về sau, nghĩ một hồi, gật đầu nói, lại nói, sẹn gỗ củ chan muốn đi qua sao? A đoán chừng là nghe được tin tức, hơn nữa nhìn tình huống, đã rời cái này không xa, cờ lão quay đầu mắt nhìn giờ di sợ rộn rạ. Lòng chim đã biến mất. Đồng dạng, hắn cảm giác không thấy nhóm ngũ nhũ rơm khí tức, mà đầu kia làm cho người chán ghét hỏa liệt điều khí tức, cũng suy yếu đến nhất định tầng thứ. Gia hỏa này, bại. Lão ca, về đi xem một chút đi. Cỡ lão đem xỉ vào vỏ, đối cười một tiếng đến một câu, quay người hướng vợ dị sờ rồ xạ bay qua. Mà lúc này, tại này thiếu nhất đại sừng rợ dị sờ rồ xạ trước mặt, một đám hải quân đã tại này trông mong mà đối đãi. Cỡ lão, nhìn thấy cỡ lão bay trở về, dị đã kêu to, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống không có việc gì bộ dáng sao? Cơ lão rơi xuống đất, chớp mắt chừng một cái, tranh thủ thời gian, cho ta đến một chút. Úc! Dì đã gật gật đầu, cũng là dứt khoát, thân hình lượn lên, đầu tiên là tại hắn Hải quân bên cạnh xuất hiện tầng ảnh, tiếp lấy lại xuất hiện đến cỡ lão bên người. Mượn các ngươi một điểm tinh khí. Những hải quân kia, chỉ cảm thấy tự thân tinh khí thần giống như thiếu một nửa. Chỉ gặp dì đã vươn tay, hướng cỡ lão trên thân nhấn một cái, tinh khí phản hồi. Hô, Cơ lão chỉ cảm thấy bị một cỗ ấm áp cảm giác chỗ bao dung, bên ngoài thương thế dần dần khép lại, đứt gãy xương sườn cũng tại thời khắc này bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hắn thư giận tự phạo. Có thể, cho lão ca trị liệu một chút." Cười một tiếng đại thúc, "Ngươi có muốn không?" "Trị liệu." Di đã gật gật đầu, dơ lên tay hướng đi cười một tiếng. "Ồ, trị liệu." Di đã tiểu thư còn có dạng này tài năng à, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính." Cười một tiếng ôn hòa gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Chờ đều trị liệu hoàn tất, Cỡ lão mới hỏi hướng dẫn đầu bạ tin cùng Mệ Nạt, "Hiện tại tình huống như thế nào?" Hai người lên nhau, Mấy Nạt nói ra, đọ sợ lạm mị ngộ thất bại, hắn cùng dưới tay hắn, đã từ chúng ta bắt. "Quả nhiên a," Cỡ lão ngón tay hướng phía Mệ Nạt Google cho ta một điếu thuốc, ta không có hàng. Mấy nạt nghe xong, vội vàng móc ra một hộp thuốc lá, đưa cho cờ lão. Hắn quất ra một cây, ngấm lên môi, nhóm lửa sau hít sâu một cái, phun ra điếu thuốc sương mù. Cái kia từ tên ngớ ngẩn, quả nhiên vẫn là thất bại à? mũ giơm một đám đâu? Nghe vậy, mấy nạt túi đầu xuống, thật có lỗi, cờ lão, chúng ta để mũ giơm chạy thoát. Ừm, cờ lão thiếu mi. Làm sao? Ta xem ở gặp đồng liêu phương diện tình cảm nhượng, các ngươi cũng nhượng. Mấy nạt cùng bả tỉn, giống như cùng gặp giao tình không sâu đi hai cái này không nhất định là nhóm mũ rơm đối thủ nhưng là nhóm mũ rơm đánh xong đỏ phở làm mì ngổ không có khả năng còn có nhiều như vậy thể lực khẳng định đã sớm không có thể lực muốn bắt vẫn là rất dễ dàng là như thế này đỏ phở làm mì ngổ sau khi thất bại ta phụ trách đi bắt đỏ phở làm mì ngổ bà tìn thì đi bắt mũ rơm một đám chỉ là trên đường gặp được quân cách mạng mấy nạt chủ trừ nói bà tìn đứng ra trên mặt hắn liêu giác thiết diện che nón trụ đã không lộ ra một trường một chút viết mấy mặt là quân cách mạng tham lưu trưởng sạ bổ bị hắn cho ngăn lại không có thể bắt ở mũ rơm một đám ngoài ra còn có còn có ta, một cái lúc này đã thay đổi bình thường y phục, có vẻ hơi ung dung hoa quý lao giả đi tới, mang theo một đám binh lính, nói là ta thả, chính là gì cụ đồn đổ đồ tam thế, ngươi cỡ nào xứng sở một chút, hiện tại vua dỉ cụ đã một lần nữa là giờ dỉ sở rổ xà vương, đây là toàn thể quốc dân quyết định, nước láng giềng cũng thừa nhận, một bên, một cái một chân quang đại kiếm người nói, siu, vâng, ta thả, vua dỉ cụ trầm giọng nói, tuy nhiên rất lợi hại cảm kích các ngươi hải quân lúc trước bảo hộ nước ta bình dân, nhưng là cứu vãn quốc gia này là đám kia hải tặc không phải sao? Ta thân thể là quốc vương, tại quốc gia mình có quyết đoán quyền. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 660 Thái độ vấn đề. Dì cụ lời nói để cơ lão lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Thật lâu hắn mới chậm rãi thổ lộ ra một chữ mắt. A trong câu nói mang theo nồng đậm kinh ngạc, cũng không hiểu còn có một chút điểm trắng ghét. Lao đầu lời này của ngươi nói, ta liền muốn cùng ngươi nói dốc nói dốc. Cơ lập tiến lên trước một bước, lấy không chút thua kém lão nhân này thần cao hướng một chặng trước, nhìn chăm chú Dì cụ cái kia mới vừa từ trong chiến đấu xuống tới, còn mang có từng kia từng kia sát khí ánh mắt, để dì cụ vô ý thức lui lại một bước. quốc vương, còn mời lui ra phía sau. xì ruột dùng một chân nhảy đến dì cụ trước mặt, để phòng cơ lão. luồng sát khí này, có lẽ dì cụ không thể cảm giác hoàn toàn, nhưng là làm chiến sĩ, hắn là phi thường nhạy cảm. tuy nhiên tiết lộ không nhiều, nhưng là này một điểm đầy đủ để xì ruột cảnh giới. trước mắt cái này hải quân, là từ trong núi thây biển máu đi ra người. nay cố khí tức nguy hiểm, so đỏ phở làm mì ngộ đều không thua bao nhiêu. xì ruột à cơ cợt thượng hạ dò xét liếc một chút cái này một chân hả tử ta biết ngươi một cái rất nổi danh kiếm sĩ tuy nhiên thân là hải quân chúng ta bất tiện đúng tay trong vương quốc bộ sự tình nhưng có một số việc có phải hay không phải thật tốt nói một chút hắn chỉ hướng mình ngươi nhìn ta trên thân vô cùng bận ngươi cho rằng ta vì sao lại vô cùng bận nói hắn lại chỉ hướng phía sau thiếu nhất đại khối thổ địa ngươi đoán cái đồ chơi này là thế nào không ánh mắt ngươi mù chẳng lẽ không thấy được chặt lót kẽ lình như vậy đại nhân ngươi nhìn không thấy lời này để xì ruột toàn thân trì trệ Loại kia kinh thiên động địa, duy trì hai ngày đại chiến đấu, hắn đương nhiên đã sớm cảm ứng được. Tứ Hoàng, bị ở muộn, trên thế giới lớn nhất kinh khủng tồn tại một trong. Dị cụ tại sỉ ruột hậu phương đến một câu, cái kia tứ hoàng, rõ ràng là tìm ngươi, ngươi bảo hộ quốc dân, xác thực là như thế này không sai. Thế nhưng là nhóm mũ rơm cũng cứu vãn ta quốc gia. A, cỡ nào ngậm thuốc lá, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, này khói mù lượn lờ đến sỉ ruột cùng dị cụ trên mặt. Ngươi làm rõ ràng, ta mẹ nó không phải là đang nói chuyện này, loại kia tiểu hải tặc cái gì, thả hay là không thả là ngươi sự tình. Ta để ý là ngươi thái độ vấn đề à, lao đầu. Ngươi thả người liền thả người, ngươi không phải đứng ra nói làm gì, ngươi nói liền nói, ngươi cùng ta kéo cái gì quốc vương quyết đoán quyền. Ngươi quốc vương làm sao tới trong lòng ngươi không có điểm số sao. Cái gì gọi là mũ rơm cứu vãn ngươi quốc gia. Lao tử không có cứu vãn. Ta cùng lão ca đánh hai ngày tứ hoàng. Hai ngày à. Ngươi biết ta hai ngày là tại sao tới đây sao. Cái gì gọi là linh là tới tìm ta. Ngươi biết đem linh bỏ vào đến lời nói, ngươi đừng nói quốc vương giờ gì sở rổ xạ có thể có một khối có thể đứng người địa phương coi như ta thua cũng không biết là bị cỡ lão gào thét vẫn là hắn đồ vật dì cụ cùng si rụt đều lui lại một bước lin gõ như vậy thật có thể chứ si rụt nuốt ngụm nước bọt cái này thật có lỗi ta không có cân nhắc đến tầng này dì cụ cúi thấp đầu Cớ lão nhìn hắn hai mắt hỏi hướng một bên mịn nát phụ cận mấy cái quốc gia đều thừa nhận là bọn họ hướng phụ cận quốc gia tiến hành phát sóng trực tiếp truyền lại Mệ nạt gật gật đầu lại có chút khó khăn nói cỡ lão nói mũ giơm là nhỏ hải tật lời nói có phải hay không quá không nghiêm cẩn, xạ cạ rụ kỵ nguyên xoáy hiện tại đối bọn hắn thế nhưng là rất lợi hại đau đầu a ba lại nhảy ba lại nhảy xong nha. đột nhiên phu cận vang lên một chiếc điện thoại trùng thanh âm, một tên hải quân ôm điện thoại trùng chạy tới nói báo là xạ cạ rụ kỵ nguyên xoáy điện thoại, cỡ nó trùng gì cụ liếc một chút nói hải quân nội bộ sự vụ không nên dự thính, mời xéo đi, còn còn lại sự tình đợi chút nữa lại đến nói dọc cũng không cần cớ lòo nhiều lời, hai người này mang theo binh lính liền vối lui. lúc này người một tiếng cũng tiếp thông điện thoại trùng. Sa Gà Cây Dâu, hắn đến một câu, phù gì tỏ ra sao? Điện thoại trùng bên cạnh khàn khàn âm trầm thanh âm, bị ở mồm rút lui. Đúng là như thế, đánh hai ngày, phát hiện không ổn liền rút lui. Cười một tiếng gật đầu nói, đáng giận. Nếu như lại có thể kéo một trận lời nói, chờ sẹn gò cũ quá khứ, nói không chừng có thể giữ nàng lại. Sa Gà Rủ Kỳ đón đến, nói, mũ rơi một đám cùng lọ chạy trốn sự tình, không trách các ngươi, các ngươi bị bị ở mồm ngăn cản, chuyện này cũng vất vả các ngươi. Không, Sa Gà Ta cảm thấy chúng ta hại quân đối với dở gì sở rổ xạ tình huống, nên đối tạ lỗi. Dở gì sở rổ xạ hả đám, là chính phủ thế giới cùng chúng ta hải quân không làm, mới đưa đến tội ác sinh xôi. Cười một tiếng lời nói, để điện thoại trùng trầm mặc một trận. Thật lâu, điện thoại trùng mới phát ra một cái tràn ngập nghi hoặc lại xen lẫn nộ khí lời nói. À, tội ác, sinh xôi. Trừ lời này, bên kia còn có chút xò xò xoạt xoạt thanh âm, cái này khiến cờ lật tròng mắt hơi hiếp. Ta tới đi. Cười một tiếng vừa muốn nói tiếp, đột nhiên mỉm rổ phồn bị cờ lão đoạt lấy qua, đối một cười cười nói, lão ca vừa kết thúc chiến đấu, nói những lời này không khỏi quá không hợp vừa. Chúng ta là hải quân, nội bộ sự tình có thể thương lượng đi. Con hàng này muốn nói gì cơ lão rất rõ ràng. Hán Thủy Trung là cảm thấy giờ dỉ sở dỗ xạ tại thất vũ hải thống trị dưới trở nên hắc ám là một loại sai lầm. Trước đó hắn cùng xạ bộ lúc chiến đấu lưu thủ liền có thể nhìn ra. Thân là hải quân, hắn nhất định phải tại quy tắc bên trong làm việc, nhưng là thân là người, hắn đem tiền đặt cược đặt ở mũ rơm trên thân, đồng thời cho rằng cứu vãn dở dỉ sở dỗ xạ cùng bọn hắn hải quân không có quan hệ. Điểm này cực độ không tốt. Để hắn nói tiếp lời nói. Hắn đoán chừng có thể cùng xạ cạ rủ kỳ sặc đứng lên. Loại sự tình này đặt ở hải quân nội bộ thảo luận là được, không cần thiết như thế sặc cấm thanh. Tại trước mặt nhiều người như vậy sặc một cái, song phương đều xuống đài không được, đến lúc đó sự tình liền không dễ chơi. Cỡ lão đối mịt rổ phồn nói ra, xạ cạ rủ kỳ nguyên xoái, là ta, ngươi bây giờ chỗ nào đâu? Cỡ lão sao? Điện thoại trùng này cơn tức giận, bị đè xuống một chút, vất vả. Lão phu bây giờ đang mạ gì phò? Quả nhiên, hắn bây giờ đang mạ gì phò lời nói, hẳn là tại này nằm cái lao đầu bên cạnh, cái này muốn sạc đi lên lời nói. Sạc Cả dù kỳ nhất định sẽ khó làm. Hết thệ vì Hải quân làm việc nha, liên quan tới giờ gì sợ rộ sạ sự tình, quay đầu chúng ta trở về ở trước mặt thảo luận một chút. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ chuyện này, nếu như không phải bị ơ mồm lời nói, hẳn là sớm cho chúng ta biết mới đúng, đáng giận vua gì cũ, bày chúng ta một đạo. Hắn nói là loại này không thông qua chính phủ thế giới cùng Hải quân cho phép, sớm thông cáo Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ chiến bại cùng hắn đảm nhiệm quốc vương chi vị sự tình. Thực cái sau cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là cái trước lời nói, sắp thực hội tổn hại đến bọn họ Hải quân hy vọng đến tại chính phủ thế giới hy vọng. Chính phủ thế giới có cái cái dám hy vọng. Chuyện này làm trên mặt cân nhắc đi, hiện tại hẳn là còn kịp. Cơ là hướng chung quanh quét mắt một vòng, nói, đọ Phượng Lạm Mị Ngổ ta đến tự mình trông giữ, tại gồ cũ tràn trước khi đến, hẳn là sẽ ra kết quả. Chương 661, Cơ lão, ngươi cần chúng ta. Đọ Phượng Lạm Mị Ngổ, Thất Vũ Hải, thế giới dưới lòng đất rồ kệ, lớn nhất vương giả một trong, có lẽ thực lực không phải đỉnh phong, nhưng khẳng định là ngân bài tuyển thủ một nhóm kia. Mà tính nguy hiểm, mặc kệ là hải quân đến xem vẫn là hải tặc đến xem thậm chí quân cách mạng đến xem đều là thuộc về lớn nhất một nhóm kia không chế chiến tranh vũ khí vận chuyển cùng chính phủ thế giới cùng tứ hoàng giao dịch cùng tại giờ dĩ sở rổ xã bên trong cầm tu đại lượng hải quân chính phủ quan viên quân cách mạng thắng tử hải tặc binh lính đám côn đồ cùng bình dân lúc này tại giờ dĩ sở rổ xã một góc hải quân bên trong một chỗ trong trứng động đại lượng hải lâu thạch xiêm xích tràn đầy che kín lều vải trung quanh mà ở trung tâm buột một cái toàn thân vô cùng bận thân ảnh phất phất phất phất là ngươi đến a cướp đảo người kia ngẩng đầu lộ ra vỡ vụn kính dâm tiếp theo song hung ác nham hiểm chi nhãn lẻ lưới cười ẩm xoắn xiềng xích đang rung động uy đem ta thả đi ngươi hẳn phải biết ta là không thể thất bại Cớ nào đánh ra hắn hiện tại người này quanh thân chật vật không chịu nổi phấn hồng sắc vũ mau áo khoác cũng không y phục tổn hại cực độ nghiêm trọng mấu chốt nhất là kính dâm cũng nát thế giới mấy cái đại bí ẩn chưa có lời đáp một tròng đỏ phật làm mì nổ kính dâm cùng so còn có nữ đế có hay không mặc béo đầm ít đến hắn nói ra khói bụi nói ta đã nói với ngươi đi tuyệt đối không nên thất bại. đến sau cùng ngươi liền hai cái tiểu hải tặc đều không coi chừng. hiện tại có mặt để cho ta thả ngươi. lời này, để tại này rãy rủi lấy tiền xích đỏ phờ làm mị ngộ hô hấp trì trệ. loại sự tình này, nhưng không trách được ta hả? cái kia mũ rơm, ta thế nhưng là nghiêm túc đối đãi. hắn giữ tọt nói, uy, làm cái ghế cho ta. Cơ là hướng ra phía ngoài với tay, rất nhanh, liền có một tên hải quân chuyển cái cái ghế tới. Cơ là kéo một cái cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. đối đỏ phờ làm mị ngô nói, ngươi thiếu nói lừa, ngươi nghiêm túc người cái tên này còn ôm thiên long nhân tôn nghiêm, sau đó lật xe đi, nhìn xem chính ngươi lồng ngực. hắn chỉ đỏ phở lãm mỹ ngộ lồng ngực này đã khô cạn máu tươi, nói, bị Lana tên tiểu quỷ cho nhất đau sao? người ta trung quy là phàm nhân thân thể, bị năng lực đánh trúng cảm giác cũng không chịu nổi đi. hắn đến một lần cũng cảm giác được, cho dù là hai ngày nữa, đỏ phở lãm mỹ ngộ khí tức vẫn như cũ rất lợi hại suy yếu, lại thêm trên ngực thương thế, đoán liền có thể đoán được. Lò phở thuật quả thực chính hắn cũng rõ ràng, bên trong một ít năng lực, một khi chủ quan lợi nói, là thực biết lấy nói, không giống cỡ lão chính mình mặc kệ đều xem thường đối phương, nhưng là đối tự thân bảo hộ, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Xẹt. Đọ Phật Lạm Mị ngổ sắc mặt âm xuống tới, ngươi là đến cười nhạo ta à, Cơ lão. Đó cũng không phải, ta hiện đang phụ trách tự mình trông giữ ngươi. Cơ lão ngậm thuốc lá nghênh đầu, về phần ngươi tố cầu. Hắn chỉ chỉ phía trên, nói, bây giờ còn đang thảo luận, về phần có cái gì dạng kết quả, ta cũng không biết. Nhưng là ngươi được rõ ràng, bởi vì ngươi thất bại, đã đưa chúng ta hy vọng tổn hao nhiều. Lại bại, lại bại một cái. Goku Đại, mọ gì à, còn có ngươi. Cơ Hứa trầm giọng nói ba người các ngươi rõ ràng hẳn là thất vũ hải trung kiên lực lượng kết quả đều thất bại cự mã đã không được việc này tên hề chỉ có chút thế lực bên ngoài không có một chút tác dụng nào còn có cái kia mới nhậm chức dầu trắng đệ nhị nói đến cái tên này cơ lơ trong ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra một cỗ sát khí trước không đề cập tới gia hỏa kia còn lại lao phái bên trong chỉ có mắt tương cùng nữ đế chỉ có hai cái thất vũ hải chế độ bởi vì ngươi thất bại đã gần như giải tán hắn hướng phía bên ngoài nô ra miệng ngươi rõ ràng đi chúng ta vị này lão ca hắn tu cầu phất phất phất phất loại chuyện đó hiện tại đến lúc này Ta cũng không có cách nào a." Đọ Phật Lạm Mị ngộ lộ ra ý cười, hung ác nham hiểm con mắt gấp chầm chầm Cơ lão, "Nhưng là ta biết ngươi, Cơ lão. Ngươi ẩn giấu đi ra tâm, là cần chúng ta duy trì thăng bằng đi, hiện tại ngươi còn chưa làm tốt cùng chính phủ thế giới trở mặt chuẩn bị, ngươi cần chúng ta, ngươi cần ta." "A." Cơ lão sướng sở, "Ta cái gì đồ chơi ta cần ngươi? Còn không thừa nhận sao?" "Phất phất phất phất, tính toán, ngươi có thừa nhận hay không không trọng yếu, nhưng là Thất Vũ Hải đối ngươi mà nói, là không cho phép giải tán đi." Đọ Phật Lạm Mị ngộ cười nói. Trong mắt hắn Nam nhân này là có đại dã tâm. Tại Đông Hải 10 năm phát triển chính mình uy vọng, hắn bộ hạ, cái kia cự thuần cắt giúp hắn tại Đông Hải tiêu diệt đại lượng hải tặc, dẫn đến hiện tại hắn tại Đông Hải danh tiếng đã phi thường lớn. Thế giới Trưng binh thời khắc, rất nhiều tại Đông Hải hải quân ra hỏa, vì không phải hải quân, mà chính là người nam nhân trước mắt này. Đồng dạng, còn có Tây Hải. Mượn từ hắn bộ hạ mình tiện lợi, hắn tại Tây Hải danh vọng cũng phi thường lớn. Tới bản bộ bên này, mấy năm qua này nam nhân này đã là phong sinh thủy khởi, không chỉ có giao hảo hải quân nội bộ đồng liêu, vững vàng ngồi tại hải quân trung kiên lực lượng dẫn đầu vị trí hơn nữa còn đang phát triển chính mình thế lực, còn không chế sám thủ, cùng thiên long nhân quan hệ cũng không tệ, hiện tại còn nắm giữ J3, tại Tân thế giới cũng có cái lô cốt, cái chỗ kia nhìn là có cao đến chừng 5.000 người binh lực a, một cái hải quân tri bộ cần nhiều như vậy binh lực sao? phải biết cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, hải quân triệu hoán trên thế giới tinh anh mới gom góp mười vạn người, đây chính là toàn thế giới, mà lại ra hỏa này thủ hạ binh lực, còn tất cả đều là tinh anh, J3 hải quân vốn là rất nổi danh, mà chính hắn đột hải quân đại đội cũng là hải quân nội bộ chứ danh bộ đội một trong. Theo tinh anh để tính, dưới tay hắn đã có hải quân tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc 1% phần trăm quy mô, lại thêm hắn hứa vọng, hắn những năm gần đây bố cục, sự tình đã rất rõ, đáp án chỉ có một cái, gia hỏa này muốn thống lĩnh một cái toàn bộ hải quân, thậm chí muốn đem trên trời đám người kia kéo xuống, hoàn toàn thành vì cái thế giới này lớn nhất đại bá chủ, so với hải tặc vương, gia hỏa này dạ tâm thế nhưng là càng thêm cự đại, phất phất phất phất, ha ha ha, ngươi cần ta, cờ đảo, ngươi sẽ không để cho thất vũ hải cái này chế độ biến mất đọ vợ là làm bi ngộ lớn tiếng cười nói Cớ lão giật nhẹ khoe miệng con hàng này đột nhiên kích động như vậy để hắn có chút không khỏi rượu. Bất quá hắn nói đúng hắn xác thực không quá muốn thất vũ hải chế độ biến mất vô duyên vô cớ đem những này cao cường chiến lược đặt ở mặt đối lập là ngu nhất hành vi. Cái thế giới này thái hỗn loạn cũng không thống nhất quốc gia cùng quốc gia ở giữa đều có chiến tranh chính phủ thế giới tuy nhiên chiếm thế giới hai chữ này nhưng ở hiệu quả bên trên đoán chừng liền kiếp trước liên hợp ít cũng cân bằng một số cường quốc bản thân cũng đủ để dung chuyển chính phủ thế giới thất vũ hải làm vì duy trì đại hải thăng bằng tồn tại khẳng định không thể dễ dàng như vậy biến mất chương 662, trăm sáu lão ngươi tới làm quyết đoán Mã gì phỏ bàn cổ cung quyền lực ở giữa lao phu không đồng ý tại này năm cái bảy bỏ sờ lao đầu trước mặt xà cạ rủ kỵ một bộ quân phục cắn xì gà mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngũ lao tinh liếc nhau tóc căn láo giả chậm rãi nói xà cạ rủ kỵ chúng ta còn chưa mở lời lao phu trước không đồng ý xà cạ rủ kỵ phun ra điếu thuốc sương mù nói ra dù sao các ngươi cũng không có lời gì tốt đi chỉ là một cái đọ phở làm mị ngổ Đầu tiên là để chính phủ thế giới vì truyền lại tin tức giả coi như kết quả làm nhiều như vậy, hắn còn thất bại. Hắn nhìn về phía cái này năm cái lão đầu, gàn tương chữ một, không cần làm loại sự tình này, không phải vậy chúng ta hải quân mặt mũi để nơi nào? Cái gì mặt mũi? Chú ý thân phận của ngươi, Sakagaki. Trên đầu có địa đồ lão giả nghiêm nghị nói, hải quân chỉ là chính phủ thế giới mặt ngoài, hắn sự tình là chính phủ thế giới cân nhắc, các ngươi làm theo là được. Hừ, nói đến, các ngươi liền là trở thành Thiên Long Nhân khôi lộ đi. Sakagaki. Cầm dao lão giả uống một câu chú ý ngươi lời nói. Thóc quân lão giả lúc này cũng đối xạ cạ rủ kỳ sặc nói, vậy còn ngươi, các ngươi có tốt hơn chỗ nào? Cổ giả mạnh như vậy một cái chiến lược, thế mà dâu đen. Chuyện này ngươi một mực không cùng chúng ta giải thích. Xạ cạ rủ kỳ nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, cắn răng nói, tên hôn đảng kia đã không phải là hải quân, hắn làm thế nào, cùng hải quân không có quan hệ, nhưng là có liên quan cổ giả sự tình vừa ra, xạ cạ rủ kỳ cũng không lý tới từ hướng ngũ lao tinh nổi giận. Hắn ngừng lại một trận, nói, cỡ lão lời nói, các ngươi trước đó cũng nghe đến, liên quan tới đỏ phờ làm mịn nổ các ngươi tính ứng gì? cờ lào sao? đỏ ra lão giả bắt chéo hai chân, trầm ngâm nói, hắn làm không tệ, đỏ phật làm bị ngô bại, hắn đem khống chế lại, bao quát giờ gì sở dỗ xạ sự tình, biết nên xin chỉ thị chúng ta. đúng, không giống người khác, sẽ chỉ khư khư cố chấp. dâu dài lão giả nói tiếp, thẳng nhìn trầm trầm xạ cả dù kỳ. cầm đao lão giả cũng nói, giờ gì sở dỗ xạ sự tình, giải quyết như thế nào? vua gì cùng một lần nữa leo lên vương vị, chúng ta muốn xét cân nhắc hắn gia nhập liên minh nước ý kiến, không bằng liền để hắn trở thành vương đi đồ nô gia tộc vốn chính là dở dị sở dỗ xả vương. Đỏ ra lão giả nói ra, lão phu không đồng ý. Sa cạ rủ kỳ nói ra, cơ nó cùng cười một tiếng đối phó bi ở muộn bảo hộ dở dị sở dỗ xả. Dị cù ra hỏa kia không chỉ có không cảm ơn, ngược lại còn vì mũ giơ một đám cùng chúng ta đối kháng, dạng này người không thích hợp làm vương. Đỏ ra lão giả cao mày nói, nhưng là xung quanh mấy cái gia nhập liên minh nước đã thừa nhận hắn. Sa cạ rủ kỳ cắn xì găng ngẩng đầu, chính phủ thế giới không có thừa nhận là được, nếu để cho dạng này gia hỏa tiếp tục làm quốc vương. Hải quân liều chết bảo hộ dở dở, sở dỗ xã lại có ý nghĩa gì? Ừ. Tóc quăn lão giả ngồi tại ghế sofa, thân thể hơi hơi xoay người, hai tay khoanh tại một hối, trầm ngâm một hồi, nói: Như vậy đi, giao cho Kim nghe đến xử lý. Hắn là người thông minh, biết làm như thế nào lựa chọn. Giao cho hắn lời nói, thật không tệ. Cầm dao lão giả kính mắt phiến bắt đầu phản quang. Hắn sẽ xử lý tốt. Dâu dải lão giả cũng đồng ý nói: Thôi được, vậy liền như thế. Đỏ ra lão giả gật đầu nói: Ta kế tiếp cũng lộ ra vẻ tán đồng. Đó là cái rất lợi hại người thông minh cũng lại am hiểu điều hòa. trước đó từ hắn trong lúc nói chuyện với nhau, có ý tiêu giảm mất sạ cạ rủ kỳ cùng gửi một tiếng mâu thuẫn liền có thể nhìn ra, mà lại tâm hương chính phủ thế giới, cũng biết sự tình gì không nên bạo lộ ra, từ nội bộ giải quyết tốt nhất. sạ cạ rủ kỳ nghe vậy, cũng gật gật đầu, không hề lên tiếng. mặc dù nhưng kết quả này, hắn vẫn còn có chút bất mãn, nhưng là giao cho cờ lão. lời nói, sạ cạ rủ kỳ cũng đầy đủ yên tâm, hắn biết cờ lão sẽ làm ra không bình thường chính xác lựa chọn. giờ gì sở dồ sạ. hải quân trụ sở lều vải, cờ lão ngồi trên ghế một bên gì đã dơ điện thoại trùng, hắn cầm mịt tổ phồn, nghe điện thoại trùng truyền đến tin tức, ta đến xử lý. hắn hơi lùi ra sau dựa vào, lộ ra càng thêm dễ chịu. Điện thoại trùng bên kia vang lên sạ cả rủ kỳ thanh âm, ừm, cỡ lão, chuyện này giao cho ngươi. phía trên những tên kia không muốn gánh trách, thật không có đảm đương. nhưng là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, ngươi đến toàn quyền phụ trách dở dỉ sở dội sạ sự kiện. mặt khác chính phủ công cũng sẽ hiệp trợ ngươi, để ngươi làm ra chính xác phán đoán. cỡ hướng một bên google ngó tay, lập tức có hải quân đến đây, dâng lên một điếu xì si gà. Hắn tiếp nhận sì gà cắn ở trong miệng, chỉ thấy này Hải quân nhóm lửa cái bật lửa, đem sì gà đầu cho nhóm lửa. Cỡ lão rút ra một thanh, phun ra khói bụi, nói: loại sự tình này, giao cho ta một cái trung tướng không thích hợp à? Sengo củ chan không phải tại đường đi bên trên sao? Gia hỏa kia đã về hưu, Sengo củ cũng có thể phụ trợ ngươi. Bao quát tờ esu, thóp lại, ngươi muốn ở chỗ này làm ra quyết đoán. Mặc kệ là ủng hộ gì củ, vẫn là hủy bỏ gì củ, hoặc là dù là một lần nữa để đọ phờ lạm mì ngộ thành là quốc vương, đều có thể rủ kỳ trầm giọng nói, cứ như vậy. Ba. Bên kia cuộc điện thoại. Uy, Mặc Tây mặc Tây, Trèo sao? Lớn như vậy quyết đoán quyền à, thật đáng sợ đâu. Cơ Lộc quyết mở miệng, thở dài. Cơ lão, gì đã đem điện thoại trùng tu lại, ngươi làm quyết đoán sao? Đem lão đầu kia hủy bỏ đi, ta thật đáng ghét lão đầu kia, thế mà không tôn trọng ngươi. Đó cũng không phải là nói ngươi phế liên thế. Cơ Lộc thẳng lên nửa người, nhìn chằm chằm phía trước nói, loại sự tình này, phải đi qua toàn bộ chủ tính trung, mà khác, vẫn phải muốn một cái không tệ vật thay thế đầu kia chim làm sự tình tuy nhiên rất lợi hại đáng giận nhưng không thể không thừa nhận giờ gì sở dỗ xạ trong tay hắn tỏa sáng sức sống dứt bỏ hắc ám khu vực cái này nói chuyện giờ gì sở dỗ xạ sát thực so dỉ cụ tại vị thời điểm muốn tốt rất nhiều về phần đấu trường, giờ gì sở dỗ xạ trước kia liền có cái này truyền thống si rút ra hòa kia trước kia cũng là giác đấu sĩ nhưng lúc đó giờ gì sở dỗ xạ trừ đấu trưởng không có cái gì cũng là cái phổ thông vương quốc dỉ cụ xem như cái người hiền lành nhưng là người hiền lành có thể không thích hợp trị quốc cỡ nào dỉ đã lúc này đung nhiên lên tiếng. Ừm, nhìn thấy, Cớ lão đứng người lên, hướng giam giữ đỏ phờ lãm mi ngộ lều vải trôi đi đến. Từ ở trong đó, một cái nho nhỏ tiểu nhân chui vào, tên tiểu nhân này mang theo một đỉnh lục sắc cái mũ, khiên một thanh so với hắn hình thể còn muốn đại liên phát xuống lục, rơi lên phía trước cái kia bị tỏa liên chói lại. Đỏ phờ lãm mi ngộ, ngươi tự kỳ đến. Tiểu nhân hét lớn. Đỏ phờ lãm mi ngộ ngẩng đầu, nhìn này tiểu nhân liếc một chút, cười nói, phất phất phất phất, ngươi cũng xứng giết ta sao? Đi chết đi, ta muốn vì tổn tạ tờ tạ tộc báo thù. Tiểu nhân cái này muốn bó cò. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Nhân chỉ cảm thấy trên tay bưng lỏng, số lục liền bay lên. Hai đạo cự đại bóng mở, bao phủ ở trên người hắn. Tiểu Nhân tộc ca thật hiếm lạ, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy trông thấy. Hậu phương truyền tới một kinh ngạc thanh âm. Chương 663, uy, thả ta đi, cự đảo. Tiểu Nhân xoay người, liền gặp một lớn một nhỏ hai cái đại nhân tộc đứng sau lưng hắn, mà cây súng lục kia, lúc này trôi nổi đứng lên, chậm rãi rơi tại cái kia đại đại nhân tộc trong tay. Trả lại cho ta. Đáng giận Hải Quân. Tiểu Nhân từ phía sau lưng móc ra một cây trường thương giống như là nắm chặt trường thương một dạng tấn công quá khứ ồ thật đúng là có dũng khí tiểu nhân cỡ lơ hướng xuống quét mắt một vòng đánh cái búng tay phía dưới thổ địa đột nhiên kéo dài ra hóa vì một con tay đem leo nắm chặt thứ cái này cái gì a thả ta ra thả ta ra a tiểu nhân ở tay kia bên trong rễ rùa lấy bị thạch thủ chậm rãi thân cao chuyển qua gì đã đồng hành ánh mắt vị trí tiểu nhân tội sao di đã hiếu kỳ nhìn sang có ngón tay đâm đâm tên tiểu nhân này mặt nói thật đáng yêu đâu đằng sau cái kia là cái gì cái đuôi sao giống như là ong mật một dạng. Ta không có gì cùng các ngươi loại này đáng giận hải quân dễ nói. Tiểu nhân mắt thấy dây rùa bất động, liền từ bỏ dây rùa, quay đầu qua, cả giận nói, ta biết. các ngươi những hải quân này đối vua gì cũng không tốt, còn muốn đem đỏ phở làm mị ngổ cái này đại ác nhân để thoát khỏi, ta nhất định phải giết chết hắn. Ồ, tin tức truyền nhanh như vậy, vương thất vẫn là bình dân ở giữa nát miệng. cỡ cỡ kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía tên tiểu nhân này, nói, nói đến, các ngươi tôn tạ tở tạ nhất tộc, không phải chỉ có thể ở vương tộc bên cạnh lộ mặt sao? Như thế chạy tới thật tốt sao? Còn có, ai nói ta muốn thả đọ phờ làm mịnổ, không muốn dễ tin lời đồn, sẽ không để sao? Các ngươi sẽ đem hắn giam lại sao? Này tiểu nhân sướng sở, gặp cớ lòi gật đầu, tiểu nhân thở phào, cái gì đó, nguyên lai sẽ không để a, ngươi là người tốt nha, có lỗi với a, vừa rồi kém điểm công kích ngươi, tôn tạ thở tạ nhất tộc, gờ Jin Bi phía dưới thổ địa ở lại tiểu nhân tộc, là một chi thực vì ban đầu bộ tộc, tuy nhiên trên thể hình so cỡ lỗ vợ trưởng cũng không bằng, nhưng thần kỳ là khí lực so với bình thường trưởng thành muốn lớn hơn nhiều, thiên tính đơn thuần phi thường tốt lừa gạt ngươi là ai cỡ lão hỏi ta gọi leo là tốn tạ tờ tạ tộc binh trưởng leo nói ra ta là nghe được các ngươi hải quân tựa hồ muốn thả đọ phở làm mịn nổ cho nên mới đến ám sát hắn leo tốn tạ tờ tạ tộc anh hùng cũng là tốn tạ tờ tạ tộc binh trưởng cũng chỉ là như vậy về phần cái kia cái gọi là mũ rơm đại thuyền đoàn đã bị cỡ lão giải quyết hết tự nhiên là không có cái gì đại thuyền đoàn dạng này a không có chuyện a chủ yếu là ta còn không quyết định không cần loạn xông hải quân trụ sở a tiểu nhân cỡ lão sợ sợ cảm đối như thế cái tiểu đồng tây, hắn bây giờ không có cái gì sắc ý. Dì đạ, ngươi cùng hắn chơi đi. Ngón tay hắn nhất câu, thạch thủ liền hướng trước đưa duỗi, tung ra sau liền bị Dì đạ tiếp được, cùng nhau ra ngoài. Phất phất phất phất, uy, cỡ lão thủ bị năng lực cũng quá kém đi, ta thế nhưng là có được đại bí mật người, vạn nhất bị người nào cho giết chết, đối tất cả mọi người không tốt. Đọ phở lạng bị ngộ thâm trầm cười, ta đối với ngươi bí mật không có hứng thú gì. Cỡ lão nhún nhún vai, móc ra hộp xì gà, hướng phía trước đưa đưa, đến một cây. Phất phất phất phất, ta là không rút ra, nhưng nếu có rượu nói. Uy, cầm hai bình rượu tới. Cố lão gật gật đầu, hướng ra phía ngoài hô một câu. Rất nhanh, một tiên hải quân mang theo hai bình sủ ly tiểu chạy vào. Cố lão ngón tay nhấc câu, hai bình bình rượu nhét bay thẳng mở, một bình bay đến Đỏ phở Lạm mì ngộ trước mặt, một bình rơi vào trong tay mình. Đem hắn xiềng xích giải khai một điểm, cho hắn thả một cái tay đi ra. Cố lão đối hải quân nói, "Vâng." Hải quân bắt đầu giải khai xiềng xích, mà lúc này, Cố lão một cái tay cũng đặt tại trên chuôi đao. Đỏ Phờ Lạm Hủy Ngộ thấy thế cười nói, "Phất phất phất phất, cần cần trương như vậy à, ta sẽ không chạy." vật này, ngươi lời nói cũng không thể tin hoàn toàn a. cỡ lão trầm giọng nói, cái đồ chơi này hơi có chút nguy hiểm, một cái sơ sẩy lời nói, nhưng là sẽ xảy ra bất chắc. chờ hải quân đem xiềng xích giải khai một điểm về sau, đưa ra đọp phở làm mì ngộ tay. hắn nắm chặt trên không trung trôi nổi bình rượu, đối miệng húp mấy cái, hô xả giận, phất phất phất phất, xúi li tiểu a, hải quân nghèo hèn tiểu, có tiểu cũng không tệ. cỡ lão cũng uống mấy ngụm, nói, xem ở ngươi từng là thất vũ hải phân thượng, để ngươi uống một chút, thế mà còn ghét bỏ. phất phất phất phất, nha, tính toán, thấm lại. Ngươi trong khoảng thời gian này nếu coi trọng ta à, cẩn thận chính phủ thế giới." Đọ Phật Lạm Mị Ngổ nói ra, "Ta nếu là chết, đám người kia liền sẽ càng không có cố kỵ, đối ngươi kế hoạch cũng không dễ. Loại sự tình này cùng ta không có quan hệ gì." Cơ Lô Cắn Xì gà, nói ra khói bụi, "Ta cũng không có kế hoạch gì, bất quá ngươi xác thực sẽ không chết, dù sao ngươi đã bị giam giữ, nếu như là ta xuất thủ, ngươi liền giam giữ thời cơ cũng sẽ không có." Phất phất phất phất, "Ta biết ngươi, xuất thủ từ không lưu tình, mặc kệ là hải tặc, vẫn là ngươi lão sư." Đọ Phật Lạm Mị Ngổ cười nói, Cố lão kêu mi, ngươi muốn chết lời nói nói thẳng, ta có thể thỏa mãn ngươi. Đọ Phược Lạm Hủy ngổ khệ miệng khẽ nhếch, lại uống mấy ngụm rượu, phất phất phất phất, trước khi nói sự tình tốt, ngươi cái tên này, muốn phải phế bỏ gì củ sao? Còn có, ngươi có thể có quyết đoán thả ta. Cố lão mặt không chút thay đổi nói, là có ý nghĩ này, bất quá ngươi cái này sát suất quá thấp. Cũng không thể nói như vậy a, Cố lão. Đọ Phược Lạm Hủy ngổ thấp giọng nói, uy, thả ta đi, ta đối với ngươi còn hữu dụng, thế giới đối ngươi mà nói, còn không thể bạo tẩu đi. Ta còn chương nghĩ ra. Cố lão níu lại mắt Biết ngươi vì cái gì sát suất thấp sao? Chủ yếu nhất là ngươi bại, đúng không? Lời này để đỏ phờ làm mĩ ngỗ lập tức cá khẩu không trả lời được, sát mặt cũng trầm mặt xuống. Về kết là hắn bại, bị hai tân thủ hải tặc đánh bại. Cái này có thể nói là hắn cả đời xỉ nhục. Bại lời nói cũng không cần có nhiều như vậy yêu cầu. Cớ nào nói ra khói bụi, dù sao ta đã sớm đề cập với ngươi tình qua. Sát thực là như thế này, bại giả là sách không yêu cầu. Đột nhiên cỡ sau lưng vang lên một cái lãnh đạm thanh âm. Độ Phật lạm mỉ ngồi nhếch miệng lên một cái khoa trương đường vòng, phất phất phất phất, đến mấy cái hạng cân nặng a. Cớ lão mi đầu một đám, cũng không quay đầu lại, xuyên qua hải quân cảnh giới tuyến sao. Các ngươi những người này liền không thể quang minh chính đại đi tới. Làm chuyện gì nhất định phải tại cái này lén lén lút lút. Sau lưng hắn, xuất hiện bốn cái hất lên ăn mặc bạch áo qua người, bên trong ba cái mang theo mặt nạ, cầm đầu cái kia không mang theo, là một cái mang theo bạch lễ mũ, hất lên màu trắng áo khoác, ăn mặc màu trắng trang phục chính thức, nhưng cổ áo lại mở rộng một cái có kỳ quái ría mép nam nhân. Giúp Luxi Cỡ lão quay đầu, thản nhiên nói: "Đã lâu không gặp a." Chương 664, ngươi tính là cái gì a? "Giốp gì? Danh xưng chính phủ năm đến tối cỡ giả. Giảng thật cỡ lão rất lợi hại không hiểu xưng hô như vậy, cũng không phải toàn bộ chính phủ tình báo cơ cấu, chỉ là một cái chi nhánh cơ cấu một dạng. Loại cảm giác này, liền theo ta là lớp chúng ta vài chục năm nay một cái duy nhất có thể lâu dài duy trì lớp học đệ nhất nhân cảm giác một dạng. Sau đó phóng nhãn xem xét, trường học bài danh 146. Trong thành phố bài danh căn bản là không nhìn tới người. Đương nhiên Dạng này hình dung rồi si Luxi có chút không đúng, con hàng này xác thực vẫn rất mạnh. Đã lâu không gặp, Cự lão trung tướng. Luxi si trong mắt có chút phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu ở Tư Pháp đảo gặp qua một lần tiểu hải quân, thế mà có thể có như thế lực lượng. Tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc đột hiện manh mối, sau đó một đường chiến tích tăng vọt, trở thành hải quân trung kiên lực lượng trụ cột. Mà tại Luxi si trong mắt, hắn đã là đứng đầu cường giả. Luxi si a lẫn vào không tệ lắm, từ chính phủ 9 đến chính phủ 0, ta nhớ được ngươi trước kia là bị truy nã trạng thái đi. Cự lão nói ra. Đủ loại nguyên nhân cụ thể chi tiết cũng không cần thiết biết. Luci ánh mắt từ trên người cớ lão dịch chuyển khỏi, đặt ở đỏ phở làm mì nổ trên thân, như vậy, căn cứ mệnh lệnh, chúng ta tới tiến hành hiệp trợ liên quan tới đỏ phở làm mì nổ, cùng giờ gì giờ rồ xạ sự kiện. hiện tại, cỡ lúc cao mày nói, có thể hay không quá sớm, ta hết thể đều không có hiểu biết. chúng ta chính phủ không cũng là làm cái này. Luci nói ra, từ chúng ta tới cung cấp tình báo, tạo điều kiện cho ngươi làm ra quyết đoán. thực cũng không cần phiền toái như vậy. đột nhiên, ba cái kia mang người đeo mặt nạ, bên trong một cái mang theo mũ trắng trên mặt nạ có một đen một trắng hai cái chống giống người nói chúng ta ra hai cái phương án ngươi làm theo là được thứ nhất thả đi đỏ phở làm mì ngộ, từ chúng ta bắt đồn đồ vương tộc để đỏ phở làm mì ngộ một lần nữa bên trên đem hết thảy không ổn định nhân tố tất cả đều bóp chết rồi bao quát những chi đó cầm nước láng giềng vương tộc đều từ chúng ta khởi sướng ám sát hoặc bắt làm như vậy lời nói có thể tiếp tục duy trì đại hải thăng bằng dù sao ra hỏa này căn cứ tình báo đến do xét tựa hồ cùng trên đại dương bao la đông đảo nguy hiểm thế lực có giao dịch đối với cái này cỡ đảo cười cười chế dễ Chính phủ cũng sẽ có tựa hồ cái từ này sao? Tự tin điểm, đem tựa hồ bỏ đi. Hắn tình huống như thế nào, trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Ngươi hiểu biết rất nhiều sao? Kim Ngê, không, rụt khi cỡ lão. Đen trắng đồng tử người mặt nạ người nhìn cỡ lão liếc một chút, ý vị thâm trường nói, có đôi khi người vẫn là thiếu biết một chút cho thỏa đáng. Cơ lập từ chối cho ý kiến cười cười, lắc đầu nói, ta đổi chủ ý, cái này hàng. Hắn nhìn về phía đỏ phớt làm mỉn ò, nói, vẫn là giam lại tương đối tốt. Các ngươi nói tới phương án, quá mức dung chuyện. Uy, cỡ lão. Đọ Phượng Lạng là Mị ngổ dữ tẩn nói, thật không thả ta sao? Hiện tại thế, nhưng là sau cùng thời cơ. Nếu như ta suy sụp lời nói, các ngươi khẳng định sẽ hối hận, ít đến. Cơ lạc Thản nhiên nói, nếu như loại vật này vốn là không tồn tại, chỉ có lập tức mới là hiện thực. Ngươi bại, cái kia chính là bại, không cần giảng loại này mất mặt lời nói. Đọ Phượng Lạng là Mị ngô đình trèm một cái chớp mắt, cười rộ lên, phất phất phất phất, thật sự là bắt ngươi không có cách à? Cơ lạc sau này quét mắt một vòng, hắn không đáp ứng nguyên nhân, là thành bản quá cao. Những này chính phủ cơ quan làm lên sự tình đến không có chút nào ôn hòa. Động một chút thì là lấy bạo chế bạo. Nếu để cho Đỏ Phượng làm mĩ ngộ trở lại vị trí cũ, như vậy đầu tiên phải giải quyết là trước kia những này quốc vương thông cáo phụ cận nước láng giềng điện thoại trùng tin tức, điểm này chính phủ tổ chức khẳng định có thể giải quyết, nhưng giống như bọn họ nói, cưỡng ép đè xuống lời nói, là có thể báo chí thăng bằng. Nhưng cái này thăng bằng thành lập, là tại bọn họ người một nhà thống khổ bên trên. Bắt vương tộc, tiêu diệt sở hữu người biết chuyện, sau đó đối hải tặc, cũng chính là địch nhân báo chí lại thăng bằng, mà lúc này còn có thể bị mù gặm sợ tên ngu ngốc kia cho báo cáo ra đến lúc đó nện vẫn là bọn hắn chính mình uy tín, bởi vì cái gọi là đối ngoại ta không đúng, đối nội ta trọng quyền xuất kích. Nói đùa cái gì? Loại này chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt sự tình, cỡ lão mới không làm. Thay cái phương án, cỡ lão nói ra. Như vậy, đen trắng đồng tử mặt nạ hướng phía trước thực sự một bước, siêu một tiếng, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Qua trong giây lát, hắn liền xuất hiện tại đỏ phơ làm mì ngộ trước mặt, một ngón tay bay thẳng hắn Thái Dương Huyệt đã đâm qua. 3. một cái tay bắt hắn lại cổ tay, cỡ lão thoáng chốc ra hiện tại hắn bên cạnh nắm thật chặt tay hắn, âm trầm nói, ngươi muốn làm gì? mời không nên ngăn cản ta, kim nê trung tướng. đen trắng đồng tử mặt nạ người âm thanh lạnh lùng nói, một cái khác phương án chính là xử lý đọp cờ làm minh ngộ, diệt trừ hắn lời nói, hết thể náo động nhân tố đều sẽ biến mất. ngươi tại nói đùa lão tử. cờ lão tử mở răng, cánh tay chấn động, đêm này đen trắng mặt nạ nhân thủ cho đánh bay ra ngoài, thuận thế một chân đá vào bụng hắn bên trên. ầm, chỉ một chân, người kia bay khỏi mở mắt đất, trực tiếp hướng nơi xa bay ra ngoài. ngay tại lúc phải bay ra bên ngoài lều thời điểm, lục si đột nhiên đưa tay bắt hắn lại cổ áo để hắn dừng lại đen trắng mặt nạ ôm bụng thật lâu mới nói ra được huy kim nghe đây chính là chúng ta nhiệm vụ ngươi muốn chống lại chính phủ thế giới sao lao tử thế nhưng là chính miệng làm ai từ tạm giam hắn ở trước mặt ta nếu là hắn chết mặt ta để nơi nào Hả? cỡ lỗ cắn xì gà ngừng đầu sát khí phóng xuất ra phồng lên lều vải đều phần phần. không khí đều lạnh lẽo rất nhiều tại cỡ là thả ra sát khí trong nấy mắt ba cái kia người đeo mặt nạ thống hô hấp một cái trì trệ bày ra để phòng tử thế đều nói ở trước mặt hắn Muốn giết người là không thể nào sự tình Luxi phảng phất không có có nhận đến sát khí ảnh hưởng giống như, nhàn nhạt nói, còn mời thả lỏng, cớ lão trung tướng, xử lý đỏ phờ Lam mị ngủ cũng là chúng ta phương án một trong, đã ngươi phản đối lời nói, chuyện kia coi như. Ngươi mẹ nó nói tính toán coi như. Ngươi tính là cái gì a? Cố Lạc Thiêu Thiêu Mi, nói, hải quân cùng chính phủ tổ chức là cùng cấp cơ cấu, chúng ta là không phải chính phủ cấp dưới, nói chuyện chú ý một chút, rốt Luxi, các ngươi tình báo lợi hại như vậy, hẳn phải biết ta đối với các ngươi không có cảm tình gì không cần làm ra một số để cho ta phản cảm sự tình. Mặt khác, phía trên là để cho các ngươi hiệp trợ ta. Các ngươi không hiểu hiệp trợ hai chữ này ý tứ lời nói. Ta có thể vì các ngươi tìm trường học nấu lại tái tạo một chút. Nơi này sự tình để ta làm quyết đoán. Mà quyền quản hạt là cười một tiếng lão ca. Các ngươi mặc kệ là quyết đoán quyền vẫn là quyền quản hạt đều không có. Hiểu chưa? Trong khe cống ngầm những con chuột đen trắng đồng tử mặt nạ người cả giận nói, ngươi cái tên này nói chuyện chú ý một chút. Làm gì? Không phục cáo ta quá a? Cỡ nào nói ra khói bụi. Cáo không ta liền thi hành mệnh lệnh, hiện tại theo ta nói xử lý, qua, cho ta rở gì sở dỗ xạ quý tộc tư liệu, ta muốn tuyển chọn, ai có thể đảm nhiệm mới rở gì sở dỗ xạ quốc vương. Chương 665, bạn dạ. Đọa vực làm mỹ ngộ là không thể thả, nhưng là cũng không thể chết ở đây. Dị củ cũng không thích hợp làm vương, bởi vì lấy hắn ý nghĩ, lại thêm cười một tiếng nhu đồ, hai người bọn họ liên động lời nói, thất vũ hải chế độ rất có thể hội bị phế trừ. Thế giới hội nghị thế, nhưng là càng ngày càng gần, cũng không thể các loại đến ngày đó, chính mình mới đến một câu lão tử không đồng ý loại hình đi. Cơ Lão lúc đầu dự án cũng là chọn chọn một Tân Quốc Vương. Hiện tại chính phủ không làm việc túi như vậy, căn bản cũng không có so với hắn càng tốt hơn một chút tử, hắn chỉ có thể đem cái này lật ra tới. Nghe Cơ Lão lời nói, Lục Si gật gật đầu, đưa tay hướng ba người kia đưa tới. Rất nhanh, cái tiêu cao lớn nhất người liền từ trong ngực móc ra một chồng văn kiện, giao cho Lục Si. Loại vật này, lúc đến đợi liền đã điều tra qua, tư liệu ở chỗ này. Lục Si đem tư liệu đưa cho Cơ Lão. Ồ, ngươi thiết lập sự tình tới vẫn là như thế đáng tin a? Cơ Lão tiếp nhận tư liệu, thuận miệng đến một câu cũng là tính cách cần phải sửa lại một chút, quá cực đoan thực không tốt. Luxiter phụng là hắc ám chính nghĩa, có quang minh chỗ tất có hắc ám, hắc ám vô pháp biến mất, như vậy chỉ có thể hóa thân hắc ám, đến thủ hộ ánh sáng. Sở hữu bẩn sự tình, hắn nhất định là cái thứ nhất tấn công. Cố lão đoán chừng trước đó muốn xử lý Sở hữu người biết chuyện cái này tuyệt hạng, cũng là Luxi bản thân muốn tuyển. Tiếp nhận tư liệu, Cố lão nhìn sang, phía trên này tư liệu là giờ gì sở đồ sạ to to nhỏ nhỏ quý tộc tài liệu càng kẽ, bao quát trong nhà bao nhiêu người, cụ thể tuổi tác, đã làm gì sự tình, thậm chí là cùng ai có dính dớp. Đều có ghi chép. Dù sao cũng là chính phủ, tình báo thu thập thế nhưng là rất mạnh. Giờ gì sở dỗ xạ đương nhiên là có quý tộc, cái thế giới này sở hữu quốc gia, không có quốc gia nào là không có quý tộc, dù sao đều là phong kiến tư bản vương quốc. Ngũ Đức gia tộc. Đại quý tộc sao? Đứng đầu nhân tuyển A, cái này một trang giấy đều là nhà bọn hắn tư liệu. Cỡ lão dơ lên một trang giấy lắc lắc, nói, phía trên nói gia tộc này rất giàu có, gia chủ cũng thẳng thiện tâm. Đen trắng đồng tử mặt nạ người trầm giọng nói, vâng. Ngũ Đức gia tộc là giờ gì sở rễ sợ đại quý tộc, nếu như muốn tuyển chọn quốc vương lời nói, gia tộc này là đứng đầu nhân tuyển. Phất phất phất phất. Bên cạnh, truyền đến một trận tiếng cười nhẹ. Một mực không nói gì Đỗ phở Lạm Mĩ ngộ lên tiếng, Ngũ Đức gia tộc sao? Ta không để nghị nha. Ý miệng. Đỗ phở Lạm Mĩ ngộ. Ngươi không có tư cách nói chuyện. Đen trắng đồng tử mặt nạ gấp giọng nói, ngươi gấp. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Cố lão sững sở, nhìn về phía Đỗ Phật Lạm Mĩ ngộ, có nội tình gì? Những ngày đấy, hắn cũng không có tin hoàn toàn, liền nhìn một cái tham khảo. Những người này đem tư liệu làm kỹ càng là kỹ càng, nhưng là có chút tư liệu, tỷ như cái này Ngũ Đức gia tộc, thế mà không có một câu nói xấu. Cái này liền rất làm cho người khác suy nghĩ. Ngũ Đức gia tộc a, Đọ Phượt lạng bị ngộ lộ ra nhay răng cười, thật là là giờ gì sở dỗ xa đại quý tộc một trong, nhưng là hắn đại quý tộc làm sao tới, bọn họ chính phủ không không có nói tỉ mị a là cha không được sao? Không quan hệ, ta đến nói cho các ngươi biết, mười mấy năm trước bọn họ đã từng nuôi qua Hải Tặc tiến hành cướp bóc, bọn họ cho Hải Tặc che chở, Hải Tặc cho bọn hắn tài phú bọn họ có thể trở thành đại quý tộc cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá trở thành đại quý tộc về sau, bọn họ liền đem hải tặc cho xử lý sạch. Ồ, oh. cỡ thiêu thiêu mi, như vậy phải không? Đừng nghe hắn nói bậy, Kim Nê. Chỉ ít ngũ đức gia tộc những năm gần đây làm rất không tệ, tại giờ gì sở dỗ xạ huy vọng cũng rất cao. Gia tộc này được tuyển quốc vương lời nói, có thể nhanh nhất trình độ ổn định lại trong nước đã xung quanh hòa bình. Đen trắng đồng tử mặt nạ chi người nói, phía trên để ngươi lựa chọn quốc vương, nếu không phải là ổn định sao? Hắn cùng giữa chúng ta có giao dịch, tuyển hắn lời nói, là nghe lời nhất nói thì nói như thế không sai. Cớ lao trên tay buông lỏng, tài liệu kia liền rơi trên mặt đất, bị hắn thuận chân dẫm lên trên. nhưng là ta nói qua đi, quyết đoán quyền tại lao tử trên tay, không nên tùy tiện chỉ huy à. thấy rõ ràng các ngươi địa vị, ngươi. mắt thấy tấm kia tư liệu bị dẫm vô cùng bẩn, đen trắng đồng tử mặt nạ chi trong đám người cố vang lên một trận cắn răng thanh âm. ta sẽ lên báo, ruột thịt cỡ lão. ngươi đây là đang chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh. phía trên cũng không có chỉ định ai làm quốc vương, quyết đoán quyền tại ta, ngươi lại nhao nhao, ta liền đem ngươi ném ra. cỡ lão nguyệt hắn một cái, tiếp tục xem tiếp mẹt gia tộc đâu? hắn nhìn về phía kế tiếp quý tộc tư liệu, phía trên này biểu hiện là cái này một nhà hội thu dưỡng cô nhi cũng làm chút hiện thực. bọn buôn người. Đọt phượng lãng mì ngổ cười nói, những cô nhi đó, bọn họ đồi dưỡng sau không phải cầm lấy đi bán đi, cũng là dùng để làm làm gia tộc hướng ra phía ngoài khuyết trương tiêu hao phẩm. kế tiếp, cớ lão lần nữa vứt bỏ một trang giấy, tiếp tục nói, bác Lai đang xa gia tộc, a bọn họ cũng không tệ lắm, ngươi có thể cho bọn họ đương quốc vương. Đọt phượng lãng mì ngổ cười nói, cỡ lão thì là nhìn về phía lục gì. Si còn cả gia tộc tất cả đều là phế vật sẽ chỉ hưởng thụ đồng thời rất lợi hại nghe đỏ phờ làm mị ngộ lời nói Luci si lắc đầu nói kế tiếp Cơ cỡ tiếp tục xem quá khứ chả gì si gia tộc đâu Luci si mấy người liếc nhau nói chúng ta cảm thấy có thể Đỏ phờ làm mị ngộ cũng cười nói ta đồng ý kế tiếp Cơ cỡ hỏi cũng không hỏi trực tiếp đem giấy cho ném Đỏ phờ làm mị ngộ cùng chính phủ không một cái đáp ứng một cái không đáp ứng người này liền không thể tính toán ở bên trong về phần hai cái đều đáp ứng kia liền càng không thể tính toán ai các ngươi có thí sinh thích hợp Nhưng ta chính là không chọn, ta chính là chơi. Một xấp tài liệu bên trong, những đại quý tộc đó cùng trung đẳng quý tộc, tất cả đều cho hắn rơi, đến sau cùng đều nhếch gặp, hắn mới tại sau cùng một trang giấy bên trong dừng lại một chút, tờ giấy này ghi chép đều là một số tiểu quý tộc, thậm chí còn có qua thời quý tộc, chỉ là lấy ra làm làm tham khảo, vô dụng đổ vần. Bản xạ, hắn nhai nuốt lấy trang giấy này bên trong bên trong một cái chữ. Nghe đến chữ đó mắt, Đỏ Phật Lạp Mị Ngộ dẫn đầu biến sắc. Không được. Lời này, chữ Đỏ Phật Lạp Mị Ngộ Cái đưa đen trắng đồng tử mặt nạ người cũng tại cùng thời khắc đó nói ra. "Ồ, Cơ lão xem bọn hắn liếc một chút, các ngươi hai cái nói không được. Luxi, bản xạ gia tộc sao? Đó là cái qua thời quý tộc đi, ta nhớ được." Luxi ngấp lại, nói, "Tựa như là một cái quái nhân. Uy, Cơ lão, bản xạ gia tộc này không thích hợp làm quốc vương." Đọ Phượng Lạm là mỉ ngủ âm trầm nói, "Ai cũng có thể, nhưng bọn hắn gia tộc này tuyệt đối không thích hợp." "Vâng, hắn cũng không thích hợp, Cơ lão, nếu như ngươi cần lời nói, chúng ta có thể lần nữa chọn lựa, chắc chắn sẽ có tốt." bạn xã gia tộc hoàn toàn không thích hợp đen trắng đồng tử mặt nạ người gấp rút nói có đúng không cỡ ý vị thâm trường cười rộ lên vậy cần nhìn một chút ta hai người đều không đáp ứng vậy người này khẳng định rất lợi hại có ý tứ chương 666, trăm lao tử nhịn người thật lâu Mặc kệ đỏ phớt làm mỹ ngộ cùng cái kia đen trắng đồng tử mặt nạ người như thế nào ngăn cản cỡ lão vẫn là cầm tới cái này cái gọi là bạn xã gia tộc người tư liệu bởi vì lục si nhìn xem lục si cũng là so với các ngươi tốt quá nhiều cỡ lắc lắc tay trung tư tài liệu đối ba cái kia mang mặt nạ nói ra, gia hỏa này chí ít biết không cản trở, nên như thế nào vẫn là phân rõ chủ thứ. Gia hỏa này lấy nhiệm vụ làm trọng tâm vẫn là có, không để ý một bên ba cái kia mang mặt nạ chính phủ không phát ra ý, cũng không để ý đỏ phở làm mỉ ngộ này âm trầm sát mặt, cỡ lão nhìn lên tư liệu, trên tư liệu còn bổ sung một tấm hình, nhìn cao cao gầy gò, không có tinh thần gì. Bản sa David hiện tuổi 30 tuổi, dựa vào chân heo mà sống. đúng, không nhìn lầm. Chân heo, bình sinh không có làm qua cái gì sự tình. Gia sinh ra tới đến có động thủ năng lực về sau, liền bắt đầu chăn heo. Phụ thân lúc sinh tiền cũng là người chăn nuôi heo, tổ phụ cũng là người chăn nuôi heo, một mực đi lên mấy đời, đều là người chăn nuôi heo. Liền cái này, Cơ Lạc Tiêu Tiêu Mi, mấy đời chăn heo người, làm gì trai như thế mảnh, đem người tổ tông 18 đời đều điều tra ra. Lời này, để cho người ta lâm vào trầm mặc. Cơ Lạc quay đầu nhìn về phía Đỗ Phượng làm Mĩ Ngộ, ngươi giải thích cho ta giải thích. Phất phất phất phất, Cơ lão, ta không đề nghị ngươi dùng hắn, gia hỏa này, là tên phản đồ a. Đỗ Phượng Lạp Mĩ Ngộ tại này cười. Nhưng Dư Thừa lời nói, hắn cũng không có nói. Cỡ lão đưa môi, nhìn về phía chính phủ không, ba cái mang mặt nạ cũng không nói chuyện. Cuối cùng cỡ lão vẫn là đem ánh mắt đặt ở Luxy si trên thân. Luxy, si, đây là có thể không nói. Đen trắng đồng tử mặt nạ người nghiêm nghị nói, hết thảy lấy nhiệm vụ làm trọng. Luxy si thản nhiên nói, chúng ta phương án thất bại, như vậy ít nhất phải hoàn thành một hạng, phụ trợ Kim sư tử làm ra tránh thức quyết đoán. Hắn dừng một cái, chậm rãi nói, bản sạ David, hoặc là nói bản sạ gia tộc, là 800 năm trước, đổ quỷ xuất gia tộc hầu hạ cỡ lão nháy nháy con mắt hầu hạ đúng luci gật đầu 800 năm trước 20 vương thành lập chính phủ thế giới bên trong 19 vương tiến nhập mã dĩ phò đem quyền lực thả với thế giới chỉ có nở phật tạ dĩ gia tộc dừng lại mà tại giờ dĩ sở dỗ xạ đồ quỵ xuất gia tộc cũng di chuyển đến mã dĩ phò đem quyền lực giao cho dĩ cù nhất tộc nhưng là đồ quỵ xuất trung thành nhất hầu hạ bản xạ gia tộc lúc này lại khởi sướng phản định nay trang chiến dịch để giờ dĩ sở dỗ xạ tổn thất nặng nề bản xạ sau cùng thất bại nhưng không có hoàn toàn biến mất vua dĩ cù tộc không biết nguyên nhân gì bỏ qua cho phản xạ, phản xạ giữ lại quý tộc hàm vị, vinh viễn tránh cư tại giờ dị sở rỗ xả một góc. Ừm. Sau đó thì sao? Liên chính biến thất bại đơn giản như vậy? Cợ lão hỏi. Không biết, thời gian quá xa xưa. Luke lắc đầu nói, nhưng có một chút có thể xác định, đó là ghi chép tại ghi chép bên trên, 800 năm trước phản xạ gia tộc gia chủ vùng mẹ thai nói một câu. Từ đó, không có huy kiếm ý nghĩa. Ngay vậy, Cợ lão hơi híp mắt lại, không. Không có. Luke nói. Cỡ lão vừa nhìn về phía đỏ Fermino, cái sau lộ ra nụ cười lại không nói một lời, xem ra là không muốn nói thêm. Tính toán, Cớ lão thở dài, hô lớn, mu, mu, siêu, trung quanh xuất hiện một đoàn mây quang, mu gãi đầu xuất hiện tại lều vải nơi hẻo lánh, cái kia, ngươi tìm ta sao? Cớ lão đem tư liệu đưa cho mu, người này, người đi cho ta đem hắn tìm trở về, địa chỉ phía trên có ghi chép. giờ gì sở dỗ xã lớn nhất dựa vào xa xôi một góc, bởi vì đỏ phở làm mị ngộ nhiều năm như vậy phát triển, giờ gì sở dỗ xã quốc gia này không có gì địa phương nghèo, không có cùng loại thôn xóm thối úa nhưng nghèo khó loại vật này là hưu tướng đôi tính giờ dị sở dỗ xa nơi hẻo lánh cũng là so ra kém trung tâm khu vực nơi này coi là giờ dị sở dỗ xa sóng nghèo bởi vì lồng chim nguyên nhân giờ dị sở dỗ xa biên giới chỗ kiến trúc đã thành phế tích hiện tại lồng chim biến mất dân chúng tự phát bắt đầu tu kiến phòng may mà là trước đó bởi vì ngủ cùng hắn hải quân nguyên nhân dân chúng không có bất kỳ cái gì thương vong này phế tích ở trong bên trong một chỗ một cái cao cao gầy gò nhìn vô thần nam nhân chính ngồi trồn hổm trên mặt đất quét sạch lấy toái thi kheo Hải quân chỉ là cứu người, cũng không có nói cứu heo. Bị lồng chim tác động đến kiến trúc cùng tài sản, đương nhiên cũng liền không. Giống heo loại vật này cũng bị sắc bén dây cho cắt chém thành vài đoạn. Mấy cái tiểu hài tử cãi nhau ầm vị chạy tới. Bên trong một người có mái tóc che mắt, trên mặt có tàn nhang hài tử lộ ra ác thú vị nụ cười. Đây không phải là David sao? Đừng, là David. Câu nói kia nói thế nào? Một, hai. Mấy cái tiểu hài tử đi ra miệng, bạn xa đôi phế, đời đời vốn dĩ làm người vô năng, người chăn nuôi heo David. Này vô thần nam nhân quay đầu, thở dài. Lại là các ngươi mấy cái à, hoang nhanh lên về nhà đi, phụ thân ngươi mới vừa rồi còn tìm ngươi đây. Tàn nhang hải tử sững sờ một chút, lẽ lưỡi, chỉ là David, không muốn nói chuyện với ta như vậy. Nói, hắn con ngươi đảo một vòng, cười hì hì đi tới, vì, David, ta gặp được khó khăn. Ừm, David sững sờ một chút, đứng người lên, khó khăn gì. Tàn nhang hải tử lộ ra một bức vẽ u sầu, đáng thương nói, ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta đều không, ba ba luôn muốn tìm ta làm việc, nhưng là ta lại ăn không đủ no, cho nên hiện tại rất đói cho nên ngươi có thể hay không cho ta ít tiền, còn có giúp cha ta đi làm việc. A, ngươi sẽ giúp ta đi. Tù Tàn nhang hải tử nói lời này thời điểm phụ cận vừa vặn phát ra tiếng vang. La David đói bụng mà phát ra tiếng vang. David sờ sờ chính mình dạ dày, một mặt nghiêm mặt gật đầu. đương nhiên, ta sẽ giúp ngươi. Hắn đưa tay sờ sờ tràn đầy miếng ba quần, móc ra mấy trương tiền mặt, khổ sở nói, chỉ có ba ngàn bờ gì, đủ sao? đầy đủ. Tàn nhang nam hải đưa tay đem tiền đoạt lấy, nụ cười một lần nữa lộ ra, kỳ kỳ. David, ngươi thật đúng là dễ bị lừa à. Đi đi, ta mời các ngươi ăn hoa đỗ. Cái kia, dạng này không tốt lắm đâu. Một cái tiểu nữ hải có chút lo lắng nói, Walid, trước ngươi mới đến qua, mà lại David heo đều không, chúng ta như thế lừa hắn, không tốt lắm. Có quan hệ gì? Nam nhân này vốn chính là bị hí lộng. Tăng nhan Nam Hải vây vây tiền mặt đi lên phía trước lấy, sau đó quay đầu lại nói, David, nhớ phải giúp ta ba ba làm việc. Ta biết. David dùng sức chút đầu. Ngươi nhìn, chính hắn đáp ứng, cũng không phải ta buộc hắn làm. Gia hỏa này là sẽ không cự tuyệt người a. Tàn nhang Nam Hải khinh thường cười một tiếng, đi, không muốn ăn lời nói cũng không cần ăn. Ta, ta muốn ăn. Tiểu nữ Hải cuối cùng đi theo Tàn nhang Nam Hải đằng sau, cùng một đám tiểu đồng bọn cùng nhau biến mất trên đường. David mắt thấy bọn họ rời đi, lắc đầu, mắt nhìn chung quanh heo tối thi, nói, như vậy, đi trước giúp Violet ba ba. Cái kia, không có ý tứ. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một thanh âm. David quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái một mặt lười nhác nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Hải quân. David cứng cớ nói. Vâng, ta gọi mù, trước mắt là hải quân ngũ trưởng, cũng là kim nghe trung tướng lính liên lạc, lao đại của chúng ta muốn gặp ngươi, có thể không thể tới một chuyến đây. Ta cự tuyệt. a, mù sững sờ một chút, cái kia, không có ý tứ, ta vừa mới nhìn đến, những đứa bé kia nói ngươi là sẽ không cự tuyệt người a, Ta cự tuyệt. David nói lần nữa, ta đợi chút nữa muốn giúp Halit Ba Ba làm việc, không có thời gian, hoặc là, ngươi có thể đợi ta làm xong sự tình. À như vậy phải không? Mù móc ra điện thoại trùng, như vậy, ta đến để cho người ta giúp ngươi đi, không bao lâu. Trên đường cái liền vang lên một người đàn ông xa lạ tiếng giống giận dữ. "Hoan Lít, ngươi tên tiểu quỷ này ở nơi nào? Thế mà để Hải Quân để ân nhân cứu mạng tới giúp ta làm việc, ta tìm tới ngươi muốn đào ngươi ra." Hải Quân trụ sở lều vải. "Ừm. Dị Đạt, ngươi trở về. Tên tiểu nhân kia tộc đâu?" Cớ Lão nhìn lấy Dị Đạt đi tới, hỏi, "Đi." Dị Đạt nói ra, "Thật kỳ quái tiểu nhân nha, nhìn rất tốt lừa gạt, nói cái gì hắn đều sẽ tin." Hắn nói về đầu đeo bọn họ công chúa tới tìm ta chơi, bọn họ công chúa mạn sợ gì hiện tại đang làm hiến máu hoạt động chuẩn bị cứu chữa trong chiến tranh thụ thương người loại sự tình này liền tự nguyện đi dù sao không có bình dân thụ thương cỡ nào nói hướng ra phía ngoài quét mắt ngụ gia hỏa này làm sao chậm như vậy rõ ràng có lớn nhất bất việc năng lực thiết lập sự tình đến ngược lại là lệ mà lệ bề. phất phất phất phất gia hỏa kia rất lợi hại có ý tứ à cỡ nào thủ hạ ngươi tựa hồ cũng rất mạnh trước ngươi có thể xuyên qua ta lồng chim cũng là bởi vì gia hỏa kia năng lực đi đọ phở lạm bị ngộ lúc này cười nói đương nhiên dù sao ngươi lồng chim khó khăn như vậy có phương pháp liền biện pháp vì cái gì không làm cỡ lão gật đầu nói đen trắng đồng tử mặt nạ chi người nói đạo tiêu quả thực sao chúng ta cũng có châu nghe nói là một cái dùng để làm gián điệp tốt năng lực kim nê nam nhân kia chúng ta nghĩ ách cỡ lão ngón tay miết câu mặt đất ngưng ra một đoàn thạch quyền trùng điệp nện tại người này trên bụng cái sau nôn khan một tiếng thân thể bay thẳng khoảng chi bụng trùng điệp ngã rơi xuống đất lao tử đã nhịn ngươi thật lâu cỡ lão nhìn hắn chầm trầm nói ngươi cái tên này có hết hay không cái này cũng muốn này cũng muốn mẹ nó là các ngươi phụ trợ ta không phải ta phụ giúp đỡ bọn ngươi Ngươi dứt khoát nói cho ngũ lao tinh biến thành người khác đến quyết đoán, hoặc là ngươi liền câm miệng cho lão tử. Ta sau cùng cùng ngươi lặp lại một lần, ta không phải là các ngươi cấp dưới, hải quân cũng không phải chính phủ tổ chức cấp dưới, ngươi hoặc là có bản lĩnh để hải quân tự động xuống một cấp trở thành chính phủ cấp dưới, hoặc là ngươi liền câm miệng cho lão tử. Luxi quản tốt ngươi đồng liêu miệng, lại cho ta kỳ kỳ vay vay, ta liền đem sủ gạ để thoát khỏi, để hắn vĩnh viễn biến thành đồ chơi. Đọt phật là làm mị ngỗ cấp dưới, trừ baby năm đều bị bắt, mà nữ nhân kia chạy thoát, trước mắt đang đuổi bắt bên chồng, không biết ở nơi nào đen trắng đồng tử mặt nạ người nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu giận dữ hét, "Jusith Glow, ta nhất định phải hướng lên phía trên khiếu nại ngươi." "A thật đáng sợ đâu." Cờ Lô quyết mở miệng, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. "Vĩnh Mộc gia tộc năng lượng lớn như vậy, kết quả cũng chỉ là đem hắn đặt tại sạm bụi địa một trận." "Xuống trước, bị phạt." "Phàm là những người này nói chuyện hiệu quả, hắn cũng không trở thành hiện tại cũng là trung tướng, vẫn là mẹ nó đại tướng dự khuyết trung tướng. Những người này, cái dám dùng đều không có." "Bạch Tín." "Siêu." Đúng lúc này, bên ngoài lều lóe ra một đạo bạch quang. Ngưu mang theo một cái cao cao gầy gò người xuất hiện tại này, đối mở rộng trong lều vài nói: Cỡ Lào trung tướng, người ta đưa đến. Tại hắn xuất hiện trong ngay mắt, Cỡ Lào, gì đã, đội lợn lặm mì nổ, lục sĩ cùng nhau nhìn về phía mũ bên người cao cao gầy gò người. Cớ Lào nheo mắt lại, cười nói: Có chút ý tứ. Chương 667, không người có thể huy kiếm. Hải quân Lào ra, ngài khỏe chứ? Rất lợi hại cảm tạ ngươi trong chiến tranh bảo hộ chúng ta. Trong trứng đồng, bạn xạ David trước là hướng về phía Cỡ Lào thi lễ, sau đó nói: Xin hỏi, ngài tìm ta có chuyện gì đây? Nam nhân này, vóc dáng rất cao, nói ít 2m5, Tuy nhiên nhìn rất gầy, nhưng là trong lúc phơi tay, luôn có một cố lực lượng cảm giác thông qua lộ bên ngoài cánh tay cùng cái cổ, có thể phán đoán hắn bắp thịt phải rất khá. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. ầm, xoắn, xiềng xích bắt đầu văng động. Đọt phơ lạng bị ngộ hiển hiện dữ tợn, cái này khí tức, bao nhiêu năm, nhiều đời như vậy, các ngươi còn không quên a giết bọn hắn, đem ta phóng xuất. Phất phất phất phất, ngươi thế nhưng là họ phan các ta. David chỉ là nhìn đọt phơ lạng bị ngộ liệt một chút, liền không để ý đến hắn nữa bộ dạng phục tùng mắt túi xuống đứng tại này hai tay khép lại hơi có vẻ khẩn trương giống như là cái chưa từng thấy các mặt xã hội nông dân không hắn vốn chính là bạn xạ david cỡ nào nói ra ta người này nói thẳng liền đi thẳng vào vấn đề ngươi muốn làm vương sao không khí phảng phất đều ngưng trệ. trong trướng đồng người mặc kệ là chính phủ không vẫn là đỏ phật làm mịnổ đều tiếp cận david vương david vô ý thức hỏi cái gì vương nơi này lập chỉ chỉ thổ địa mảnh đất này cái này tên là giờ gì giờ rổ xã quốc vương nghe vậy David thân thể chấn động một chút, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cười khổ nói, hải quân lao ra, giờ gì sở rồ xạ vương là vua gì cụ. Hắn thoái vị, lập tức, cỡ lao nói ra, ta chỉ là cái chăn heo người chăn nuôi heo, vương cái gì, ta chỉ là cái bình dân, coi như vua gì cụ muốn thoái vị, cũng cần phải tặng cho vị ô là công chúa, hoặc là hắn có huyết thống, có tư cách quý tộc. David nói thực ra nói, bình dân, ngươi không phải đâu, ngươi tại giờ gì sờ rồ xạ, còn có quý tộc danh hiệu đi, cỡ là thiêu thiêu mi. a, quý tộc David tựa hồ có chút kinh hãi, ngơ ngác nói, làm sao lại thế, chúng ta không phải là quý tộc, ba ba ta là người chăn nuôi heo, gia gia của ta là người chăn nuôi heo, ta tẳng gia gia cũng thế, gia tộc bọn ta tất cả đều là, cho tới bây giờ không có nói là quý tộc à, chúng ta cũng không phải là quý tộc. Cơ cắn xì gà, lại hỏi một câu, ngươi không biết, vấn đề kia không lớn, ta vấn đề bây giờ là, ngươi có muốn hay không khi vương. David cười khổ túi đầu thi lễ, hải quân lão gia, ngài cũng đừng bắt ta chọc cười, nếu như không có việc gì lời nói, ta đi trước, trong nhà heo thi thể còn không thu nhặt xong đâu. Nói, hắn cũng không đợi Cỡ lão nói chuyện, trực tiếp đi ra lều vải. Cỡ lão nheo lại mắt, nhìn lấy David bóng lưng, nói, khí tức vẫn rất mạnh, bất quá có điểm quái gì, nói mạnh rất mạnh, nhưng yếu cũng rất yếu. Giống là một thanh gỉ đến hỏng kiếm. Di đã nói bổ sung. Không tệ, cũng là cái loại cảm giác này, nam nhân này tâm lý cất giấu cái gì? Hiện tại lời nói, thiếu khuyết một cô tinh khí thần. Cỡ lão gật gật đầu, uy, nhiều không, ngươi vừa rồi hắn còn không có quên, không, có quên, cái gì a? Tính toán, ngươi cũng sẽ không nói. Phất phất phất phất, hắn không nguyện ý làm à? uy, cớ đảo, đã hắn không nguyện ý, vậy liền một lần nữa đổi một cái đi. Đọ phật lạng mi ngổ cười nói, im miệng đi, bại giả, hiện tại không có ngươi nói chuyện phần. Cớ lo hành hắn liếc một chút, lại nói, bất quá hắn không nguyện ý lời nói. Bàn bạc kỹ hơn đi, trừ cái này một cái, vẫn phải tại định ra mấy người tuyển ra đến tốt. Hắn cũng không còn muốn chạy ra cái này lều vải, chỉ ít tại sẻn gỗ cũ trước khi đến, là không thể. Cười một tiếng khẳng định là bất kể việc này, mà những này chính phủ không nếu là không xem trọng hắn chân trước sau khi đi chân đỏ phở làm mì ngộ liền có thể chết nhưng là người này là bọn họ hải quân bắt hải quân hoặc là trong chiến đấu giết người hoặc là bắt được người liền ném bìm nhào đao tự mình giết người cái gì không phải bọn họ phong cách hoặc là nói đại bộ phận hải quân truy cầu trình tự chính nghĩa cũng là bắt lấy hải tặc sau đó giao cho tư pháp đảo tiến hành thẩm phán giống cỡ lão loại này gặp được liền giết ngược lại là số ít phía ngoài lều này đen trắng đồng tử mặt nạ người nhìn lấy David rời đi bóng lưng bấm một cái tiểu hình điện thoại trùng giờ gì sờ dỗ sao mũ một nơi tại một mảnh trong chỗ tối một bóng người cúp điện thoại trùng uy nghe nói à vị yêu kim nghe trung tướng đã làm tốt quyết đoán muốn để vua dỉ cụ thái vị không phải chúng ta bên trong gia tộc tiếp nhận hắn hướng vào là bản xạ gia tộc bản xạ làm sao có thể gia tộc kia đã trở thành trò cười hiện tại hẳn là bị người lường gạt mới đúng một bóng người khác nói ra bản xạ gia tộc cự tuyệt chuyện này nhưng cái này thủy trung là phiền phức vậy liền để hắn biến mất đi cái kia tồn tại ta liền nói giữ lại là cái uy hiếp. hiện tại không thể động thủ hải quân tại này nhìn trầm trầm chúng ta đến đổi cái phương thức muốn mưa sao? đường đi bên trong. David ngẩng đầu nhìn về phía có chút âm trầm bầu trời, lầm bầm, đến nhanh, đợi chút nữa trời mưa lời nói. theo thi huyết dịch sẽ tới chỗ chạy, sẽ cho hắn hàng xóm tạo thành viên phước. hắn lúc này đã nhanh trở lại chính mình trước kia chỗ ở vương. tuy, David. đột nhiên, phụ cận vang lên một thanh âm, hưu một tiếng, một bao rác rưởi liền ném qua đến, nện ở David trên thân. David quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nhìn rất lợi hại hung ác bà bà tại này nói ra, đều tại ngươi, David, tại sao phải đi lên phía trước à? Ta bảo ngươi thời điểm ngươi liền nên dừng lại, dạng này rác rưởi liền liền nện không đến ngươi. Thật xin lỗi, bà bà. David cúi đầu tạ lỗi, xoay người đem rác rưởi nhặt lên, là để cho ta ném rác rưởi sao? Không sai, David, tốt nhất cũng đem chính ngươi cho vứt bỏ." Bà bà đối với hắn hung hăng nói. David ngu ngơ cười một tiếng, dẫn theo rác rưởi tiếp tục đi lên phía trước. Ném rác rưởi phương hướng là tại càng xa xôi địa phương, hắn đến tăng thêm tốc độ, không phải vậy đợi chút nữa trời mưa không kịp về đi thu thập. "David, ta không có tiền, cho ta một điểm tiền đi." Một cái cả lơ phất phơ Bước đi dáng vẻ lưu manh người xuất hiện tại David trước mặt, phản phất chuyện đương nhiên nói. "A thật có lỗi, ta cũng không có tiền." David đàng hoàng nói. "Ầm." Nhất quyền khắc ở bộ ngực hắn. "Ngươi ra hỏa này thế mà cũng không có tiền?" "A nha, thật đau như a, David, ngươi là làm bằng sắt sao?" Đáng giận. Vốn là với tức giận, người kia hét lớn. "Nếu như một quyền này có thể để ngươi nguôi giận lời nói," David mỉm cười nói. "David, tới biểu diễn cái tạp ký đi, phòng trọ không có đã với buồn dầu." "Ha ha ha, ngươi ý đến," David chỉ là cái chân heo làm sao biểu diễn kỹ, biểu diễn như thế nào đem heo lại ghép thành hoàn chỉnh sao? này cũng không tệ a. trên đường phố người, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đang cười nhạo lấy hắn. bản xã gia tộc ở phụ cận đây đã không phải lần đầu tiên luôn làm trò hề hoặc là đàm tiếu. cái này truyền thống cũng không biết là từ đâu thiên khai bắt đầu. dù sao từ nơi này chút những người lớn ký sự lên, bản xã gia tộc liền hẳn là bọn họ đàm tiếu cùng trêu đùa người yêu. nhân loại quan tính là đáng sợ, một khi một sự kiện bọn họ từ nhỏ đã cho rằng như vậy, đồng thời không có sửa lại lời nói như vậy cả một đời bọn họ đều sẽ như thế cho rằng treo bừa bản xạ gia tộc, phảng phất là bọn họ thực chất bên trong truyền thống, đã không biết là từ chỗ nào bối phận bắt đầu. Nương theo lấy các bạn hàng xóm treo bừa, hoàng hốt ở giữa, David trong đầu xuất hiện một thanh âm. David, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta bản xạ gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là kỵ sĩ, kỵ sĩ phẩm chất tốt ngươi phải nhớ kỹ, có khó khăn người đầu, chúng ta nên giúp cho trợ giúp, nhưng không thể rút kiếm, chúng ta không có kiếm, cũng không cho phép có kiếm. David, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là bị phản bộ người, chúng ta là không người có thể loài người. David, đồ quỷ xuất gia tộc phản bội chúng ta. Phụ thân thanh âm, thỉnh thoảng trong đầu vang lên. David ngẩng đầu, nghĩ đến trước đó cái kia hải quân nói chuyện. Quý tộc sao? Hắn nỉ non, sau đó lại lắc đầu. Không, ta không phải quý tộc, chúng ta xưa nay không là quý tộc. Sau đó, hắn lại cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình sách rác rời tay. Chúng ta chỉ là hầu hạ, chỉ là kỵ sĩ, chỉ là... Không người có tư cách huy kiếm. Cùng, một cái tiểu chư còn a. Hắn lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Sau lưng hắn. Cái nào đó không có bị hoàn toàn cắt bỏ kiến trúc trong góc, mũ tựa ở tường kia một bên, hơi hơi đỡ một chút hải quân vành nón, ép thấp hơn, khóe miệng hiện lên mỉm cười. "Sát thực đâu?" rất lợi hại có ý tứ nam nhân. "Uy, David." Khi David đem rác rưởi vứt bỏ, quay người chính muốn trở về thời điểm, một thanh niên gọi lại hắn. David quay đầu nhìn lại, sững sờ nói, "Hoa Lít á ngươi cái này là thế nào?" Tàn nhang nam Hải Hoa Lít lúc này trên mặt mặt mũi bầm dập, chàng đầy phẫn hận nhìn chằm chằm David. "Ngươi còn dám nói, còn không phải là bởi vì ngươi gọi hải quân đến giúp đỡ?" Ba ba đem ta đánh một trận. Valet cắn răng nói, là thế này phải không? Thật có lỗi. David cúi đầu nói, ít đến. Valet hung hăng nói, ta cũng muốn trả thù ngươi. Ngươi theo ta đi. Nói, hắn giữ chặt David tay, cưỡng ép hướng một chỗ khác kéo đi. Ách, đi nơi nào? đương nhiên là dào hên ngươi. Valet nói một câu, liền không tái phân nói. Thẳng đến hắn đem David kéo đến một cái không người phế tích chỗ, mới cười hắc hắc, ta không đánh nổi ngươi, nhưng là có người có thể. Ta vừa vặn gặp được một số người, bọn họ cũng muốn trêu của ngươi, cho nên ta liền đem người mang tới. Người cái này chưa từng có đau nhức ném vũ khí cho nhau, hôm nay cũng cảm thụ một chút cái gì gọi là đau nhức. Valit thử mở răng, ra đi. Bằng hưu của ta nhóm. Phế tích bên trong, dần dần đi ra một đội người, đem hai người bọn họ đoàn đoàn bao vây. Những người này, một cái cá thể nghiên cứu cường tráng, thần sắc hung ác, không phải cầm thương, trong tay cũng là nắm đao. Bên trong một cái cao đến hơn 3 mét trắng hán, phía sau còn đeo hai thành cự phủ. Bọn họ sắc mặt khó coi tới gần, trông thấy David về sau, hiện lên nghe đây là ta vừa mới kết giao bằng hữu, ta mới vừa rồi còn tại đau nhất đâu, liền gặp được bọn họ, bọn họ nói có thể cho ngươi cũng cảm giác được đau nhức, cho nên ta liền đem ngươi mang đến, ngươi xong đợi, David, vô năng David, trắng han liếm liếm đầu lưỡi, cười gần nói, a giống, ngươi chính là David, bạn xã David, vâng, vị này, Ẩm. David còn chưa nói xong lời nói, liền vang lên một tiếng súng vang, hắn đồng tử co rụt lại, vô ý thức như người, nơi bả vai, thêm ra một đóa hoa máu, bên cạnh một người, giơ súng tiếp, lộ ra sát ý. Chương 670, hắn là ta bội phục nhất người. Ha ha ha, bản xạ David. Tráng hắn cười gần nói, có người muốn mạng người, tuy nhiên ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi như thế một người bình thường hội đắc tội người nào, nhưng là cao như vậy giá cả, không, có lý do không tiếp, nghe nói ngươi rất lợi hại ưa thích trợ giúp người, rước quát trợ giúp trợ giúp ta, để cho ta thu hoạch được một khoản tiền đi. Nói, hắn rút ra phía sau sau phủ, hướng phía hắn đi qua. Người này nhìn không có chút nào nguy hiểm, tiền cũng quá dễ kiếm. Là thế này phải không? David nhìn về phía bao quanh người khắp bậy, lại quét mắt trên bờ vai máu thì ra là thế, lần này trêu đùa hơi có chút đại đây. Sinh hoạt 30 năm, từ khi bắt đầu biết chuyện, tất cả mọi người đang trêu đùa hắn, tất cả mọi người đối với hắn đều mang trêu chọc. Hắn tác dụng cũng là mạo sương làm hàng xóm đàm tiếu và hạ giận dùng tồn tại. Vạn lý, nếu như ta chết ngươi có thể giải nói nhảm. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt biến đến thản nhiên. Đáng tiếc không thể hoàn thành bản sao gia tộc kéo dài. Bất quá có chút kỳ quái, rõ ràng bọn họ đều trở thành cho cười, vì cái gì ba ba còn có thể tìm tới mụ mụ đâu. Nghe nói cũng là phụ cận hàng xóm nữ nhi. Các ngươi chơi cái gì?" Sắc nhọn gọi tiếng vang ở David bên hai. "Cuộc này, tiểu quỷ." Ầm. Theo một tiếng vang trầm, David vô ý thức mở mắt, chỉ gặp Valis bị cái kia Tráng Hán cho đạp ra ngoài. "Valis?" David cả kinh nói. "Tiểu quỷ, lúc đầu cũng là muốn diệt khẩu ngươi, nhưng xem ở ngươi đem hắn dẫn tới phân thượng, tha cho ngươi cũng không tệ, lại kỳ kỳ văn ngoai, ta liền xử lý ngươi." Tráng Hán khinh thường hướng phía Valis cười một tiếng. Valis bị một cước này đạp lế vào trên mặt đất, hắn ngẩng đầu, dùng cả tay chân bò qua qua, ngăn tại David trước mặt. "Cái này cái này cùng nói thật không tầm thường. Walid không thể tin hết lớn, các ngươi chỉ nói là để hắn cảm giác được giống như ta đau nhức, không phải đánh một trận liễn tọa, có thể là các ngươi đang làm gì à? Tráng hắn giơ lên phủ đầu, đầu lưỡi tại phủ nhận bên trên liếm một chút, giữ tận nói, đau nhức, đương nhiên đau nhức, bị giết chết có thể không đau sao? Walid bị cái này giữ tận cử động dọa đến lui lại một bước, nhưng là lại một lần nữa đứng trở về, hắn thở sâu, lấy can đảm nói, ta sẽ không để các ngươi giết chết David. David, ngươi chạy mau. Lời này để David chấn động động một cái. Ẩm. Tráng Hán lại là một chân, đem Violet xa xa đạp ra ngoài. Tiểu Quỷ, ta không hiểu, ngươi như thế hận Nam nhân này, muốn cho hắn nhận giao hấn, vì cái gì còn muốn che chở lấy hắn à? Tráng Hán rụi ra rượu, thuận thế liền muốn hướng phía David chém tới. Ta thế nhưng là tại báo thủ cho ngươi à? 3. Tay nhỏ bắt lấy Tráng Hán kia mắt cả chân, tiếp theo Violet thân thể nho nhỏ nhảy dựng lên, ôm lấy Tráng Hán cánh tay. Vừa rồi một cước kia, đã để tên tiểu Quỷ này có nội thương, khoẹ miệng đều đổ máu. Mới, mới không cho ngươi giết đâu. Violet gắt gao ôm lấy hắn cánh tay, cắn răng nói giết người cái gì, chỉ có hỏng người mới sẽ bị giết. David, David cũng không phải là người xấu. Uy, tiểu quỷ, vung tay. Tráng hán trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, cánh tay vẫy vẫy, nhưng không có đem ba cho trò ra. David tuy nhiên rất tốt lừa gạt, tuy nhiên rất ngu ngốc, tuy nhiên rất lợi hại vô dụng, nhưng là David, David là rất lợi hại. Ba lớn tiếng nói, chỉ cần người khác có khó khăn, David nhất định sẽ đi trợ giúp, cho dù là chính mình ăn không đủ no dạ dày, cho dù là nhà mình đã rối loạn, David đều lại trợ giúp người khác. rõ ràng như vậy hỏng bét, rõ ràng như vậy vô dụng rõ ràng chỉ muốn tức giận, lấy hắn căn bản cái kia theo sát một dạng thân thể, có thể đánh mười cái ta, cũng có thể đánh mười cái cha ta cái kia David, lại chưa từng có tức giận qua. loại kia phẩm cách, không phải ngươi cái này chỉ có thể trạng gia hỏa có thể lý giải. ngươi cái này hỗn đản, không cho phép thương tổn David, hắn nhưng là ta bội phục nhất người a. ba gào thét lớn, cắn một cái tại Tráng Hán trên cổ tay. Tráng Hán một trận bị đau, cánh tay hướng xuống một gằng, đem ba trùng điệp gằng xuống đất. muốn chết, tiểu quỷ. Tráng Hán cánh tay thẳng xuống dưới, dịu thẳng hướng lấy ba vỗ tới. Trước đem cái này làm người ta ghét tiểu quỷ cho đánh chết lại nói, "David, cứu ta a." Va trên mặt đất tử từ nhắm hai mắt hét lớn. Hô! Tráng hàn trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, theo hắc ảnh hiện lên, một cô giống như là tại giã ngoại bị bầy sói để mắt tới một dạng loại kia cảm giác nguy hiểm để hắn toàn thân một cái giật mình, không khỏi cứng lại ở đó. Hắn ngẩng đầu, chỉ gặp một cái hư nắm không khí tay, run rẩy đứng ở đỉnh đầu hắn, mà cánh tay chủ nhân, lúc này mở to một đôi đồng tử cơ hồ thành nhỏ chút nguy hiểm động mâu, gắt gao nhìn chằm chằm tráng hắn. Từ hắn thân thể đi lên, Bước hơi ra một đoàn khí thể, giống như một cái đầu sói một dạng, tại này gầm thét, nhìn chăm chú Tráng Hán. Phảng phất sau một khắc, liền muốn đem hắn liền ra lẫn xương đều cho nuốt vào qua một dạng. David, không nên quên bản sạ gia truyền thống. Trong đầu, nổ lên phụ thân thanh âm. David há hốc mồm, thống khổ nhắm mắt lại, cánh tay dần dần thu hồi, không, ta không thể, ta là không người có tư cách huy kiếm. Đi chết. Tráng Hán tử kinh hãi trong cảm giác lui ra ngoài, một đũa hướng xuống vô tới. Xuy. Một đoàn huyết hoa tung bay mở, chiếu xuống địa. David tay phải ôm vào tay trái bất lực rủ xuống, nơi bả vai máu tươi thẳng chảy xuống. Bả vai hắn chỗ, lần này bị dịu bổ ra một đạo thật sâu vết thương. Nhanh, cùng lúc làm sạch hắn, da hỏa này có chút tà môn. Tráng hắn hô lớn, trung quanh người thống nhất tiến lên, giơ súng giơ súng, cầm đao cầm đao, liền muốn hô nhau mà lên. Thật có lỗi, vàlit. David cúi đầu đối trong ngực tiểu hài tử lộ ra mỉm cười, ta à, vẫn như cũng là không thể vi phạm bản xạ truyền thống, ngươi nói đúng, ta là vô năng cũng vô vi David. Bản xạ gia tộc, nhất định phải là chủ nhân huy kiếm, mà ta là không có có chủ nhân. Hắn ngồi sồn người xuống, đem ba lít toàn phương vị hội trong lực, nỉ non, trên cái thế giới này đã không có người có thể làm bạn xã chủ nhân, hầu hạ mất đi chủ nhân hắn, kỵ sĩ mất đi hắn tác dụng á lyt, ta cũng không đáng ngươi bội phục, nhưng là cũng cảm ơn ngươi. Còn có người thưởng thức hắn, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới. Tuy nhiên không thể ra tay, nhưng ít ra này tấm thân thể còn hữu dụng. Bọn họ muốn làm mình mệnh, tiểu hai tử lời nói, chỉ cần bảo vệ cẩn thận, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Xin mai. Trung quanh đám côn đồ nhóm lúc này đã tới gần David, nhất đao liền muốn thống hạ. Con. Tay dao kia đột nhiên đứt gãy, dao nhận một đoạn trên không trung xoay tròn rơi trên mặt đất, phát ra giòn vang. Ở trong đám người, đột nhiên xuất hiện một người. "Ba, ba, ba." Mù vô tay, đối chung quanh người mỉm cười, "Hảo hảo, kết thúc, chư vị nên sưng hô như thế nào?" "Sát thủ." "Đám quân đồ." "Không quan trọng, còn mời rời đi nha." Hải Quân Tráng hắn sững sờ một chút, thượng hạ dò xét mắt mù, người này ăn mặc cũng là tầm thường Hải Quân chế phục, đội mũ, không, có áo choàng cũng không, có quân hàm. Hải Quân lời nói, không muốn xen vào việc của người khác. Ra chỉ có một mình người sao? Đem hắn cùng một chỗ giết. Tráng hắn Chỉ Huy nói: "A, Mù gai gai đầu, không nghe lời lời nói, thúc thúc ta thế nhưng là rất lợi hại buồn rầu nha." Bên cạnh một người giơ lên xuống kíp, liền muốn bắt cỏ. Đúng lúc này, một đoàn bạch quang từ chung quanh hắn nổ lên, giống như chấm nhỏ mở dạng, cấp tốc tản mát tại những người này chung quanh. Xoát. Trong ngay mắt, này bạch quang lần nữa sáng lên, bao phủ lại chung quanh nhân thân ảnh giả. Phù phù phù phù. Những người kia tất cả đều ngã xuống, nhìn kỹ, cổ cùng trái tim, tất cả đều có vết máu cùng vết thương. Mưu lúc này chậm rãi hướng phía Tráng Hán đi đến, vây vây trên tay vết máu, mỉm cười nói, nhưng là lại không, có thể để các ngươi giết chết nam nhân này, dù sao hắn á là trong chúng ta đem nhìn chúng, tương lai giờ gì sờ rồ xạ vương a. Chương 669, đệ nhất lại một đời truyền thống. Cái kia Tráng Hán, đương nhiên sẽ không là mù đối thủ. Không chờ một lúc, hắn liền mặt mũi bầm dập không có thần trí nằm trên mặt đất. Ngươi liền không thể chết, còn muốn trở về hướng cờ lật trung tướng giao nộp đây. Mưu đối trên mặt đất Tráng Hán thổi cái huýt sáo, sau đó quay đầu. Như vậy, ngươi làm sao bây giờ? cùng ta trở về sao?" David nhìn mắt trong ngực đã té xỉu Galit, lắc đầu, "Galit đi đi, ta muốn trước dẫn hắn qua trị liệu." Nói, hắn dừng một cái, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, nói, "Ngươi đi nhanh đi, để cho người ta nhìn thấy hải quân giết trừ hải tặc bên ngoài người, không tốt lắm." Mu cũng hướng phía đó mắt nhìn, gãi gãi đầu, nhấc lên tráng hàn kia. "Cũng là đâu, vậy thúc thúc ta liền đi trước, quay đầu lại tới tìm ngươi, đừng chết ta, nếu là ngươi chết, trở cỡ là trùng tướng nhớ tới ngươi, thúc thúc ta cũng không tốt giao đồ a." Xoẹt một tiếng, hắn hóa thành một đoàn bạch quang biến mất. David sững sờ nhìn lấy mù biến mất, cười khổ lắc đầu, năng lực giả, thật đúng là thuận tiện a. Tại mù biến mất không đầy một lát, từ bọn họ trước đó nhìn phương hướng, liền có đại lượng tiếng bước chân văng lên. Nhanh, bên này. Nương theo lấy thanh âm, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bên này vọt tới. Cầm đôn một cái, lại là một cái lao bà bà, lúc này xông so với ai khác đều nhanh. Bà bà. David sững sờ một chút, cái này bà bà, còn là người quen, cũng là vừa rồi đem rác rưởi nện trên người hắn, để hắn ném rác rưởi bà bà. Trong đám người một đứa bé trai chỉ về đằng trước khối kia phế tích lớn tiếng kêu cũng là cái này ta vừa mới nhìn đến ba lit cùng david bị người trò vây quanh ai dám khi dễ david người nào cũng không thể khi dễ david bà bà sắc mặt một mảnh dữ tợn nhưng rất nhanh nàng liền thấy trước mắt nằm thi thể này trong thi thể david ôm ba lit một tay bất lực rủ xuống giữ tợn lang đầu khí tức lúc này mới biến mất mà một màn này ở trong đám người có mấy cái nhất thời cũng là biến sắc bà bà ngươi các ngươi làm sao tới david ngạc nhiên nói là ta nhìn thấy Cái kia bé trai nói, "Ta xem trọng nhiều người cầm vũ khí muốn đối phó các ngươi. Ta liền về nhà hô người." David nhìn về phía mọi người, những người này, tất cả đều là hắn hàng xóm láng giềng, từng cái giống như là phát sinh cái đại sự gì giống như, vẻ mặt nghiêm túc. Mấu chốt nhất là, trên tay bọn họ đều có vũ khí. Súng tiếp, trường thương, đao kiếm, đừng bảo là gậy gỗ, liền cái cọ xin đều không có. Tất cả đều là tinh xảo vũ khí. Rõ ràng chỉ là bình dân, lại nơi nào đến vũ khí? "Các ngươi?" David đang muốn hỏi đột nhiên gặp bà bà Jun dậy chỉ David bên cạnh thi thể người làm sao nàng trong lời nói ẩn ẩn có chỗ chờ mong David ngấm lại hắn không thể nói là Hải Quân làm cái kia Hải Quân đã cứu hắn một lần thoáng nhìn vẫn là người tốt hiện tại là tại giờ gì sở dỗ xạ vương quốc cảnh nội Hải Quân giết không phải Hải Tặc bước lên đến hội có hơi phiền thải hắn không thể để cho cái kia bảo vệ bọn hắn vị kia Hải Quân trung tướng lâm vào phiền phức nhận đi vâng ta làm David gật đầu nói phù phù vừa dứt lời giữa đám người có mấy người liền dẫn đầu quỳ xuống tới Những người này bên trong, có bà bà, có 3 lít bà bà, cũng có lúc trước cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa. Bà bà, các ngươi chơi cái gì? David cả kinh kêu lên. Rốt cục, rốt cục. Bà bà lệ rơi đầy mặt, Phan Sa A, ngài rốt cục giác tỉnh. Nghe nói như thế, phu cận còn đứng lấy những người lớn, từng cái tất cả đều quỳ xuống. Giác tỉnh, như vậy. Cái kia dáng vẻ lưu manh người cũng là lệ rơi đầy mặt, hắn cầm ngược trường đao, nhắm ngay bụng mình, xin hãy tha thứ ta mạo phạm chi tội. Nói, cây đao kia liền cắt vào bụng ở trong. David cực nhanh chạy tới. Một chân đá bay trên tay hắn nào, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Dù hắn phản ứng được nhanh, có thể thanh trường đao kia cũng chui vào không ít đi vào, theo bị đá mở, máu tươi từ cái này dáng vẻ lưu manh người bụng chảy xôi mà ra. Hết thảy đều là vì để ngài giác tỉnh. Bên cạnh, bà bà giơ xuống lục lên, nhắm ngay chính mình chán, thản nhiên nói, đã mục đích đạt thành, chúng ta những vũ nhục này vạn xa người, tự nhiên không có tư cách còn sống. Ầm. David lại hất lên chân, đem bà bà trong tay thương đá bay. Mà người khác, lúc này cũng giơ lên vũ khí, từng cái nhắm ngay chính mình. Tất cả đều là đại nhân, mà cái kia ngay từ đầu gọi người Tiểu Hải Tử thì là sắc mặt mở miệng, hết thề đều là vì chủ tội, đại nhân. Walid Ba Ba mỉm cười nói, rất xin lỗi, những năm này ủy khuất ngài, cũng ủy khuất ngài tổ tiên, còn mời mang theo bản xạ vinh quang, nỗ lực đi xuống. Cha, Ba Ba. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. David trong người Walid tỉnh lại, liền nhìn thấy cha của hắn nắm binh khí nhắm ngay chính mình, bộ dáng kia theo muốn tự sát một dạng. Walid thanh âm, để nam nhân này dừng lại động tác, hắn nuốt hòa mắt nhìn Walid, đột nhiên lấy đầu đập đất, nói. Ta còn có cái không tình chi xin, xin đừng nên trách tội hải tử. Bọn họ hiện tại tuổi tác còn không thể biết trận tướng, bọn họ làm ra hết thảy, chỉ là bị chúng ta thay đổi một cách vô tri vô giác mà thôi. Đây đều là đệ nhất đệ nhất chuyển tới. Nhưng bây giờ, tựa hồ không cần. Đại nhân, ngài đã rất tỉnh. Về sau những hải tử này, chính là ngài hồi hạ. Ba ba, ngươi đang nói cái gì ha? Nhìn lấy chính mình này, ngài bình thường rất lợi hại hung ác phụ thân lúc này quỷ dạm xuống này giống như là nói gì ngôn một dạng nói chuyện. Ba lít rõ ràng có chút ốc. Nhưng giờ phút này, hắn đã nắm chặt vũ khí, liền muốn đối với mình đấm xuống đồng thời, người khác cũng thống nhất làm ra động tác. cho ta dừng tay. đúng lúc này, David đồng tử co rụt lại, lang đầu khí tức bước hơi mà lên, đồng mâu thẳng nhìn chậm chậm đang ngồi người. tại này khí tức phía dưới, tất cả mọi người thân hình đều là cứng đờ, dừng lại tay mình. các ngươi đang làm cái gì? David trang nghiêm nói, các ngươi lại biết chút ít cái gì? cái này khí tức, đại nhân quả nhiên là không ẩn tàng, là giác tỉnh, là giác tỉnh. bà bà vui mừng nhỉ non hai câu, mà rồi nói ra, chúng ta là ngài tùy tùng, bản sạ tùy tùng, từ tám năm trước bắt đầu đời đời kiếp kiếp đều đi theo tại bản xạ bên người tùy tùng, tùy tùng. David nếu mày nói không có khả năng, bản xạ tại 800 năm trước đã chiến bại, đó cũng không phải chiến bại. Bà bà lắc đầu, thở dài, nói 800 năm đến truyền miệng, chúng ta cũng không rõ ràng quá trình, mẹ ta là như thế nói cho ta biết đó cũng không phải chiến bại, là bản xạ không có đấu trí, chúng ta sứ mệnh là để bản xạ một lần nữa giác tỉnh đấu trí, cho nên chúng ta những người theo đuổi này duy nhất mục đích liền là thông qua vũ nhục, để ngài một lần nữa thu hoạch được đấu trí. Từ trước kia bắt đầu phụ thân ngài, gia gia của ngài, ngài tổ tiên, đều là như thế tới. đệ nhất lại một đời, từ chúng ta sau khi thành niên liền sẽ biết được trận tướng. một bên bảo hộ lấy ngài, một bên nghĩ biện pháp để bạn xa một lần nữa giác tỉnh. nhưng rất lợi hại đáng tiếc, bọn họ cũng không có giác tỉnh đầu trí, chỉ có ngài, chỉ có tại ngài thế hệ này, một lần nữa kích phát đấu trí. bạn xa a, đại nhân a. bà bà nhìn về phía david nói, ngài hẳn là so với chúng ta rõ ràng, 800 năm trước tranh thức lịch sử. mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký thực phẩm xuyên nhanh vô góc góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay chương 670, quốc gia này không thích hợp làm ngươi chủ nhân sao lịch sử hắn đương nhiên biết rõ đây là bản xạ gia tổ hấn từ khi bắt đầu biết chuyện là hắn biết bản xạ qua lại 800 năm trước đồ quỷ xuất gia tộc trở thành thiên long nhân vứt bỏ cũng phản bội hắn hầu hạ gia tộc bản xạ giờ gì sở dỗ xạ trời sinh chi vương đồ quỷ xuất tại thành là quốc vương lúc đã từng nói vĩnh viễn không vứt bỏ giờ gì sở dỗ xạ mà bản xạ cũng dùng cái này phụng là chủ nhân đồ quỷ xuất qua mạ gì phỏ từ bỏ vợ gì sợ rồ xạ, đồng thời cũng từ bỏ bản xạ, vi phạm vạn xạ lời thể. cũng làm cho vạn xạ cũng không còn cách nào cầm kiếm. Chuyên miệng phía dưới, David từ nhỏ đã biết chính mình không cách nào cầm kiếm. Mặc kệ hắn có phải hay không bị 33K tụng là vạn sạ 800 năm đến mạnh nhất thiên tài, hắn đều không thể cầm kiếm. Đời này, có lẽ cũng là làm người chăn nuôi heo thôi, sau đó tìm nữ nhân, đem truyền thống tiếp tục tiếp tục giữ vững. Nhưng bây giờ, lại tính toán chuyện gì xảy ra? Những người này, ngày bình thường trêu đùa hắn, trêu đùa gia tộc của hắn đã đến trở thành truyền thống cấp độ Kết quả nói cho hắn biết, đây là vì buộc hắn rất tỉnh. Loại sự tình này, loại sự tình này, thiếu nói đùa. David cắn răng kêu, bạn xã lời thể là bạn xã lời thể, bạn xã nhà chưa từng có cái gì tùy tùng. Từ cuộc chiến đấu kia thất bại về sau, chúng ta rốt cuộc không có gì tùy tùng. 800 năm trước chiến tranh là đồ quỷ xuất phân phó gì cụ làm, này cuộc chiến tranh bao phủ cả nước, mà bạn xã không muốn thương tổn quốc dân, tự nhận thất bại, cũng giải tán lúc ấy tùy tùng. Hiện tại này còn có cái gì tùy tùng? Ba ba mỉm cười nói, loại chuyện đó đã không trọng yếu. Ngài đã rất tỉnh, ngài có thể cầm kiếm, là đồ quỷ xuân phản bội chúng ta, không phải ngài phản bội chúng ta. Vô pháp thực hiện lời hứa ra hỏa, là không đáng vì tuân thủ lời thề. Tay nàng chỉ động động, liền muốn đối với mình bóc cỏ. Chúng ta sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Tiếp đó, ngài là tự do, muốn làm cái gì đều có thể. Vâng, ngài đã tự do. Walid ba ba mỉm cười nói, mà chúng ta tội, cũng không có người có thể xá miễn. Chúng ta xác thực đã không phải là bạn xạ tùy tùng, hết thề hết thậy đều là chúng ta tự phát hành sự, chúng ta tội, không người có thể xá. Vẫn là có thể xá đi. Lúc này, phu cận truyền tới một thanh âm. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp Mู่ Thản nhiên xuất hiện, cười nói, vẫn là có thể xá nha, nếu như là dở gì sở rộ xạ quốc vương đi, là có thể xá miễn tội. Hải Quân, ba bà, bà nhíu nhíu mày, chuyện này cùng các ngươi Hải Quân không có quan hệ. Mặt khác, Dĩ Cù nhất tộc không xứng xá miễn chúng ta tội, chúng ta chỗ thừa nhận gia tộc, đã sớm vô pháp hành xử cái chức này có thể. Bản xã tha thứ không bọn họ, bởi vì 800 năm trước, bản xã liền đem sở hữu tùy tùng đều giải tán, bọn họ là tự phát hoàn thành cái này truyền thống, mà bây giờ bức David rất tình bọn họ sứ mệnh cũng đem cáo kết, bọn họ tội chỉ có thể dùng tự sát đến kết thúc. Ngươi, David cũng cao mày nói, ngươi còn chưa đi. À, thúc thúc ta lại trở về mà thôi. Mu nhất nhất chính mình chống không hai tay, người ta đưa qua, sau đó lại trở về. Các ngươi lời nói ta cũng nghe được à? Tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng là muốn xá miễn tội lời nói là có thể. Bạn dạ là chủ nhân các ngươi, chủ nhân trước, không quan trọng, nhưng là hắn lên làm quốc vương lời nói loại sự tình này chẳng phải giải quyết sao? Mu nhất chỉ David nói trong chúng ta tướng có thể là phi thường hướng vào hắn hải quân trụ sở trong lều vải một cái đại quý tộc cho ngươi đi giết David Cớ lão nhìn chăm chăm cái kia mặt mũi bầm dập trắng hán khẽ mắt hỏi người này là mu mang về chuyện cụ thể hắn cũng hiểu biết đúng đúng dạng này không có quan hệ gì với ta ta chỉ là phụng mệnh hành sự trắng hán kia run run rẩy rẩy nói trước mắt cái này thế nhưng là Kim Nea hơn nữa còn là hải quân trụ sở bên trong hắn căn bản là không có nghĩ tới trốn ta đều nói xong ngài ngài có thể thả ta sao trắng hán thận trọng nói kéo ra ngoài, tìm một chỗ chôn. Cớ lão vung tay lên, liền có hải quân đem Tráng Hán lôi đi. Sau đó, hắn trừng mắt trong trướng Bổng Lục si sì ba người, "Các ngươi làm tốt đại sự a. Ta còn chưa làm ra quyết định đâu, bây giờ liền bắt đầu thông đồng, các ngươi cái kia đồng liều đầu." Đầu gối nghĩ cũng biết, hắn cương quyết định nhân tuyển, lập tức liền bị người ta biết, việc này trừ chính phủ không bên ngoài, còn có tên hôn đản nào có thể làm. "Việc này ta nhưng không biết." Lục si sì hướng mặt ngoài nhìn một chút, cái kia đen trắng đồng tử mặt nạ người sớm đã biến mất, hắn nói ra, "Bọn họ cũng không phải là ta cấp dưới." làm thế nào là bọn họ sự tình nhưng nếu như ta tìm tới hắn sẽ để cho hắn trả giá đắt cái kia cái gọi là bản sao đối với các ngươi ảnh hưởng cứ như vậy lại. cũng là không có người nào các ngươi cũng không nguyện ý vậy ta càng muốn để hắn đi làm cái này quốc vương cỡ là hung hăng tiếng nói lời này để đỏ phơ làm mì ngộ biến sắc ngươi đây là đối đồ quỷ sơn vũ nhủ đám kia tiên long nhân sẽ không bỏ qua ngươi cỡ đảo cỡ là khinh thường hướng đỏ phơ làm mì ngộ quét mắt một vòng lão tử sợ cái này có bản lĩnh để cho ta xuống trước không phải vậy khác kéo con độc nhất Soát. lúc này. Một đạo bạch quang hiện lên, mù một lần nữa mang theo David xuất hiện. Người mang đến nhà. Mù nói: "A, đến a, khí tức có chút khác biệt sao?" Cờ Lão nhìn lấy David, nói: "Gia hỏa này a, giống như có chút khác biệt, những hàng xóm láng giềng kia vì thế muốn tự sát đây." Mù đem chuyện đã xảy ra giản lược thuật lại một lần. Nghe được Cờ Lập sững suốt một chút. "Cái gì đồ chơi? 800 năm trước sự tình, một mực có thể duy trì đến bây giờ." Những làm người đó bức mù rất tỉnh, điên cuồng treo ở hắn. Chính là vì làm hắn tức giận, một lần nữa vung lên kiếm đến cái này phương pháp hắn giống như ở đâu gặp qua không phải những người kia không có hắn biện pháp thật sao làm sao cả đám đều dạng này ý nghĩ làm sao như vậy cực đoan cựu lão cao mày nói làm kiếp trước người hắn không có cách nào tiếp nhận loại tư tưởng này nhưng mấu chốt là cái thế giới này người tựa hồ loại này cực đoan tư tưởng còn rất nhiều đúng vậy à thúc thúc ta cũng không có cách nào lý giải đâu hiện tại lời nói nếu như hắn không làm vương lời nói những người kia chỉ sợ cũng muốn tự sát ngu gái gái đầu vậy coi như vương đi cựu lão đối đa nói liền ngươi không chọn không được. David lắc đầu, nói, hải quân, lao ra, cái này tuyệt đối không được, ta không có cách nào khi vương, ừm, làm cái vương còn lằng nhằng, người khác muốn làm còn tưởng là không đâu, ngươi người này làm sao như thế khó chịu a, cợt là thiếu thiếu mi, phất phất phất phất phất, bạn xã cũng không phải người a, đội vợ làm bị ngộ lúc này cười nói, bọn họ chỉ là không ai muốn chó, nhưng là chó này, lại từ đầu đến cuối không có phù hợp chủ nhân, trông coi sớm đã bị thời đại vứt bỏ tín điều cùng lời thề, ở nơi đó hối hận, bọn họ không có vương độ lượng liền dã tâm đều không có. Lời này, để David cúi đầu trầm mặc. "Là, bọn họ vô pháp sư vương, bọn họ chỉ là kỵ sĩ, một khi không có, có chủ nhân, bọn họ liền cầm kiếm tư cách đều không có." Tại bây giờ thế giới người xem ra, điểm này có lẽ thật không thể tin. Nhưng bọn hắn cũng là làm như thế. Người, trung quy là không giống nhau. "Chủ nhân." Cơ Lớn sợ lên cảm, theo dõi hắn, nói, "Quốc gia này không thích hợp làm ngươi chủ nhân sao?" Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cả, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tàn chay. Chương 671, bây giờ không có bó đuốc hỏa, ngươi chính là duy nhất ánh sáng. Quốc gia? David thần sắc kinh ngạc, vô ý thức nói, quốc gia sao có thể trở thành nhân chủ người? Cái thế giới này người không có cái này khái niệm. Trong mắt bọn hắn, quốc gia cũng là đến có quốc vương, đến có một cái lãnh tụ. Cho dù là đảo dùng loại địa phương kia, cũng nhất định phải đề cử ra một tên tân quốc vương, nếu không lời nói, ban đầu quốc vương đối nơi đó thủy chung có hợp pháp quyền. Bao quát hiện tại, dù là đề cử đi ra, ban đầu quốc vương vẫn là có hợp pháp quyền, vậy kế tiếp đoán, cũng là thực lực sai biệt chính như đó cỡ làm mị ngộ trời sinh đối giờ dị sở dỗ xạ có tính hợp pháp một dạng làm sao lại không được cỡ lợn mắt chừng một cái nói ta liền không hiểu các ngươi những người này trong đầu suy nghĩ gì không có một cái nào ký thác ngươi liền vô pháp cầm kiếm như vậy tìm cho mình cái ký thác không là được sao ngươi không muốn ngươi hàng sống chết ngươi chỉ có thể trở thành vương đã đây là ngươi duy nhất đường có cái gì tốt không thả ra nói đến cái gì vô pháp cầm kiếm không phải liền là thiếu một cái lấy cớ sao như vậy thì để quốc gia này quốc gia này nhân dân làm người chủ nhân tốt cỡ nào nói ra bản xạ là quốc gia này lịch sử đã lâu gia tộc tại vua gì cụ thoái vị tình huống dưới ngươi là có tư cách tranh làm một tên kị sĩ ngươi chức trách hẳn là thủ hộ bình dân mà không phải thủ hộ đàn một gia tộc đi ta david mở đầu há miệng mặt lộ vẻ vẻ do dự cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu hải quân lao ra ngài có thể tìm một cái tốt hơn vương ta hội thuyết phục ta hàng xóm để cái kia vương đến xá miễn bọn họ tội về phân ta là không có cách nào khi vương hắn không muốn những người kia chết nhưng là hắn cũng không thể khi vương bản xạ là không thể không có chủ nhân Ngươi người này thật mẹ nó khó chịu. Cớ lão móc ra hộp xì gà, ném một điếu xì gà quá khứ. David sững sờ tiếp nhận, mặt lộ vẻ mở mịt. Két. Cái bật lửa âm thanh vang lên. Cớ lão nhóm lửa xì gà. Chỉ thiêu đốt vị trí nói, xem đi, trong chướng đồng không có chút nào hỏa quang, duy nhất hỏa quang ngay tại trên tay của ta, lửa này là chính ta nhóm lửa. Không có có chủ nhân tìm người chủ nhân, không có lời thề tìm cái lời thề, coi giờ gì sợ rồ sạ là thành ngươi chủ nhân, coi bình dân là thành ngươi lời thề, không muốn coi người khác là thành trong bóng tối hỏa quang thủ hộ truy đuổi muốn bắt chính ngươi khi hỏa diễm, khi ánh sáng. bây giờ không có bó đuốc hỏa, ngươi chính là duy nhất ánh sáng. cỡ nào ngón tay nhất động, dòng dọc cái bật lửa mang lên hỏa diễm bay đến David trong tay xì gà bên trên, cho hắn nhóm lửa xì gà đầu. thử đi làm ánh sáng đi, David. cỡ nào lớn tiếng nói. David run rẩy nhìn lấy xì gà giấy lên, ta, ta. ngươi lại giày vò khốn khổ, vua gì cụ ta liền không cho hắn thái vị, ngươi vẫn là duy trì hiện trạng, ngươi hàng xóm khẳng định hội tự sát. đem chính mình xem như tuổi mới, đốt một thanh thì thế nào, điểm ấy lá gan đều không có sao chờ chút, đốt một thanh vương. Lương Vương, không được, ta hàng xóm không thể chết. David né vậy, vô ý thức nói ra. Cớ Cớ thản nhiên nói, người đang làm ra lựa chọn trong nháy mắt, liền nhất định sẽ biết mình muốn cái gì, ngươi trong lòng mình muốn cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. David sững sốt một cái. Là, trong nháy mắt đó, hắn không muốn hàng xóm tử niệm đầu chiếm thượng phong. Mà Cớ Lao lời nói, cũng thật sâu khắc sâu vào trong đầu hắn. Làm chủ nhân của mình, khi chính mình quăng. Quăng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy Theodosia, không xác định nói, ta thật có thể chứ. Ánh sáng loại đồ vật này, cho tới bây giờ đều là bản xạ đang đuổi trục đang bảo vệ, chưa từng có chính mình nghĩ tới. Ngươi mẹ nó thật phiền. Cơ lão cao mày nói, thực sự không được, ngươi tùy tiện nhận cá nhân làm chủ nhân không là tốt rồi. Ta, liền ta tốt, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi trở thành ánh sáng, qua tranh thủ giờ gì sờ dỗ xạ vương vị. David thân hình run lên, thật không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía cơ lão. Hán phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, nhưng là lại tưởng tượng, giống như, không phải không được, nam nhân này. Cứu vất bọn họ giờ gì sở rổ xạ bình dân, cùng ngoại giới những người kia cho rằng mũ dơm đánh bại đỏ phờ làm mị nộ, giải cứu giờ gì sở rổ xạ khác biệt, David tâm lý rất rõ ràng là hắn đem những bình dân này bảo vệ. Mà bên ngoài thanh thế to lớn, cũng là trước kia hắn tại cùng một cái cường địch đối chiến, không có hắn bảo vệ, giờ gì sở rổ xạ sớm nên không tại. Đây là một cái chính nghĩa người, đây là không thể nghi ngờ. David là bướng bình một điểm, nhưng không có nghĩa là hắn không có náo tử. Tương phản, hắn có thể rõ ràng lý giải trong nước sự cố cùng diện giờ gì giờ rồ xạ quý tộc không có tư cách để hắn phụng là chủ nhân nhưng cỡ lão lời nói điểm tình hắn hắn không muốn những hàng xóm đó chết hắn nhất định phải người chủ nhân đây là bản xạ truyền thống không phải đơn giản như vậy liền có thể bài trừ quốc gia cái gì bình dân cái gì khi làm chủ nhân đối với hắn mà nói quá mức hư huyễn ta không có kiếm david cúi đầu xuống 800 năm trước bản xạ liền không có kiếm kiếm thật kiếm cỡ lão nói ra khói bụi ngón tay nhất động đơn giản hô Phản phất có đồ vật gì phá không mà đến chỉ khách khí mặt truyền đến một tiếng vang trầm, lều vải bên ngoài mặt đất, một thanh đen nhánh như giác đại kiếm vững vàng châm xuống mặt đất. không có kiếm liền cho ngươi kiếm, loại vật này muốn bao nhiêu đều có thể. tại ánh mắt mọi người bên trong, ngón tay hắn lại nhấc câu, thanh kiếm kia liền thoát ly mặt đất, bay đến cỡ lão bên cạnh ngừng ở giữa không trung. thanh này, ta xử lý cái nào đó hải tặc được đến, là bà danh đao, cho ngươi. nhìn trên tay ngươi kén, hẳn là đại kiếm đường đi, chính thích hợp ngươi. đầu hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, nam nhân này dùng là đại kiếm phương pháp, mà lại thủ đoạn còn không thấp. khí tức kia liền đã rất mạnh. Dùng tới vũ khí lời nói, đoán Trường Hội càng mạnh. Đại kiếm bay đến David bên người, chôi kiếm liền đối tay hắn, không chút nào dạng đạo lý bay đến trên tay hắn. "Cầm đi, người vũ khí." Cợ lão nói ra. David gắt gao nhìn chằm chằm thanh đại kiếm kia, thở sâu, tựa hồ là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Từ hôm nay lên, không có bó đũa hỏa, ngươi chính là duy nhất ánh sáng sao?" Nam nhân này muốn cái gì, không trọng yếu, trọng yếu là, hắn muốn cầm kiếm, hắn vẫn luôn muốn cầm kiếm. Nam nhân này có tư cách. Ẩm. David đan tay nắm chặt đại kiếm rốn xuống một quăng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, ta minh bạch, ngài là có tư cách, bản xạ đem phụng ngươi làm chủ. cỡ là Thiêu Thiêu Mi nói, "Không phải, ta ý là." Cỡ lão trung tướng Mù cắt ngang cỡ lão lời nói, lại gần, nói nhỏ, "Chúng ta có thể thử một lần, cái này David có khúc mắc không thể giải khai, dù sao cũng không nhất định phải hắn không phải sao, nếu như hắn quản lý quốc gia không tốt, chúng ta vẫn phải thay người, trước dựa vào hắn nói đến, nếu như hắn không có coi trở thành quốc vương tài năng, đến lúc đó cũng dễ nói một điểm." Lời này có chút đạo lý, trước mắt mà nói David là cỡ lão hướng vào, nhìn phẩm tính còn có thể, nhưng là trị quốc loại vật này, dựa vào cũng không phải phẩm tính, mà chính là thủ đoạn. Nếu như thủ đoạn hắn không được, cỡ là có lẽ sẽ tìm một cái thủ đoạn có thể, sau đó vặn xạ từ bên cạnh phụ trợ. Gia hỏa này chiến lược, nhìn cũng không thấp. Hắn muốn chơi hắn kỵ sĩ nói, tùy tiện đáp ứng hắn cũng không có tổn thất gì. Nếu như hắn không được, này cứ dựa theo chủ nhân gì cái gì mệnh lệnh, để hắn xuống dưới chính là. Cớ lão gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. David tiếp tục nửa quỳ trên mặt đất, hơi lim mắt, ta đem y theo ngài mệnh lệnh, tranh thủ vương vị tiếp tục hoàn thành 800 năm trước trận kia chưa xong chiến tranh. Giờ khắc này, hán khí tức biến, không do dự nữa, không hề mê mang, từ loại kia gì xét kiếm, dần dần lộ ra vết gì, trở nên phong mang mà minh sắc. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 672, lang kỵ sĩ David. Phất phất phất phất, phất, ha ha ha ha. Có thể, có thể a. Theo David ra ngoài, cơ hồ còn có chút buồn bực đâu, Đọa Phở làm mỉm ngồ liền cười ha hả. Lời như vậy, ta thừa nhận liền để hắn khi vương đi, về sau sẽ rất thú vị, Cờ lão. Hắn diện mục giữ tợn nói ra, "Ta chờ ngươi, chờ lấy ngươi đem cái thế giới này tiêu diệt long trời lỡ đất." "Cái quái gì?" Cờ lơ trợn mắt chừng một cái, nói, "Mù, ngươi theo đi qua nhìn một chút, miễn cho hắn làm cái gì yêu thiếu thân." Bất quá không cần hắn nhiều lời, Mù đã sớm biến mất. David trong ngực cất xì gà, bởi vì không ai rút ra nguyên nhân, nhóm lửa xì gà lại càng dễ dập tắt, nhưng là David đã không quan trọng. Trong mắt hắn, này hỏa, này ánh sáng, đã từ xì gà bên trên truyền rời đến nội tâm của hắn. Tay phải hắn nắm kiếm, Tay trái bởi vì thương thế nguyên nhân, vẫn như cũng là bất lực rủ xuống, từng bước một đi đến ra phương vị. Nơi đó, đã có rất nhiều người tại loại kia lấy. Nhìn lấy David mang theo kiếm trở về, mọi người một chân quỳ xuống, hướng về phía David tay phải xoạc ngực, túi đầu xuống. Ý tứ, không cần nói cũng biết. David thì là tốt phế tích này, ngơ ngác đứng đấy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mù tại bên cạnh hắn ý vị thâm trường nói, "Thiếu niên, không nói cái gì sao? Còn đang chờ cái gì đâu, ngươi đã phụng trong chúng ta là người à, kiếm ngươi cũng cầm, ngươi đã cầm kiếm à?" Lão gia lời nói Ta đương nhiên ghi nhớ trong lòng." David nhắm mắt lại, dơ lên cao cao cái kia màu đen như rác đại kiếm. Trong đầu, vang lên phụ thân lời nói: "David, bản xạ gia tộc là không thể không có chủ nhân. Nhưng giờ gì sợ Zosa, thậm chí cả cái thế giới này, không có người có thể làm chúng ta chủ nhân. Chúng ta tìm kiếm 800 năm, không còn có chủ nhân." Khổ ngươi." "David, ngươi vô pháp cầm kiếm, rõ ràng ngươi là vạn xạ 800 năm đến mạnh nhất thiên tài." Phụ thân mặt sầu khổ, khắc ở đầu góc hắn. Hắn chậm rãi há miệng, nếu như không có những người này bước vào, có lẽ liền xem như lão gia, ta cũng sẽ không tìm kiếm chủ nhân. nhưng như lão gia nói, thời đại đã biến, giờ gì sở dô sạ cũng cần cải biến. người đến sau cùng thời điểm là hội biết mình muốn cái gì lựa chọn. ta muốn cầm kiếm, ta muốn vì thế mà chiến đấu, ta muốn tránh thức khi một tên kỵ sĩ. phụ thân, ta tìm tới chủ nhân. cô hiện giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hắn mở ra con người, hiện lên một đạo thanh lánh hàn quang. trong tay to lớn kiếm, dùng lực vung xuống. với anh thuộc về hắn nhà phế tích bị anh mở một đạo đại liệt khẽ hở cũng đem phế tích xuống mặt đất ném ra một cái hố to. Cái hố này bên trong có một bộ áo giáp. Hắn áo giáp màu bạc tựa hồ lâu dài trôn giấu trên mặt đất, đã lộ ra ảm đạm màu quang, khải giáp chỉnh thể vì hình dớp nước, lộ ra không bình thường gầy gò, phàm phất chính là vì David lượng thân mà là mở dạng. Bởi vì hắn phụ thân thuộc về hùng tráng một loại nhắc nhở, chỉ có David chính mình nhìn rất là cao gầy, cũng hoàn mỹ phù hợp cái này khải giáp. Cùng ta đổi giáp." Hắn thản nhiên nói. Nay quy giáp xuống đất người đứng lên mấy cái, một cái là Oalist phụ thân, một cái là trước đó dáng vẻ lưu manh người sắc mặt khiêm cung không người qua khứ, mời ra này bộ khâu giáp. Đại nhân, ngải tay. Bà bà lo lắng nhìn về phía David bất lực rủ xuống tay trái. Không sao. David lắc đầu nói, một cái tay, không có bất cứ quan hệ nào, Lao gia không để cho ta trị liệu, là muốn nhìn ta lấy này tấm tư thái, như thế nào đoạt được giờ gì sở dỗ xạ vương vị. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Cung Phương Hướng, nói, lúc trước ta bị người tập kích, vậy liền đại biểu cho những phản đồ đó sớm đã biết, bọn họ sẽ không như thế cam nguyện thái vị, tuy nhiên không muốn đổ máu, nhưng đây là Lao gia ý nguyện. Hắn vuông tay bắt đầu để cho người ta đổi giáp hình giọt nước khải giáp bám vào tại David trên thân giống như lang đầu nửa mặt che nón trụ đem đầu hắn cho bao trùm trên đỉnh đầu giống như một con sói đuôi tại này tung bay mà nửa mặt dưới mặt cũng bởi vì đầu khôi hắt cám mà hoàn toàn ẩn nặc mịt do block bên trên lam sắc áo choàng bởi vì trải qua nhiều năm lâu ngày mà tàn phá biến thành một cái chỉ tới phần lưng cũ nát áo choàng chân bên trên lam sắc váy giáp bước cũng vỡ vụn như kim đồng nhưng nhìn lại thêm mấy phần đáng sợ như một đầu dữ tợn giống như lang bạn xa nhất tộc bản thân liền là lang kỵ sĩ ma sói cũng không phải là không có có chủ nhân, chỉ là muốn thuần phục bọn họ, cần chính bọn hắn tán thành mới được. Hiện tại, phản xạ một lần nữa tán thành một người, tán thành rụt hị. D... Hắn nắm chặt đại kiếm, một tay đem đại kiếm đọc đến trên lưng, hai chân hơi hơi chìm xuống, gõ luận ra, trầm ổn thanh âm từ trong mũ giáp phát ra. Mặc kệ giết bao nhiêu người, giờ gì sợ rồ xạ vương vị, ta đều muốn lấy được. 800 năm trước chiến tranh, đem tại hôm nay vẽ xuống chấm hết. Coi như không tệ đâu, bất quá thúc thúc rơi vào hải quân thân phận, không thể giúp ngươi à, nhưng để tỉnh một câu vẫn là có thể, có lão thử, không giải quyết một cái sao? Mù cười tủm tỉm nói: "Siêu." Hắn vừa dứt lời, David đứng ngay địa phương liền ma sát ra một đạo khói bụi. Giống như quỷ mị, David xuất hiện tại một chỗ đại phế tích bên trong, phía sau đại kiếm hướng phía trước quét một cái, theo một trận khí lãng, phế tích bị xông mở thành mảnh vụn, lộ ra bên trong một cái chật vật người hầu gái cách an mặc nữ nhân. Nữ nhân kia, lúc này ngạc nhiên nhìn chằm chằm David. "Đó là Baby 5." Dáng vẻ lưu manh người cả kinh nói, đồ quỷ xuất gia tộc cán bộ. "Nguyên lai like ở chỗ này a?" Mù sỡ lên cằm, không có chạy ra rở gì sợ rồ xa sao? "Muốn giết ta sao?" Baby 5 nhìn thẳng David, chỉ là này khải giáp, làm cho không người nào có thể thấy rõ thần sắc hắn. Đồng dạng mê mang người, đồ quỷ xuất gia tộc cán bộ sao? Người khác bị bắt, chỉ có ngươi vẫn còn, tại giờ gì sở dỗ sao, ngươi cũng là tín hiệu. David trầm giọng nói, như vậy, sống hay chết, chính ngươi quyết định, là từ bỏ đối đỏ phở làm mì ngộ hiệu trùng, theo đuổi theo ta cái này sắp đăng cơ tân vương, vẫn là cố thủ lấy này ngu muội trung thành, bị ta chém giết tại lập tức. Baby 5 nhìn chằm chằm David một trận, hỏi, ngươi cần ta sao? lời này ngược lại để David kinh ngạc, hắn trầm ngâm nửa ngày, gật gật đầu, vâng, ta cần ngươi, là trở thành vương, ta cần nhiều phe thế lực hiệp trợ, ngươi tồn tại, làm cho ta hấp dẫn đến đỏ phở làm mì ngộ tàn đàng. lời này ngược lại để mụ chân mày vẩy một cái, nhưng lại nằm trong dự liệu cười cười. Hắn toàn bộ hành trình tại xem Trương Nam nhân này, so cờ lão rõ ràng hơn, gia hỏa này trí tuệ thực không thấp. Baby năm con mắt sáng lên, thiếu chủ thất bại, nàng tồn tại không có ý nghĩa, muốn chạy cũng không biết đi nơi nào, ngơ ngơ ngác ngác ở giữa đi đến bên này, sau đó liền bị phát hiện. Nhưng là bị cần nàng bị cần nếu như ngài cần ta lời nói ta có thể baby năm kích động nói mê mang người lúc có nơi về chính như ta cũng như thế david gật gật đầu lúc này nhìn về phía người khác ta hiện tại vô pháp xá miễn các ngươi tội bởi vì ta còn không phải vương nhưng bây giờ ta liền muốn qua tranh đoạt vương vị vì xá miễn các ngươi tội cũng vì lao ra nguyện vọng david giơ lên kiếm ta cũng không bắt buộc các ngươi nhưng các ngươi là 800 năm trước tùy tùng muốn muốn tiếp tục trận này chưa xong chiến tranh lời nói liền đi theo ta đi mau xuyên pháo hôi nữ xứng lịch tập ký Thực phẩm xuyên nhanh vô cảm, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 673, Lang Tụ Sĩ, hôm nay làm chủ đoạt Vương. Giờ gì Sơ Dụ Xạ Vương cung phía trước, lúc này đã tụ tập đại lượng binh lính, từng cái nắm vũ khí cùng súng kích, tại này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô ương ương một mảnh, nhìn số lượng rất nhiều. Phu cận bình dân, sớm đã bị dọa đến lui lại. Bọn họ cũng không hiểu, rõ ràng chiến tranh kết thúc, vì cái gì còn muốn tiến hành chiến đấu. Binh lính hộ phương, mấy tên ăn mặc lộng lẫy các quý tộc lẫn nhau thảo luận. Cái kia bản xạ nhà, rõ ràng không có cái gì. 800 năm đến theo tên hề giống như, cũng bởi vì cái kia hải quân chọn chúng hắn, hắn cho là mình có tư cách sao. Nói chuyện, là đến từ hột gia tộc gia chủ, giờ gì sở dỗ xạ lớn nhất đại quý tộc một trong. Nói đến, tại sao chúng ta phải nghe cái kia hải quân ý kiến. Lần này nói chuyện mẹt lọt gia tộc gia chủ, cũng chính là trên tư liệu bọn buôn người. Loại sự tình này ai biết à, muốn không phải chúng ta lên tham nghiệm, bước bách đồn đồ gia hỏa kia từ bỏ, có lẽ tình thế sẽ không thay đổi thành dạng này. Lần này là trạ si gia chủ. Tất cả đều là giờ gì sở Bọn họ cũng là trước kia liền đạt được tình báo, biết chính phủ thế giới bên này đem quyết đoán quyền giao cho một cái hải quân. Trước kia, vua Dĩ Cụ không dễ dàng như vậy thoái vị, nhưng bởi vì biết tin tức này về sau, bọn họ liên hợp thế lực, bức bách vua Dĩ Cụ từ bỏ. Một cái rất sớm đã thoái vị vương, muốn một lần nữa đăng vị, chỉ dựa vào một cái sĩ ruột thế nhưng là không đủ a. Nếu như không có tin tức này, vậy bọn hắn cũng liền nhận, dù sao vương là thiên tuyển, đồ quyệt xuất chuyển cho Dĩ Cụ, đây là bọn họ chỗ thừa nhận. Chỉ khi nào cái này vương vị có chỗ băn lòng, bọn họ đương nhiên muốn thử một chút. Vua Dĩ Cụ ra hòa kia Tuy nhiên đối bọn hắn không thể làm gì, nhưng trên bản chất đối bọn hắn cũng không phải nịnh nọt, có cơ hội lời nói, vua gì cụ tuyệt đối sẽ xử lý bọn họ, còn không bằng chính bọn hắn bên trên. Không sao, cái kia hải quân tuy nhiên tuyển định vạn xa, nhưng là vạn xa lại có thể thế nào? Bất quá là một người mà thôi, có cái gì tốt sợ? Chúng ta tụ tập binh lính mục đích cũng không phải làm một cái vạn xa. Vừa ra chủ nói ra, ám sát thất bại, nhưng là không quan trọng. Trước kia ám sát cũng bất quá cấp tốc làm cái kia quyết đoán hải quân, lựa chọn lần nữa một cái gia tộc đi ra, vì cũng là không muốn như vậy vạch mặt. Chính bọn hắn minh tranh ám đấu là được. Nhưng coi như cái kia Kim nghe thật tuyển phản xạ, bọn họ cũng không quan trọng, bởi vì bọn hắn sẽ không thừa nhận. Hải quân có thể không có cách nào nhúng tay gia nhập liên minh quốc sự vụ. Nếu như bởi vì cái này Hải quân giết đến tận cửa, chính phủ thế giới là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nói đến, phản xạ trước kia là đổ quỵ xuất hầu hạ đi, nghe nói rất mạnh. Trạ thị si gia chủ có chút lo lắng nói. Vương gia chủ thì là khịt mũi coi thường, bao nhiêu năm trước chuyện xưa, ngươi quên. Chúng ta trước kia lúc uống rượu đợi còn cầm phản xạ làm qua cười nghe, đã từng đại quý tộc Bây giờ theo tên hệ một dạng tại này chăn heo, còn thường xuyên bị người treo lừa. Mẹt lót ra chủ gật gật đầu, không sai, coi như hắn thu hoạch được một số ngu xuẩn bình dân đầu nhập, chúng ta mấy nhà binh lực, thế nhưng là cao đến hai ngàn, một cái mấy trăm năm không có trải qua quý tộc thế giới bình dân, coi như có thể thu được một cái khác bảy bình dân đầu nhập, nhưng lại có thể có bao nhiêu người? Bọn họ triệu tập nhiều lính như vậy lực, cũng không phải làm phòng phạm kiến là cái gì vạn sạ, mà chính là mượn cơ hội này, trực tiếp ép lên vương cung, nơi đó có thể là có phòng ngự lực lượng, tan dã vương cung phòng ngự lực lượng bọn họ liền có thể bức vua dị cừ hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng, sau đó từ bỏ vương vị. Về phần vương vị tại bọn họ ba nhà bên trong người nào tới chọn, sao còn muốn tranh một chút? Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều có thể bảo chứng, chính mình lợi ích không nhận xâm hại. Ba nhà lợi ích ngược lại là nhất trí. Chờ bọn hắn lựa chọn ra vương vị, lại phái người thông chi cái kia hải quân, cho hắn đưa lên một phần lễ vật, để hắn cho chính phủ thế giới một cái công đạo là được. Chứ đừng quản cái kia bản xạ, xông đi vào đi. Bước ra chủ nhìn về phía vương cung, trước tan dã vua dĩ cừ vũ trang, buộc hắn phái vị ầm ầm, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, toàn bộ tối chầm xuống. Để các binh sĩ xông, Metlot gia tộc trầm giọng nói. Liên khi bọn hắn muốn hạ lệnh thời điểm, đột nhiên, Chả Xi si ra chủ trương to mắt chỉ về đằng trước nói, có người đến. Tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, binh lính phía trước một đạo cao gầy thân ảnh dần dần xuất hiện tại trên đường phố. Theo thân ảnh kia xuất hiện, ở hậu phương một số bình dân cầm trong tay vũ khí, nhắm mắt theo đuôi theo tại thân ảnh kia hậu phương. Thân ảnh này ăn mặc một bức hình giọt nước khải giáp, trên mũ giáp sói theo đuôi phong khởi mà chậm chần. Thân hình hắn hơi ngồi xổm, một tay bất lực rủ xuống, một cái tay khác làm theo có đại kiếm, đi trên đường, giống như sói được. Phan, Vạn Sạ." Trạch thị si gia tộc kinh ngạc nói, "Đây là Vạn Sạ a. Ta trong nhà bộ kia vẽ lên là qua, viễn cổ Vạn Sạ cũng là này tấm tạo hình." Mặc một bức khải giáp liền có thể giống viễn cổ Vạn Sạ như thế. Chó cười. Vượt ra chủ lạnh hừ một tiếng, cao cao giơ tay, trước bắt hắn cho đánh chết, nổ súng. Theo cánh tay hắn rơi xuống, nghe được chỉ lệnh binh lính nhao nhao giơ lên xuống tiếp, bọ cò. Phanh phanh phanh. Viên đạn như mưa phối thêm phía trên âm trầm bầu trời đổ xuống mà ra đại nhân david sau lưng một số người sợ hãi kêu lấy nhưng lại không có một người lui lại dù là cái này viên đạn phạm vi đã đầy đủ đại có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đánh tới david lẳng lặng nhìn lấy những cái kia viên đạn bay tới nắm đại kiếm tay nhất động vẹn vẹn hướng phía trước vung lên theo đại kiếm múa mà đẩy ra phong áp này chút xuống mà đến viên đạn tại thời khắc này nhao nhau, nhau đình trệ ở này phong áp hướng phía trước rồi khiến cho lấy viên đạn rơi xuống đất phát ra đình đình đàng đàng tiếng va chạm tám năm trước chiến tranh để cho chúng ta tiếp tục đi David nhàn nhạt đến một câu, thân hình không người xuống, đột nhiên sông bắn xuyên qua, màu đen nhánh coi giáp, để hắn hội một đạo lưu tuyến đen nhánh tàn ảnh, thẳng đến những binh lính kia. Vừa tới bên cạnh, hắn đột nhiên nhảy một cái, dang tay nắm lấy đại kiếm từ trên cao đánh xuống. Với anh, đại kiếm hướng xuống, bổ ra một đoàn khí lãng, thổi chung quanh binh lính từng cái ra bên ngoài bay, giống như sói nhập bệ cựu. Lang kỵ sĩ bản sa David, hôm nay làm chủ là vương, trong mũ giáp phát ra kiên định thanh âm, một người đủ để chiến tiên quân, cách đó không xa một dãy nhà trên đỉnh, ngủ đỡ đỡ vành nón khoẻ miệng hiện lên mỉm cười. Sự tình, thành, an mặc khải giáp David trong đám người xê dịch chuyển gì, trong tay đại kiếm giống như có thiên quân, mỗi lần vung về lên liền mang theo kịch liệt phong áp, dù là chỉ là một cái tay, uy lực cũng sẽ không yếu. Mấy ngàn binh lính như này đợi làm thịt cứu non, bị David một người một kiếm ép dần dần biến thiếu. Bọn họ cũng chưa chết, không phải là bị phong áp thổi bay, cũng là bị đại kiếm quăng ngược lại, phun máu tươi ngã trên mặt đất. Viên đạn cũng tốt, đao kiếm cũng được, không có người nào có thể đánh trúng hắn. Ẩm, thằng đến sau cùng. David một kiếm đem một cái tại phía trước binh lính cho đập ngã, thân thể hơi hơi điều chỉnh một chút, đối mặt với còn có một nửa đám người, đem đại kiếm kháng trên vai, hắn hai bên đều là ngã xuống binh lính, còn có tại này lùng tung trưng bày vũ khí, màu trắng khí tức từ tự thân bay lên, hóa thành một khỏa hướng lên trên giữ tợn lăn đầu. Quái, quái vật a! Binh lính còn còn thừa một nửa, nhưng ở cái này như đấu thần đồng dạng tư thái dưới đã sớm đánh mất ý chí, theo một sĩ binh kinh hồn một tiếng, đem vũ khí vứt bỏ chạy trốn, giống như là lên phản ứng dây chuyền, còn lại binh lính nhao nhao tứ tán. Uy! các ngươi đừng chạy a, các ngươi tại sao có thể chạy, hắn bất quá là một người, một người a, vượt gia chủ lúc này cũng có chút ngốc, hắn không nghĩ tới, một cái bình dân chiến lược thế mà cũng xuất chúng như thế, chỉ là không đợi hắn giống hai tiếng, một đạo bóng mở liền che đợi hắn. David năm kiếm, gia hiện tại bọn hắn ba cái quý tộc trước người, ngươi, ngươi muốn làm gì? Vượt gia chủ run rong nói, suy, đại kiếm hóa thành hắc ngân sắc ánh sáng, phát ra một đạo chém ngang, đem ba người chặn ngang chặn đứt. Sau đó, David thẳng lên vương cung bậc thang, phản đồ là ta trị quốc trở ngại không cần lưu chương 674, David Vương David mười bậc mà lên mà tại cửa Vương cung miệng chấn thủ binh lính rơi lên trường thương tràn ngập để phòng cùng khẩn trương phía trước chiến đấu bọn họ thế nhưng là nhìn ở trong mắt nam nhân này căn bản không có cách nào đối đầu nhưng là vua dị cù liền tại bên trong bọn họ không thể không tận trung David nắm chặt đại kiếm liền muốn rơi lên tránh ra đi đúng lúc này trong Vương cung đại điện truyền đến thanh âm. để hắn tiến đến các binh sĩ liếm nhau vung xuống trường thương để mở con đường David nắm kiếm thủ cũng bung ra, nhìn cũng không nhìn những binh lính kia, đi vào trong đại điện. Trước kia thuộc về đỏ pher làm mỉ ngộ vương cung, tuy nhiên hủy mấy tầng, nhưng còn có một tầng cũng là có thể sử dụng. Trong đại điện, đông đảo binh lính đứng thành hai hàng, từng cái căm tức nhìn tiến đến David. Mà tại chỗ sâu nhất, có mấy người đứng ở nơi đó. Chân sau Shirun cùng bên cạnh hắn đỡ lấy hắn rẻ rể y cả. Bên cạnh thì là vua dị cũ, còn có vị ồ lạ. Làm ban đầu công chúa, đỏ pher làm mỉ ngộ một thất bại, nàng tự nhiên là khôi phục thân phận. Vua dị cũ, không. Dì cụ đồn đồ lúc này ăn mặc một thân rất bình thường y phục, trong tay bưng lấy một cái vương quan, cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy David đi tới. Bạn xạ A. Hắn thở dài, không nghĩ tới, sau cùng tiến đến lại là ngươi, cũng thế. Nếu như không phải 800 năm trước các ngươi nhân tử, cái này vương vị, cũng vốn chính là các ngươi. Bạn xạ gia tộc không cần vương vị. David thản nhiên nói, cần, chỉ là làm chủ tiên phong, người để cho ta thành vương, ta liền thành vương. Thời gian qua đi 800 năm, tìm tới tân chủ nhân sao. Đồn đầu cười cười, ngươi đến cũng tốt, nếu như là bạn nói nắm giữ giờ gì sở rỗ xạ quốc gia này khẳng định sẽ để cho cư dân vượt qua càng rất hơn sinh hoạt ta là không xứng ta đã mất đi vương vị nói hắn đem vương quan đưa cho david nói cầm đi đi giờ gì sở rỗ xạ phụng ngươi là vua không cần vương quan david trầm giọng nói kỵ sĩ là không cần vương quan ta làm chủ là vương giờ gì sở rỗ xạ nhận cũng tốt không nhận cũng tốt ta liền sẽ là vương nhưng ta muốn ổn định trong nước cũng thế ngươi tuy nhiên thoái vị nhưng vẫn như cũ rất có nhân vọng đầu hắn nói trụ mặt hướng vị ố đem nàng gả cho ta bạn xa nhất tộc đem cưới dị cụ nhất tộc làm vợ. Như mù nói, hắn trí tuệ cũng không thấp, biết như thế nào nhanh nhất trình độ để dở dị sở dỗ xạ tiếp nhận hắn. Trừ 800 năm đến thân phận bên ngoài, hắn vô cùng cần thiết thừa nhận, mà có thể nhất thừa nhận hắn, thực vẫn là vua dị cụ. Nếu như cưới nữ nhi của hắn, vậy dĩ nhiên, hắn liền sẽ thu hoạch được toàn bộ dở dị sở dỗ xạ. Nữ nhi của ta, đồ độ xứng sờ một chút, vô ý thức nhìn về phía vị ốm lạ, sau đó lắc đầu nói, chuyện này ta sẽ không cẩm nữ nhi của mình đến thu hoạch được thánh mạng. Nếu như ngươi còn không vừa lòng, vậy liền giết ta chỉ cầu ngươi vượt qua người nhà của ta, ta không có như vậy tì ti tiện. David lắc đầu nói, ngươi thoái vị, mà ta thành vương, ta là lấy David vương thân phận, hướng ngươi để thân. nhận cùng không nhận, đều tại các ngươi. Ta, phụ thân, ta đáp ứng. đồ đầu còn chưa kịp nói chuyện, Vi O là tiến lên trước một bước, chân thành nói, ta đồng ý hắn để thân. Vi O là, đồ đồ nhiễu mày lại, không cần lo lắng, ta cuối cùng là phải lấy chồng. Vi O là trong đôi mắt hiện lên u quang, nàng nhìn về phía David, ngươi sẽ vì dân chúng mà cân nhắc sao? tự nhiên. David gật đầu nói, Lão gia để cho ta thành vương, như vậy thành vương, tự nhiên sẽ làm đến vương nhất cát. Vị ấu lại trầm mặc một trận, gật đầu nói, Nam nhân này là có thể phó thác, nàng là trừng trừng quả thực năng lực giả, có thể nhìn thấu nhân tâm. Cha hỏi thời điểm, coi như người kia nói chuyện cũng không quan hệ, nàng là có thể nhìn thấu, cho nên nàng rất rõ ràng, David là một tên tránh thức kỵ sĩ, một tên sẽ vì dân chúng cân nhắc, đồng thời có thủ đoạn có năng lực nhân vật lợi hại. Giờ gì sở dọa sa, hội trong tay hắn một lần nữa tản mát ra sức sống. Cắc. Cưới gì của nữ nhi? còn thu baby 5. hải quân trong trứng đồng nghe mù báo cáo, cỡ lão hơi kinh ngạc nói, gia hỏa này nhìn lấy như thế bảo thủ, có thể có dạng này trí tuệ. Hắn rõ ràng là cái bướng mình hàng a, vì cầm không cầm kiếm việc này đều có thể tại này do do dự dự, làm sao một cầm kiếm quyết đoán lực nhanh như vậy? Chiến lược lời nói, cỡ lão cũng không lo lắng, hiện tại giờ gì sở dội xả khẳng định không thể ngăn cản hắn, xì si rút khí tức đều không tên kia mạnh. Nhưng là phần này quyết đoán lực ngược lại để cỡ lão có chút khó tin, baby năm chưa bắt được liền chưa bắt được đi, bản thân cũng không có treo giải thưởng mà lại bị David nhận lấy lời nói, những cái kia chung với đỏ phở làm mì ngộ Phe phái cũng cảm thấy đây là cái tín hiệu. Đừng tưởng rằng đỏ phở làm mì ngộ thống trị nhiều năm như vậy thật sự không lòng người, tại sụ ga năng lực không có tiêu tan trước đó, chúng cho người khác có một đồng lớn. Cưới vị ô lạ, ban đầu kinh dị cụ đồn nữ nhi nhi lời nói, chung với hắn phe phái cũng sẽ đi theo David. Thống trị nha, thực cũng là thỏa hiệp. Sau đó lại tìm mấy cái điển hình giết một giết, giờ gì sở dỗ xạ liền có thể nhanh nhất chỉnh độ ổn định lại. Mà những cái kia điển hình, vừa vặn liền có, cũng không tệ, xử lý rất nhanh. Ánh mắt của ta còn có thể nha. Cỡ nào nói ra khói bụi, hướng về phía tại này bị chói lấy đỏ phở lạm mì nổ nói, ngươi cứ nói đi, nhiều không. Phất phất phất phất, bản xạ tìm tới chủ nhân, tự nhiên là hội phát huy ra chiến lực. Đỏ phở lạm mì nổ cười nói, từ khi bản xạ nhận chủ về sau, đỏ phở lạm mì nổ không chỉ có không phản đối, ngược lại còn ẩn ẩn có chút chờ mong, cũng không biết hắn chờ mong cái gì, không khỏi rượu. Đã tuyển định quốc vương, vậy ta liền trở về phụ mệnh. Lục xí lúc này mắt nhìn đọ phở lạm mì nổ, lắc đầu, liền đi ra ngoài. Đáng tiếc. Kim Nê Ra hỏa này một mực đợi tại lều vải, sắp thực tìm không thấy cơ hội giết rơi lọ phờ làm mìnổ. Cho các ngươi nhà cái kia có đen trắng đồng tử mặt nạ chuyển lời, đừng để ta nhìn thấy hắn. Không phải vậy lời nói, Đại Hải thế nhưng là rất nguy hiểm, cỡ lưỡi vị thâm trưởng nói. Dù là lúc trước hắn còn không có hoàn toàn tuyển định David, nhưng là nam nhân kia thế mà mật báo, đây cũng quá không nể mặt hắn. Luke xì thân hình dừng lại, liền tiếp theo đi lên phía trước. Trung tướng, David Vương nói muốn để ngươi chờ một đoạn thời gian, tham gia hắn hôn lễ. Ngưu lúc này nói ra, ta không rảnh. Cỡ lỗ cắn xì gà nói. Sengu cụ chan đã nhanh một tới, ta cùng hắn cùng một chỗ đem đầu này chim áp tải qua. Sau đó ta liền trở về, vì cái này pha sự đều đợi lâu như vậy, không cần thiết tại cái này dừng lại. Hắn một cái quốc vương, cùng ta cái này hải quân có thể có cái gì gặp nhau. Đến một chuyến giờ gì sở dỗ xạ, chuyện gì không có làm, trước cùng bị ở mồm đến một trận. Nếu không phải cười một tiếng lao ca tại, việc này còn không biết có thể nói dốc đi nơi nào. Một mình hắn có thể ngăn không được lìn. Hắn hiện tại chỉ muốn về dây ba, trốn vào cái kia phòng ngự lực siêu cường cứ điểm bên trong, cái gì cũng mặc kệ cái gì cũng không hỏi. Dù sao giờ gì sở rổ xa nơi này, có cái đáng tin vương là được. Nhìn David chiến lược cùng hành động tiếp theo, đây chính là cái đáng tin, đối dân chúng cũng không kém. Với cỡ lão cũng không trông cậy vào có thể ra cái thánh nhân gì, chính hắn đều không phải là đâu, làm sao lại mạnh cầu người khác. Chương 675, ta nguyện vọng là hòa bình thế giới. Một ngày về sau, mấy chiếc tàu chiến lâm cảng. Tại này bị gọt đi một khối thổ địa giờ gì sở rổ xà lỗ hổng bên trong, tàu chiến cập bến, bộ phận hải quân tại này trận địa sẵn sàng đón quân địch, kính lấy quốc lễ. Hạm thuyền buông xuống bậc thang, từ đó đi xuống mấy người a, rốt cục đến a, Sengo củ ăn mặc một thân áo sơ mi hoa cùng quần lót lớn, cầm trong tay một bao đồ ăn vặt, một bên ăn vừa cười, im miệng đi, nhào nhào trên ngươi, trên đường đi đều đang nói chuyện, đi. Tại hắn phía trước tờ S U, .U. Hành hắn liếc một chút, tại hải quân túi chảo phía dưới, đến hải quân trụ sở lều vải, cười một tiếng đang ngồi ở một cái trên thùng gỗ, trước mặt bày biện một cái dạng đơn giản cái bàn, tại này ăn tiểu mạch mặt, a, cười một tiếng, lão phu đều nghe qua, ngươi cùng cỡ là hai người đem chặt lột tẹt liền cho đánh lui. Sengo củ cười hì hì nói. Cười một tiếng dùng đũa kẹp lên tiểu mạch mặt, ăn một miếng, toàn nắm cờ lật tiểu ca phúc. Tơ Sứu giờ u ở một bên nói, đáng tiếc, không có thể bắt ở mũ dơm một đám cùng lò, bất quá cũng không thể trách các người, dù sao các người khi đó tại cùng Bi ở một nối chiến, phụ gì toả ra, cờ lão đâu? Tại đỏ phờ làm Mi ngồi phía ngoài lều, một người nói, Tơ Sứu giờ u gật gật đầu, nghe nói giờ Di sờ dỗ xạ vương đổi, loại sự tình này, tại hạ có thể không rõ ràng đâu, làm ra quyết đoán, là cờ lão tiểu ca. gừi một tiếng một bên ngai nuốt lấy vừa nói, bất quá, giống như tuyển cái không tệ quốc vương. Cái kia gọi là vít, có được một khỏa kỵ sĩ tâm. Kỵ sĩ à? Tơ Sư gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thẳng hướng lấy giam giữ đỏ phở làm bị ngộ phương hướng đi đến. Tại phía trước một chỗ bên ngoài lều, đồng dạng một chương nhanh gọn cái bàn bày ở này. Cỡ đảo, gì đã, mùi ba người vây quanh cái bàn ngồi tại hòn gỗ, cũng đang ăn lấy kiểu mạch mặt. Không tệ a, cái mùi này. Quay đầu để kỳ kỳ ủi hồi hồi. Cỡ đưa tay trái nâng cái chén, tay phải dùng đũa trên bàn trúc chế chiếc lồng bên trên kẹp lên đũa, muộn trong chén nước tương ăn. Cái này cái gọi là kiểu mạch mặt, thực cũng là cái kiểu mạch mặt lạnh nhưng vị đạo lời nói thật không tệ a cỡ đảo sengo cú nhai lấy bánh mật phiến đi tới nhìn lấy cỡ lập tại ăn cái gì cũng đối một bên hải quân phân phó nói cho ta cũng tới một phần vâng lập tức vì ngài chuẩn bị này hải quân túi chào nói thật đúng là nhàn nhã a sengo củ chan về hưu cũng là tốt cỡ đảo nhai lấy thực vật nhìn sengo củ liếc một chút a ha ha ha ha à, đáng tiếc ngươi còn không thể về hưu a cỡ đảo sengo củ cười to nói cỡ đảo nhún nhún vai đối tờ esu lờ nói đã lâu không gặp TSUZU bà bà. TSUZU gật gật đầu. Ta đều nghe nói, ngươi làm không tệ, đọa phật làm bị ngộ đây. Cỡ lần sau này nô ra miệng, yên tâm đi, ta trông coi đâu, hắn sẽ không xảy ra chuyện. TSUZU thở dài, chuyện này là sao, lại bại một cái. Cỡ lão nhàn nhạt nói, cái này theo trời cũng muốn mưa một dạng, vô pháp ngăn cản. Được, liền mang đi. Ngươi đây, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? TSUZU hỏi. đương nhiên, ta tại cái này giữ lại làm gì? A ha ha ha, là thế này phải không? Thế nhưng là ngươi tuyển cái quốc vương. Chẳng lẽ không lại muốn tọa chấn một hồi sao?" Sengoku cười ha ha nói, "Ta một cái hải quân, những tay người ta nội vụ làm cái gì? Trước đó đổi quốc vương, đó cũng là phía trên yêu cầu, ta chỉ là đợi phía trên làm việc, các ngươi hiểu được." Cỡ Lão nói, "Vậy liền bên trên ngươi thuyền đi, ta chưa từng vào ngươi tọa hạng, thế nào a, tiểu hạt?" Sengoku nói, "Như thế không sao, bất quá ngươi tọa hạng, có thể an toàn nhất." Tetsu Uzurui cười nói, lúc ấy tại bản bộ thế nhưng là chuẩn bị cho tốt đại độc tĩnh. Cỡ Lão giật nhẹ khóe miệng. "Cái này có thể trách hắn sao?" chờ lấy xẻn gỗ củ cũng đem tiểu mạch mì ăn xong cỡ lão vô vô tay được đợi cũng với lâu trở về đi tơ sưu gật gật đầu chợ phân phó lấy hắn hải quân đem đỏ trở làm mì ngô áp hướng cỡ lão trên thuyền một đám người tiến về cảng khẩu ở nơi đó trừ lại lượng tàu chiến này chiếc ánh vàng rực rỡ cự đại hạm thuyền cũng ở đó lộ ra đến mức dị thường đáng chú ý lao ra đang lúc cỡ lão bọn họ muốn lên qua thời điểm hậu phương đột nhiên truyền tới một thanh âm cỡ lão quay đầu nhìn lại chỉ gặp david một người đứng ở nơi đó bên người cũng không có người đi theo có chút lo lắng nói Lao gia, nghe nói ngài muốn đi. Khắc la như vậy, khiến cho ta giống cái gì người giống như. Cơ ta quay đầu nói, đã khi vương, vậy liền hảo hảo khi vương, ngươi người không tệ, hội đem quốc gia này phát triển tốt. Ta biết Lao gia. David trọng trọng gật đầu, thở sâu, Lao gia, ta còn không biết ngài nguyện vọng. Ta nguyện vọng, đương nhiên là an. Cơ ta há mồm liền ra, nhưng là vừa nhìn thấy bên cạnh sẹn gỗ cũ, cười một tiếng, còn có hắn hải quân, vẫn là nuốt xuống. Hắn ngấm lại, đến một câu, ngừng. Hòa bình thế giới, không sai biệt lắm. Hòa bình thế giới hắn liền an toàn, thật cũng không nói sai. David ngược lại là sướng sở nguyện vọng này, thật đúng là to lớn. Hảo hảo nỗ lực để ngươi quốc gia mình hòa bình là được. Cực lắc lách qua tay cũng không nói nhiều, quay đầu liền lên thuyền. Nhìn lấy này ánh vàng rực rỡ tàu thuyền cùng hắn tàu chiến ra bên ngoài đi thuyền. David muốn một trận, nị nó nói hòa bình thế giới à? Lao ra ngài không tham gia ta huân lễ, còn để cho ta hảo hảo khi vương, là cho là ta hiện tại quản lý giờ gì sở dỗ xạ trình độ còn chưa đủ à? Ta minh bạch giờ gì sở dỗ xạ cũng sẽ trở thành ngài kiếm vì ngài vượt mọi trông gai. David phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm quay người liền đi vào phía trong. Từ hôm nay lên ta chính là David Vương hết thảy vì lao ra người vạo rốt cục mẹ nó có thể đi. Bong tàu cỡ lão nhìn lấy càng ngày càng xa dở dị sợ rộ xa đại đảo hô xả giận tại nơi này ta đều muốn mốt mèo. Uy cỡ lão nghe nói ngươi nơi này có tốt đâu biết để lao phun nếm thử tay nàng người đi. Sen gỗ ở một bên cười nói cái này ngược lại không có vấn đề ngươi đến ta ngược lại thật ra không thể bạc đãi ngươi. Cố lão về một câu, lại hỏi, "Bất quá, độ phật Lạm là Mị ngộ như thế bại, phía trên một điểm ý nghĩ đều không có." Lời này, để Sển Go Cụ vui cười dần dần ẩn xuống tới, hắn chậm rãi nói, "Cái thế giới này a." Bại Liên muốn nhận, "Thế giới thế nào, cho tới bây giờ không phải chúng ta có thể dự liệu được, độ phật Lạm là Mị ngộ dây cương đã mất đi hiệu lực, tân thế giới xuất hiện cái gì dung chuyển đều không kỳ quái. Chúng ta duy nhất có thể làm, cũng là hết sức giữ gìn cái thế giới này cho tự, không cho nó hoàn toàn sụp đổ." Nói, hắn sau này nhìn xem, xác định không có người nào, mới nói, cười một tiếng chủ trương. Lão Phu cũng là phản đối, bất quá Lão Phu đã về hưu, loại sự tình này liền giao cho ngươi. Ngươi tại giờ gì sở dỗ xạ thay cái quốc vương quyết định là đúng, nếu như vẫn là vua gì cụ lời nói, sự tình liền sẽ rất lợi hại phiền phức. Điểm này cỡ lão cũng biết. Lập tức liền là thế giới hội nghị. Nếu như giờ gì sở dỗ xạ quốc vương không đổi, cười một tiếng chủ trương khẳng định cái thứ nhất sẽ bị đốn đổ cho ủng hộ, tiếp lấy nở phệ tạ gì gia tộc cũng là ủng hộ, còn có Hoa Chi Quốc ba cái đại quốc quốc gia ủng hộ, như vậy ủng hộ bọn họ tiểu quốc cũng sẽ ủng hộ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ thành công. Loại sự tình này, còn không phải chúng ta sai lầm à?" Cớ lão nói ra khói bụi, Thất Vũ Hải nhân tuyển có vấn đề rất lớn, chí ít cái kia dâu trắng đệ nhị, ta liền rất lợi hại không thích. Chương 676: Giữ gìn người chính nghĩa. d 3 phụ cận hải vực. Bởi vì lúc trước d 3 bị hải tặc tập kích về sau, làm trọng chính d 3 huy danh, hiện nay tại d 3 chi bộ thượng tá nhóm, toàn bộ điều động đến tiêu diệt nơi này hải tặc. Trên biển. Một chiếc thuyền hải tặc ở phía trước chạy trốn, đằng sau hai chiếc tàu chiến chăm chú tại này cắn. Kuro tiên sinh một chiếc tàu chiến bong tàu, sát Bất để ống dòng xuống, nói, đã xác định, là côn lang hải tặc đoàn, ven đường đã hủy ba tòa thôn trấn. côn lang, một bên khác, một thân hấp sắc trang phục chính thức, hất lên áo choàng, vòng khuynh tay cụ rồ vung ra một cái tay, dùng bàn tay căn đẩy một chút kính mắt. những người này cũng xứng, để cho ta tới đi, cụ rồ tiên sinh. sát Bất hưng phấn vén tay áo lên, ta có thể giải quyết bọn họ. vậy liền giao cho ngươi, đánh không thắng ngươi biết hậu quả. cụ rồ thản nhiên nói, không muốn lãng phí thời gian của ta, cỡ là tiên sinh gọi điện thoại đến, nói hắn đã trên đường trở về. Nhiều lắm là 3 4 ngày, trước lúc này, muốn bảo đảm Hải vực căn bình. Vâng. Ta minh bạch. Sắt bất đặng không mà lên, chân đạp gập bộ liền thẳng đến này chiếc thuyền hải tặc. Đồng dạng sự tình, tại hắn quản hạt trong hải vực phát sinh. Một chiếc thuyền hải tặc bên trong, đại bộ phận hải tặc bị dây leo trói bó, bên cạnh một người mặc chế phục lạm sưởng miệng tại này điên cuồng chật ma sát. Mà tại một bên khác, En một tay rủ xuống, nhìn xuống dưới bị nàng rút lui thời gian, biến thành tiểu hải tử người. Cấp lớp trung tướng là không lưu tú binh. En nhắm mắt lại, nói, vẫn là giết chết đi. Một chỗ khác hải vực Mấy chiếc tàu chiến chậm rãi đi tới. Bong tàu, một cái đại hồ tử một mặt chính khí nhìn chăm chú phía trước, nhanh đến. Ừm. Tại bên cạnh hắn, đồng dạng một cái một mặt nghiêm mặt người gật đầu, không nghĩ tới tại Z3 quản hạt hải vực, thế mà lại xuất hiện hải tặc xâm nhập sự kiện, quả thật xỉ nhục. Thật là xỉ nhục, vị Bồ, đây là chúng ta lười biếng. Cắt đau lòng nhất cốc nói, chúng ta chính nghĩa không có truyền khắp Z3 phụ cận hải vực, để tà ác tìm tới khe hở. Chúng ta có tội. Bây giờ cỡ lực tiên sinh sắp trở về, chuyện này nhất định phải xử lý tốt, nhưng lại xử lý tốt về sau Ta cũng phải hướng cờ lập tiên sinh tỉnh tội, hết thảy đều là bởi vì chúng ta không đủ nỗ lực." Cass người nói rất hợp. Vệ bùa đồng ý gật đầu, "Hết thảy đều là bởi vì chúng ta không đủ nỗ lực." Cass nắm chặt quyền đầu, "Cờ lập tiên sinh đem chính nghĩa lý niệm dạy bảo cho ta, không phải để cho chúng ta tại này an tâm đợi tại cứ điểm bên trong, loại kia suốt ngày liền đợi tại một chỗ gia hỏa, mới không phải chính nghĩa. Ta muốn để Sở Hữu Hải ta biết, chính nghĩa là không thể xâm phạm. Vệ bùa, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực." A! Cass, Vệ trong mắt phảng phất ngọn lửa, hét lớn, "Cờ lập tiên sinh đã từng nói qua, đẩy ra ô chọc tài năng dơ lên thanh khí, chán ghét tà ác tài năng duy trì chính nghĩa, liền để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Vị bừa, cắt trong mắt cũng nhóm lửa. Một bên đô nan nhai nuốt lấy rượu đua lời nói, khiêu mi nói, là nói như vậy sao? Ta nhớ được là gạn đục khơi trong, ghét ác tốt thiệt đi. Tâu chiến, dần dần tiến về bọn họ lộ tuyến bên trong một tòa đảo. Tòa đảo này khí hậu hợp lòng người, thuộc về một tòa thích hợp cư ngụ đảo. ở trên đảo có hai cái thôn trấn, thuộc về dê ba quản hạt phạm chủ. Lúc đầu cất cung mưu đua là tách ra hành động. Nhưng bọn hắn đều thu đến liên quan tới tòa đảo này xuất hiện hải tác tin tức, cho nên tại trên đường đi, hai người đụng phải, không giữ quy tắc chạy cùng một chỗ, cùng nhau đi tới hòn đảo kia. Tàu chiến cập bến, Cát Cung Vũ vừa lập tức xuống tới, chỉ gặp hắn khẽ vươn tay nói, lưu một bộ phận người nhìn tuyển, người khác theo ta đi. Đối với phụ cận hải vực trên đường đi cùng hòn đảo địa đồ, Cát đều có thể nhớ kỹ, cho nên dừng lại dựa vào trước tiên cũng là thẳng hướng thôn trấn chạy đi. Hòn đảo hai tòa thôn trấn, bên trong một tòa, cách bọn họ rất gần. Chỉ là bọn hắn vừa đến lúc đó, nhìn thấy này thôn trấn, mỗi người đều ngốc tại đó. Thôn trấn đã là cho một ngùi lửa, hỏa diễm sớm đã dập tắt, chỉ còn lại có cháy đen phòng ốc thi thể, còn có phụ gần như là duy trì cầu xin tha thứ tư thế than cốc thi thể. Trên mặt đất máu không có khô cạn bao lâu, còn hiện ra lấy hồng sắc, một số có vết thương thi thể nằm tại này, trên mặt tựa hồ còn mang theo tuyệt vọng. Toàn bộ thôn trấn không có một cái nào người sống. La Á Quyền, vị bùa nhích tới gần, nhặt lên một tấm màu đen cơ sĩ, phía trên là một cái đầu lâu, đầu lâu dưới xuất hiện một cái hướng lên thang quyền đầu. Á Quyền, ô vờ. Vị cắn răng nói, cái kia hải tặc, thế mà còn ở nơi này sao? Ác quyền over, tiền truy nã bốn nước bao gì? Trước đó hắn không có cao như vậy, nhưng là phía trên đã xác định, lần trước tập kích G3 cứ điểm hải tặc bên trong, cầm đầu cũng là ác quyền, cho nên hắn tiền thưởng bị đề cao đến 400 triệu. Lúc đầu cho là hắn hẳn là đi, không nghĩ tới thế mà còn tại G3 phụ cận, hoàn toàn không đem bọn hắn hải quân coi ra gì. Thái đáng giận, chính nghĩa đang bị nghiêm trọng kinh hồn, cắt cả giận nói, lưu một bộ phận người thu liệm thi thể, hắn người cùng ta qua dưới một chỗ, nhìn vết máu lời nói, bọn họ đoán chừng vừa mới kết thúc. Nói cắt một ngựa đi đầu liền hướng phía một cái khác thôn chấn phương hướng chạy tới đối vô tội chi bình dân ra tay ra hỏa nhất định là tà ác tà ác nhất định phải tiêu diệt hòn đảo cũng không lớn rất nhanh cắt dẫn một đám người liên tiếp cận tòa kia thôn chấn còn không có tới gần bọn họ liền nghe đến thôn chấn bên trong truyền đến tiếng la khóc một đám hải tặc đang này cướp bóc đốt giết cướp đoạt tài vật về sau thuần tay liền đem người cho giết chết lại một ngùi lửa nhóm lửa phòng trọ không cần nhiều lời chuẩn bị cát hét lớn một tiếng nắm tay vô ngực gấp năm lần xung sau lưng hải quân Hóa thân thành từng đạo từng đạo màu trắng tàn ảnh, thẳng đến thôn trấn bên trong. Đám kia hải tặc còn không có kịp phản ứng, liền bị hải quân giết tới, dùng đao hoặc là súng kích, trong nháy mắt cho quần lượm. Cắt tại này kêu to, hải quân đến. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hải tặc. Chỉ là hải quân. Một cái hải tặc chống lại một tên hải quân công kích, hung ác tiếng nói, đừng tưởng rằng không có nhiều lên, chúng ta cũng không sợ hải quân. Các đồng tử co rụt lại, vô ý thức xuất ra dao quân dụng, liền hướng phía cái hướng kia chạy đi. Siu. Đúng lúc này, Một đạo xiềng xích vắt ngang ở trước mặt hắn, Donald thân thể trong nháy mắt xuất hiện, một thanh nữu lại cassert đem hắn kéo về phía sau. "Beng!" Một đạo như hình trụ đồng dạng khí kình trực tiếp đánh tới, trong nháy mắt bao phủ này tại rằng có hải quân cùng hải tặc, chỉ cần một lát, hải quân cùng hải tặc cùng nhau biến mất. "Có cường giả." Donald lôi ra cassert về sau, An Thập Văn tự thương ngưng thần nhắm ngay phía trước, ngưng trọng nói, rất mạnh. "Hải quân." Phía trước, một thanh âm mang theo một chút nghe răng cười vang lên. "Chỉ gặp một người chậm rãi đến gần, trong tay còn kéo lấy một cái sắp chết chưa chết bình dân, người kia một đầu đầu đinh." phía dưới dữ tợn không khỏi tràn đầy vết sẹo trên thân chỉ dựng cái không có tay háo khoác, lộ ra giống như sắt thép đúc thành đồng dạng thân thể hạ thân chỉ mặc một bộ võ đạo quần buộc lên hắc sắt ngay lưng hải quân lại là cái thứ gì nhu nhược lại vô năng ra hỏa tới nơi này chịu chết sao trên tay hắn buông lỏng bung ra bình dân thuận thế đá một cái bay ra ngoài ầm nay bình dân bị một chân đá cho hai đoạn giống như như đạn pháo hướng cắt bên kia đập tới máu tươi vẩy ra phía dưới cũng nhiễm đến cắt đôi mắt hắn con ngươi tại thời khắc này cơ hồ co lại thành nhỏ chút tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm phía trước người. Ui, cắt, ngươi về sau muốn làm cái gì? Ta, ta muốn trở thành giữ gìn chính nghĩa người, cho nên ta muốn đi khi hải quân, ngươi cũng cùng đi đi. Tốt, ta cũng muốn đả kích tà ác, đến lúc đó chúng ta cùng đi khi hải quân. Đó là một cái giữa trưa, tại ánh nắng tươi sáng phía dưới, thiếu niên kia vẻ mặt vui cười, giống như Thái Dương. Over. Cắt giận dữ hét, ngươi, ngươi đang làm gì? Chương 677, ta tự thân mới là chính nghĩa. Ngươi biết sao? Cắt, hiệu đùa nghe được cắt gọi tiếng, quay đầu hỏi. Cát Lất Gao nhìn trầm trầm trước mắt Hải Tận, chậm rãi nói: Ta, Bằng hữu. ngay từ đầu nghe được gác quyền ổ vợ tên thời điểm, Cát không có có mơ tưởng, bởi vì trên đại dương bao la, cùng tên quá nhiều người, hắn còn nhỏ hảo hữu, là nhất tâm giữ gìn người chính nghĩa, có lẽ tại nơi khác phương hải quân, lại có lẽ lên làm thợ săn tiền thưởng. Nhưng mà gương mặt kia là sẽ không sai, tuy nhiên qua hơn 20 năm, nhưng khẳng định không sai, cái kia cũng là ổ vợ, hắn còn nhỏ hảo hữu. Nghe vậy, ổ vợ cũng nhìn sang, tại nhìn thấy Cát Thời Điểm, hắn rõ ràng là sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia không khỏi thần thái, nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn lần nữa câu lên giữ tợn. "Cát ta." Ô Vợ mở ra tay, nói, "Bằng hữu của ta, hơn 20 năm không gặp, ngươi thế mà cũng tới đến tần thế giới. Tại sao phải khi cái này vô năng nhỉ, vung, đến, đến ta bên này, chúng ta cùng nhau đi làm hải tặc, từ đó tự do đứng lên không tốt sao?" "Nói đùa cái gì?" Cát nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi chính nghĩa đâu? Ngươi đã từng muốn muốn đả kích tà ác tâm lại ở đâu? Vì sao lại trở thành tà ác?" "Tà ác." Ô thả tay xuống, sắc mặt lạnh xuống đến chậm giọng nói, ai nói ta là tà ác, Hải Tặc cũng là tà ác sao? Ta đương nhiên không có quên ta sơ Tâm, ta vẫn như cũ sẽ đánh đánh tà ác, dùng chính ta phương thức. Ngươi cứ như vậy đã kích tà ác. Cắt chỉ thôn chấn bừa bọn, đối ổ vờ quát. Bọn họ không muốn vì ta đã kích tà ác sự nghiệp làm ra công hiến, vậy chỉ có thể ta đến cưỡng ép trừng phạt. Ô vờ hai tay đại trường, say mê nói, dù sao thế nhân đều là ngu xuẩn không phải sao? Nói trở lại, Cắt, ngươi đến muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau đả kích tà ác. Ầm. Cắt cũng nhịn không được nữa, móc súng lục ra. Nhắm ngay over vợ Cỏ. Viên đạn hiện ra mở gấp 10 lần nhanh, giống như tàn ảnh một bắn đi ra. Over đầu một bên, này viên đạn liền từ hắn gương mặt bên cạnh bay đi, đánh ở hậu phương một tòa phòng bên trên. Huyết dịch từ hắn trên gương mặt chảy xuống. Có đúng không, xem ra là cự ta. Over thử mở rằng, như vậy, ta chỉ có thể giết ngươi, tiếp tục hoàn thành ta đã kích ta ác sự nghiệp. Chính nghĩa mới không dung vũ nhục. Cassotto, Over, ta muốn đích thân xử quên ngươi. Hắn vừa dứt lời, trung binh hải quân tất cả đều tụ tập tới, đứng sau lưng Cass, một cỗ bạch khí từ Cass trên thân truyền vàng thích ra những hải quân kia trên thân bạch khí hình thành một đoàn màu trắng mờ mịn bạch khí phía dưới những người này diện mạo bắt đầu mơ hồ không rõ dốc hết ra lộ ra mấy phần dữ tợn thân thể tại bạch khí ủng hộ dưới tựa hồ cũng lộ ra lớn mạnh mấy phần hỗn hợp có bạch khí giống như một đầu không nói rõ được cũng không tả rõ được cử thú a a vì chính nghĩa vì hiệu đũa cũng tại bạch khí bên trong lúc này huyết mạch sôi sục gào thét cắt một tay rơi súng, nhắm ngay ổ vở đồng thời những hải quân kia có rơi tỏi phát trưởng thương cùng nhau nhắm ngay ổ vở bên cạnh hải tặc gấp mười lần cắt đại hống gấp 10 lần. Đồng thời, vụ bộ hai tay ra ra, cũng tại này hô hào. Công kích. Phanh phanh phanh phanh. Theo các một tiếng uống, thương tiếng nổ lớn phía dưới, như ảo ảnh đồng dạng tràn ngập bạch khí mưa đạn, hóa thành từng khỏa cự đại đạn tháo, trong nháy mắt đánh trúng thôn chấn thượng hải tặc. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh luân phiên vang lên. Mà càng nhiều cự đại viên đạn, là đối chuẩn over qua. Loại vật này, over lúc này liền tránh ý đồ đều không có, khổng lồ như vậy lại dày đặc mưa đạn, muốn tránh cũng tránh không. Hắn song quyền tập trung, hướng phía trước loạn đả, đập lên chiều. Phanh phanh phanh cúi đầu vung qua, những cái kia viên đạn giống như bị vùng đánh quả bóng chảy một dạng, bay về phía bốn phương tám hướng. tại thiên không cùng khắp nơi, cùng bên cạnh phòng trọ bên trên chợ nổ tung, kích thích từng đoàn từng đoàn khói bụi, bao phủ lại ổ vở. rất nhanh, khói bụi tan đi, lộ ra ổ vở thân thể. hắn duy trì huy quyền tư thế, đối này màu trắng cự thú nhe răng cười. thuyền thuyền trưởng, một cái chưa tử vong hải tặc trên mặt đất nằm sắp tới gần, đối ổ vở cầu xin cứu ta. ổ vở lanh đạm liếc hắn một cái, giơ chân lên chân, dùng lực hướng xuống rất mạnh. bảnh, hải tặc đầu lâu bị hắn một chân giẫm bạo máu hòa với màu trắng không biết tên dịch thể cùng một chỗ trợt tản ra bại giả cũng không có tư cách đi theo ta đả kích tà ga ổ vợ cười gần nói nhân vũ thương đúng lúc này đô nan thân thể lấn đến gần thập văn tự thương dưới ánh mặt trời tản mát ra hàng quang nhất thương đối diện ổ vợ vị trí hiểm yếu hắc loại vật này cũng vô dụng ổ vợ chỉ là đưa tay đi lên bài xuống chỉ nghe bành một tiếng đô nan mũi thương bị quèn đầu bị bắn ra đến phía trên liền gặp ổ cước bộ tiến lên trước bên cạnh thân hướng phía trước một đỉnh khác một nắm đấm thẳng bên trong đô bụng ẩm Donan thân thể bay khỏi, trên không trung đánh mấy cái xoáy, rơi trên mặt đất bưng bít lấy bụng, tràn đầy ngưng trọng. Lực đàn hồi? Không, là đập nện lực, thật kỳ quái lực lượng. Hắn thương không phải là bị đối cứng, mà chính là có một loại lực lượng đem hắn vũ khí cho đập nện bắn ra. Tránh thoát ta công kích sao? Tốt thể thuật ta. Âu vợ giơ lên quyền đầu, ta là ăn đánh một chút quả thực đánh một chút người, mặc kệ là dạng gì đồ vật, đều sẽ bị ta cho đập nện mở, các ngươi công kích, đối với ta là vô dụng. Nói, hắn nhìn về phía Donan, nói, dạng này thực lực, khi Hải quân đang tiếp Đây chẳng qua là một đám vô năng gia hỏa, vẫn là đến cùng ta khi hải tặc đi, vô câu vô thúc, tự do truyền vang, tuân theo chính mình dục vọng làm gì đều có thể, làm gì tại hải quân bên trong tiếp nhận loại này vô năng quý củ. Thật có lỗi, tại hạ tại hải quân cảm giác tốt đẹp. Donan quét mắt cái kia không đầu hải tặc, nói, cũng không muốn cùng tùy ý tàn sát hải tặc gia hỏa làm bạn. Có đúng không? Vậy quá đáng tiếc. Ô vở nhún nhún vai, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi chết. Hắn nắm chặt quyền đầu, đột nhiên hướng phía trước huy động nhất quyền. Công sóng. Roeng. Không khí phản phất hóa thành tức chất. Bẩy biện ra một đạo hình trụ, hóa thành sóng xung kích, thẳng hướng lấy Donan nhanh chóng chạy tiến. Donan đồng tử co rút lại, vô ý thức liền đem thập văn tự thương hoành ở bên cạnh. Cái này sóng xung kích, quá nhanh. Ngay tại lúc sóng xung kích muốn tới gần một khắc này, màu trắng mở mịt cự thú đột nhiên ngăn tại Donan trước mặt, bạch khí kia chuyển hóa làm cự đại thất bài, càng đang trùng kích sóng phía trên. Bành. Theo một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích ngang nhiên công kích tại cự thuần bên trên, đem cái này bạch khí đánh một trận rung động. Nhưng cũng chỉ là như thế. Chính nghĩa chi thuần sẽ không biến mất. Bạch khí bên trong Chuyên đến cả sự phẫn nộ âm thanh, over, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? A giống. Kỳ quái lực lượng, ngay cả công kích đều có thể ngăn cản, không giống như là quả thực A. Over xoa bóp ngón tay, nói, ta biến thành loại nào? Ta rất khỏe a, ta cảm thấy ta hiện tại không còn gì tốt hơn, ta cũng đả kích ta ác A, hết thảy để cho ta khó chịu. Cái kia chính là ta ác A cùng như ngươi loại này vô năng hải quân khác biệt, ta tự thân mới là chính nghĩa, ta cũng chỉ tin tưởng ta tự thân. Chương 678, chính nghĩa là vĩnh viên bất diệt. Over chúng ta muốn cùng một chỗ vì chính nghĩa sự nghiệp làm ra công hiến ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đương nhiên chỉ cần chúng ta tại nhất định có thể thành là lớn nhất chính nghĩa tiêu diệt hết thệ tà ác over ta về sau muốn làm hải quân vậy ta cũng làm ngươi đầu não tốt về sau ngươi chỉ huy ta tấn công chúng ta cùng một chỗ đối phó tà ác xa xưa chỉ nhớ tại này màu trắng cự thuận dưới xuất hiện tại over trong đầu hắn có chút bừng tình thần chợt liền lắc đầu đem này hỗn loạn ý nghĩ cho vứt bỏ hắn chầm trầm lấy trước mắt cái này cự thuận nói từ trước kia bắt đầu Ngươi liền rất lợi hại, ưa thích loại này trốn ở hậu trường chỉ huy, hiện tại cũng là như thế này, nhiều năm như vậy, một điểm tiến bộ đều không có. Trên thế giới này, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Ta hiện tại sẽ dạy cho ngươi. Hắn đi lên nhảy một cái, cước bộ phảng phất đập nện đến không khí, chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắn thân thể phảng phất là bị thứ gì ra tốc một dạng, như như đạn pháo bay thẳng đến cự thuận trước mặt. Quyền Đầu hung hăng đập nện đi lên, đập nện cự pháo. Bào ảnh, Quyền Đầu đập nện lấy không khí, phát ra bạo hưởng, chạm đến bạch thuận ngay mắt này bạch thuẫn sừng sốt bị quyền này đầu bị mở rộng lộ ra bên trong kinh ngạc mọi người riêng là huy vua hắn hợp tác với cát cũng có một đoạn thời gian loại này quy mô cử thuẫn căn bản không ai có thể phá vỡ qua nhưng là gia hỏa này thế mà chỉ dựa vào nhất quyền liền cho đánh vỡ ô vua gặp nhất quyền phá vỡ cử thuẫn cười gần nói ngươi cho rằng cái này ô quy sắc có thể ngăn cản ta sao cái thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở ta năng lực ta có thể là có thể đập nện hết thảy cử thuẫn bị phá ra cát cũng không hoảng loạn trực tiếp đều đừng hốt hoảng công kích bạch khí thoáng mở biến thành bạch vụ, tại gấp 10 lần nhanh ra chỉ hạ hải quân từng cái động, đem ổ vở cho vây quanh, bọn họ vũ khí đều tụ tập được một tầng bá khí, thẳng hướng lấy ổ vở đánh tới. Tân thế giới hải quân, đương nhiên hội bá khí, cát mang theo người, một phần là hắn đột hải quân đại đội, một bộ phận thì là dê 3 vốn co hải quân, bọn này tinh anh, hội bá khí thái bình thường. Loại trình độ này bá khí, nhiều người lại có thể thế nào? ổ vở quanh thân xoay tròn, song quyền muốn mở, đập điện loạn sóng, không khí hỗn hợp có bạch khí hình thành loạn roi, xoát tại ổ vở quanh người hải quân trên thân những hải quân kia cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sau này bay khỏi. chỉ là trong ánh mắt, vây xung quanh hải quân đã là siêu siêu vẻ vẻo. chính nghĩa loại vật này. Âu Vở quay đầu, nhìn trong trọn cạch cùng hắn quanh người bạch khí, song quyền mùa dưới hợp lại cùng nhau đi lên dùng lực đánh. bành. theo một tiếng vang lớn, giống như là đẩy ra mê vụ một dạng, bạch khí dưới một kích này tứ tán mở, tiêu tán vô tung. liên cùng ngươi cái này kỳ quái lực lượng một dạng yếu đến nhất kích liền bại. bạch khí tán đi, lộ ra cạch dung mạo, hắn lúc này cứ như vậy đứng tại này giống như là một cái giống như không có ý vào ngốc đầu nga. Làm sao có thể? Vụ đột tự lầm bẩm, chính nghĩa bị đánh phá. Đây chính là cả chính nghĩa. Được vinh dự không thể phá vỡ gương ngạnh chính nghĩa a. Thế mà cứ như vậy nhất kích tán loạn. Không có khả năng. Cố Tiên Sinh dạy bảo là sẽ không sai. Nhưng là, sự thật này vừa bày ở trước mặt, để cho người ta không thể không tiếp nhận. Không chỉ có là hắn, trừ đột hải quân đại đội những này mới sinh người bên ngoài, còn lại D3 hải quân cũng là ngốc đứng ở đó. Cắt thượng tá là vừa tới D3 không lâu. Nhưng là bọn họ những hải quân này, trừ cơ cớ trung tướng bên ngoài, lớn nhất phục người cũng là Cát Thượng tá. Cơ cớ trung tướng là trung tướng, là cơ địa trưởng, cũng là cưng giả, là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, đây là không lời nói. Nhưng là Cát chỉ là một cái thượng tá, bọn họ phục hắn nguyên nhân, có thể không phải là bởi vì quân hàm, mà chính là cái kia ương ngạnh chính nghĩa. Đối tại ác không có không luồn túi, mặc kệ là bao lớn tà ác, đều sẽ đón đầu mà lên. Vì bảo vệ bình dân không tiếc hết tay. Nghe nói tại Phi Mã đảo, liền xem như bị ở mọn thủ hạ tứ tướng tinh một trong, hắn đều ương nặng chống cự lại. Mà thân ở cái này chính nghĩa phía dưới, bọn họ cũng bị lây bệnh, cũng xưa nay không cho rằng cắt hội dễ dàng như vậy thua trận. Có lẽ sẽ thua, nhưng chỉ cần không phải loại kia thành danh đại hải tặc, bọn họ đều sẽ có tự tin, coi như như thế, cũng không nên dễ dàng như thế bị phá rơi mới lạ. Thái đơn giản, cũng quá bất khả tư nghị. Thật không thể tin đến bọn họ chiến ý, bị lần này đều muốn trò pha tan. Cái này hải tặc, bọn họ không phải là đối thủ. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Gầm lên giận dữ, ở chung quanh vang vọng. Cắt hét lớn, ước ngạnh chính nghĩa, là vĩnh không chịu thua Nhất thời thất bại tính được cái gì? Nhất thời thất bại liền phá tan các ngươi ý chí sao? Nhìn xem người chung quanh, xem bọn hắn, thôn trấn bên trên đương nhiên là còn có người sống, lúc này bọn họ cách xa xa, lo lắng lại hoảng sợ nhìn lấy hải quân cùng hải tặc đối chiến. Nhìn xem cái này bị hải tặc giết hại không còn thôn trấn. Thôn trấn bên trong, một nửa đều là hỏa diễm cùng phế tích, đã là bữa bọn một mảnh. Chúng ta là hải quân, bảo hộ bình dân là chúng ta chức trách, chẳng lẽ nhất thời thất bại, liền để cho chúng ta quên phần này thiên chức sao? Liên mặc cho hải tặc đem thôn này chấn cho hủy diệt sao? cơ thân thể, hung hãn nhưng bất động, đối lên trước mặt ổ vợ thẳng thẳng tắp. Chính nghĩa thất bại, vậy liền lại tụ tập lại. Bởi vì chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không tán, chỉ cần thế gian còn có tà ác, chỉ cần thế gian còn có dạng này hải tặc, chính nghĩa liền mãi mãi cũng tại. Tướng ngạnh chính nghĩa là vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Bạch khí lần nữa bốc hơi mà ra, bao phủ lại bên người hải quân. Không sai. Một tên dế ba hải quân thở sâu, hét lớn, chính nghĩa mới sẽ không tháo chạy. Chúng ta là hải quân, chúng ta có chính mình tiên chức. Một tên khác dế ba hải quân cắn răng nói, thật sự là khuất nhục. Rõ ràng chỉ là hải tặc mà thôi, trên đại dương bao la, chúng ta cùng hải tặc chém giết cũng không ít. Đúng, liên là chết, chúng ta cũng phải chết xinh đẹp mới sẽ không như thế khuất phục đâu. Bạch Khí kia, rõ ràng cao dực, so trước đó càng thêm tràn đầy. Chính như xén gỗ cũ nói, tất ý chí lực lượng tràn ngập cảm nhiễm tính, nhưng là cùng hắn đột hải quân đại đội cùng nhau lời nói, phần này lực lượng chỉ có thể bảo trì một cái ổn định tư thái, sẽ không hàng cũng sẽ không thăng. Bởi vì đột hải quân đại đội là vô ý người, sơ bộ có được tâm, nhưng là từ tâm tình bên trên, lại không bằng nhân loại bình thường. Cho nên cỡ lão đề nghị cả mang binh thời điểm, một nửa đút, một nửa là bình thường hải quân. Có lẽ bình thường hải quân hội giảm xuống hắn chính nghĩa thành phần, nhưng một khi bị lây bệnh, này phần tâm tình lực lượng tăng vọt đứng lên, liền sẽ để phần này chính nghĩa lực lượng lộ ra càng thêm cường đại. Liền như bây giờ như vậy. Over. Bạch khí mở mịt phía dưới, vang lên cất thanh âm. Một cá nhân lực lượng, vĩnh thua xa tập thể lực lượng. Cái này trên đại dương bao la, chính là có chúng ta dạng này hải quân, có lẽ cũng không cường đại hải quân. Có lẽ không có cỡ lập tiên sinh như vậy lợi hại hải quân, nhưng chúng ta vẫn như cũ vì cái thế giới này công hiến ra chính mình chính nghĩa. Chính là bởi vì có chúng ta, các ngươi những này tà ác mới sẽ không thái quá cản rỡ. Ngươi đã biến, over. Ta bạn A, chúng ta bây giờ, chỉ là hải quân cùng hải tặc. Trên chiến trường, ngươi không chết, chính là ta sống. Chính nghĩa, là vĩnh viễn bất diệt. Trường 679, ta bạn A, vì sao bi thương. Over sướng sờ nhìn chằm chằm này một lần nữa tụ lên bạch khí, quyền đầu nắm chặt, hung hăng nhất quyền đánh tới. hải hải quân cùng tặc Chúng ta sớm là được. ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Đập nện cực lớn cự pháo. Quyền đầu đập nện lấy bốn phía không khí, hình thành một đoàn cự đại trùng kích sóng, nhất quyền ngang nhiên đánh vào bạch khí bên trên. Oen. Bạch khí như nước một dạng đang dập dần, lần này không có pha vỡ. Ngược lại là bạch khí theo công kích hướng phía trước dốc sức mở, cuốn quanh ở over trên thân thể. Loại vật này. Over vừa định phá vỡ, đột nhiên thân thể chấn động, tại cái này bạch khí bên trong, tựa hồ có một cỗ khó tả lực lượng, rung động hắn thể xác tinh thần. Bá. Hắn mở to hai mắt Không thể tin nổi. Over. Chỉ là hắn tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Bạch khí bên trong xông ra cả thân hình, hắn xuất hiện tại Over trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhất quyền hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Ẩm. Một quyền này có lẽ rất mạnh, nhưng ở thân kinh bách chiến Over trước mặt, cũng mèn mèn chỉ là rất lợi hại phổ thông quyền đầu. Nhưng cứ như vậy quyền đầu, sừng suốt nhất quyền khảm vào hắn mặt, liên đối lây hắn thân thể cùng nhau sau này bay, trùng điệp ngã xuống đất. Người cái tên này. Over má phải sưng lên cả cao, hắn thẳng lên nửa người, hồi bổ nhà qua. Đập nện chiều sóng lớn. Phanh phanh phanh. Song quyền giống như tàn ảnh, mang theo đạo đạo sóng xung kích, thẳng đánh về phía Cass. Mà Cass quanh người bạch khí, cũng cùng Hậu Phương liên động, hình thành cự tuẫn, mặc cho đạo này đường công kích đánh vào cự tuẫn bên trên. Cái này điên cuồng đồng dạng đập nện, chỉ là tại cự tuẫn bên trên lên đường về sóng gợn. Phá cho ta, phá vỡ cho ta a. Hậu vợ tại này cuồng hưng lấy. Nhưng vô luận hắn làm sao huy quyền, vừa mới mở rộng bạch khí, lập tức liền hội khỏi hắn. Ý người chí là vô cùng. Cự tuẫn Hậu Phương vang lên cả thanh âm, coi như ngươi tạm thời đánh vỡ, nhưng chỉ cần ý chí bất diệt, liền sẽ một lần nữa tụ lên. Từ bỏ đi, Over, ngươi là thắng không ta?" Các lời nói, để Over quyền đầu hơi chậm lại. "Từ bỏ đi, những người kia sớm chạy, ngươi cũng thắng không bọn họ." Trong đầu, không khỏi vang lên một cái quen thuộc nhưng tựa hồ rất lâu không có xuất hiện thanh âm. "Ta có thể thắng." Over mở to mắt, thơ máu trải rộng trong trắng mắt, hắn đem quyền đầu sau này hung hăng nhất quyền đầu tới, Cùng hùng nói, "Ta có thể một mình thắng." Oành! Quyền đầu hung hăng xuyên qua cự tuấn, nhất quyền đem cự tuấn đánh ra cái đến trong động, thật lâu không thể khép lại. Over đối trong động khẩu xuất hiện cắt mặt, hiện lên nghe răng cười, ngươi nhìn, ta có thể thắng. Chỉ là tại hắn nhìn sang một cái trước mắt, hắn liền sửng sốt. Cắt lặng lặng nhìn lấy hắn, nước mắt từ cặp kia mắt hổ ở trong chảy xuống lấy, mai cho đến gương mặt. Ta bạn a. Hắn tràn đầy bi thương nhìn lấy Over, vì sao, ngươi vì sao như thế bi thương đâu? Over giống như là bị tia chớp bên trong một dạng tại này sửng sốt, ngơ ngác nhìn chằm chằm cặp trên mặt nước mắt. Chỉ nhớ, bắt đầu khôi phục. Đó là đến nay hơn 20 năm trước, dở chết không lâu sau thời gian. Cắt, ngươi đi trước đi chờ ta chiếu cố tốt đạo tràng người, ta cũng quá khứ. ngươi trước ở bên kia kiếm ra kích cỡ, sau đó ta qua tìm ngươi, vì ngươi tấn công. trên bờ biển, thiếu niên ổ vờ mang theo long lanh cười, đối cát nhè răng nói, tốt. khi đó đã có một chút lông tóc tràn đầy dấu hiệu cát trọng trọng gật đầu, nhưng là lại có nghi vấn hỏi, vì cái gì không cùng ta cùng đi đâu? chúng ta cùng một chỗ hải quân không tốt sao? ổ vờ cung cát, là tại Đông Hải một nhà đạo tràng học tập quân pháp. hai người hẹn xong hải quân, vốn là cùng đi, nhưng là ổ gần nhất bị đạo tràng sư phụ nữ nhi cho thổ lộ, hắn tạm thời còn không thể đi. Ta cái này cũng có cái tà ác trở lấy ta qua hành phục." Ô vợ nghiêm túc nói, "Ừm. Rất lớn tà ác. So với giữ gìn chính nghĩa, chính là tử. Không phải, cái tình càng khiến người tâm động." Ô vợ, so với các loại này vô thiên tư người mà nói, hắn là cái này trong đạo trường tối cường giả. Quyền pháp cơ hồ bị hắn luyện được thông thấu. Bị đạo tràng sư phụ ký thác kỳ vọng, coi như chưa từng có hải quân, nhưng cũng đã gặp qua hải tặc lên bờ, đều bị hắn một người tay không giải quyết. Phu cận cũng không ít hải quân chi bộ nghe được danh tiếng trước tới mời hắn. Bất quá ô cũng không đáp ứng. Hắn rất lợi hại hưởng thụ tại trong đạo trường hết thảy, đồng thời hắn từng có quyết định, muốn cùng cắt cùng một chỗ khi hải quân. Nhưng bây giờ lời nói, một ít chuyện hội theo thời gian sinh ra biến hóa nha. Nhìn qua cắt rời xa thân ảnh, over Vở đầu, bằng hữu, thật có lỗi, ta còn không có hưởng thụ qua ái tình đâu. Bất quá, ta vẫn như cũ sẽ đánh đánh tà ác, khi thợ săn tiền thưởng lời nói, cũng được đi. Nói, hắn xoay người, trong mắt cơ hồ hóa thành ái tâm, thân thể giống như là đầu rắn một dạng tại phía bên kia sóng múa một bên chạy. Sana, ta đến. Sự tình Hội theo thời gian mà sinh ra biến hóa. Giống như là nguyên rủa, Over nói câu nói này, nhất ngữ thành sấm. Ngày ấy, hắn thu đến có hải tặc tại phụ cận tin tức, tiến đến tiêu diệt hải tặc, kiếm lời một điểm tiền thưởng. Nhưng lúc trở về, sở chứng kiến chỉ là bốc cháy lên thôn trấn, bị phá hủy không còn đạo tràng. Thi thể tách rời sư phụ, cùng trái tim bị đâm xuyên sanh ạ. Chúng ta đuổi đến lúc sau đã không kịp. Nghe được tin tức tới hải quân mang theo xin lỗi nói, thật có lỗi à, Over, chúng ta cũng không có cũng nghĩ đến sẽ có một cái khác sóng hải tặc lại tới đây. Vì cái gì? vì cái gì các ngươi chậm như vậy? Ô vợ bắt lấy hải quân cổ áo, cơ hồ là sụp đổ hỏi đám kia hải tật đâu? bọn họ chạy đi nơi nào? không biết, ngươi bình tĩnh một chút. hải quân dễ ruột mở ổ vợ tay, đi đến bên cạnh, nhặt lên một trường cờ xí, là ác đao hải tật đoàn, bọn họ tác phong làm việc, thích nhất tại giết hại thôn chấn về sau, lưu bọn hắn lại cờ xí. ta muốn đi truy bọn họ. Ô vợ con mắt đỏ thâm nói, thế nhưng là chúng ta cũng không biết bọn họ ở đâu. hải quân chủ trừ một trận, nói, chúng ta chi bộ chỉ là tại chính mình khu vực quản lý người trong nền động thánh địa phương ta cũng không có cách nào, mà lại bọn họ rất mạnh, cũng đã hủy mấy chiếc tàu chiến. Từ bỏ đi, những người kia sớm chạy, ngươi cũng thắng không bọn họ. Mà các ngươi lại là hải quân, Âu Vợ đối lấy bọn hắn gầm kết lên, là chính nghĩa hải quân a. Nhưng chúng ta cũng là người bình thường. Nay hải quân mở ra tay, gặp được lời nói, chúng ta hội kêu gọi trợ giúp. Nếu không ngươi hải quân, hải quân lớn như vậy, một ngày nào đó ngươi gặp được bọn họ, Âu Vợ phảng phất không thể tin, nhìn chăm chăm cái này hải quân, đây là ngươi có thể nói chuyện sao? Sát thực bắt ra không? Tính toán, mặc kệ ngươi chúng ta rút lui, muốn trở về báo cáo. ngươi muốn tới Hải quân lời nói, nhớ kỹ báo tên của ta. ta gọi lao thử. Hải quân không dùng được, lớn nhất chính nghĩa, hoàn toàn không dùng được. nhìn lấy Hải quân rút lui, chỉ để lại đầy đất bừa bộn thôn trang. Âu Vệ lâm vào trầm tư, muốn báo thù lời nói, chỉ có thể dựa vào chính mình. đả kích tà ác, chỉ có chính mình có thể hoàn thành. Âu Vệ cầm thật chặt quyền đầu, lợi cắn chảy ra máu. ta sẽ tìm được các ngươi, ta nhất định sẽ. chương 680, ta hội bảo vệ ngươi chính nghĩa. bắt đầu từ ngày đó, Âu Vệ liền biến đã thế gian lớn nhất chính nghĩa vô dụng, vậy liền dựa vào chính hắn để hoàn thành cái này báo thủ. Tổ vợ thu liệm thôn trang thi thể, cũng đem thôn trang còn sót lại tài vật mang đi. Dựa vào tự mình làm một tòa bệ gỗ, hắn đi vào thôn trấn, dựa vào còn sót lại tài vật mua sắm vật tư. Sau đó một người đơn thương độc mã cướp một chiếc thuyền hải tặc, chứ mấy cái có thể bảo trì tàu thuyền đi thuyền hải tặc bên ngoài, còn lại hải tặc đều nương sát. Cái kia bị sư phụ dốc lòng dạy bảo quyền pháp, cái kia cho tới bây giờ chỉ là đem người đả thương lại không giết chết quyền pháp, cuối cùng bắt đầu giết người. Ngay đấy. Huyết dịch chạy xuôi tại bong thuyền một chỗ. Hắn cứ như vậy mang theo thuyền hải tặc, không ngừng đả kích hắn hải tặc, tại Đông Hải Du Đãng, tại Nam Hải Du Đãng, lấy ác quyền tên, tiến vào đại hải trình. Lên cái tên này, nếu như cái kia ác đao hải tặc đoàn không có biến mất lời nói, nhất định sẽ chú ý tới đi. Nhưng là hắn không có tìm được, thủy chung đều không có tìm được. Lung la lung lay 20 năm, cái kia hải tặc đoàn liền theo biến mất một dạng. Cuối cùng, ổ vợ mất tích. Tuế nguyệt trôi qua, để hắn quên dự tính ban đầu. Hắn không biết mình muốn làm gì, ra biển dự tính ban đầu là vì cái gì. Chính mình Du đã tại cái này đại hải lại là vì cái gì? Lão đại, phía trước có đảo, tựa hồ có thôn làng. Đi lên, đốt nó, cướp đoạt tài vật, hết thảy đều là để cho chúng ta trở nên càng mạnh. Dạng này đối thoại tại trên đại dương bao la, không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Tiếp tục đi, cứ như vậy tiếp tục đi. Đã từng ổ vợ sớm đã biến mất, sống sót chỉ là ác quyền ổ over. 20 năm, một mực 20 năm từ đại hải trình đến tân thế giới. Đốt giết cướp bóc, hết thảy đều vì để cho mình trở nên cường đại, mạnh hơn, còn muốn cần mạnh xong ra uy danh hiển hay hắn đã sớm quên hết thảy ý nghĩ duy nhất cũng là càng mạnh thời cơ gặp ổ vợ tại này mà người tìm tới thời cơ đôn nan trong chớp mắt vọt đến phía sau hắn ba khí cuốn quanh ở thập văn tự thương thương nhận bên trên ngón tay hắn xoay tròn trường thương liền trong tay xoay tròn ra giống như hình xoắn ốc hung hăng đâm trúng ổ vợ thân thể phúc lần này trực tiếp từ sau lưng của hắn xuyên thủng mũi thương một mực lộ đến ở ngực ổ vợ túi đầu xuống nhìn lấy lộ ra ở trước ngực này một đoạn mang huyết thương nhọn đột nhiên quay người quyền đầu chỉ vung ra qua cũng hay Không khí tại cái này hoành vùng phía dưới hình thành một đạo chạm kích sóng sung kích, thẳng hướng lấy Donan mà đi. Ẩm. Donan trực tiếp rút súng, trước người chặn lại. Này sóng sung kích thẳng soát đến hắn trường thương, mang theo hắn thân thể bay khỏi. Ô vỡ che ở ngực, khúc vai tiếng, máu tươi chảy xuôi ra ngón tay hắn khẽ hở, cùng tại khoẹ miệng cũng có chảy xuống. Thật hèn hạ a, còn làm đánh lén, không hổ là ngươi a. Hắn nhìn lấy cất cười. Chính nghĩa, mới không có cái gì bị ổi không bị ổi. Cắt nhắm mắt lại, mà này bị phá ra cự thuận đầu cầu, lúc này cũng khép lại mở. Ta bạn tội ác không dung tha thứ. Bạch khí lượn lờ, giống như một đầu có thể thôn vệ bốn phía cự thú, như sóng biển, nhào tới trước một cái, đem ổ vỏ hoàn toàn nuốt không tiến vào. Gấp 10 lần. Cắt nhan nhã nhả âm thanh vang lên. Đồng thời, vụ đột lần nữa khởi động năng lực, gấp 10 lần. Đại lượng hải quân, giống như cái này sóng biển đồng dạng bạch khí tiến lên. Bạch khí bên trong, ổ vỏ ngón tay lưu động, đột nhiên nắm tay, cũng không nhìn này công tới Đông Đảo hải quân, chỉ là nhất quyền thẳng đánh trước mặt Bạch Thuẫn. Đông. Cự Thuẫn chấn động một chút, lần này, hắn không có đem cái này cự Thuẫn cho đánh vỡ. Nhưng ổ Vợ không tức giận chút nào, mặc cho những hải quân kia điên cuồng nhiệt lên, dùng đến hơn 10 mét vũ khí trên người mình lưu lại thương thế. Đông. Lại là nhất quyền, đập nện tại Cự Thuẫn bên trên. Đông. Đông. Hắn thân thể gần như huyết nhân, nhưng ổ Vợ phảng phất chưa tỉnh mở dạng, từng quyền từng quyền đánh lấy Cự Thuẫn. Năng lực ta, thế nhưng là rất mạnh. ổ Vợ đối Cự Thuẫn nói, mặc kệ cái dạng gì lực lượng, đều sẽ bị ta cho đập nện mở, liền xem như ý chí lực lượng, cũng không ngoại lệ. Nếu như, nếu như lúc ấy theo cắt cùng đi, có phải hay không đứng ở chỗ này, có hắn một phần Có phải hay không hội đổi một cái khác địch nhân, mà chính mình là Cát Tiên Phong, vì vượt mọi trông gai, cùng nhau phụng hiến chính nghĩa. Giống như cái kia cầm trường thương hải quân một dạng. Hắn thở sâu, cước bộ đứng vững, quyền đầu dùng lực kéo về phía sau, lại đấm một quyền vung mở. Một quyền này, để chung quanh bạch khí đều cho thổi bay rơi. Giống như này chính nghĩa chủ động dung nạp chính mình, nhưng mình đem cho cự tuyệt. Bành. cự thuần lại một lần nữa bị đánh phá, lộ ra cả rơi lệ mặt, cùng cái kia nhắm ngay động đầu, cũng đối với đầu hắn xung kích. Ta bạn. Âu nhìn chằm chằm cả mặt, lộ ra ý cười. Ngươi vẫn là trước sau như một ta. Ẩm, viên đạn phát ra, mang ra một cỗ không khỏi lực lượng. Nay một cái trước mắt, Over muốn né tránh, nhưng là hắn nhìn lấy trung quanh đang liều mạng đối với mình tạo thành thương tổn hải quân, đi đứng động động, lại đột nhiên buông lòng mở, dừng lại bất động. Nếu như gặp phải một cái gọi ác đao hải tật đoàn, xin giúp ta giết hắn, không quan hệ chính nghĩa. Nếu như ngươi thật coi ta hay là bằng hữu lời nói, sau cùng trong nấy mắt, Over đối cả chậm rãi nói, phất, viên đạn cắt sâu vào hắn mi tâm, từ đó xuyên qua, mang theo một đoàn huyết vụ, từ bỏ chống lại à? bạch khí bên ngoài, donald nhéo mắt lại, nhìn một trận, chợt lắc đầu, từ bỏ hay không chống cự, không trọng yếu. hải quân cùng hải tặc luôn có một bên phải chết, thế giới không phải đồng thoại, không có mỹ mãn đại kết cục. mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, hắn thật là bại, coi như chống cự, cũng chỉ là vấn đề thời gian. cắt kế thừa là cỡ là trung tướng chính nghĩa, là không thể nào buông tha hắn. bạch khí tán đi, lộ ra ngã trên mặt đất, mặt không biểu tình ốm vờ. ta sẽ, cắt thả tay xuống thương, mắt đã ngừng nước mắt. ta bạn a, ta hội bảo vệ ngươi chính nghĩa, tính cả lấy đã từng ngươi cùng một chỗ tiến lên. Ban đêm, mưa to. Kim Lê Hào bên trên, sen gỗ cũ ăn kỹ kia ổ la mặt, rũa ra đưa nhắm ngay một bên Cớ lão, cười hỏi: "Cớ lão, ngươi tại Đông Hải thời điểm, có chưa bao giờ gặp cái gì khó giải quyết hải tặc à? "Cái gì khó giải quyết hải tặc? Ta lúc nào gặp được hải tặc?" Cớ lão lắc đầu, túi đầu uống vào mì nước, ngươi ý đến, ta tại Đông Hải cái gì cũng không làm, ngươi tùy tiện nghĩ lung tung lời nói, ta cáo ngươi phi bằng a, ngươi bây giờ cũng không phải nguyên soái." Một bên Dĩ đã nghi nói: "Không đúng, ngươi lần trước nói chuyện phiếm thời điểm, không phải nói lúc tuổi còn trẻ đụng phải một cái" nói thế nào, lao cầu thả bước. tại Đông Hải lại vài chục năm đều không đi, mạnh phi thường, vượt qua Đông Hải tiếp nhận giới hạn, sau đó bị ngươi thuận tay giải quyết, gọi là cái gì nhỉ, ác đao. đừng bảo là thô tục ca gì đã. cỡ đó trừng nàng liếc một chút, sau đó nhìn qua sẹn gỗ cũ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, miệng môi, nói, ta không nhớ rõ, loại chuyện đó cũng không trọng yếu. loại sự tình này, hắn đương nhiên sẽ không quên. cái kia gọi ác đao hải tập đoàn tồn tại, là một cái tinh anh hải tập đoàn, nhân số thừa thớt, nhưng mỗi một cái đều là kiếm hảo. Quân thực lực cho dù là tại Đại Hải trình đều có thể xông ra huy danh hiển hách loại kia. Nhưng người tư tưởng, đương nhiên là đặc biệt. Bọn họ cho cờ lão như vậy rõ ràng trí nhớ nguyên nhân là bởi vì những người này mẹ nó đều là một đám biến thái. Không nghĩ qua Đại Hải trình liều mạng, chỉ muốn tại trong Đông Hải tùy ý giết người, đem Đông Hải xem như đồ tể tràng. Đó là cờ là khi Hải quân đến nay, đường đường chính chính trận chiến đầu tiên. Chương 681, đem thuyền ngang nhiên xông qua. ầm ầm, ngoại giới vang lên một tiếng sấm rền, lôi quang chiếu dội nửa cái quang, chiếu dội tại cờ lão nửa người bên trên. Sét đánh a, cỡ là hướng ra phía ngoài quét mắt, buông xuống bát, các ngươi từ tử, tử ăn, ta đi xuống xem một chút. Ăn cơm trừ gì đã bên ngoài, có sẹn gỗ củ cùng cười một tiếng. Bất quá Tơ Sú Giờ không tại, nàng bây giờ đang trông giữ lấy đỏ phở làm mì ngộ đâu. Ngay tại nhà mình thuyền trong quang thuyền, chờ cỡ là xuống thuyền quang thuyền, trùng hợp liền thấy Tơ Sú Giờ ngồi trên ghế, nghiêng chân, chính đối bị tỏa liên tầng tầng chói buộc lấy đọ phở làm mì ngộ. Không nên để cho ta rơi đài, không nên. Đọ phở làm mì ngộ ngã trống váo lên trời nằm tại này, lồng ngực theo tiếng cười chập trùng, phất phất phất phất để cho ta rơi đài, nhưng là sẽ xuất hiện không bình thường không tốt hậu quả a. Ý đến. Tseru Zeru không lưu tình chút nào nói ra, bại cũng là bại, thế nhưng là loại này tử, cho tới bây giờ không tồn tại ở chân thực thế giới. Phất phất phất phất, ngươi vẫn là kiểu cũ a. Đọ Phật Lạp Mỹ ngổ cười nói. Tseru Zeru lắc đầu, hướng phía đi tới Cỡ lão nhìn một chút, nói, ngươi đến a. Cỡ lão gật gật đầu, đi đến Tseru Zeru bên cạnh dừng lại, đứng tại nàng bên cạnh, đốt một điếu xì gà. Tseru Zeru nhìn về phía Đọ Phật Lạp Mỹ ngổ, các ngươi chuột có chuột nói, nói một chút. Về sau hải tặc thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Lời này để đỏ phơ làm mị ngộ đình trệ một cái trước mắt, hắn trầm mặc một lát, trầm giọng nói: Như vậy ngươi cảm thấy không có mùi ăn, lại tránh thoát xiềng xích quái vật sẽ làm ra chuyện gì đến đâu? Bây giờ mảnh này đại hải có có thể xưng là đỉnh điểm lưu giữ có ở đây không? Là trên biển hoàng đế tứ hoàng bên trong một cái tồn tại, vẫn là tại cái này trên đại dương bao la sinh hoạt thông minh nhất thất vũ hải, hoặc là những cái được gọi là cực khắc đời đời tiểu quỷ, không đều không phải là chỉ có hải quân cái gọi là chính nghĩa quân đội mới được xưng tụng là trên biển bá giả, hơn nữa còn có một số có được dạ tâm người tồn tại ở bên trong. tận sức tại lật đổ quốc gia quân cách mạng cũng có được không thể khinh thường cường giả. Phất phất phất phất, Siêng xích lắc lư mở, đọt phật làm mì ngổ dây ruổi lấy, cung thiếu. giấu ở lịch sử chỗ sâu dê chi nhất tộc, lúc nào mới có thể hiện lộ ra chân dung đâu. nói dùm cho ta mạ gì phò những tên kia, bọn họ nhất định sẽ bị kéo xuống. Phất phất phất phất, ha ha ha ha ha. khoảng cách gổn dê rô rơ lần thứ nhất chinh phục đại hải trình đã có hai năm. Hắn túc địch dâu trắng mặc dù không tiếp tục trèo lên ngai vàng, nhưng lại quân lâm nhất thời, nhưng còn bây giờ thì sao? So sánh với số lượng càng ngày càng nhiều hải tặc, chống chố vương tọa chỉ có một cái. Các ngươi hẳn là minh mắt đi. Bắt đầu a, hải tặc trong lịch sử, lớn nhất bá quyền tranh đoạt. Ầm ầm. Nương theo lấy một đám hải quân nghe được vang động chạy tới tiếng bước chân, bên ngoài lại là một tiếng lôi hưởng. Cớ lo cắn xì gà, hơi hơi khoắt tay, để đám kia hải quân đình chỉ muốn dồn dừ đỏ Fleur Lam mì ngồi động tác. Dạng không tệ, rất có kiến giải. Hắn nhàn nhạt đến một câu. Tsuju cũng là cười một tiếng, sự thật cũng là như thế, cũng không thể bởi vì không hài lòng liền chạy tránh, chúng ta cũng trốn không thoát, mặc kệ cái dạng gì cuồng bạo thế giới, hải quân đều muốn đối mặt. ầm ầm, lại là một tiếng sét. Báo cáo. Lúc này, một tên hải quân xuống tới buồng nhỏ trên tàu, cúi chào nói, phía trước phát hiện một chiếc thuyền. Thuyền. Cái gì thuyền? Cỡ nào xứng sở một chút? Không rõ ràng, mưa gió quá lớn, không có thấy rõ. Này hải quân nói ra, cỡ là cùng Tsuju lớn nhau, Tsuju đứng người lên, đi ra ngoài giao cho các ngươi, xem trọng hắn. Hắn Hải quân kính cái lễ, liên đối với đỏ Phở Lạm Mị ngồi làm ra để phòng tư thái. Ngoại giới, mưa gió bên trong, hải lặng phía trên, một chiếc cự thuyền theo ba động mặt biển lung la lung lay. Cự thuyền buồm, là đỏ như máu, chính diện có một cái mang theo bốn lượn lưu giác đầu lâu, ba cục xương giao nhau tại đầu lâu bên trên, mà ở bên trong bên cạnh, còn có một cái màu trắng tám chữ thức, tại đầu lâu hai bên. Mũi tàu, là một khỏa cự đại đầu voi, mọc ra răng nanh, lộ ra dữ tợn. Bong tàu, một tên hải tặc rơ ống nhỏ hướng nhìn như lấy Hết thể 6 chiếc tàu chiến, trung gian thế mà còn là một chiếc hoàng kim thuyền. Này tính là gì? Đó cũng là tàu chiến sao? So với bình thường tàu chiến cũng lớn hơn nhiều. A đỏ phở làm mì ngộ đại nhân thật sự ở nơi này mà sao? Đương nhiên, tình báo là sẽ không sai. Một tên khát hải tặc nói ra, nhìn kỹ, này chiếc hoàng kim cột buồn phụ phía trên cờ sĩ cũng là hải quân. Thứ đến là ai à? Lại dám dùng khoa trương như vậy tàu chiến, không sợ bị nhớ thương sao? Hiện tại cũng không dám nhớ thương đi. Tổng cộng 6 chiếc tàu chiến đâu? Thế mà long trọng như vậy, thật không hiểu là đỏ phở làm mì ngộ đại nhân. Này dung ống nhòm nhìn lấy hải tặc nói ra, thật đúng là lợi hại, lợi như vậy, chúng ta cứu không ra đi. Này hải tặc quay đầu nói, rác thuyền trưởng, muốn quay đầu sao? Sau lưng bọn họ, có một cái vóc người cực đại, nói ít có 8 mét cường trắng người, cột một đầu kim sắc bím tóc đuôi ngựa, nào bên cạnh cũng có hai đầu bím rủ xuống, giống như là một cái dã man nhân cách tân mặc. Hắn trên miệng có kim loại tạo thành hàm nón trụ trên đầu cùng trên vai đều có cự đại ngà voi hình dáng trang trí. Chỉ gặp hắn đôi mắt trừng một cái, tràn ngập tơ máu con mắt thẳng trừng mắt cái kia hải tặc, hỗn đản. Nói đùa cái gì? Đương nhiên phải cứu. A. Nai Hải Tặc sững sờ một chút, cả kinh nói, muốn, phải cứu sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng lão tử là ai? Chỉ là tàu chiến mà thôi. Một bên khác, Kim Lê Hào bên trên, chờ cớ lão bọn họ lên tới bong thuyền thời điểm, vừa vặn có thể nhìn thấy Xen Goku tại này giơ ống nhỏ. Là bách thú hải tặc bằng a, đây thật là đến cái hạng cân nặng nhân vật a. Bách thú? Cớ lão nghe vậy, cũng đi qua, với tay, một tên hải quân đưa một cái ống nhỏm, hắn giơ ống nhỏm hướng vừa nhìn qua. Hoắc, thật đúng là a. Lần này tới cái thật Chiếc thuyền kia đầu voi tiêu chí, cờ là thế nhưng lại nhận biết. Bách thu dưới cờ Tam Thai một tròng, hạn hãn rắc. Về phần tại sao nói đến cái thật? Bởi vì sớm mấy năm, có cái gọi Phở giả Chi, cũng như thế sông tới qua. Chí nhớ rất sâu sắc. Địch nhân, là một chiếc thuyền sao? Cười một tiếng tử tử nhắm hai mắt, chậm rãi hỏi. Ai nha nha. Tơ Etzu giờ lúc này cũng tới đến bồng thuyền, hướng phía trước quét mắt đã biến động phương hướng hướng bên này vào tới, hình dáng cũng dần dần có thể thấy được băng hải tặc Bạch thú tàu thuyền. Rầm rầm rầm. Thuyền tiếp chỉ dẫn đầu công kích trước đại lượng đạn pháo hướng bên này phong tới. cỡ nào, ngươi thuyền kháng pháo sao? sengo cú để ống ròng xuống, cười hỏi, ta nghe nói là dùng mạ di nệ phỏ dùng để ngăn cản liều gạt công kích kim loại làm thành thân thuyền. kháng không kháng cũng không thể đánh a. cỡ nào đánh cái búng tay. phía trên rơi xuống mưa thoáng chốc hướng bên cạnh bay thấp, tại trung quanh bọn họ hình thành một tầng không mưa chi điện. hắn cắn xì gà, phun ra một điếu thuốc sương ngủ. ta thuyền thế nhưng là nạm vàng, không phải cái gì pháo đều có thể đánh. cười một tiếng đem trường đao lộ ra một đoạn, tiếp lấy một lần nữa vào vỏ. những phát đó bắn ra đạn pháo. Ở giữa không trung đột nhiên chấm xuống, rơi vào mặt biển bên trong, phát ra tiếng nổ mạnh, hình thành một đoàn khí lãng, gợi lên sóng quanh nước biển. Mạn trái thuyền, The Asus the U lấy điện thoại ra trùng, phân phó lấy hắn tàu thuyền, pháo kích. Dầm dầm dầm. Mặt biển bên trong, còn lại 5 chiếc tàu chiến dùng thuyền bên cạnh nhắm ngay này đầu voi thuyền, không ngừng bắn pháo kích. Đồng dạng, đối diện chiếc thuyền kia cũng không cam chịu yếu thế, một bên né tránh lấy, vừa hướng chuẩn bên này bắn đạn thao. Hai bên thuyền, càng ngày càng gần. Bao tác bên trong, tàu thuyền phiêu diêu, cũng không dễ dàng như vậy chúng địch chư kim nê hảo tại cái này bao tấp ở trong vững vững vàng vàng bên ngoài hắn thuyền đều tại này theo sóng biển mà lắc lư cỡ lão ta nghe nói buộc xã lì nổ vì ngươi thuyền thêm thêm một chút đồ vật teresu giờ một biên chỉ huy lấy vừa hướng cỡ lão đến một câu a là có bất quá cát cùng mưu đùa không tại món đồ kia ta lười nhắc động thẳng khó khăn nha dựa đi tới cỡ lão nhìn chăm chăm phía trước đầu voi thuyền càng ngày càng gần tại cùng một chiếc tàu chiến ma sát bên ngoài vốn đứng quay lưng về phía bọn họ thuyền lúc này biến thành chính diện nổi tiếng giáp đứng tại bong tàu Gắt gao nhìn chằm chằm Kim Ngê Hạo bong tàu mọi người. gỗ cụi hai tay sắt đâu, trên tấm kính nổi lên phản quang. Cười một tiếng nắm chặt chuổng đao. The Zeus the doom nền đầu, mặt không biểu tình. Cơ lắc cắn xì gà, nhiều hứng thú. Bão gió lay động phía dưới, cuốn lên bọn họ áo choàng, hô kêu phần phật. Đem thuyền ngang nhiên xông qua. Rắc tiếng giống, tại trong gió lốc văng lên. Chương 682, một tỷ tiền thưởng, 900 triệu. Đầu voi thuyền mãnh liệt mà đến, này cao hơn 8 mét hán tử cũng càng ngày càng gần. Bắp bên bên trong, này chết so với Kim Ngê Hạo tới nói muốn nhỏ rất nhiều đầu voi thuyền, giống là trẻ con đối đại nhân giống như dũng manh không sợ đủ tới. Bành, mũi tàu đầu voi, tại cái này sóng biển giao động dưới, trung điệp đánh thẳng tại kim nghe hào thân thuyền bên trên, đầu voi bị đụng cái nhám nhọn, mảnh vụn bay tán loạn, nhưng cũng đại biểu cho chiếc thuyền kia đã cùng kim nghe hào gần sát. Lên, giáp từ phía sau cổ vị trí xuất ra hai thanh giống như cắt cỏ liêm đao một dạng sọt người đao, nắm ở trong tay, theo một tiếng giống, đột nhiên lên nhảy ở trên không, hướng kim nghe hảo bồng tàu rơi xuống. A lớn như vậy hình thể, động tác linh như vậy mẫn sao? Cơ lão đi lên nhìn lại, quyết mở miệng nói, thật đáng sợ đây. Két, cười một tiếng rút ra trường đao, phản tay nắm chặt, dùng lực đi lên vung lên. Ngang trọng lực cơ hồi hóa thành thực chất, giống như là tại báo tắc bên trong thêm một cái hình chữ nhật ung, thẳng hướng lấy không trung giáp đánh tới. Ứng, Giáp mở trứng hai mắt, hai tay cầm đao mạnh mẽ bổ xuống, này như liêm đao đồng dạng trên lưới đao, nhiều một tầng bá khí, chống lại trọng lực thổi đánh, này trên không trung thân thể, cũng chỉ là thoáng sau này rời một chút, cũng không có hoàn toàn bị thổi ra. Ồ, có thể chống lại lão ca năng lực sao? Cơ lão có chút kinh ngạc nói. Dù sao cũng là một tỷ, cải đủ thủ hạ tam đại tranh vẽ một chồng, không dễ dàng như vậy. The Sulus lắc lắc đầu nói, cơ là hướng phía cái kia ngà voi trang trí quét mắt, cho nên ta đối chúng ta tiền thưởng ước định cơ chế nhìn có chút pháp, bất quá, cũng không cần thiết cho chính phủ tiết kiệm tiền chính là. Hạn Hàn Dác, cải đủ băng hải tặc bách thú tam đại tranh vẽ một chồng, nhìn qua có cái 340, trên thực tế mới 21819, so cỡ là còn muốn lớn hơn một chút. Tiền truy ná một tỷ, hệ Z có an ở quả thực, viên cổ loại voi ma mút hình thái, gọi là Hàn Hán, là bởi vì nơi hắn đi qua, không có một mờ cỏ làm người dị thường bạo lệ cùng lô mãng cũng rất lợi hại thẳng thắn, từng có hủy diệt một quốc gia hành động vĩ đại. Hiện nay hải tặc tiền thưởng cùng vài thập niên trước khác biệt, đại hải tặc thời đại mang ra một nhóm nguy hiểm, thực lực không mạnh, phá hư tính ngược lại là rất lớn. vài thập niên trước hải tặc, nếu như theo vũ khí để tính, cái kia chính là một thanh công nghệ cao súng trường, mà bây giờ hải tặc nhiều lắm thì một cây súng lục, hoặc là cũng là súng kíp. nhưng đối tay chói gà không chặt bình dân mà nói, mặc kệ súng gì, đều có thể giết chết bọn hắn. những này súng kiếp cùng súng lục giết người nhiều, tạo thành phá hư lớn, tự nhiên là nguy hiểm. Hiện tại hải tặc tiền thượng, càng nhiều ước định là bọn họ tính nguy hiểm. Nếu không dựa vào cái gì Mũ Rơm có thể có 500 triệu. Giờ gì sợ rồ ra sự kiện sau khi kết thúc, hải quân bên kia biết được tình huống, cho nguyên bản 400 triệu Tặc Vương thêm 100 triệu. Nhưng muốn theo thực lực đổi tiền thưởng lời nói, 500 triệu. Mũ Rơm một đám cái kia yếu đến đáng thương mũi dài, đều có thể có hai ức. Hai ức khái niệm gì? Tầng thứ 6 chạy đến những lão gia hỏa kia, phàm là có một cái hai ức, cỡ lão đều phải thận trọng đối đãi. Ra cái 500 triệu, vậy sẽ phải làm tốt đi đường kế hoạch. Nếu tới cái 1 tỷ này liền trực tiếp gọi điện thoại cho bản bộ. Về phân rắc cái này một tỷ. À à à à. Dắt hai tay nổi gân xanh, hướng xuống để ép. Riêng là đem cái này nàng trọng lực phá vỡ một đường vết rách, chỉ trệ trên không trung thân thể, bắt đầu ép tiến. Ồ. Phá vỡ một chút sao? Thật không hổ là băng hải tặc bách thú cán bộ. Cười một tiếng đem trượng đao nắm càng chặt, càng chuẩn bị ra chiêu. Đúng lúc này, cỡ nào quát tay, hướng phía trước vùng đi. Ở trung quanh thổi mạnh gió bao biên cái phương hướng, mang theo mạnh mẽ khí lưu, phá tại dắt trên thân. Suy suy suy. Tuyền như dao. Gió báo tại rắc trên thân gầy ra lít nha lít nhít vết thương, nhưng rất nhanh, những này vết thương liền khép lại ra. Hệ Z đó a n khỏi hàn lực, thật đúng là đáng sợ a. Cỡ Lao nhún nhún vai, nói: Ừm. đến, đến a, cùng ta chiến đấu." Không chung, rắc tại này bạo gào thét. Tựa hồ đem trước mắt bốn người xem như thái kê đồng dạng đối đãi. Ân, tiền Hải Quân Nguyên soái, Hiện Hải Quân Đại đốc Cha Sễn Vô Cụ. Hải quân trung tướng, Hải quân đại tham Newter S U Z U. Hiện Hải quân bản bộ đại tướng Phù Gi tỏ ra cười một tiếng cùng hiện hải quân bản bộ trung tướng, đại tướng dự quyết, ký đại tướng lệ thuộc trực tiếp, ký phê phái người đứng thứ hai, dây ba cơ địa trưởng, rút khí cờ lão. ánh mắt kia, tựa hồ an toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. dũng vẫn là người dũng. cơ cắn xì gà, treo chọc đồng dạng nhìn lấy dắt. hắn trước kia coi là lớn nhất dũng là phở giả chi, đó là hắn cuộc đời thấy dũng, dũng đến cờ lão cho rằng cái này đầu người đặt ở trong biển rộng tắm một cái mới có thể có cứu. nhưng bây giờ hắn sai, dũng lời nói vẫn là người này dũng. dù sao phở giả chi nhìn thấy bọn họ thời điểm, là kinh hãi mà rất rõ ràng nhìn thấy bọn họ, lạ như cũ muốn sông. hắn không khỏe thì người nào khỏe. một cái một tỷ, làm bốn tỷ treo giải thưởng phạm mới có khả năng sự tỉnh. đường nhìn dũng, nhưng là cứ như vậy để ngươi bên trên lão tử thuyền, lão tử mặt mũi để nơi nào a, cỡ lão để tay dưới, giữ tại trên chui đao. xoát, hắn mang tại bao tát bên trong nhấp nhóáng, xí dây lắc đổ, mang theo một đạo tiền đèn tô lại một bên đỏ thâm thấu chẳng kích, trực tiếp tại rắc phía dưới tiến lên. một đao kia cũng không có đánh trúng hắn. bảnh, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, giáp nghe được một tiếng vang lớn hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình thuyền bị chỉnh thể chia cắt thành hai nửa trên thuyền hải tặc tại cái này chia cắt ra trong thuyền nương theo lấy tiêu thảm nho nhau rơi vào trong biển người cái tên này giáp quay đầu đang muốn gầm thét liền gặp một đạo tàn ảnh chen đến cỡ lão xuất hiện tại giáp đầu trước nhất đao hoành vung thẳng đến cái cổ Xuy, máu tươi tại cỡ lão trước mặt báo tố ra nhưng tựa như là cái vật cách điện một dạng vậy ra máu tươi không có bắn tung tóe đến cỡ lão thân thể ngược lại tự động tách ra vậy ra hướng hai bên giáp thân thể tại một đao kia dưới trường lớn suy nghĩ hướng hải lý rất xuống Né tránh sao? Cố lão lập trên không trung, nhìn xuống qua, hắn nhắm chuẩn là rắc cổ vị trí, nhưng chém chúng là hắn lưng ngực. Dù sao cũng coi là mới thế giới cường giả, đương nhiên không có yếu như vậy. Rơi hướng phía dưới rắc hai tay hất lên, đem hai thanh liêm đao bay thẳng đến bên trên xoay tròn lấy vại ra. Cố lão ngón tay miết động, này liêm đao liền lên thẳng mà lên, bay hướng lên bầu trời. Không cần đến cho ta tặng lễ, ngươi cho ta tặng lễ ta cũng sẽ không đem đỏ phở làm mì ngộ giao cho ngươi." Hắn đến một câu, tiếp lấy trên ngón tay phủ, này bị chém thành hai khúc tàu thuyền đột nhiên tăng lên, trực tiếp đâm vào rắc trên lưng để hắn rơi ẩm ẩm trên thuyền. Cỡ lão một tay cầm đao, hướng bên cạnh bài xuống, cho dù là báo tác, nhưng này Hắc đao vẫn như cũng là quang hoa đều ở, sau đó, Nhất đao vung xuống. Sư tử thật thiên thiết cốc, mang theo ba khí tiền đen sắt chạng kích, liền giống như Hắc kim thái dương phóng ra ánh sáng mượn dạng, chiếu sáng cả bầu trời đêm, lít nha lít nhít hướng phía rắc cùng tàn thuyền vọt tới. Tàu thuyền bị kim sắc chạng kích cho cắt cái vỡ nát, giáp thân hình khổng lồ cũng đang bị cái này chạng kích bao phủ lại. Cánh tay bị chặt đứt, đi đứng bị cắt nát, thân thể bị cắt mở, chỉ là trong ngáy mắt, cái kia khổng lồ tràn ngập hắc bách lực thân thể Bị cỡ là phân giải thành khối vụn, cùng tàu thuyền mảnh vụn cùng nhau hướng tứ phía vợi ra, rơi vào đại hải. Chỉ là cái này vậy ra bên trong, một cái quen thuộc vật thể đột nhiên lấy một loại không khỏi lực phản tác dụng hướng phía đầu hắn đánh tới. Cút. Cỡ lào vung ra một đạo so trước đó còn lớn hơn chặng kích, đem bánh lái bao phủ lại thành mảnh vụn, sắc mặt có chút âm trầm xuống. Hắn liền không hiểu, cái này bạo vũ cùng phong đều tại hắn năng lực dưới không dính hắn thân thể, thuyền này đã làm sao lại theo gặp quỷ giống như, còn có cá lở lưới. Cỡ hướng đại hải quét mắt, thân hình đột nhiên hạ xuống, rơi thẳng đại hải. Cặp chân kia nhọn chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc mặt biển. Tại cuồng phong bạo vũ dưới điên cuồng phun trào đại hải, tại thời khắc này, tại cớ lão mũi chân điểm nhẹ mặt biển thời điểm, xuất hiện một cỗ rất lợi hại không hải hòa gió nhẹ. Bốn phía mặt biển, tại thời khắc này đỉnh trệ mãnh liệt, gió hêm sóng lặng, như chết nước đồng dạng không hề tuôn ra chiều. Cốc lốc cắn xì gà, nhẹ nhàng thổ lộ lên tiếng. Sư tử uy hải quyền điệu tàng, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía trước toàn bộ hình quạt mặt mặt biển, đột nhiên tuôn ra đại lượng cốc, giống như hải lang quyển tại điên cuồng quấy. Thần ẩn, hắn còn có thể nghe được hải tật tiếng kêu thảm thiết. Hắn phun ra điếu thuốc sương ngủ, lời như vậy, liền không có người sống. Chương 683, ta đồ ăn vật lại không. Đem rác cắt nát rất bình thường, đối phó hệ ZON liền muốn làm như vậy. Hệ ZON bản thân cường đại mà phương cũng là tại thể chất, sức hồi phục đều là kinh người mạnh. Đến rác tỉnh cấp độ, kia liền càng là thành đánh không chết quái vật. ỉm kẹo đao bên trong những ngục tốt kia thú, đều là một số rác tỉnh thất bại hệ ZON ngu xuẩn. Nhưng liền xem như ngu xuẩn, chúng nó sau khi rác tỉnh, cũng không phải tùy tiện có thể đánh chết. Dù sao giác tỉnh thứ này, không có quan hệ gì với thực lực rất là cái đủ thủ hạ tam thai một trong, coi như không có rất tỉnh, nhưng cũng sắp xỉ. Nhưng cớ nào đoán chừng còn không có, dù sao con hàng này nhìn như dáng dấp từng trải cùng cử đại, nhưng 30 tuổi vẫn chưa tới. Bất quá hắn khôi phục năng lực, vẫn như cũ không thể coi thường. Phạm là chặt không chết, này sớm muộn hội khỏi hắn. Mà lại ngư nhân, nửa ngư nhân. Cớ nào nhớ lại trước đó chém vỡ giáp kim loại hàm nón trụ lúc lộ ra sắc mặt, này rõ ràng là có răng nanh, còn có ngư thai. Đoán chừng cũng là nửa ngư nhân, nếu như mình lúc ấy hơi hơi mang theo vui đùa điểm tâm hình dáng. Giáp nếu như bị hắn đơn thuần chỉ miệng, có lẽ còn có thể sống. Bất quá, Cơ Lập phun ra điếu thuốc sương mù, đối Hải Lý lớn lối nói, "Các lao đại của ngươi năm đó đánh ta nhưng đánh không nhẹ, đánh không lại cái đủ, ta còn trị không ngươi. Năm đó gặp được cái đủ, liền theo mẹ nó gặp được quỷ giống như, hắn gặp được túi linh thời điểm đều không gặp được cái đủ khoa trương như vậy. Dù sao thời gian dài như vậy, hắn thực lực cũng đang tăng thêm, gặp được túi linh hơi không có như vậy sợ. Nhưng tại lúc ấy, hắn vẫn là cái yếu nhỏ đáng thương lại bất lực tiểu Hải quân. Vừa giải trừ cùng dâu trắng dây dưa, cải đủ liền ở trên trời đối với hắn đuổi đánh tới cùng nếu không phải lao ra tử kịp thời đuổi tới hắn một lần kia đoán chừng phải nằm nửa năm cho dù có gì đại tại cũng phải nằm một trận. nếu bàn về bóng mở chắc lọt kẽ liền ám toán ảnh giả thật đúng là không có cải đủ cho lớn bong thuyền phía trên Sengoku cụ nhìn lấy cỡ lão lập trên mặt biển ha ha cười nói tiểu quỷ này lại mạnh không ít hạc trụ sừng lộ ra mỉm cười so với vừa thời điểm là mạnh hơn rất nhiều quả thực năng lực thuần thục quá nhiều ta nhớ được hắn đạt được quả thực thời gian không dài đi sengo cụ gật đầu nói trước kia đông hải có tình báo những không trung đó hòn đảo rơi vào đông hải tích tức, tại 2 năm trước liền đình chỉ. Nếu như sỉ kỳ gia hỏa kia khi đó tại đông hải, này chỉ sợ sẽ là cờ lão đạt được quả thực thời gian. Tính toán đâu ra đấy, bất quá mới 2 năm, quả thực năng lực đã không chế hoàn mỹ như vậy, tên tiểu quỷ này, hiện tại lợi hại không được a. Là rất không tệ. The S loose đồng ý nói, tính cách cũng rất tốt, nên giàu hoạt thời điểm giàu hoạt, nên dũng mãnh thời điểm dũng mãnh, không, có như vậy cổ chấp. Nếu như nói trước kia bọn họ là rất xem trọng cờ lão, như vậy hiện tại, chẳng khác gì là đem cờ lão thả trong tương lai khiêng định vị trí bên trên. Dù sao bọn họ thế hệ này đã lui không sai biệt lắm. Sả cạ rủ kỳ này đệ nhất tuy nhiên đang tuổi lớn, nhưng tìm không thấy tốt người kế nhiệm. Cười một tiếng cùng rủ kia dị huân mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng không phải người một nhà, thuộc về lâm thời, mà lại tuổi bọn họ cũng không nhỏ. Nếu như cụ giả tại lời nói, bọn họ ngược lại là không có thái sờ, có thể từ cụ giả đợi đến thế hệ tuổi trẻ, như là sờ mổ kẹ cùng hy na loại hình hại quân trường thành, lại từ bọn họ tiếp sức. Có lẽ đợi đến sờ mổ kẹ bọn người tiếp ban thời điểm, thủ đoạn cùng thực lực đều có thể có chỗ ma luyện gia tăng, nhưng có lẽ sẽ tiến vào chuyện cuối cùng không có vững như vậy theo đại hải cái này tình huống so ra sợ mụ kệ còn chưa đủ nhìn a cỡ lão giống như để bọn hắn ăn một viên thuốc căn thần có nam nhân này tồn tại hải quân trả thái chỉ ít tương lai 50 năm đều sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn nói ta cái gì đây chờ lấy cơn lốc giả một trận cỡ lão mới rời khỏi mặt biển bay vào kim nghe hào băng thuyền vừa đến đã nhìn thấy sen gỗ củ cùng tơ sầu tại này xì xào bạt tán làm không tệ lắm sen gỗ củ cười ha ha cỡ lão thực lực ngươi vừa giải tiến không ít ta đây chính là hạn hắn a Dùng buộc Salino lời nói chính là hắn bắt trước kỳ bày ra cái quyết mở miệng tiêu chí thật đáng sợ đâu. Cỡ liao trận mắt chừng một cái, Sengo Cú Chan, người sau khi về hưu trở nên tuổi trẻ không ít ta. Ngươi nói thẳng hắn là cái ông cụ non, không cần cho hắn mặt mũi. Teresu giờ ở một bên tức giận chừng Sengo cụ liếc một chút, lại nói, bất quá so với lúc ấy, thật là mạnh không ít, hoặc là nói không ẩn tàng sao? Cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, ẩn tàng. Từ xà cạ rủ kỳ tại ngày đó đem hắn hất lịch sử toàn bạo về sau, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn ngược lại là muốn ẩn tăng đâu? Có thể mấu chốt là các ngươi đều biết ta. Ẩn tăng cái cái búa a? Ẩn tăng tiền đề là hắn vẫn là cái tiểu hải quân tình hùng dưới. Hắn đều đã là đại tướng dự khuyết, ẩn tăng cái gì? Liên mẹ nó không hợp tối thường. Hắn giấu đi có cái gì dùng? Giấu đi liền có thể xuống chức, có thể đem chính mình từ đại tướng dự khuyết hái ra ngoài, vẫn có thể đem chính mình xung quân về đại hải trình nữa chớp đoạn. Còn không bằng khác nghĩ đối sách. Phản chính mình bây giờ thăng không thể thăng, lão gia tử không lùi hắn cũng không thể đi lên. Lão gia tử về hưu nói ít còn có một hai chục năm hắn còn có cơ hội cái gì vạn nhất lão gia tử về hưu không có vạn nhất hắn cỡ là cái cũng phải đem lão gia tử cũng cái ở phía trên đại hải tuy nhiên nguy hiểm nhưng là mình bay được tăng thêm chính mình ngày bình thường chú ý cẩn thận không ra sai lầm lớn hẳn là không có vấn đề gì gặp được không biết năng lực giả viễn trình anh sát không cho thời cơ là được về phần đã biết phiêu phiêu quả thực chạy trốn thủ đoạn cũng không nên quá nhiều lại nói hắn trên trời còn có cái gì đây ngày mai đăng báo đi cỡ lão ngươi ngừng cỡ lão trong nháy mắt cảnh giác nhìn về phía Tsu Tsu bà bà trèo lên cái gì báo yên tâm không biết nói ngươi làm đó là hải quân nội bộ tính toán đối với ngoại giới chúng ta gọi chung hải quân trừ phi muốn làm điện hình lấy ra tuyên truyền tựa như gặp như thế không phải vậy sẽ không hướng ngoại giới công bố cụ thể Tsu Tsu cười cười nói cái này khiến cớ lão thở phào hắn bị xạ cạ rủ kỳ hô này một thanh đều có chút sợ đó là ngay trước toàn hải quân lời nói công khai tử hình mặc dù nói cũng là nội bộ thông cáo nhưng có cái nào nội bộ giống hắn khoa trương như vậy Thêm kế cùng chi vườn không cũng rất điệu thấp sao? Tơ Esruz giờ hữu giảng mới là bình thường hải quân nên có một cái thể chế, hoặc là nói, từ dẹp phỉ người nhà bị giết về sau, đại bộ phận hải quân trừ dùng danh hiệu bên ngoài, chiếm đoạt công lao cũng tận lượng tại nội bộ tính toán, mà tại bên ngoài, chỉ là dùng danh hiệu hoặc là thống nhất dùng hải quân đến xưng hô, trừ phi thật sự tất yếu phải. Có bị cùng roi lên làm cái gì càng khẩu sự kiện, là thuộc về bị khi điển hình. Nhưng đối cớ lão mà nói, có bị tiếp nhận cái này danh khí, cũng còn quá sớm. Ngươi tiểu quỷ này a, cũng là nghi quá nhiều. Tơ Esruz giờu nói ra chúng ta đương nhiên biết nên làm như thế nào, này dù sao cũng là thứ hoàng, ngươi xử lý rác, cái gì rác? nào có rác? đừng tưởng rằng ngươi là lão nhân gia liền có thể tùy tiện nói a, ta cái gì cũng không làm, ta không biết ai là rác. cỡ lão lập tức nói ra, tốt tốt tốt, tóm lại liền có chuyện như vậy đi. tsu r u bất đắc dĩ cười rộ lên, làm sao có thể đơn độc cho cỡ lão báo cáo giết chết rác sự tình? đây không phải là đang cấp cỡ lão tăng danh khí, đó là đang hại hắn. cỡ lão danh khí cũng không cần một cái chỉ là tam thai để tăng, ngược lại nếu như kỹ càng đăng báo sẽ chỉ làm cái đủ ra hỏa này nhớ thương bên trên hắn. cỡ lão muốn cũng là như thế này. cái này nếu làm một lần nữa, sợ là cái đủ có thể tìm tới cơ hội giết đến dây ba. con hàng này quy không thấp, không sợ tặc trộn, liền sợ tặc nhớ thương. hắn muốn lão là nghĩ đến chuyện này lời nói, chính mình dây ba còn muốn hay không? nhưng là muốn bởi vì cái này để hắn thả đi rắc, như vậy không được. ai bảo hắn như vậy không trải qua bổ tới lấy? Phạm là nếu là hắn trải qua chặt một điểm, lại có thể chống cự hắn hải quyển địa tàng mà không chết lời nói, này không sẽ không phải chết sao? rác không, thuyền hải tặc cũng không. Đương nhiên cũng không cần thanh chút gì hải tặc thương vong, mấy người riêng phần mình tặng ra, trở lại riêng phần mình vị trí. Cơ lớp từ bong thuyền trở lại trở lại Kim Ngê Hào bên trên bên trong tháo đài, mới vừa vào hành lang, đã nhìn thấy gì đã tại này mặt mũi tràn đầy uỷ khuất đứng tại cửa ra vào. Cơ lão, làm sao? Cơ Lư chân mày vẩy một cái, cái nào khi dễ ngươi? Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền thấy gì đã cầm trong tay cái quen thuộc đồ vật. Một khỏa dưa vàng hình dáng tràn ngập hình xoắn ốc hoa văn quả thực. Kém chút án vào qua. Nàng chan đầy oán khí nói, "Ta đổ án vật lại không?" chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 684, đều là hải quân mà có phải hay không? Ác ma quả thực, lại là ác ma hoa thực. Nhưng cỡ nào đã miễn dịch, hắn đối gì đã trong bọc móc ra ác ma quả thực thao tác, không có một chút ngoài ý muốn. Lần sau ăn cái gì trước chú ý một chút, khắc chỉ cần là ăn liền dồn vào trong miệng, nhìn một chút thật sao? Cỡ là tiếp nhận viên kia ác ma quả thực, cẩn thận chu đáo lấy. Hệ và rẻ mệ xì ạ. Hắn sững sờ một chút, ác ma quả thực năng lực đủ loại, hình thái cũng đủ loại chỉ cần là quả thực đều sẽ bị ác ma phụ thân chuyển hóa làm cố có năng lực thần kỳ chi quả nhưng chung quy là có cái đại phân loại tự nhiên hệ bình thường là loại quả dưa hình dáng bề ngoài tự mang vân hoa hình bề ngoài hoa văn củng cấu tạo đặc biệt rõ ràng mặc kệ là đốt đốt âm thầm vẫn là lập lòe, có chính lệ nhưng là khác biệt không lớn rất dễ dàng phân biệt hệ vạ dẻ mẹ xì si a bình thường là loại dưa vàng hình dáng hình thái căn cứ năng lực khác biệt mà khác nhau phẫu thuật quả thực cũng là một khoái tâm tiêu chí chân bóng quả thực là phấn sắc đồng thời bề ngoài bóng loáng cụ thể không phân biệt được nhưng đại thể cũng có thể biết Hệ rất rõ anh bình thường là chuối tiêu hình dáng, nhưng chỉ hạn phổ thông loại, viễn cổ loại cùng huyễn thu loại hoàn toàn không làm rõ ràng được, hình thái cũng quá nhiều. Nhưng là cái này không đúng. Theo lý thuyết, hắn xử lý rác, coi như xuất hiện tại gì đại trong bọc, cũng không nên là hư hư thực thực hệ và rẻ mẹ si ạ quả thực a. Trong tay hắn viên này quả thực giống như là một khỏa hồ lô, hoa văn tương đối nhiều, không có gì vân hoa cấu tạo, nhìn như cái trên mảnh dưới thô quyền đầu, tràn ngập một loại đập nền cảm giác. Người gần nhất có xử lý người nào sao? Cậu Hồ nghi nói, không có a, dì đã lắc đầu nói ta một mực cùng ngươi đợi một hồi kỳ quái cujo cujo đem láo tử cái kia vừa nói xong hắn lại một hồi quên con hàng này không tại di đại trợn mắt chưởng một cái ngươi nói hắn theo chết giống như trở về tìm hắn nhìn xem ác ma quả thực đổ dám trong tay hắn đây nói cỡ cơ cầm ác ma quả thực hướng phòng làm việc của mình đi đến từ sạp ưu địa đến dây ba hắn chuyên môn bày đặt ác ma quả thực tủ trưng bày tự nhiên cũng đổi chỗ trước kia hắn có nghĩ qua nếu không trực tiếp đặt ở kim nghe hào bên trên có thể nghĩ nghĩ hắn trong bình thường không nhất định có nhiều thời gian như vậy ra biển. Dù sao lớn nhất nơi tốt, trước mắt mà nói vẫn là dây ba, rất lợi hại an toàn. Hắn cũng không muốn mở như thế đáng chú ý tàu chiến. Thu nhiều như vậy thuộc hạ, không phải liền là để bọn hắn giúp mình làm việc nha? Bất quá Kim Nê Hảo cũng bày một cái tủ trưng bày, chính là vì chuyên môn ứng phó loại này đột nhiên đạt được các ma quả thực tình huống. Tuy nhiên tùy tiện bỏ vào trong hộp cũng được, nhưng không khỏi quá không đẹp xem. Siêu tầm đồ vật lâu, dù là là ác ma hoa thực, hắn hiện tại cũng có hứng thú. Dù sao không cần tiền, đều là miễn phí được đến. Còn tại đó nhìn xem cũng đẹp vô cùng xem mà lại quả thực ở chỗ này trong tay, dù sao cũng so đặt ở đại hải bị cái nào hải tặc ăn hết muốn đến được tốt. Bao tác bên trong, tàu thuyền tiếp tục đi thuyền hướng phía bản bộ xuất phát. Nhiều như vậy tàu chiến, không có gì ngoài rắp cái loại người này bên ngoài, trên đường đi ngược lại là không có gặp cái nào không có mắt hải tặc trước đến tập kích. Hải tặc đối hải quân thái độ, cũng xưa nay không là tập kích, mà chính là lấy tranh né chạy trốn làm chủ. Người ta hải tặc không có việc gì cùng hải quân đánh làm gì, đánh thua không phải tiến ỉm kéo đao cũng là tán thân đại hải, đánh thắng cũng liền thêm cái tiền truy nã, nhưng là cái thế giới này luôn có những cái kia nhớ thương tiền thưởng thợ săn tiền thưởng cùng hắn muốn muốn thành danh hải tặc thực lực đến cũng không e ngại thực lực không bằng mạo muội gia tăng tiền thưởng chỉ là tăng thêm phiền phức bọn họ muốn là tài bảo là địa bàn là thế lực có ít người càng là muốn hải tặc vương ngai vàng h ăn h đều ngại lực lượng không đủ làm sao lại tiêu hao thực lực mình cùng hải quân đánh thắng thua đều không chỗ tốt đi thuyền tự nhiên là một đường thông suốt mấy ngày sau tàu thuyền đã đến bản bộ teresu giờ đi đầu một bước để ép đỏ phờ làm mì ngộ đi sen gỗ cười ha hà không biết đi nơi nào cười một tiếng tạm thời về xạ Cạ rủ Kỳ nơi đó đưa tin, đương nhiên, hiệp đồng còn có cơ lão. Nguyên Soái văn phòng. Tại này hoàn toàn chính nghĩa dưới tấm bảng, xạ Cạ rủ Kỳ ngẩng đầu, thần sắc bá đạo cắn một cây thuốc to xì gà. Vất vả, không nghĩ tới các ngươi sẽ đụng phải bị ở muộn. Một người nói, không có tạo thành tương vong, đúng là chuyện may mắn. Vị tiểu thư kia, tựa hồ là làm một tên khoa học gia đến, mà cái kia khoa học gia, tạo thành nhi đồng mất tích sự kiện, còn bị Thất Vũ Hải cho che chở. Hắn dừng một cái, nói, xạ gạ cây rượu, Thất Vũ Hải cái này tồn tại thật sự tất yếu phải sao đến cỡ lão nội tâm thở dài trên đường đi vị này lão ca liền trầm mặc ít nói xem xét liền kìm nén sự tình. càng nghĩ cũng chỉ có cái này lúc đó tại giờ gì sở rỗ xả hắn đem việc này lôi hiện tại đối mặt mặt khẳng định là muốn rằng coi một phen cười một tiếng thất vũ hải chế độ là chính phủ thế giới chế định đồng thời làm vì duy trì thế giới thăng bằng một trong không thể bị đánh phá lão phu biết ngươi hải quân tố cầu nhưng bây giờ cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu lúc này xả cả rủ kia trầm giọng nói Thất Vũ Hải chỗ tạo tội nghiệp chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Cười một tiếng trang nghiêm nói, giờ gì sở rồ xạ giấu ở bên trong hắc ám, cùng tại hạ không có hải quân trước, liền có nghe thấy ạ là bạ tạm sự kiện, này cũng không phải là bị hải quân đuổi bắt đi. Tại hạ không có đoán sai lời nói, là bị người đánh bại về sau, chính phủ mới làm ra phản ứng. Hắn lật ra tròng trắng mắt, đối diện xạ cạ rủ kỳ, Thất Vũ Hải loại này chế độ, từ vừa mới bắt đầu cũng là không nên tồn tại, là hại người chế độ, hẳn là hủy bỏ. Im miệng đi. Xạ cạ rủ kỳ trầm giọng nói, không tới phiên ngươi ở chỗ này chỉ trỏ lão phu mới là nguyên soái, không nên nói nữa lời như vậy. Chính phủ thế giới, chẳng lẽ là thần linh sao? Cười một tiếng mẩy may không để mặt mũi sặc đứng lên. Cười một tiếng. Sả cạ rủ kỵ giận nhìn hắn chằm chằm. Cái sau không chút nào sợ hãi, mặc dù là người mù, nhưng cũng là trường mắt sả cạ rủ kỵ. Hai người giằng co. Cái kia. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Cướp lắc cười tủm tỉm đệ lại cười một tiếng bà vai, lại đối sả cạ rủ kỵ cười nói: Ta nói, chúng ta hải quân nội bộ nhân viên, không cần thiết làm một cái không ở nơi này. Chính phủ thế giới ầm ỉ lên đi. Có chuyện gì thương lượng đi nha, tất cả mọi người là hải quân mà có phải hay không? Nguyên soái cùng đại tướng tuy nhiên cũng chia trên dưới cấp, nhưng lại không hoàn toàn là. Cả hai là một cái tầng cấp, chỉ là ở cái này tầng cấp bên trên chia trên dưới mà thôi. Đơn giản tới nói, chính nhất phẩm cùng tứ nhất phẩm. Mà lại hai người kia cũng đều đầu sát. Luận đầu sát, xa cả rủ kỳ thứ nhất, đầy hải quân bên trong cười một tiếng có thể nói thứ hai. Tuy nhiên cười một tiếng thoạt nhìn là cái không tệ đại thúc, nhưng trên thực tế cũng là làm theo ý mình toàn bằng bản tâm người. nguyên Con hàng này tại giờ gì sợ rổ xạ vì có bắt hay không ngũ dơm, lấy đổ xúc sắc đến quyết định liền biết tính cách. Mà xạ cả du kỳ, đó là sắc không muốn không muốn. Nhưng ngươi muốn nói hắn hỏng, này không đến mức. Người này a, vốn là không có đơn thuần tốt xấu phân chia, chỉ có lập trường khác biệt. Giết lầm một ngàn thả một đứng ở cái này lập trường, đó là không tốt. Nhưng là đứng tại hải quân cùng hải tặc đối kháng lên, lại không thể khó mà nói. Lúc đó tại trên đỉnh thời điểm, ngay từ đầu vì khuyên cái kia chạy trốn hải quân, trước tiên không phải giết người, mà chính là nói trở về liền làm như không thấy cũng đại biểu hắn là có lòng chắc ẩn. bao quát hiện tại khi nguyên xoáy về sau xạ cạ rủ kia tính tính tốt nhiều đồng liêu cố dạ trốn đi thần sư dẻ phì cải biến chính phủ thế giới thỉnh thoảng cản trở nội bộ nhân viên thỉnh thoảng đau đầu nguyên xoáy chức vị này không chịu nổi a chỉ cần là vật sống cho dù là thần ta cũng giết cho người xem chương 685, hạ hải liền sẽ phá mảng hừ nghe cỡ nào lời nói xạ cạ rủ kia lạnh hừ một tiếng nhưng cũng không hề trừng cười một tiếng cười một tiếng nhắm lại hắn tròng trắng mắt cũng không có tiếp tục xạ cơm thanh cũng không phải đều nghe cỡ lão, vẫn là vào tình huống này, bọn họ vẫn là có cơ bản lý trí cùng phong độ. Như cỡ lão nói, loại này ngoại sự, tại sao phải kịch liệt như vậy cái lộn? Cười một tiếng nhàn nhạt nói, tại hạ vẫn kiên trì chính mình kiến giải. Sả cạ rủ kỳ chậm rãi nói, lão phu không đồng ý. Nói xong, hai người lại có sạc đứng lên xu thế. Việc này đi, có thể giải quyết. Cỡ lão lộ ra nụ cười, vắt ngang tại trong hai người ở giữa, đối sả cạ rủ kỳ đầu tiên là cười một tiếng, ta tới, ta đến. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía cười một tiếng, lão ca à. Ngươi không phải chán ghét thất vũ hải, ngươi chỉ là chán ghét đỏ phở làm mì ngộ loại kia hải tặc đi. Suy nghĩ một chút, nếu như là nếu như là mũ rơm, hắn tới làm thất vũ hải lời nói, ngươi hội phản đối thất vũ hải chế độ sao? Lời này để cười một tiếng kinh ngạc. Hắn gặp qua thiếu niên kia, kiến văn sắc cảm ứng phía dưới, hắn xác thực không có cách nào cảm ứng được thiếu niên kia ác ý, chỉ có thể cảm giác được thẳng thắn. Tuy nói là hải tặc, nhưng cười một tiếng cũng không ghét. Nếu như là hắn tới làm thất vũ hải, hắn phát hiện mình cũng không phải là như vậy không thể tiếp nhận. Tuy nhiên Thất Vũ Hải vẫn như cũng là trong lòng của hắn không tốt chế độ, cần phải phế bỏ chế độ. Hải tặc cũng là hải tặc, không có cái gì hợp pháp hải tặc câu chuyện. Nhưng thiếu niên kia tới làm lời nói, hắn ngược lại có chút bướng lòng. Điểm ấy muốn nhận, hắn cũng không phải là loại kia không giảng đạo lý người. Cười một tiếng trầm mặt xuống. Thế thế, cơ khóe miệng hiện lên mỉm cười, quay đầu lại đối xạ cả dù kỳ nói. Nói đến, vẫn là Thất Vũ Hải nhân tuyển vấn đề, chính phủ thế giới tuyển người có vấn đề, dẫn đến Thất Vũ Hải chế độ hiện tại càng ngày càng không có cái uy hiếp gì lực có thể nói. Một số hải tặc còn có ý nghĩ của mình, ngựa tầng này thân phận làm việc của mình. Ta cảm thấy đi, thất vũ hải loại vật này, không nên từ chính phủ thế giới đến quyết định, bọn họ biết cái gì hải tặc, trên đại dương bao la có thể hiểu hải tặc trừ chính bọn hắn, chỉ có thành cự địch nhân hải quân, nhân tuyển hẳn là từ chúng ta tới tuyển nhà. Mắt ương, nữ đế, còn có chưa từng cải tạo trước cung mạ, này chủng loại hình, mới là chúng ta cần tranh thủ người yêu. Cớ lão đón đến, tiếp tục nói, chúng ta không thể phủ nhận, hải tặc khẳng định là có ý tưởng, ra biển hải tặc, kiếm ra kết quả đến liền không có một cái nào là ngơ ngơ ngác ngác ra biển, nhưng là chỉ cần bọn họ ý nghĩ, bọn họ dã tâm cùng chúng ta hải quân không xung đột, thực lực đến, như vậy người này liền có thể trở thành thất vũ hải, giống đỏ phơ làm mỹ ngụ loài kia, chúng ta là có thể khống chế lại, không để bọn hắn trở thành thất vũ hải, chỉ muốn quyền lực này từ chúng ta hải quân đến chấp trưởng lời nói. Cỡ nào, ngươi hẳn phải biết, loại sự tình này phía trên là sẽ không đáp ứng. Sa cạ rủ ki trầm giọng nói, cỡ cơ cơi cơ tùng tìm nói, so với thất vũ hải bị phế trừ, loại sự tình này bọn họ là hội đáp ứng. Lập tức liền là thế giới hội nghị, cái hội nghị kia lựa chọn phương châm, cho tới bây giờ đều là nghiêm túc chấp hành a. Chính phủ thế giới này này đều không được, nhưng là có một chút làm không tệ, cái kia chính là thế giới hội nghị quyết định ra đồ vật, sẽ không sửa đổi. Đó là bọn họ lập thân cơ sở, hàng năm thu gia nhập liên minh nước nhiều như vậy bảo hộ phí, điểm này đương nhiên muốn làm đến. Thật muốn có thừa minh quốc xuyên kết hợp lại, đưa ra một hạng yêu cầu, chính phủ thế giới là hội làm theo. Bao quát hủy bỏ thất vũ hải chế độ. Để coi một tiếng làm như vậy số dưới, thất vũ hải khẳng định hội bị phế trừ. Cái này không hợp xạ cả rủ kỳ tâm ý, cũng không hợp bọn họ những này lão hải quân tâm ý. Quả thật, lão hải trong quân cũng có không quen nhìn Thất Vũ Hải, tỉ như Sơ Mộ kẹ. Nhưng là Sơ Mộ kẹ biết nằm nhẹ, hắn biết Thất Vũ Hải tồn tại có tốt có xấu, bọn họ thật là bảo trì thăng bằng lợi khí. Giống đỏ Fleur Lạm Mị Ngộ loại này, đương tưởng rằng chơi không lại tứ hoàng đối phương liền yếu. Kim Cương Giọ Vũ trong tay hắn, cũng chỉ là như tượng gỗ đồng dạng phần. Tại năng lực sử dụng trên phương diện, hắn là thật không kém. Loại trình độ này bỏ vào tân thế giới hải tặc bên trong, đó là thỏa thỏa ngân bài tuyển thủ. Siêu Việt Tam Tướng tinh cùng Tam Thai cái gì mức độ? Nhiều mấy cái đỏ phở lạ mị ngộ dạng này người, gánh vác tứ hoàng thật đúng là không là vấn đề. Nếu là mắt tương cấp bậc kia, vậy thì càng tốt nói. Dù sao đều là hải tặc, chó cắn chó có cái gì không tốt, nhất định phải hải quân chính mình hy sinh làm gì? Chuyện này, lão phu sẽ cùng phía trên phản ứng. Sakazuki kỳ cắn xì gà, thất vũ hải trước đó để một bên, thế giới hội nghị lập tức liền muốn tới, hải quân bên này muốn chuẩn bị sẵn sàng, phụ cận hải vực phải bảo đảm an toàn. Mà khác, hiện tại có thể suy tính một chút hộ tống các quốc gia tham gia hội nghị người nhân tuyển. Cỡ nào, Lão Phu muốn cho ngươi đi một chuyến Ngư Nhân đạo. Ngươi nói đùa cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Cỡ lập tiếng nói sách cao cẩm tám, nhưng ngấm lại, lại cảm thấy không đúng. Hắn hắng rọng, tận lực dùng bình thản giọng nói. Cái kia, Sa Cả Dụ Ký Nguyên Soái, ta không thích hợp qua Ngư Nhân đạo. Ta dê ba khu vực còn không có hoàn toàn làm xong đâu, khẳng định phải trước bảo trì một chút dê ba phụ cận Hải Vực Bình Thản. Không phải vậy Tân Thế Giới gia nhập Liên Minh nước cũng không có cách nào từ ta cái này thông hành a. Ngư Nhân Đảo, ngươi để Cỡ lập thượng thiên có thể, nhưng là ngươi muốn hắn hạ hải, này là tuyệt đối không được. Hạ Hải quá nguy hiểm, cho dù là Hải quân, tiến về Vô Nhân đảo cũng không có an toàn gì thông đạo, đây chính là eo biển 10 km thâm hải khu, Hải quân muốn xuống dưới cũng là muốn độ màng, có thể vạn vừa gặp phải tầng sâu hải lưu, này mặc kệ mạnh bao nhiêu, đều sẽ tán thân tại trong biển rộng, chưa từng ngoại lệ. Bất kể có phải hay không là năng lực giả, ở nơi đó một khi phá màng liền xong đời. Hạ Hải khẳng định liền sẽ phá màng, mặc kệ đó là phương diện nào đi nữa màng. Không che mới dưới không phải, dù sao đem an giao tất cả cho lão tiên, giao cho vận khí loại sự tình này, cớ lão đánh chết không làm có lẽ hải quân kỹ thuật có thể cam đoan an toàn, nhưng loại này đem quyền chủ động giao cho không biết quyết định, cờ lão cũng không đáp ứng. hắn an toàn cảnh giới chi tâm không cho phép hắn làm như thế. nói đến năm nay ngư nhân đảo muốn tham gia, cỡ lão câu mày nói những năm qua ngư nhân đảo từ không tham gia đi. a năm nay ngư nhân đảo muốn tham gia, xa cả rủ kỳ gật đầu nói chính phủ thế giới đáp ứng chuyện này, tựa hồ là muốn thảo luận ngư nhân đảo di chuyển lục sự tình. cỡ lão nhún nhúi bay nói này thật đúng là làm cho người kinh ngạc đâu, di chuyển lục địa nha xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Những cá nhân đó cá ngư nhân, tại trong biển sâu thực rất tốt, nhất định phải di chuyển lục địa lời nói, nhưng là không còn tốt như vậy an toàn tính. Tại thâm hải 10 km, tại có tầng sâu hải lưu địa phương, có thể trong nước sinh hoạt nhân ngư cùng ngư nhân an toàn tính tự nhiên không cần nhiều lời, có rất ít bị nhân loại bắt lấy, càng lai nhân ngư, cơ vốn không thế nào đi ra. Chỉ khi nào muốn di chuyển đến trên đại dương bao la. Thiên Long Nhân, cùng những muốn đó đòi người cá cùng ngư nhân nô lệ các quý tộc, là hội nhìn chằm chằm. Cái thế giới này, cũng không có như vậy ngây thơ cùng an toàn a. Chương 686 Trên người ngươi tầng kia ra là Hải Quân vẫn là chính phủ. Đem thất vũ hải sự tình tạm thời ngăn chặn. Thấy hai người không nhao nhao, cỡ lão liền rời khỏi nguyên soái văn phòng, hướng lao ra tử văn phòng đi qua. Loại sự tình này, hắn cũng tận một điểm nỗ lực. Thất vũ hải chế độ không thể tiêu tan mất là bọn họ Lão Hải Quân ý nghĩ, bao quát cỡ lão chính mình. Nhưng nhân tuyển có thể đổi, chỉ cần cười một tiếng không lẫn bảo, thế giới trong hội nghị nội dung còn còn chưa thể biết được. Cái gì là thế giới hội nghị? Quan Phương trả lời là gia nhập liên minh nước người thống trị cùng chính phủ thế giới tại mạ gì phò cử hành tập hội. Thảo luận trên thế giới phát ra trọng đại sự kiện chính trị, 4 năm cử hành một lần, cũng không phải sở hữu gia nhập Liên minh quốc độ có tư cách, gần 200 cái gia nhập Liên minh quốc trung, chỉ có 50 cái gia nhập Liên minh nước có tư cách. Cái này 50 cái, cũng là chính phủ thế giới bên trong cường quốc. Quan phương trả lời là tập hội, nhưng trong âm thầm lời nói, cũng là cái lôi kéo nhau ra cùng tìm kiếm lợi ích địa phương. Gia nhập Liên minh nước lại không tất cả đều là hòa hòa khí khí, đại quốc mang theo tiểu quốc, mang theo riêng phần mình lợi ích tại này xông pha chiến đấu, chỉ là đổi một loại chiến tranh phương thức tiếp tục tranh đoạt lợi ích mà thôi. Loại sự tình này, cùng bọn hắn hải quân cũng không quan hệ. Nhưng có một chút có thể xác định, ngư nhân đảo, hội dẫn phát tân nhất cận sóng chiều. Quân cách mạng vì sao lại tồn tại? Thật đúng là không phải cái gọi là chính phủ thế giới mục nát. Bằng ngược mà nói, chính phủ thế giới làm cũng không tệ lắm. duy nhất lên án địa phương, vậy cũng chỉ có thiên long nhân. Quân cách mạng từ đầu tới đuôi phản đối đều là thiên long nhân cái này titun quyền còn đặc quyền tồn tại, cùng nô đái chế độ. Mà nô đái chế độ là thiên long nhân quan phương bên trên đặc quyền. Vậy phần trong âm thầm bao nhiêu không phải thiên long nhân giúp nô, vậy cũng không biết. Hạ tại sản bù địa thế nhưng là thành không ít cái gọi là xúc nô quý tộc. Ngư nhân đảo muốn di chuyển lục địa, nay đến có cái hàng đầu tiền đề hủy bỏ thiên long nhân đặc quyền. Chính phủ thế giới bên ngoài là hủy bỏ nô đái chế độ, nhưng duy chỉ có giữ lại thiên long nhân phần này quyền lực, hoặc là nói thế gian sở hữu pháp luật là không đối thiên long nhân có tác dụng. Bọn họ cũng là ngoài vòng pháp luật tri dân, mỗi một cái đều là trương tam. Nệm tuấn muốn tại toàn thế giới trước mặt cho thấy ngư nhân đảo di cư ý chí, như vậy thì đại biểu cho chính phủ thế giới muốn làm ra thỏa hiệp. Không phải vậy lời nói, ngư nhân đảo một khi di cư này gặp phải cũng là không có tận cùng nô lệ con buôn. Phải biết cờ lập tại Sạm Tu địa thời điểm, thế nhưng là đạt được một phần bán đấu giá trắng trận đấu giá bảng danh sách. Trên đó viết là nhân khẩu buôn bán. Giới thiệu vì tiêu thụ người yêu vì tội phạm cùng không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước cô dân. Nói thì nói như thế, nhưng cụ thể có phải hay không, đây còn không phải là há miệng sự tình. Phía trên là có kim lạch. Nhân loại giá đấu giá nghiên cứu tại 50 vạn bờ gì trở lên. Tiểu nhân tộc, mỹ tộc, trường thủ tộc, chân dài tộc đều tại 70 vạn bở gì trở lên. Nữ nhân tại 100 vạn bờ gì trở lên, thậm chí còn có cự nhân tộc. Cự nhân tộc nam tính tại 5000 vạn bờ gì trở lên, nữ tính tại 1000 vạn bờ gì trở lên. Bất quá cơ bản tại phòng đấu giá nhìn không thấy. Cái đồ chơi này bằng vào nô lệ con buôn là bắt không được. Mà nhân ngư tộc liền rất lợi hại chân quý. Nhân ngư tộc nữ tính giá đấu giá nghiên cứu tại 7000 vạn bờ gì trở lên. Cho dù là mọc ra chân nhân ngư tộc, cũng tại 1000 vạn bờ gì trở lên. Đây là nữ tính, nam tính lại nói, chỉ có 100 vạn bở gì. Về phần năng lực giả, cái giá tiền này là nhìn ác ma quả thực giá cả cũng chính là cái gọi là thời giá. Đem lò năm tới bán một bán, khẳng định vượt qua 50 ức, đoán chừng có thể phá cái 100 ức. 95 ức là quả thực giá cả, 500 triệu là hắn tiền thưởng. Ngư Nhân đảo muốn di chuyển, tất nhiên phải phế bỏ Thiên Long Nhân Súc nước quyền, có thể điểm này cũng là mâu thuẫn chỗ. Dễ dàng như vậy hủy bỏ lời nói, cũng sẽ không có quân cách mạng. Chính phủ thế giới tình nguyện bỏ mặc quân cách mạng dần dần làm lớn, bỏ mặc gia nhập liên minh nước quốc vương đổi lại đổi, cũng không nguyện ý cắt giảm Thiên Long Nhân địa vị. Một cái ngư nhân đạo sợ là làm không được loại sự tình này. Uy hiếp lực không đủ a. Neptune. Cố Lộ tự lẩm bẩm, các ngươi vẫn là không hiểu, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, làm theo hòa bình vong a. Vì sao lại có thất vũ hải? Đương nhiên là bởi vì những hải tặc đó quá quá nhiều, cũng quá mức nguy hiểm. Những người này không nghĩ tới hòa bình, nhưng hòa bình liền sẽ tìm tới bọn họ. Mà muốn cùng bình người, hòa bình lại sẽ không vào xem. Cổ kim thế giới, một cái đạo lý. Nhưng việc này cũng bất quy bọn họ hải quân quản, đây là chính trị đánh cực. Bọn họ hải quân không làm những vật này, cũng không muốn làm những vật này. Có thể mẹ nó mẹ chết ta, lão gia tử, lão Cỡ lão đi vào kỉ sự văn phòng, phát hiện người không tại, hắn thuận thế ngồi tại lập lờ nước đôi chính nghĩa dưới tấm bảng ghế dựa, nằm nghiêng tại này, mở ra ngăn kéo, đem trà bao lấy ra, chậm rãi cho mình pha trà. Hắn nâng lên chén trà hút trượt một thanh, lão nhân này chết đi đâu? Kim nghe trung tướng, đột nhiên một tên hải quân thượng tá đi tới, xông cỡ lọ kính cái lễ, nói, kỳ lại tướng xuất ngoại có nhiệm vụ qua. Ồ, hắn sẽ còn làm nhiệm vụ à? Thật sự là hiếm lạ, ta vẫn cho là hắn sẽ chỉ kéo móng tay cùng uống trà. Cỡ lão đặt chén trà xuống, nói, được, vậy ta liền đi trước lao ra từ lúc trở về cùng hắn giảng một tiếng ta tới qua cái kia trung tướng có việc làm phiền ngươi thượng tá trợn cửa miệng xuất ra một phần văn kiện đại tướng không tại chỉ có thể làm phiền ngươi liên quan tới tại một nơi nào đó phát hiện quân cách mạng tung tích chính phủ bên kia muốn xác nhận một chút nếu là thật xin đem quân cách mạng bắt người chỗ nào cỡ cắt ngang thượng tá kia lời nói hỏi a thượng tá sững sờ một chút không có hiểu cỡ lão ý tứ cỡ uống một ngụm trà hỏi ta hỏi ngươi trên người ngươi tầng kia ra là hải quân vẫn là chính phủ thế giới hải Hải quân. Hải quân chức trách là cái gì? Cờlơ tiếp tục hỏi. Giữ gìn hòa bình thế giới. Cụ thể đâu? Cụ thể? Thượng ta có chút ngưng ngừng lại. Cụ thể là đả kích hải tặc, bảo hộ bình dân. Cờlơ nói ra, trừ cái đó ra, không quản lý không cần quản, ta mặc kệ ngươi cùng chính phủ thế giới có liên hệ gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mẹ nó là hải quân, không phải chính phủ thế giới. Quân cách mạng có chính phủ cơ cấu đang quản, chúng ta là không đụng tay vào, quân cách mạng thế nào, cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, ngươi cầm cái này vẫn tiện. Cờlơ tay khẽ lay. Văn kiện kia liền từ thượng tá kia trên tay bay ra ngoài, rơi xuống trong tay hắn. Vẫn là mẹ nó chính phủ thế giới dưới cờ chính phủ cơ cấu đổi phát, làm gì? Chính phủ không nổi a, ngươi không biết lao tử ghét nhất chính phủ quan viên cùng chính phủ sao? Cơ Lô quét mắt một vòng văn kiện, theo giơ tay lên, văn kiện kia liền bay tán loạn mở, tán loạn trên mặt đất. Phụ trách cùng chính phủ thế giới cầu thông là nguyên soái cùng đại tướng, trừ cái đó ra, bất cứ mệnh lệnh gì cùng chúng ta cũng không quan hệ. Cơ Lô quét mắt một vòng thượng tá, nói, lão gia tử dễ nói chuyện, ta cũng không phải, trừ phi ngũ lao tinh tự mình hạ lệnh bằng không hắn sự tình cùng chúng ta cũng không quan hệ. Ngươi cũng không cần muốn một số bảng môn tà đạo sự tình, không có chuyện làm lời nói liền đi huấn luyện, để bạn chính mình. Mảnh này đại hải càng ngày càng mấy liệt, không quản lý, vậy liền bất can thiệp vào. Chương 687, nộ phục. Tân thế giới, mỗi tòa đảo. Hưu. When. Trung sáng màu vàng bắn thẳng đến, mang theo một đoàn huyễn tạc. Một đám hải tặc tại huyễn tạc ở trong bay tán loạn mở, kế xuống đất. Bên trong một tên hải tặc rơi trên mặt đất, chật vật đứng dậy, quáp, nói đùa cái gì? A thật đáng sợ đâu, thế mà còn có ý biết sao? nổ tung trong xương khói, hội tụ lên một đạo nhân hình. kìm lương ngón tay, đối người kia quyết mở miệng, thẳng tiến người dịt, không hổ là từ ỉm kéo đao tầng thứ 6 trốn tới đâu. bất quá thành thành thật thật quý hận không tốt sao? tại sao phải đoạt tàu chiến đâu? ta thế nhưng là hải tặc. tên là dịt người hét lớn, muốn cướp đương nhiên liền đoạn, thật vất vả từ ỉm kéo đao đi ra, đương nhiên muốn trả thù các ngươi. Này thật đúng là đáng sợ. kìm từ trong xương khói đi ra, ngón trỏ bay ra một vệt sáng, thẳng bên trong dịt ở ngược, đem xuyên thủng mở. dịt phun ra một ngụm máu tươi, quỳ dặm xuống đất. bất quá. Ngươi lại phải một lần nữa đi vào đây. Kỵ Dứt nhìn xuống hắn nói, trả thù là sẽ không đình chỉ. Dứt mừng đầu, mang nõn khỏe miệng lộ ra nhe răng cười, ngươi chờ xem. Kizu. Các ngươi hải quân hội trả giá đắt. A. Kỵ quyết mở miệng, uya, thật đáng sợ đây. Ha ha, đừng tưởng rằng ta là tại tùy tiện nói, các ngươi mặt ngoài tuyên truyền nam nhân kia, kim nghe, nếu như hắn bị chúng ta xử lý, các ngươi mặt mũi nhất định sẽ không còn sót lại chút gì. Dứt dữ tợn nói, chúng ta hội giết chết hắn, các ngươi đã tới không kỳ. Lời này để Kỵ Dứt trì trệ, hắn quyết mở miệng. Lần nữa đến một câu, này thật đúng là, thật đáng sợ đây. Đại Hải, một chiếc cự đại hoàng kim thuyền đang đi thuyền. Hát xì. Hoàng kim trên thuyền nhóm pháo đài bên trong, lớn nhất bên trong pháo đài văn phòng, một tiếng hát xì tiếng vang lên. Cỡ lão ngồi trên ghế, xoa xoa chính mình mũi, người nào đang nghĩ ta đây? Làm sao lại có người sẽ muốn ngươi a? Gi Địa tại này quá quyết lắc đầu, mới sẽ không có người nghĩ ngươi đâu. Từ bản bộ sau khi đi ra, Cỡ lão liền hướng D3 đuổi. Hắn thống trị D3 mới bao lâu thời gian, kết quả hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài chưa từng ở bên trong hào hào mà cá. Không phải, hào hào chủ trì qua, lần này trở về, nói ít cũng phải duy trì cái mấy năm không ra khỏi cửa. Không ra khỏi cửa hắn không liền không sao hả, chẳng phải không đụng tới cái gì bị ở môn cùng cái đủ sao? Ẩn dấu thực lực cái gì, đã sớm là cái hy vọng xa vời. Xuống trước cái gì, bây giờ còn chưa tìm được đường tử. Như vậy hắn tận lực ít đi ra ngoài, không liền không sao. Lấy hiện ở địa vị, hắn đã có thể thư thư phục phục sinh hoạt, nhưng cần gấp nhất vấn đề an toàn, còn không có giải quyết. Nhưng là hắn tu nhiều như vậy thuộc hạ Không phải cũng là để bọn hắn làm thay nha. Nói đến, Hải quân là chuyên môn đả kích hải tặc, nhưng mỗi người đều có hạt khu, chỉ cần mình khu quản hạt bên trong an toàn lời nói, bình thường liền không hội xảy ra chuyện gì. Đến ở hiện tại Hồ Phong Hoán Vũ cực ác đợi đợi hải tặc, để bọn hắn cho căn cho đi thôi, đóng bọn họ Hải quân thí sự. Có thể nhìn thấy dây ba. Đột nhiên, Di Đa đứng người lên, hướng phía trước trong suốt cửa sổ nhìn lấy. Tại này mặt biển bên trên, một tòa đại pháo đài dần dần hiện lộ ra. Rốt cục đến, cỡ lảo đỗi người một cái, nói, Di Đa, ngươi để kỳ kỳ ổ làm tốt hơn nói đến, ta còn không có mời toàn thể hải quân ăn cơm, trước đó trì hoãn, lần này cần mời bọn họ ăn cơm. Hắn một đi ngang qua đến, phát hiện Z3 phụ cận cũng không có gì hải tặc cần hiện, đại biểu cụ rồ cùng các bọn họ làm rất tốt, nhưng hải quân nhà, là một cái tập thể, bọn họ có năng lực, có thể hạ hải quân tự nhiên cũng phải chiếu cố đến. Mà lại Z3 hải quân còn không yếu. Di đã nghe xong cái này liền đến kinh, có tiệc ăn sao? Ta biết, người tệ nền đều đang ăn tiệc. Cớ nó không khỏi trợn mắt chừng một cái. Mỹ thực là vĩnh viễn ăn không ngán. Di đã nắm chặt nắm tay nhỏ, nói ra lời nói phảng phất chân lý. tàu thuyền dần dần tới gần dây ba, mà tại cứ điểm cảng khẩu, lúc này đã có một ít hải quân tại loại kia lấy, lấy cù dô cầm đầu hải quân, lúc này ở này đứng thẳng tóc, chờ lấy tàu thuyền cập bờ. rất nhanh, ánh vàng rực rỡ tàu thuyền liền dừng sát ở cảng khẩu, vừa đến bậc thang bung ra, Cơ lơ chậm rãi đi xuống dưới. đồng thời, phía dưới hải quân thống nhất túi chảo, Cơ lão tiên sinh, cù dô tại này lớn tiếng nói, há, cù đã lâu không gặp, cỡ lơ hắn nói ra, không có ngươi tại lời nói, rất nhiều chuyện đều không thuận tay a. Lời này để cụ rồ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghiêng hướng một bên nhìn lại, đáng tiếc không thể nhìn thấy hắn muốn nhìn người. Cắt không tại cái này, hắn còn chưa có trở lại. "Vâng." "Cớ lão tiên sinh, dựa theo ngươi phân phó, phủ cận hải vực đã không gặp được hải tặc, trọng trấn Dê Ba Vinh dự." Cuzu nói ra. "Rất tốt." Cớ lão gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, nói, "Cắt đâu, ngươi trở về đi, cắt hẳn là đồng bộ đi. Không biết, tạm thời không có tin tức." Cuzu lắc đầu nói, "Có lẽ là đang đuổi đánh hải tặc." Thật sự là trầm thông tri hắn một chút, hỏi một chút hắn cụ thể ở đâu. Lão tử muốn mời khách ăn cơm, dê ba người đều chiếm được. Nếu là đang đuổi đánh hải tặc lời nói, các ngươi liền đi một chuyến, đem bọn hắn nhận lấy, thuận đường đem hải tặc cũng giải quyết. Ta minh bạch, cỡ lão tiên sinh. Cù rồ nói ra, Cớ lão gật gật đầu, hướng phía trước đi đến. Vô anh, rầm rầm rầm. Trên mặt biển, mấy chiếc tàu chiến chính đối một chiếc tàu chiến hình thành vây kiến chi thế, đối cùng anh lọt tạng. Này hai chiếc tàu chiến đã là dãy bước. Hắc hắc hắc, đối anh nổ chúng một chiếc tàu chiến bên trên, một cái hải tặc cách ăn mặc người dẫm lên đầu thuyền, đối phía trước nhè răng cười, còn đang rẫy rủ nhà cho ta hoanh đem thuyền cho ta đánh nát đạn tháo tiếp tục tại hoanh tạc đáng giận trung tâm chiếc thuyền kia bên trên có một đoàn bạch khí nhưng cái này bạch khí bao trùm tại tàu thuyền bên trên nồng độ quá mức nông cạn cơ hội nhìn không thấy ngược lại tại bong thuyền phía trên những hải quân kia bên trong có nồng đầm bạch khí cái này hai chiếc thuyền là cát cùng nhỉ đua tàu chiến bọn họ nội phục. vốn đến giải quyết xong hải tặc bọn họ là hẳn là về hướng dây ba bởi vì đạt được thông chi cỡ các tiên sinh đang hướng trở về trên đường bọn họ muốn dẫn lấy gần đây chiến tích báo cáo đi nênh đón trong bọn họ tướng chỉ là trên đường thời điểm, đột nhiên gặp được mấy chiếc tàu chiến, các con tưởng rằng là đồng liêu, nhưng là còn chưa lên qua chào hỏi đâu, cái này mấy chiếc tàu chiến liền dựa vào lên, ngay sau đó là một trận cuồng anh nọ tạc. tại trên đại dương bao la, trừ những siêu cường đó tồn tại bên ngoài, người khác ở trên biển chủ yếu phương thức chiến đấu vẫn là hải chiến cùng pháo kích. tàu thuyền tác dụng chính là ở đây. phản kích, phản kích. hiệu đồ tại bạch khí bên trong gầm lên, ánh mắt đỏ thẫm. trước kia bọn họ cũng không chỉ một chiếc thuyền, thế nhưng là hán thuyền bị đại pháo cho anh chìm hắn cấp dưới là liều chết mang theo hắn cái này không thể bơi lội năng lực giả bên trên cả thuyền. Mà hắn cấp dưới, xoạt. Tàu thuyền phía dưới truyền đến vài tiếng tiếng nước chảy, trên mặt nước, mấy cái cá đầu người ló đầu ra, một mặt dữ tợn. Chương 688, Tuyệt không hướng biển tặc đầu hàng. Bọn họ không biết cái này tàu chiến là thế nào đến, nhưng là bọn họ biết, những thuyền kia trên người cũng không phải là hải quân, mà chính là từ đầu đến đôi hải tặc. Trên thuyền một đám hải quân mượn bạch khí phòng ngự lực, đem còn hoàn hảo mấy môn pháo cho lắc trong, bắn ra đạn áo, gấp 10 lần. Mà tại hữu bự năng lực dưới, Những này đạn pháo đột nhiên mở rộng, thẳng hướng lấy những tàu chiến đó bay đi. Theo lý thuyết, lấy cất cung nhiễu đuổi tổ hợp năng lực am hiểu nhất, dĩ nhiên chính là loại này viễn trình phát xạ vũ khí pháo chiến cùng đấu súng. Chỉ là ở cái thế giới này, năng lực vật này có đôi khi là phạm quy. Những cái này đạn pháo ở giữa không trung đột nhiên bị đứng im ở, cứ như vậy đình trệ trên không trung, tiếp lấy giống như không có lực rơi xuống, liên tiếp nổ tung nổ đều không phát ra, chìm vào trong biển. Thật sự là, doanh thời gian dài như vậy, chiếc thuyền này còn không có giải quyết hết sao? Tàu chiến bên trên. Một đôi ăn mặc cùng ra chân chậm rãi đi tới, này đứng ở đầu thuyền bên trên chỉ huy hải tặc nhìn lại, lập tức đứng ở một bên. Thuyền trưởng, ừ. Người kia gật gật đầu, đi đến đầu thuyền, hướng tàu chiến Bạch Khí quét mắt một vòng, nói, năng lực giả sao? Các ngươi nhanh lên, đem thuyền nổ rớt, không muốn lãng phí thời gian. Cái này ăn mặc cùng ra người, trên mặt có một đạo từ bên trái thái dương huyệt đến phía bên phải cái cằm da ba, trải lấy một cái đại bối đầu, hất lên một cái hắc áo choàng, nhìn bộ dáng đã là có cái hơn 60. Thuyền trưởng, đối diện hẳn là cự thuần Cát cùng đại thương người bữa, là nội danh hải quân. Cái kia Hải Tặc nói ra, không dễ dàng như vậy giải quyết. Thứ gì, ta có thể chưa nghe nói qua. Người kia cao ngạo ngẩng đầu, có một chút nũn danh đầu liền cuồng vọng không tự biết, không cho chút giao hấn, Hải quân còn lấy vì chúng ta những người này không có can đảm đâu. Nói là a. Một cái khác chiếc vây công tàu chiến bên trên, một người mặc thuyền Hải Tặc dài cách ăn mặc người cười nói. Vợ già, chúng ta lần này đi ra, cần phải làm cái long trời lỡ đất a. Ta có thể cùng các ngươi không phải đồng bọn. Lại một chiếc tàu chiến bên trên, một cái có một loại màu trắng quẩy đầu có người nói, chỉ là lâm thời hợp tác đánh vỡ dê ba về sau, phân vũ khí cùng tàu thuyền, ta liền muốn đi tìm tóc đỏ này tên tiểu quỷ báo thủ. vỡ dạ lệnh hừ một tiếng, tất cả mọi người mở dạng, chỉ là lâm thời hợp tác, cho hải quân một bài học thôi. giam giữ lâu như vậy, cũng nên làm một chuyện đến tuyên cao chúng ta tồn tại. nhanh lên đi, ta đã ngán. một cái khác chiếc tàu chiến bên trên, lại một người phát biểu, đối phó một cái nho nhỏ hải quân, thế mà đánh thời gian dài như vậy, ta đều muốn đích thân động thủ. à, ta ngược lại thật ra không ý kiến, rất muốn nhìn một chút năm đó danh trận đại hải tiền bối đến có cái gì dạng thủ đoạn sau cùng một chiếc tàu chiến bên trên, một cái tương đối người trẻ tuổi tại này cười. bất quá, bọn này hải quân chất lượng coi như không tệ đâu. ui, đối diện, các ngươi nếu là đầu hàng lời nói, vậy cũng không cần chết. khi hải quân đáng tiếc, tới làm hải tập đi. đáp lại hắn là một khoản đạn pháo. nhưng rất nhanh, này đạn pháo trên không trung ngưng trệ, bất lực rơi xuống. vây công tàu chiến tổng cộng có 5 chiếc. để ngư nhân lên đi, đem thuyền đục chìm. năng lực giả trong nước cũng là cái vịt lên cạn, không có ích lợi gì. bơ dại thản nhiên nói. trợ rút, tiêu gọi trợ rút bị vây công tàu chiến bên trong, bị bủa cắn răng, nói, nhanh lên kêu gọi trợ giúp. Không được a, thượng tá. Một tên hải quân tuyệt vọng ôm điện thoại trùng, chúng ta căn bản là đánh không đi ra điện thoại, tín hiệu tựa như là bị che đậy, trước đó vẫn tại đánh, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính nghĩa. Bị ta hổ thẹn sao? Bị đuổi trong mắt đỏ thâm, nhìn chăm chăm những tàu chiến đó nói, thế mà bị hải tặc bức đến tình trạng như thế. Một bên cát cũng là trợ mặt. Cờ Lào tiên sinh, ta không thể vì ngài hiệu lực. Hắn ngẩng đầu, đuối bầu trời tự làm bầm rất muốn nhìn thấy ngài gánh vác chính nghĩa, trở thành đại tướng bộ dáng, cũng tốt muốn đem ngài dạy bảo cùng chính nghĩa, chuyển khắp cái này đại hải. hắn đón đến, thở sâu, hô lớn, các đồng liêu, không cần e ngại. trên biển đàn ông đường về vĩnh viễn là đại hải, đối hải quân mà nói, chiến tử cũng là một loại vinh diệu. chỉ cần hải quân vẫn tồn tại, chỉ cần còn có kế thừa chúng ta ý chí người tồn tại, chính nghĩa liền vĩnh viễn bất diệt. chúng ta là sẽ không biến mất, chúng ta hội vĩnh viễn lấy chính nghĩa tinh thần lưu giữ sống sót, chính như những cái kia sáng lập đại hải hòa bình hải quân tiền bối một dạng. thân này dù chết, chính nghĩa vĩnh tồn lấy ương mạnh chính nghĩa làm tên, Tuyệt không hướng biển tặc đầu hàng. Tuyệt không hướng biển đặc đầu hàng. Đám hải quân giống to. Tại Bạch khí cảm nhiễm dưới, từng cái ánh mắt kiên định. Bọn họ vốn là không có e ngại cùng nhu nhược, một cái là đột hải quân đại đội, có được sắt ý chí. Một cái khác là z3 tinh anh hải quân, sinh tử đã sớm không để ý. Đạn tháo, như trước đang không ngừng mạnh tiếp lấy. Tàu chiến bị một chút xíu đánh xuyên qua, cột buồm bị đạn tháo cho đánh dựng, nổ tung học sinh kém dư 3 để tàu thuyền tại trên đại dương bao la kịch liệt lắc lư. Mà tại hạ cũng có không khỏi tiếng động truyền đến để tàu chiến một chút xíu chìm xuống dưới. Đó là ngư nhân ở phía dưới đục thuyền. Huy đục thuyền cũng lạ như thế bị đục mở. Mà những rơi đó thủy hải quân. Cắt nhìn về phía mặt biển, ánh mắt lộ ra bi thương cảm giác. Nhưng đây chính là đại hải. Hải quân cùng hải tặc chém giết, cho tới bây giờ liền không có cái gọi là sẽ rộ thương vong. Chiến tranh cũng là sẽ chết người, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc. Hải quân cùng hải tặc, cho tới bây giờ đều không phải là chiến đấu, mà chính là chiến tranh. Cho dù là mạnh như cỡ lão tiên sinh, cũng có thụ thương thời điểm. Cho dù là như hải tặc vương cùng dâu trắng lớn như vậy tết tuổi, cũng chỉ có tử vong thời khắc. Tại trên đại dương bao la chém giết, bọn họ một ngày nào đó gặp được tình huống như vậy, cái này không có gì để nói nhiều. Bọn họ không phải tân binh, mà chính là đi qua thời gian dài chiến đấu, đang chém giết lẫn nhau bên trong từng bước trưởng thành tinh anh hải quân. Đối với sinh tử điểm này, nhìn đặc biệt thấu. Dê ba hải quân có thể có lớn như vậy danh khí, không đều là chém giết đi ra nhà, cũng không thể bị mới tới đột hải quân đại đội hải quân cho xem nhẹ. Để cho ta làm rơi những ngư nhân kia hải tặc một tên dê ba hải quân nói liền muốn đạp vào thuyền bên cạnh, chuẩn bị nhảy đi xuống cùng phía dưới ngư nhân chiến đấu. sinh hoạt là xuống không, nhưng là giết nhiều mấy cái hải tặc cũng là vì hòa bình thế giới làm công hiến. ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. ngay tại này hải quân muốn nhảy đi xuống thời điểm, đột nhiên một trận điện thoại trùng tiếng chuông vang lên tới. thanh âm này tại dậy đặc tiếng pháo bên trong lộ ra là như vậy đột ngột. mọi người cùng nhau nhìn sang, chỉ gặp cái kia ôm điện thoại trùng hải quân trong tay, cú điện thoại kia trùng đang rung động. bọn họ điện thoại trùng đánh không đi ra, có thể cũng không có nghĩa là. Người khác điện thoại trùng đánh không tiến vào. Cỡ lão tiên sinh. Cỡ lão vừa về văn phòng, mới tọa hạ không đầy một lát, môn liền bị thô bạo phá tan. "Là, phá tan." Kujo lấy một loại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mở cửa kỹ xảo, xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt nghiêm túc. Lúc đầu muốn mắng lên cỡ là xem xét sắc mặt hắn, trong mắt hơi hít. Nói: "Chúng ta gọi điện thoại cho Cas, bên kia nói bọn họ ngộ phục, tổn thất nặng nề." Kujo trầm giọng nói. Lời này, để chuẩn bị móc ra xì gà cỡ lão động tác trì trệ. Đối phương giả mạo thành hải quân, mở ra 5 chiếc tàu chiến. Đầu tiên là đem hữu đùa thượng tá tàu chiến đánh chìm, hiện tại vây lại cả tàu chiến, tin tức sưng, chẳng mấy chốc sẽ chìm, cắt để cho ta tiện thể nhắn. rồ đón đến, nói, nói cô phụ ngươi hy vọng, để chính nghĩa hổ thệ. Ầm. Xì gà trong tay cờ lão bị bóp nát, không khí truyền đến một tiếng bạo hưởng. Chương 689, dê Tam hải vực, không cho phép xuất hiện tập kích hải quân nhân vật. Chết. Nói lời này thời điểm, một cỗ sát khí tiết lộ ra ngoài, để văn phòng không khí đều sền sệt không ít. Không có. Cujou vô ý thức lui lại một bước, thái dương chảy ra mồ hôi vội vã nói nhưng chiếu cái này xu thế có thể là bại vòng là năng lực người một khi tàu thuyền đắm chìm lời nói phương vị đây tây nam phương hướng tập mạc lọ đảo phụ cận nghe vậy cỡ lão mặt lạnh lấy phát thông điện thoại đến một chuyến rất nhanh một đoàn bạch quang ở văn phòng lóe ra giữa bạch quang đi ra mù thân ảnh lại có chuyện gọi ta phải không khó được thúc thúc sửa cái cảm giác Mù sau cùng chữ nói đứt quãng hắn rút lại đồng tử sững sờ nhìn qua cửa lão bên kia nỉ non cô này sắc khí uy hơi cường điệu quá đi mu Đem tất cả mọi người gọi qua Cảng khẩu, hiện tại lập tức lập tức. Cớ Lao đứng người lên, phải tay nắm chặt chu đao, nhất đao thẳng vùng, trực tiếp đem vách tường chém ra một đạo lỗ hồng lớn, thân thể bay thẳng ra ngoài. Bành! Một đoàn bạo chạy văng lên, này thân thể đẻ xuống không khí hình thành một đạo sóng xung kích, thẳng hướng dê ba Cảng khẩu chạy đi. Ai nha nha. Mụ gái gái sau gáy, nhìn về phía Cuzu, cái này là thế nào? Nổi giận như thế. Các lộ phục, loại sự tình này. Cuzu đẩy tới kính mắt, nói, là đối với chúng ta hải quân nghiêm trọng khiêu khích, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đi cỡ lợp tiên sinh luồn sát khí này, một, mù gật gật đầu, xác thực, vậy xem ra không thể lừa nhác, ta cũng không muốn bị luồn sát khí này cho để mắt tới. nói, quanh người hắn lói lên, hóa thành bạch quang biến mất. Cù cuộn giật nhẹ khoe miệng, nhìn lấy này biến mất bạch quang muốn nói lại thôi. ngươi liền không thể trước tiên đem ta cho mang đi. hắn cũng không dám lãng phí thời gian, mượn này bị cỡ lợp chém ra lỗ hổng thả người nhảy một cái, dám lên gập tổ hướng cảng khẩu chạy đi. lúc này, dì đã đang trong phòng ăn ăn như do cuốn. mặc dù nói cỡ lão muốn mời ăn cơm, mà lại muốn làm trận hào hoa, bất quá nàng trước thềm. Cho nên tới trước canteen, để những hải quân kia đầu bếp vì nàng làm điểm thực vật. Mặc dù nói không có kỳ kỳ ổ làm tốt ăn, nhưng là Z3 hải quân canteen, đây chính là không kém bản bộ. Hương khí bốn phía hải sản cơm chiên, hoa văn rõ ràng thịt nướng, hải sản bàn ép, rau xanh bàn ép, Z3 hải vượt phụ cận đốt vị đạo rất tốt hải thú thịt, tất cả đều bày ở dị đã trên bàn. Dị đã cầm lấy một khối mang cốt nhục, há mồm nhân tiện nói, ta thúc đẩy. Soạt. Sau một khắc, một đạo bạch quang nhấc loáng, ngay sau đó rọi ra một cái tay, ấn tại dị đã trên bờ vai. Rất nhanh, dị đã thân ảnh liền biến mất này tràn đầy một bản mì thực món ngon trước đó, không có người nào. Di Đa thượng tá, cái này còn có một phần mì xào. Một trụ sư bưng một bản mì xào đi tới, nhìn lấy thức ăn trước đó không vị, lâm vào trầm tư. Bạch Quang hiện lên, Di Đa chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, liền tới đến một chỗ tương đối u ám địa phương. Không phải căng tin. Uy, như vậy ta tiếp tục tìm người. Di Đa cũng không kịp qua trứng muộn, chỉ thấy mụ biến mất. Đáng giận ra hỏa, thế mà quấy giày ta ăn cơm. Di Đa hung hăng cầm trong tay mang cốt đục cho cắn cùng xuống, ngay nuốt lấy nói, mặc kệ ngươi lý do gì. Chờ ta tìm tới ngươi, không phải để ngươi nằm cái ba ngày." Chỉ là nàng lời mới vừa vừa nói xong, đông nhiên toàn thân cứng đờ, thật không thể tin hướng phía một bên nhìn lại. Tại bên cạnh nàng, cỡ là hai tay vượn quanh, cắn sỉ gà, cứ như vậy đứng tại này. Một cố làm cho người quen thuộc lại để người run rẩy sắc khí, ở trên người hắn quấn quần, đồng thời bao phủ tại toàn bộ căn khẩu. Đó là cái nội bộ căn khẩu, nhưng là phía trên nóc nhà đã bị phá ra một cái đại lỗ thủng, trung quanh không có bị mở ra dấu vết. Lại thêm cỡ lão sát khí, cùng tấm kia xem xét liền bảy biển lão tử rất khó chịu mặt. Người nào làm có thể nghĩ Dì đã nuốt ngụm nước bọn, chợt cảm thấy trên tay thịt cũng không thơm, nàng rũi ra một cái tay khác nhàn rỗi tay, nhưng ngẫm lại, lại đem này tay nhỏ tại chế phục bên trên trà trà, lúc này mới chành hướng về phía trước người góc áo. "Cớ lão, làm sao? Là gì đã à? Cớ lão hướng bên cạnh liếc xéo liếc một chút, lại nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm những cái kia đỗ tàu thuyền, nói, "Bị hải tặc phục kích." Nói, trên mặt hắn nổi bật dữ tợn, "Dì đã, là ta gần nhất thái ôn nu sao? Lại có thể có người dám phục kích lão tử bộ hạ. Ta là biết trên đại dương bao là kiếm ăn rất lợi hại tặc cốc, nhưng là chỉ là hải tặc." chỉ là chỉ là hải tặc, gặp được hải quân chạy không phải, chạy ra dê ba khu vực quản lý bên ngoài, cùng tân thế giới hải tặc làm sao náo ta đều không xem vào. Nhưng làm nửa ngày, vẫn là có người hết hy vọng không thay đổi, muốn cầm dê ba lập uy. Tân thế giới trừ tứ hoàng lúc nào ra như như vậy nhóm người vật. A. Hắn phun ra điếu thuốc sương ngủ, lượn lờ tại hắn âm trầm lại giữ tợn trên mặt, cái này khiến ta kho người nào đó thật mất mặt a. Soát soát soát. Tại hắn nói chuyện trong lúc đó, bạch quang tại sau lưng không ngừng lóe ra. End cái thứ hai đã tới, ngay sau đó là Sabert, Wein, Kikiyo. Phén mỉ tất cả đều đến, bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy một bước, từng cái đang làm việc của mình đâu. Kết quả một đạo bạch quang nhấp nháng, không nói lời gì đem bọn hắn mang đến nơi đây. Chỉ là vừa muốn hỏi thăm, nhưng một phát giác được trước mắt cỡ lão sát khí, từng cái im miệng, không nói thêm gì nữa. Ngu ngốc đều biết chuyện bây giờ rất lớn đầu. Cỡ là trung tướng có thể đem sát khí tràn ngập đến loại trình độ này, vậy liền đại biểu hắn hiện tại rất lợi hại phẫn nộ. Loại này mâu chốt ít chọc mới tốt. Riêng là Saber, tiên lặng lui lại một bước, tránh ở sau lưng mọi người, sợ bị xem như nơi chút giận. Sau cùng mới là đạp trên gập tổ nhanh chóng rơi xuống củ rổ đến cái này càng cẩu rơi xuống đất trong ngay mắt hắn thân thể cũng lui về sau ẩn ẩn còn tại sạt bực về sau hắn đến chấm nhất lúc này vẫn là đường chọc cỡ lộc tiên sinh cho thỏa đáng vạn nhất hắn muốn tìm người phát táo tự mình nhìn là sẽ gặp nạn thực sự thực sự thực sự thực sự tiếng bước chân tại bên ngoài vang lên đại cửa bị mở ra đại lượng hải quân khẩn cấp tập kết lúc này mu mới xuất hiện ở đây đem cỡ lão bọn thuộc hạ đều đưa đến về sau hắn mới thông chi dê ba hải quân gia quý để bọn hắn chạy tới cỡ đảo cũng không quay đầu Nói: "Mụ, ngươi năng lực có thể hay không tác dụng trên hải vực?" Sợ là không được. Mụ có chút khó khăn nói, đạo tiêu lời nói: "Đến có cái cố định chỗ đặt chân, nhưng là đại hải lời nói, tuấn di quá khứ ta liền chỉ biển." Cái này đơn giản. Cợ lão vươn tay, trùng điệp một nắm. Trên bầu trời, nhiều giống như đám sao băng đồng dạng điểm đen. Đại lượng hòn đá rơi xuống từ trên không, đình trệ ở giữa không trung. Liên lấy cái này là thực thể, Kim Lê Hào ngươi có thể tuấn di đi sao?" Cợ Lập mắt nói. "Sẽ rất hao tổn thể lực, lớn như vậy thể lượng, còn có nhiều người như vậy lời nói." năng lực ta chống đỡ không nổi mấy lần. Ngưu Trung thực đáp, với nhiều một chút là một điểm, còn lại ta tới. Cỡ lão trầm giọng nói, ẻn, ngươi đến chỉ huy. Vâng. Cỡ lão trung tướng. ẻn bước bộ khép lại, kính thi lễ. Toàn thể lên thuyền, mục tiêu, tây nam phương hướng tàm mạc lò đảo. Cỡ lão cắn răng nói, dây ba hải vực, không cho phép xuất hiện tập kích hải quân nhân vật. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 690, trăm băng ngục võ sĩ. Cái này thật có chút khó làm a. Theo người cùng nhau lên thuyền. Mù ngẩng đầu nhìn những cái kia đỉnh trệ giữa không trung hòn đá lẩm bẩm, muốn trước đem đạo tiêu đặt ở chỗ đó. Vẫn là nói những vật này đợi chút nữa hội rơi vào đại hải. Ta trên thuyền ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ khi nào tất thủ lời nói. Hắn năng lực dùng tốt là dùng tốt, nhưng là có một chút, cái kia chính là tại trong biển rộng cũng có thể cảm ứng được. Điểm này mù thế nhưng là tự mình nghiệm chứng qua, bất quá hắn không dám chuyển tống đến hải lý, này rõ ràng là muốn chết hành vi. Hắn đạo tiêu tiếp xúc mặt biển, liền sẽ chim xuống, một khi truyền tống lợi nói, lúc đó ngay tiếp theo thuyền cùng nhau chỉ biển. Mặc dù nói điểm này Hắn tự tin mình có thể tránh cho, nhưng loại chuyện này nha, vạn một sai lầm, cái kia chính là hoàn toàn xong đời. Ầm ầm. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác được dưới chân bong thuyền chấn động. Ánh vàng rực rỡ cự đại tàu thuyền, tại thời khắc này đột nhiên bay lên. Trọng lượng tại trên chiếc thuyền này, tựa hồ hoàn toàn không có cái này khái niệm, chỉ gặp kim nghe hào trôi nổi, xuất hiện tại cùng này rơi trên không trung hòn đá liền nhau phương hướng. Tàu thuyền trước đó, cũng là như ván cầu một dạng, lơ lửng không trung, liếc một chút không nhìn thấy đầu xác định vị trí hòn đá. Thế mà có thể làm được như vậy phải không? Ngủ giật mình nhìn lấy bên cạnh cái kia một mặt âm trầm cơ lão, hắn liếm liếm bờ môi, cánh tay hướng phía trước dương lên, điểm sáng màu trắng liền trải qua thứ. Nếu như là lời như vậy, ngược lại là nhẹ nhõn không ý ta. Bạch quang lấp lóe, cự đại tàu chiến cùng trên thuyền nhân viên, tập thể biến mất không thấy gì nữa. Vô hình, dầm dầm dầm, pháo kích còn đang tiếp tục. Năm chiếc tàu chiến điên cuồng đối trung gian này, một chiếc tàn phá không chịu nổi tàu chiến tiến hành đánh kích. Nói như vậy, như loại này phổ thông tàu chiến, chỉ cần có thể trúng đích mấy cái phát quan trọng địa phương, tàu chiến liền sẽ mất đi chiến đấu lực. Trúng đích quả buồn. Như vậy tàu chiến đi thuyền tốc độ liền sẽ trở nên chậm. Đánh chúng buồng nhỏ trên tàu cũng giống như vậy. Dì nước hội giảm bất tàu thuyền đi thuyền tốc độ. Mà vạn nhất vận khí tốt, trực tiếp đánh chúng kho thuốc nổ. Như vậy nổ tung hội trong nháy mắt đem tàu thuyền cho hủy diệt. Cho dù là tàu chiến, cũng sẽ phá hủy một nửa. Mà tại cái này trên đại dương bao la, phá hủy một nửa cùng toàn bộ phá hủy không có gì khác biệt, đều mất đi đi thuyền năng lực. Đồng dạng, cái này cũng đại biểu cho tiêu diệt. Nhưng bây giờ năm chiếc tàu chiến, sửng sốt đối một chiếc tàu chiến pháo kích lâu như vậy, nhưng mà đối cái này tàu chiến tạo thành thương tổn lại không phải rất lớn chỉ là để cái này tàu chiến nhìn rất lợi hại tàn phá mà thôi ầm một cái đạn pháo nổ tới chỉ gặp một thanh thập văn tự thương hướng phía trước hất lên đem này đạn pháo cho đánh đi ra đô nan cầm trong tay trường thương đứng tại thuyền xuôi theo trước nhìn thẳng này năm chiếc tàu chiến sắc mặt nghiêm túc lúc này bọn họ lấy chiếc quân hàm này có ẩn ẩn bạch khí lượn lờ chính là bởi vì cái này bạch khí chỗ mới khiến cho tàu chiến không có nhanh như vậy chìm nhưng là cũng chỉ là chậm lại mà thôi mà lại dưới còn có ngư nhân đang liều mạng đu lâu dài xuống dưới sớm muộn hội chìm nếu không phải trước đó cú điện thoại kia bọn họ đều chuẩn bị tiến lên liều chết những người kia Đôn ánh mắt tại này năm chiếc tàu chiến bên trên năm bóng người lướt qua bọn họ cũng không tốt đánh nhìn khí tức mỗi một cái đều là không được cường giả đối phó một cái lời nói Đôn An đều cảm thấy mình có khả năng không phải là đối thủ năm cái lời nói hắn không có khả năng đối phó được cái kia cầm trường thương không tệ năm trên chiếc thuyền này cái kia có màu trắng quyền lão đầu người thản nhiên nói xem bộ dáng là Hoa Chi quốc người tới làm hại quân sao thật hiếm lạ Hoa Chi quốc cho tới bây giờ chỉ có thủy quân đi Loại chuyện đó không trọng yếu đi, hoắc hoắc hoắc hoắc, để cho ta hiếu kỳ lạ, chiếc quân hạm này còn không có đắm chìm rơi. Một cái mang theo khăn trùm đầu, có đại hồ tử, trên cổ mang theo kim sắc dây chuyền, trên tay đều là giới chỉ, da thịt có đen một chút người liếm láp đầu lưỡi cười. Là năng lực sao? Thật là kỳ quái à, nếu như hắn đầu hàng liền tốt, có hắn lời nói, ta một lần nữa đi thuyền tân thế giới khẳng định sẽ rất mạnh. Chỉ bằng ngươi. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một thanh âm. Một người mặc kỵ sĩ khôi giáp, trên cổ có một cái ngược lại thập tự mặt dây chuyền nam nhân lạnh hừ một tiếng, này loại nhân vật Không phải ngươi có thể dính, muốn đầu hàng lời nói cũng là đối ta đầu hàng. Vui, bè gì, si, ngươi muốn đánh với ta sao? Mang theo khăn chùm đầu người quất ra bên hông hai thanh viên Nguyệt Luân ao, giữ tận nói, ta không ngại tại công phá dê ba cứ điểm trước đó, trước tiên đem ngươi giết. Cố hẹn. Hắn vừa dứt lời, kỵ sĩ cũng quất ra bên hông thập tự kiếm, mặt lạnh lấy, vừa vặn, ta cũng có ý tứ này, ta thế nhưng là rất chán ghét ngươi a, ẩm, pha tý mà nhà ra rưởi, cả bẹt ra xúc sinh, ầm nắm chặt loan ao, cười hắc hắc, tới đi, vậy trước tiên chém giết đi. Với tóc hoa dâm tóc quân láo giả quát mâu thuẫn lời nói chờ phá dê ba cứ điểm về sau lại nói chúng ta thế nhưng là hẹn xong trước trả thủ chính phủ thế giới cùng hải quân hừ bệ sinh lại lệnh hừ một tiếng trừng mắt ẩm đem thập tự kiếm vào vỏ không nhìn hắn nữa ẩm ngược lại là còn nắm song đao đối lao giả kia nói tiền bối có muốn hay không ta đi lên à trước đem bọn hắn giải quyết không muốn tại cái này lãng phí thời gian nếu như ngươi muốn lời nói nói chuyện là bỡn dạ hắn vòng khuynh tay thản nhiên nói bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn họ có thể chống đỡ tới khi nào trên chiếc thuyền này cường giả vẫn là không ít nói hắn tràn đầy khen ngợi nhìn lấy đối diện cầm thương donan còn có tại bạch khí bên trong hai cái khí tức hai cái năng lực giả một cái thể thuật không tệ cường giả đáng tiếc nếu như trở thành thủ hạ lời nói cũng là cái lựa chọn tốt hắc hắc hắc ở mức lượng đo một cái song đao liếm liếm bờ môi vậy trước tiên thử một chút chất lượng đi nếu không lời nói bọn họ hội chạy nhà chiếc thuyền kia tuy nhiên tại tiếp nhận pháo kích nhưng cũng tại một chút xíu chuyển rời cái kia bạch khí trừ phong ngữ tựa hồ mang theo gia tốc năng lực rõ ràng bị vây kín, bị liên tục không ngừng đạn pháo cùng viên đạn đánh căn bản không còn sức đánh trả, chỉ có thể đỉnh trệ tại thuyền kia chỉ, thế mà còn là chuyện rời. mà lại cái kia tốc độ, rất rõ ràng không bình thường. cho ta, đông lạnh, ầm trong mắt phát ra dữ tợn, song đao giao nhau lấy hướng phía trước vung lên, băng ngục chặt đánh, tạch tạch tạch. tại này đôi đao hướng phía trước vung phía dưới, bộc phát ra một đoàn lạnh chạy, lạnh chạy xen lẫn tại đại hải, riêng là đem đại hải đông lạnh một tầng mặt băng, mặt băng hướng phía trước lan tràn, đem này bắt đầu chuyển rời tàu thuyền cho leo lên ở, đem đông lạnh trên mặt biển. Lời như vậy, liền không có cách nào chạy, hoắc hoắc hoắc hoắc. Tẩm nâng lên một cây đao, dùng đầu lưỡi liếm láp. Tàu chiến bên trên. Bụi bộ kêu lên, thuyền một bên bị đông lại, không có cách nào vẽ. Bọn họ đầu tiên là không có cách nào đi thuyền, phảng phất theo đặt mình vào cắn bên mở dạng, bất kể thế nào kéo căng động lực, cũng không có cách nào tiến hành đi thuyền. Tàu chiến không là đơn thuần cánh buồm hạm, bọn họ là phối hữu động lực thất, nhưng coi như động lực, đều không có cách nào để tàu chiến tiến lên trước một bước. Nếu không bằng vào gấp 10 lần nhanh, là có thể tiến có thể công, lui có thể thủ nhưng bây giờ liên liên hải quân dùng nhân lực tiến hành huy động đều không có cách nào động bởi vì mặt biển bị đông lại nam nhân kia cắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện song đau người nói ta biết hắn băng ngục võ sĩ pha ti mà ẩm vô địch lưu nhẹ nhàng không áp lực chương 691, trăm cựu thời đại no khát tinh băng ngục võ sĩ bị búa nhai nuốt lấy cái từ ngữ này hỏi đại hải tặc cắt gắt đầu ta đã từng vì cờ lập tiên sinh nhìn qua rất nhiều hải tặc tư liệu bao quát yểm kéo đao những cái kia trốn tới tội phạm nam nhân kia tướng mạo cùng sử xuất chiêu thức sẽ không sai Người kia là bang ngục võ sĩ, phạt tị ma ẩm, tiền truy nã 270 triệu. Đó còn là 10 năm trước treo giải thưởng, 10 năm trước liễu đuồng ngưng trọng nhìn về phía đối diện tàu thuyền người, ngưng trọng nói, ỉm kẹo đao trốn tới tội phạm sao? Hót hót hót hót, tiếng cười từ cao không văng lên, chỉ gặp ẩm thả người nhảy một cái, từ trên cao hướng bên này bay vụt. Song Đao bị hắn dơ lên cao cao, sắc mặt dữ tợn, rũ cục lấy đầu lưỡi, nhìn thẳng phía dưới tàu chiến. Để cho ta nhất đao đem các ngươi cho bổ ra. Viên Nguyệt Loan Đao bên trên bộc phát ra màu trắng lưu to. Theo đao nhận hạ lạc mà trên không trung vẽ ra mấy đầu dây tới. Bộ tàu chiến cái gì? Đối với hắn mà nói, không nên quá đơn giản. Gia Hỏa này, Đô nan nắm chặt thập văn tự thương, ba khí tập nhiễm tại mũi thương, chuẩn bị cứng rắn chống đi tới. Nhưng lại tại hắn ngẩng đầu nhìn lên trên quá khứ thời điểm, một đoàn cự đại bóng mở, cũng đúng lúc bao phủ tại đỉnh đầu hắn, cũng bao phủ cả chiếc tàu chiến. Xin mai, ầm rít lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên hướng xuống, song đao bổ xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên sững sờ, tựa hồ cảm nhận được cái gì bổ xuống song đao trên không trung cực tốc bộc phát ra một đoàn lệnh chạy, này lệnh chạy cải biến hắn phong vị, đem hắn thân thể phản xung trở về, rơi vào chính mình chiêm cừ chiếc quân hạm kia bên trên. Vô hình, một cái ánh vàng rực rỡ vật thể ầm vang rơi xuống, đáp xuống tàu chiến bên cạnh, trên mặt biển nhấc lên một đoàn cự đại sóng biển. Rầm rầm rầm. Trước kia nhắm chuẩn tàu chiến đạn tháo, nổ tại cái này vật thể bên trên, dẫn phát nổ tung, nhưng cũng thấy rõ cái này vật thể bộ mặt thật sự, đó là một chiếc so đại quân hạm còn muốn lớn mấy lần một chiếc hoàng kim thuyền, chỉnh thể đều từ kim sơn cùng sắt thép bao vây lấy, nhìn mọi phần xa hoa đạn pháo nổ tại hán thuyền xuôi theo nhưng là đối thuyền này mà nói lại là lông tóc không tổn hao gì đang ngồi đều là hải tặc có thể phân rõ trên thuyền này đồ vật đến có phải hay không hoàng kim bọn họ có thể xác định cái này trăm phần trăm cũng là hoàng kim này cái cự đại giống như dở dạ gồng giống như sư giống như dê mũi tàu rõ ràng cũng là hoàng kim làm hoàng kim a năm chiếc tàu chiến thượng hải tặc cả đám đều lộ ra vẻ tham lam Chật, bọn họ thần sắc du lên bờ dạ cười cười ánh mắt lộ ra một tia lương trọng đến cái không được người a ngơ ngác nhìn lấy tại hắn phía trước hoàng kim viền đột nhiên lệ rơi đầy mặt. là cỡ lão tiên sinh, cỡ tiên sinh rốt cục đến, cho chúng ta những này vì chính nghĩa hổ thẹn người, cỡ tiên sinh vẫn như cũ là đến. ô ô ô, cỡ lão tiên sinh, hiệu đùa cũng tại này gào thét lớn. đô nan thở phào, cuối cùng là đến, lại không đến, thật sự muốn soang. hoàng kim thuyền vắt ngang tại tàu chiến cùng năm chiếc tàu chiến bên trong, thuyền đứng bay lưng về phía hai bên, bên trong chính đối năm chiếc tàu chiến phía bên kia, một đám người đứng tại này, nhìn trầm trầm này năm chiếc tàu chiến bên trong người, kỳ kỳ o yên lặng xuất ra ở trên lưng cung, penny móc ra bình thuốc. Sát bất quyền trưởng giao hợp, phát ra một tiếng vang dọn, mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử. Bình vậy quanh hai tay, En móc ra treo ở giữa hai chân bản kiếm. Cú rô một tay sắp đâu, một cái tay khác dùng bàn tay căn đẩy tới chính mình kính mắt. Di đã đứng thẳng tắp, toàn thân đều kéo căng ra, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn xông lên qua. Mà cỡ lập tay trái hướng xuống, tùy cho gác ở bên hông trên chôi đao, xem kỹ lấy đối diện năm chiếc tàu chiến. Phong đến qua, lướt lên hắn áo choàng, phát ra liệt liệt tiếng vang. Chính chủ đến. An Mặc truyền trưởng phục hải tặc lộ ra nhếch răng cười, không cần đi dê ba tìm hắn hắn hiện tại liền đến, thật sự là phích lối, mở ra như thế một chiếc làm người khác chú ý thuyền, là đối với thực lực mình tràn ngập tự tin sao? ta muốn chiếc thuyền kia, vỡ dạng gửi, dạng này thuyền mới xứng đôi ta tiếp tục tiến về Tân thế giới truyền vang, chiếc thuyền này là có thể làm bạn ta ngồi xe. Hoác hoác hoác hoác, loại sự tình này cũng không phải ngươi muốn liền có thể muốn, ta cũng muốn đây. ôm liếm liếm ở môi, bọn họ chuyến này chính chủ, vì muốn muốn trả thù chính phủ thế giới cùng hải quân, cố ý tìm gần nhất hải quân tuyên truyền rất lợi hại nhân vật ra tay để cho chính phủ thế giới cùng hải quân biết được, bọn họ hải tặc không phải dễ khi dễ như vậy. Kim Nghe, chính là cái này Nam Nhân, bị hải quân tuyên truyền trở thành cựu thời đại no khát tinh Nam Nhân. Năm người đang quan sát Cờ Lão, Cờ Lão cũng đang quan sát bọn họ. Nói thực ra, không biết cái nào. Cú Dổ, Cờ Lão nói, vâng, Cờ Lão tiên sinh. Cú Dổ con mắt hướng phía những người kia nhìn sang, từ cái kia mang khăn trùm đầu bắt đầu, nói, cái kia hẳn là băng ngục võ sĩ Phạm Tý Mạ ẩm, tiền truy nã 270 trăm triệu, mười năm trước bị toán, giam giữ tại ỉm kéo đau tầng thứ sáu. Tiếp theo. Hắn nhìn về phía cái kia trên cổ có ngược lại thập tự dây truyền kỵ sĩ, nói: "Chết dịch kỵ sĩ cả mẹ bẹ Si, tiền truy nã 280 triệu, đồng dạng là 10 năm trước bị tóm, giam giữ tại ỉm kéo đao tầng thứ 6." Hai người này rất lợi hại có ý tứ, lúc trước chúng ta hải quân bắt được bọn họ thời điểm, là bởi vì bọn hắn hai cái quyết đấu náo động tinh quá lớn, lúc này mới phát hiện bọn họ. Lời này để cờ là có chút giật mình. Hắn nhìn về phía âm cùng mẹ Si, bọn họ cái kia trang phục, còn có bọn họ họ tên, đều bị cờ lão mỉm cười, Fatima, Capet. Thập tự Đông Trình vẫn là lưu mủn Tây Trình a. Cù Dỗ tiếp tục xem quá khứ, ánh mắt đặt ở người thuyền trưởng kia cách Gan Mặc Nhân thân bên trên, đón đến, nói: "Đại ngạc Moga, tiền truy nã 330 triệu, 15 năm trước bị tóm hải tặc, đồng dạng là lần này đảo tẩu tội phạm bảng danh sách một trong." Sau đó, hắn đặt ở mặt theo đại bối đầu trên thân. "Hắc thủ bọn dạ, tiền truy nã 350 triệu, 20 năm trước đại hải tặc, cũng là lần này đảo tẩu tội phạm bảng danh sách một trong." Tất cả đều mẹ nó là chạy đến. Cỡ lão lông mày trao chọm, sắc mặt âm trầm xuống. "Mà lại hai người này, 10 năm trước hai cái tạm thời mặc kệ." Khi đó tiền thưởng cơ chế đều đã có mất đi khống chế dấu hiệu. Nhưng là cái này một cái 15 năm trước, một cái 20 năm trước, khi đó tiền thưởng nhưng vẫn là rất đáng tiền. Đều có hơn 300 triệu, hơn nữa nhìn khí tức, hai người kia có ít độ a. Sau cùng, Kuzo đem ánh mắt thả tại cái kia già nhất, có một đầu màu trắng tóc quăn trên thân nam nhân, chính là giật Bình, đồng tử tiết chặt mở. "Uy, không phải đâu, gia hỏa này làm sao cũng sẽ ở phía trên cho ta bảng danh sách, không, có người này tồn tại mới đúng." Kuzo lời nói, để cỡ lớp trong mắt hơi híp, đại hải tặc phi thường lớn. Lần này nói chuyện không phải cù rồ, mà chính là gì da. Nàng giật mình nhìn chằm chằm nam nhân kia, nam nhân này vì sao lại ở chỗ này? Ngươi đều biết. Cơ là có chút kinh hãi. Dị đại trước đó là tại Đại Hải Trình kiếm ăn, có thể làm cho nàng nhận biết hải tặc, khẳng định không phải vô danh trí bối. Cơ lào tiên sinh, tên kia rất nguy hiểm. Cù rồ nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước, 6 năm trước, cùng tóc đỏ chiến đấu thất bại, bị chúng ta bắt nam nhân. Tóc đỏ cũng là thông qua trận chiến đấu này, mới đặt vững hắn trên biển hoàng đế vị trí, tại tân thế giới Tam Hoàng bên trong nhiều hơn một cái hoàng giả, ở trước đó, nam nhân này là tân hoàng người mạnh mẽ nhất cạnh tranh giả. Đại hải tặc, tóc trắng sớm ít, tiền truy nã hai tỷ sáu ngàn vạn. Quyền đánh chung, chân đẹp mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có cho. Chương sáu trăm cạn bã liền phải làm cho tốt cạn bã giác ngộ. 2 tỷ. Nghe được cái này tiền thưởng, cỡ lão dừng một cái. Sau đó, hắn mở ra trên cổ tay điện thoại trùng, bấm bản bộ điện thoại. Nói đùa cái gì? Hai tỷ sáu ngàn vạn. Tiếp tên ngu ngốc kia cũng mới 22 mươi đi. Loại này cấp bậc tiền thưởng, cái tiêu thật liền là phi thường phiền phức. Trước gọi điện thoại kêu gọi trợ giúp lại nói, chỉ là điện thoại trùng đánh như thế nào đều đánh không đi ra, giống như xung quanh không có tín hiệu một dạng. Nhưng điện thoại trùng loại đồ chơi này, chỉ có nước biển sẽ để cho nó tạm thời xẹp xuống dưới, không phát huy ra công hiệu. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có năng lực sao? Cớl khép lại cổ tay điện thoại trùng, nhìn về phía năm người kia. Hắn quay đầu hướng mù nói, "Mù, đem cả bọn họ đều nhận lấy, Kim nghe Hạo vẫn là cần phải có người chỉ huy. Ta có thể không còn khí lực a." Mưu cơi khổ nói, "Là thật không có, nửa đường liền không còn phí lực." Kim Nê Hảo có thể nhanh như vậy chạy tới, mụ là gia đại lực, tại hắn năng lực giới hạn phạm vi, hắn đạo tiêu vậy vào cờ đảo lơ lửng giữa không trung trên hòn đá, sau đó điên cuồng sử dụng năng lực, có thể nguyên một con thuyền, tăng thêm trên thuyền người, tuy nhiên có thể chuyển tống đi qua, nhưng là hắn thể lực cũng tại cấp tốc hao tổn, khoảng cách đến 1 phần ba thời điểm, hắn liền không còn khí lực, dù sao số lượng này cùng chất lượng đều quá lớn, cuối cùng vẫn là dựa vào gì đã hút đông đảo hải quân thể lực, này mới khiến mụ tiếp tục còn lại một phần ba, dù là như thế cũng đã không đủ, hải quân cũng phải thể lực, đến sau cùng lộ trình vẫn là cỡ lão một tay đem kim nghe hảo cất cánh tấn công, nhanh chóng hướng về quá khứ, lúc này mới khó khăn lắm đến. người không được a, nam nhân tại sao có thể nói mình không được? tính toán các loại giải quyết xong lại nói. cỡ lão căn xì gà, quay đầu tiếp tục xem này năm chiếc tàu chiến, mù rất mạnh, tại cỡ lão trong mắt, mù thực lực đoán chừng có thể cùng dì đà so một lần. dù sao hiện tại dì đà, cùng 2 năm trước cái kia quả thực đều không khai phát hoàn toàn tiểu nữ hài khác biệt. đi qua hắn điều giáo, dì đà thực lực tăng trưởng thế nhưng là rất nhanh. đầu tiên chính là nàng này, nhìn cái gì thể thuật đều sẽ thiên tư, theo hắn thời điểm. Vô luận là Hải quân vẫn là Hải tập thể thuật, đều học mấy lần, không gián đoạn dinh dưỡng bổ sung, cũng làm cho thể chất nàng tại cấp tốc dâng lên. Ràng thật, cơ cô coi như mình nói, cũng không có để cho nàng đói qua. Ở cái thế giới này, an no cũng là biến tướng lực lượng. Càng đối gì đạt cái này đại dạ dạy vương cùng quả thực có thể kiệt tác dùng mà nói, lại thêm quả thực khai phát trình độ ngày càng dần dần sâu, hiện tại gì đã, tại cỡ lão trong mắt, gì đã có thể nhẹ nhõm đối phó một hệ liệt trung tướng, cho dù là những cái này lão phái trong tinh anh tướng, cũng sẽ không là nàng đối thủ. Quả thực năng lực đều cho nàng chơi ra tiện tay phát ra sóng xung kích, theo mẹ nó người xảy đạ giống như, có đôi khi thấy cờ lão một trận cực kỳ hâm mộ. Phát sóng a, hắn cũng muốn mua thực lực, cùng gì đạ là không sai biệt bao nhiêu. Bá khí tạo nghệ cũng rất sâu, lại thêm quả thực năng lực bất thủ, thật muốn đánh đứng lên, thắng bại còn chưa nhất định là ai. Lần trước gặp được cái gọi là thất tội bên trong, nếu bàn về uy hiếp lực, cái kia cái gọi là thiên sứ, không nhất định có mủ có uy hiếp lực. Duy nhất khuyết điểm là nam nhân này quá lười, lười trình độ cùng cờ lão chính mình có liều mạng. Bất quá lần này hắn xem như là công, cái này quả thực năng lực, thật đúng là không bình thường thuận tiện. Kim Nê, nay năm chiếc tàu chiến bên trong, Tần Hô hô cười, ngươi chính là Kim Nê đi, ta xem qua ngươi ảnh chủ, nghe nói ngươi đánh bại sỉ Kỳ, dẹp dịu, bình đi hơn, còn có lạc Thần Lao ra hỏa kia, thật à, ta không tin. Bệ sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, hải quân Tắc Phong chúng ta đã sớm biết, thích nhất cũng là tuyên truyền cùng nói khoác, khẩu khí thật đúng là không nhỏ đâu, muốn giống như gặp, tạo nên một cái mới anh hùng tới sao? Hừ hừ hừ, cựu thời đại khắc tính a, Mộ cười gằn. Chúng ta tính toán cựu thời đại đi, thật có thể khất chúng ta sao? Lần này, chúng ta tới tìm ngươi a. Cựu thời đại khắc tinh. Cái gì cựu thời đại khắc tinh? Cớ lão xứng sờ một chút, nhìn về phía Cú Dỗ, ta lúc nào có cái danh xưng này? Cái kia. Cú Dỗ cái chán lộ ra mồ hôi đến, sớm đã có, tại ngươi lần trước trở thành đại tướng dự khuyết thời điểm, Hải quân phương diện tại trên báo chí đăng qua. A. Cớ lão mở to hai mắt, ta làm sao không biết a? Cái kia. Cớ lão tiên sinh, ta trước đó có đem giấy báo cho ngươi xem, nhưng là ngươi lúc đó không có hào hứng. Cú dội đến một câu, này này có thể để ngươi biết ta, để ngươi biết ta không phải muốn bị đánh sao? Cú dội nhất miệng, không dám nói. Lúc đó cờ lập tiên sinh sắc mặt thế nhưng là cực không dễ nhìn, so hiện tại còn không dễ nhìn, lại kích thích hắn một chút lời nói. Cú dội cảm thấy mình hạ trạng sẽ không quá tốt. Cờ lập trầm mặt một trận, tựa như là có chuyện như vậy. Lúc đó tựa như là cú dội đem chỗ có tin tức đều trên báo cáo đến, dù sao hắn đoạn thời gian kia cái gì đều không muốn làm, bởi vì tháng trước cơ hồ muốn tới đỉnh, chính tinh thần xa suốt đây, cho nên cũng tích lũy rất nhiều văn kiện cùng tư liệu nay phần giấy báo chính mình giống như thấy qua nhưng không có nhìn toàn cuối cùng là để cụ rỗ đem hết thể đáng giá để ý tin tức nhặt nói trọng yếu cho hắn nghe dù sao tại trong mắt hắn chỉ cần hắn không nổi danh hắn đều không phải là rất trọng yếu người sao lão tử đều như vậy phía trên làm sao còn không buông tha ta cái gì cựu thời đại khắc tinh ta khác người nào ta ta liền muốn an an ổn ổn sinh hoạt ta có lỗi gì bọn họ trước chọc ta có được hay không chỗ lấy các ngươi bọn này cất lại phun ra điếu thuốc sương mù, đối những người kia nói từ yểm kéo đao chạy đến thất bại giả Không tìm một chỗ mang đi hảo hảo sinh hoạt, không phải chạy tới trên đại dương bao la quấy một quấy đục nước, quấy nước đục coi như, còn cố ý tới tìm ta quấy. Đám người này, bệ sĩ cùng ầm nhìn lấy đoán trưởng tại 50 tuổi quảng trường, bỡ dại cùng mồ gạt đến có cái hơn 60. rốt cục cái kia sớm ít, nhìn tóc kia còn có thần thái, sợ là đến có sẹn gỗ cùn niên kỷ. Các ngươi tìm một chỗ chờ chết không tốt sao? Thực sự không được tùy tiện tìm người trẻ tuổi, đội nón cỏ mang khăn trùm đầu đeo kính, các ngươi nghĩ biện pháp nắm tay cho chặn, sau đó đem các ngươi tín vật cho hắn, để hắn kế thừa các ngươi di chí. Sau đó giật dây bọn họ đi làm hải tặc vương a tứ hoàng a hải tặc bá chủ a cái gì, chờ lấy bọn hắn qua tân thế giới chịu chết không được sao? Thực sự không được các ngươi tìm đảo chờ lấy, nhìn cái nào đi ngang qua hải tặc thuận mắt, dạy bọn họ mới chiêu, để bọn hắn qua tân thế giới cùng hải tặc sống mãi với nhau. Các ngươi những người thất bại này nhất định có thể thắng, các ngươi tuyển người trẻ tuổi chịu niên kỷ đều có thể đem những lao già kia cho chịu chết, bọn họ thắng lợi không phải liền là các ngươi thắng lợi sao? Nói, cỡ loánh mắt lệch lẽo, nhìn về phía mặt biển. Nơi đó còn có một chiếc tàu chiến thi thể, cùng nỗi lơ lửng hải quân thi thể. Một chiếc tàu chiến bị đánh chìm, phía trên hải quân, tự nhiên không có khả năng lồng tóc không tổn hao gì. Và anh, mấy người bên trong, bệ sĩ cùng ngậm dẫn đầu rút vũ khí ra, sắc mặt hãi nhiên. Bợ dạ cùng mổ gắt sắc mặt nghiêm túc, chảy ra mồ hôi tới. Chỉ có sở mít kinh ngạc nhìn sang, cái này sát khí, quả nhiên không được a. Không khí xung quanh, phản phất đều sền sệt ra, cơ hồ hóa thành dòng máu, tuôn hướng bọn họ. Cơ cứ cắn xì gà, tay phải sờ hướng chôi đao, thản nhiên nói, cặn bã liền phải làm cho tốt cặn bã rất ngộ, các ngươi là đốt không nổi, duy nhất kết quả, cũng là chìm đến cái này trong biển." Quyền đánh chung, chân đất Mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có trong. Chương 693, ngươi cho rằng ngươi cổ dạ a? Hoắc hoắc hoắc. Ta tới trước. Ẩm dẫn theo sông đao, một lần nữa nhảy vọt lên, từ này so với Kim Nghê Hảo tới nói lộ ra rất nhỏ tàu chiến bên trên nhảy vọt, nhìn tư thế, tựa hồ có thể trực tiếp nhảy lên. Chỉ cần nhảy lên, cái kia chính là một trận chém giết. Cái này Kim Nghê bị hải quân tội lợi hại như vậy, mỗi người đều muốn kiến thức một chút, hắn chân tài thực học. Phao kích. Đúng lúc này, cợ lão nhàn nhã tâm thanh vang lên. Kim Nghê Hảo thân chuyển chỗ. Họng pháo dọc theo, thẳng đuối nhảy vọt tới ẩm. Hát động kia động họng pháo, để ẩm hô hấp trì trệ. Rầm rầm rầm. Đạn pháo nhắm ngay một người cùng nhau phát ra, rất nhanh liền ra hiện ở bên cạnh hắn. Đây là hải chiến, mà hải chiến đánh, khi lại chính là pháo kích. Người nào cùng hắn chơi cái gì một đối một phương pháp. Lệnh chạy. Ẩm đem song đao đè ép, trên lưới đao xoay tròn đại lượng đông lạnh khí lưu, thẳng hướng lấy đạn pháo chém tới. Đóng băng chém. Chỉ gặp hắn song đao loạn trả phía dưới, đao nhận vung ra khí lưu nào về phía đạn pháo, trong nháy mắt đem đạn pháo cho đông cứng để đạn pháo có trong nháy mắt ngưng trệ. Đồng thời, ầm hai chân tại đóng băng đạn pháo bên trên đặt mạnh, thân thể mượn lực thẳng lên, trực nhảy đến so kim nghe hào còn cao địa vương. Hắn đôi mắt dữ tợn, nghiễm mai cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên múa xoay tròn mở, trên lưới dao lạnh chạy chợt nổ tung, vây quanh hắn thân thể, đem hóa thành một đạo đóng băng vòi rồng. Lạnh chạy luồn vũ, cái này vòi rồng thẳng hướng lấy cờ lão chạy tới, lạnh đổ trung quanh mở ra, liền không khí đều lạnh lẽo một chút. Ầm hạ lạc tốc độ rất nhanh, lạnh lẽo long quyền phong lúc này xuất hiện tại cờ lão trên mặt, hai thanh đao liền muốn nhắm ngay hắn cái cổ chém tới. Cỡ lão ngẩng đầu, cũng không núp đích. Ẩm, một bóng người hiện lên ở cỡ lão trước mặt, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Ẩm xoay tròn thân thể đình chỉ ở. Này hai thanh viên Nguyệt Loan Dao bị một người cho ngăn cản, Cụ Dỗ hai tay quanh lấy, mang theo ba khí chống đỡ Ẩm đau nhận. Cỡ lão tiên sinh không phải ngươi có thể tiếp cận. Ẩm, hắn đột nhiên đá ra một chân, thẳng bên trong Ẩm bụng. Ẩm hiện lên nghe răng cười, quanh người tuôn ra một đoàn lạnh chạy, dốc sức tán tại Cụ Dỗ đi đứng bên trên, nhất thời Cụ Dỗ chân liền kết lên một tầng băng xương. Hắn ra chân tốc độ chậm cũng ít. Giàn kỳ ạ cụ. Một đạo lam sắc chẳng kích, từ Cù Dỗ đi đứng bên trong phát ra. Tầm lúc này quay thân sau này, thân thể giống như khiêu vũ, tránh thoát cái này một chẳng kích, thân thể trên không trung xoay một nửa lấy, rơi vào thuyền bên cạnh rào chắn bên trên. Hoắc hoắc hoắc, không tệ a, phản ứng rất nhanh. Hắn đối Cù Dỗ lộ ra nhe răng cười. 3. Cù Dỗ đi đứng lắp một cái, văng xương bị chấn khai, rơi xuống đại lượng vụ băng. Hắn tối đầu quét mắt, cao mày nói, năng lực giả. Hoắc hoắc hoắc, ra là ăn lạnh lùng quả thực đông lại người. Tầm ngón tay nhất động, Hai thanh viên nguyệt loan dao giống như là ma thuật đồng dạng tại trong tay vờn quanh vài vòng, trên lưỡi dao lạnh chảy huyết tán ra, trải ra kim loại rào chắn bên trên, để nhiều một tầng băng xương. Bị ta chém chúng, vậy liền hội bị đông lại. Hắn lẻ lưỡi, biểu lộ khoa trương nói: "Có đúng không, loại trình độ này, cũng muốn đông cứng ta?" Cù Dỗ thanh âm trở nên trầm thấp, hắn thân thể tăng vọt một vòng, bên trên nửa gương mặt bị lang đầu bị che kín, da lông từ trên cổ mọc ra, bao trùm lồng ngực, một con sói đuôi từ phía sau lưng xông tới. Đông cứng vĩ đại Cù Dỗ đại nhân. Hắn hóa thân thành nửa người thú hình hình dáng, Sắc bén móng vuốt co lại một cây ngón trỏ, nhắm ngay đậm, ta sẽ đem ngươi sống sờ sờ xé nát. Hiện tại Hải Quân đều cuồng vọng như vậy sao?" Ẩm hô hô cười, đao nhận nằm ngang ở bên miệng, dùng đầu lưỡi liếm một chút, giữ tự nói: "Quyết định, ta muốn đem ngươi làm thành băng điều, sau đó từng đao từng đao cắt nát." Hai cánh tay hắn mở ra, song đao như cánh một dạng giật lên, lạnh chạy từ tự thân cùng trên lưới đao điên cuồng phát ra. Khí lưu hóa thành thực chất, thay một đầu lại một đầu khí lưu hướng phía trước vâng quanh. Lạnh chạy thác nước tuyết. Ầm lớn tiếng kêu, tại năng lực ta trước mặt, các ngươi đều muốn bị đông cứng chết cảm thụ một chút đi, nhiệt độ cơ thể bị đoạt đi cảm giác. bên ngoài thân không có nhiệt độ cơ thể, nội tạng không có nhiệt độ cơ thể. đến sau cùng, các ngươi cũng là người chết. đại lượng băng xương, từ dưới chân hắn trải bắt, bắt đầu hướng bong thuyền kéo dài. liền xem như cụ rổ, lúc này cũng đồng tử co rụt lại, hai tay giao nhau mở, ngăn trở cái này bất chợt tới lạnh chảy. loại chiêu thức này, có chút tự nhiên hệ vị đạo, giống như thiên thai một dạng. hơi lạnh chảy loại vật này, bản thân là thuộc về thiên thai một loại. gia hỏa này, không hổ là có thể bị giam giữ tiến tầng thứ sáu lao hải tặc, loại trình độ này lời nói nhất định phải biến thân thành thú hình dạng người, tại tiến một bước háng đông lạnh phía dưới, cùng hắn giao chiến mới được. Cujou hai chân chấn động, quanh thân liền muốn lên biến hóa. Ta nói, đúng lúc này, sau lưng của hắn vang lên một cái không kiên nhẫn thanh âm. Không muốn cái gì a miêu a cậu đều có thể bên trên ta thuyền a. Cớ lão thân thể, từ sau lưng của hắn đi ra, như là đi dạo trong sân vắng, tại cái này cuồng bạo hơi lạnh chạy bên trong từng bước một đi đến. Ồ, thế mà không có bị đông lại nha, vậy liền thêm đại uy lực. Ầm năm chặt xong đao, nốt tại rào chắn bên trong thân thể làm ra hướng phía trước phụ thuộc thái độ. Phát ra khí lưu, lộ ra càng thêm vân ra. Đồng thời, hắn song đao bên trên đánh lên vũ trang sắc ba khí. Làm thế hệ trước, tại 10 năm trước liền đã nổi danh đại hải tồn tại, hắn cùng hiện nay tiểu quỷ đầu siêu tân tinh cũng không quá cùng. Hắn ba khí trình độ, bản thân tạo nghệ liền không kém, năng lực khai phát cũng đã đến một cái thập phần cường đại cấp độ. Hắn không coi thường cái này kim nghe, có thể bị hải quân tuyên truyền tới, không có mấy phần thực lực lời nói, này đã sớm đánh hải quân chính mình mặt. Nhưng là, hắn đối với mình càng có tự tin. Một cái tuổi trẻ hải quân. Liên nói bữa chính mình chém giết mấy cái kia lao tiền bối, khẳng định là tại một số người trợ giúp phía dưới đi, hắn những cấp dưới đó, từng cái nhìn không yếu, lại thêm hải quân bên trong người, đem những lao tiền bối đó đánh bại cũng là bình thường sự tình. Hắn có thể cùng những người kia không giống nhau, hắn nhưng là rất lợi hại cẩn thận. Hắn vẫn luôn ở vào tỉnh táo trạng thái, từ vừa rồi chuẩn bị lúc chiến đấu bắt đầu, hắn kiến văn sắc liền ở vào mở ra trạng thái, hiện tại vũ trang sắc cũng thời khắc dự sẵn. Coi như cái này Kim Lê cũng xung lại, hắn cũng sẽ xuất đao, đem hắn chém chết. Giải quyết cái này Kim Lê Sau đó bọn họ liền công phá Z3, trả thù chính phủ thế giới cùng hải quân, sau đó cầm Z3 bên trong vật tư, cùng tân thế giới những đại hải tặc đó giao phong. Dù sao mới ra đến, cũng nên làm một kiện đại sự đến để cao mình danh khí. Nam nhân này, chính là thích hợp bản thân con ngồi. Côn bạo khí lưu bên trong, cơ lập từng bước một hướng phía trước, cái này tăng cường khí lưu, như cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Theo hắn tới gần, ợm nắm đao thủ càng chặt. Gần, thêm gần. Sau đó, chỉ cần nhất đao. Ngay tại cỡ lão đi đến hắn trước mặt, ợm chuẩn bị xuất đao công phu chỉ gặp hắn nắm chặt chuôi đao, hướng phía trước vung lên. Tựa như là gặp được trở ngại gì, tùy tiện cắt nhất đao một dạng. Rất lợi hại phổ thông xuất đao, rất lợi hại phổ thông vung đao, không có bất kỳ cái gì uy thế. Cứ như vậy một cái chém ngang, một đạo hắc tuyến tử ểm cái cổ hiện lên. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ vang, đầu hắn bị một đao kia cấp tốc chặt đứt, cùng thân thể tách ra. Cái này, đầu lâu gây mất trong ngay mắt, ờ mở to mắt đồng tử, mang theo không thể tin thần sắc nhìn chằm chằm cơ lão. Vì cái gì? Một đao kia vì cái gì không có né tránh? Hắn cảm ứng được sao? tựa hồ là cảm ứng được, nhưng là vì cái gì trốn không thoát, rõ ràng tốc độ không nhanh, rõ ràng hắn toàn thân đều là sơ hở, vì sao là đơn giản như thế nhất ao. Đầu lâu rơi xuống tiến hải lý, nay thân thể cũng một trận lay động, sau này khẽ đảo rơi vào trong biển, cỡ hướng xuống quét mắt, nắm sỉ, cắn sỉ gà khinh thường nói, liền loại trình độ này cũng dám nói đem người đông cứng, ngươi cho rằng ngươi cổ dạ a, quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo tất cả có cho chương sáu tiêu tan lực, liền xem như cố dạ cũng không dám để hắn áp sát như thế đi. Cớ lão lắc đầu, cước bộ hướng phía trước đạp mạnh, trực tiếp đi ra thuyền bên ngoài, vắt ngang trên không trung. "Lão tử không hứng thú cùng các ngươi chơi cái gì binh đối binh tướng đối tướng, ta hiện tại rất khó chịu, hiểu chưa?" "Rất khó chịu." Cớ lão vươn tay, đối phía dưới mấy chiếc tàu chiến trên người, nói, "Trên đất bằng các ngươi còn có mấy phần khí theo lão tử khiêu chiến, nhưng là tại trên đại dương bao la, các ngươi dựa vào cái gì cùng ta khiêu chiến? Ở chỗ này, lão tử cũng là tiên." Năm ngón tay nắm chặt. Ầm ầm. Nước biển truyền ra một trận bạo hưởng. Những người kia tại tàu chiến bên trên chỉ cảm thấy một trận lây động phía dưới nước biển, chẳng biết lúc nào xuất hiện đại lượng cơn lốc, đồng thời còn đang khuyết tán. Sư tử uy hải quyền địa tàng, quản hắn bao nhiêu ưu tiền thưởng, có lẽ trên đất bằng hắn còn muốn đánh hơn mấy lần tìm cơ hội, nhưng là ở trên biển. Chỉ cần không biết bay, ai dám ở trên biển cùng hắn đối địch người nào liền chết. Cơn lốc không đoạn giao hợp thành, cuối cùng hình thành một cái cự đại thống nhất cơn lốc, đem này năm chiếc tàu chiến cho rào nhập bên trong. Loại lực lượng này, sợ mít sở, khen ngợi gần đầu, khó trách bị người ca tụng là cựu thời đại khất tinh. Sở sì kỹ năng lực à, chỉ ít hắn giết kim sư tử là thật. Bờ Giả, ta biết, khắc chỉ huy ta, lão giả kia. Bờ Giả lộ ra mỉm cười, năng lực không tệ, đáng tiếc ta càng mạnh. Hắn giơ ra hai tay, trung điệp một nắm, tiêu tan lực. Cự đại đủ để đem hết thể đều xoắn nát cơn lốc lực lượng, tại thời khắc này đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung, cơn lốc bị dẹp tiễn, khôi phục thành như bình hồ đồng dạng mặt nước. Hoặc là nói, càng thêm bình tĩnh. Đại Hải, xưa nay sẽ không giống như bình hồ, trừ cần ben. Mà bây giờ, cái bên này nước biển, giống như cằn ben mở dạng, không hề bận tâm năng lực bị triệt tiêu, cỡ lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi cho ta xuống đây đi, bỡ ra lộ ra một tia nhẹ răng cười, nhắm ngay trên không trung cỡ lão mở ra năm ngón tay, sau đó đột nhiên một nắm tiêu tan lực. cỡ lão chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, quanh thân liền muốn rơi đi xuống, phiêu phiêu quả thực năng lực tại thời khắc này vô dụng, không đúng, cỡ lão hơi meo mắt lại, đang rơi xuống qua trong máy mắt, lại lần nữa phiêu lên, rất nhanh liền trở lại kim nghe hào bên trên, sau đó nhìn chằm chằm cái tia đại bối đầu mặt thèm, chấn kinh sao, hoảng sợ sao, bỡ ra lộ ra một cỗ ý cười. Phải như vậy, không có người không vì năng lực ta kinh ngạc. Đối với như ngươi loại này loại hình năng lực giả, năng lực ta cũng là ngươi thiên địch. Hắn tự tin cười một tiếng, năm ngón tay buông ra, đại hải lần nữa khôi phục ba độ. Ta là ăn tiêu tan lực quả thực tiêu tan lực người, chỉ nếu là có thể sinh ra lực chỗ, ta đều có thể xóa đi. Điện thoại trùng tín hiệu, đạn pháo sạc kích, đại hải mãn liệt, cùng ngươi hiện lên đến sử dụng trôi nội lực. Bỡ ra ngẩng đầu, lộ ra ngông cuồng ý cười, ta chính là cái kia có thể tiêu trừ lực lượng hắc thủ. Đáng tiếc, nếu như dâu trắng lao đầu kia còn sống, ta hẳn là giết hắn sau đó nổi danh đại hải nhưng bây giờ lời nói trước tiên đem ngươi làm thịt sau đó ta qua tìm tị giết hắn đồng dạng có thể tiêu tam lực Cơ lưỡi chép miệng một cái lại mẹ nó một cái bờ u g quả thực không thể không giảng đối với giỏi về khống chế lực cỡ các loại hệ liệt tương tự quả thực năng lực giả mà nói năng lực này cái kia chính là thiên định. hắn cũng tốt cười một tiếng cũng tốt thậm chí cả đã sớm chết rơi râu trắng gặp được loại này tồn tại cái kia năng lực liền thành một lệ khó dùng Co đầu rút cổ tại ngươi cái kia trên thuyền đường đi ra à chết thuyền kia là ngươi sau cùng an tưởng chi địa vợ dạ lộ ra nhẹ răng cười mà tại kim nghe hảo phía dưới, một đám ngư nhân thò đầu ra, đồng dạng phát ra nhay răng cười, ha ha ha ha, không sai. Kát trên một con thuyền người mặc thuyền hải tặc giải phục mổ gạt tại này xương cùng thiếu, theo hắn há muộn, có thể nhìn thấy một số răng nanh, lại thêm trên gương mặt ngư thay, da hỏa này là cái ngư nhân, chỉ sẽ rơi xuống hải lý, liền sẽ bị ta đồng bảo xé nát. Vậy thật đúng là đáng sợ đâu. Cớ lão nắm chặt đao, hướng xuống vung lên. Vậy dạng này đâu, thiên thiết cốc. Xoát xoát xoát, vô số đạo kim sắc chạm kích từ bên trên xoát ra ngoài, uồn đủ kéo đến hướng phía phía dưới tiến lên đối mặt cái này lộn xộn chạm kích trừ Smith bên ngoài hắn sắc mặt người đều là biến đổi để cho ta tới đi an mặc kỵ sĩ khải giáp người hướng phía trước một bước nhảy tới bên hông phỉ gũi kiếm bị quất ra chỉ gặp hai tay của hắn cầm kiếm đối này hỗn loạn chạm kích một kiếm đánh xuống với an đại kiếm vung xuống trực tiếp đem này đập tới hỗn loạn chạm kích trung gian chém ra một đạo chân không còn lại kim sắc chạm kích hướng hai bên bay đi rơi vào trong biển rộng đem nước biển mở ra vô số lỗ hổng sau đó lại lần nữa bị nước biển lấp đầy một kiếm đánh xuống về sau An mặc kỵ sĩ khải giáp người một lần nữa rơi trên thuyền, nhìn chăm chăm phía trên cơ lão nói, loại uy lực này chẳng kích, là không đủ, kim nghe. Chiến dịch kỵ sĩ cả bẹt bẹt gì, si. Cơ lão hơi kinh ngạc nói ra, cái này kiếm thuật, tại cái kia ở phía trên sao? Ngươi mạnh hơn hắn nhiều, đều là một số đã từng danh chấn đại hải tồn tại, mặc dù là bị bắt lại, nhưng là chỉ có thể nói bọn họ không may, không có nghĩa là không bị bắt lại người, liền nhất định rất lợi hại. Những người này thả ra, có thể treo lên đánh cái gọi là siêu tân tình, cho nên nói tại sao phải xử lý lao tử thủ hạng? Năn năn qua phía trước chó cắn chó không tốt sao? Nếu như không phải cái này, mấu chốt đến trêu chọc hắn lời nói, cỡ nào là rất lợi hại nguyện ý đem những này người bỏ qua, tại tân thế giới bên trong, bọn họ hải tặc giết thế nào đều được. Nhưng bây giờ lời nói, cỡ là phun ra điếu thuốc sương ngủ, nhìn về phía bên kia bỏ ra. Trong mắt của hắn kiêng kỵ giảm rất nhiều. Có một chút có thể xác định, hắn vô số ảnh hưởng chính mình phát ra trạng kích sở dụng lực, biết điểm này, liền đầy đủ. Mặc kệ hắn là quả thực khai phát không hoàn toàn, vẫn là quả thực có hạn chế, cũng không đáng kể. Mà lại, đối phó dạng này người, biện pháp không nên quá nhiều. Người đến đem cái này tiêu tàn tiêu tan nhìn. Cớ lão năm ngón tay nắm chặt, hơi hờ nói. Bầu trời, đống nhiên âm trầm xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cũng là giật mình. Từ không trung bên trên, hàng tòa tiếp theo chính dễ dàng bao trùm năm chiếc tàu chiến cự đại vật thể, chính đang nhanh chóng hạ xuống. Theo không ngừng tới gần, bọn họ cuối cùng thấy rõ vật kia thể bộ dáng. Đó là một tòa đảo, vẫn là rất lợi hại cự đại đảo. Đến, tiêu tan cho ta xem một chút. Cớ lão cắn xì gà, khiêu khích nhìn lấy bờ ra. Cái đồ chơi này, bản thân liền là hạ lạc. Ngươi lại thế nào tiêu tan, nhiều lắm là đem cờ lực chính mình tung bay chi lực cho xóa đi, nhưng mà lại vô pháp tiêu trừ vật thể bản thân lực lượng. Cái này quả thực có hạn chế, hơi tưởng tượng liền biết. Nếu như hắn quả thực không có hạn chế lời nói, vừa rồi mình bị tiêu trừ phi hành lực lượng, không phải là rơi xuống, mà chính là trực tiếp tung bay trên không trung. Bởi vì trọng lực, cái thế giới này bản thân liền có. Bờ Dạ không có cách nào đối bản thân thể liền có sức mạnh tiến hành tiêu trừ. Quyền đánh chung, chân đạp Mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có trong. Chương 695, chính nghĩa cũng là quân đấu. Bờ Dạ kinh hãi đi lên nhìn Ui, có thể làm được loại tình trạng này sao? Loại vật này, hắn năng lực có thể không có tác dụng gì, bởi vì bất kể thế nào dùng, nó đều sẽ đến rơi xuống. Xì sì kỳ trước kia cũng làm như vậy chỉ là chỉ là hòn đảo, không cần đến kinh hoàng. Sơ mít đầu, tự tin cười một tiếng, tiểu quỷ, loại vật này, có thể hù không người. Cánh tay hắn thậm chí bả vai, bay ra sương mù màu trắng, tuyển như mây mù mỡ dạng, quấn quanh ở quanh người, tiếp lấy đi lên rội ra, hóa thành hai cái to lớn bàn tay, thủ trưởng rội ra trong ngáy mắt liền tập nhiễm lên một tầng vũ trang sắc bá khí, đen nhánh cự thủ hướng xuống hàng hòn đảo này nâng lên một chút, hướng thẳng đến kim nghe hảo ném đi qua. cự đại đảo tại cự thủ này, tựa như là bị ném ra thịch đầu, tốc độ so hướng trên trời hạ lạc nhanh hơn, thẳng hướng lấy hoàng kim thuyền đập tới. lần này có thể dùng. tại hòn đảo đến kim nghe hảo phía trên thời điểm, bờ dạ nhắm ngay hòn đảo năm ngón tay một nắm, tiêu tan lực. bị ném ra lực, tại thời khắc này biến mất, hòn đảo trên không trung đỉnh trệ một cái trước mắt, liền thẳng tấp rơi đi xuống. cỡ nào tiên sinh, cuộn kinh hãi nhìn trầm trầm trên không. Cái đồ chơi này vẫn là rơi xuống lời nói, liền xem như Kim Ngê Hảo, đoán chừng cũng không chịu nổi. Đúng lúc này, một đạo hắc mang lóe ra, cỡ như cánh tay đi lên nhấc lên, xí mang theo một đạo tiền đen sắc bá khí chẳng kích, thẳng chém lên phương hòn Đảo, chạm kích như dao nóng cắt mỡ bò mượt dạng, thuận hoạt bị cắt mở, phân liệt ra hòn Đảo vết cắt chớ nhăn, tại sụp ra nháy mắt, cả hòn Đảo nhỏ liền bị vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé đá vụn, hướng về Kim Ngê Hảo bốn phương tám hướng. Hô! Đá vụn vẩy ra mở nháy mắt, một đạo bá khí chạm kích trực tiếp từ Kim Ngê Hảo đổ lên, tốc độ cực nhanh phóng tới sở mít vị trí cái này một chẳng kích trong nháy mắt đánh trúng sở miết thân thể đem hắn nửa người trên mở ra một cái lỗ hổng lớn chậm chậm chậm lúc này đá vụn mới rơi xuống tại mặt biển đập nện lên vô số tiểu thủy hoa giống như mưa rơi một dạng bên trong cù cujo kinh hỉ nói không không có cất lưỡi cắn xì gà nhìn về phía bên kia sở miết gia hỏa này là mẹ nó tự nhiên hệ thân thể bị cắt mở sở miết khoe miệng khẽ nhếch này bị cắt thành hai nửa thân thể lại dính hợp lại thành làm một cái hoàn chỉnh người thật sự là nhanh chóng nhất đau đáng tiếc Lão phu kiến văn sắc tạo nghệ cũng không kém. Submit ngẩng đầu quá khứ, cười nói, "Không sai, lão phu là ăn tự nhiên hệ vân vân. Quả thực vân vụ người, lão phu tự thân chính là vân vụ." Và ha ha ha ha. Mộ Gác cười ha hả, "Lão tiền bối quả nhiên vẫn là lợi hại a." Bỡ dạ cũng hiện lên ý cười, "Tại chúng ta nhiều người như vậy tình huống dưới, một mình người, lại có thể thế nào đối trả cho chúng ta đâu." Submit đắt đỏ ngẩng đầu, "Kim Nê, ngươi rất mạnh, có cần phải tới lão phu thủ hạ, ta để ngươi làm phó trưởng trưởng, chúng ta cùng đi tìm tốc độ báo thủ, chờ ta chết." Ngươi chính là kế tiếp tứ hoàng người thừa kế, so làm cái gì hại quân cũng có quan hệ tốt quá nhiều. Người trẻ tuổi này chiến lực không thể khinh thường, nã hạ khí chạm kích không phải dễ dàng như vậy phát ra tới, mà lại vừa rồi chém chúng hòn đảo nhất ao, rõ ràng là mang lên lưu anh, vẫn còn rất cao tầng thứ lưu anh, có thể nội bộ phá hư. Hắn hiện tại mới ra đến, trừ một nhóm bị hắn vũ lực chấn nhiếp tiểu hải tặc bên ngoài, không có cái gì. Nếu như có thể thu phục cái này cường đại chiến lực, sau đó lại uy hiếp còn lại hải tặc, là hắn có thể kéo một phiếu tinh anh, đủ để qua tìm tóc đỏ báo thù. Submit nói cũng không phải giả, hắn đã rất giả, mà Kim Ngê nhìn còn rất trẻ, hắn có thể làm chính mình người kế nhiệm. Dù sao Kim Ngê có được sĩ khí năng lực, cũng coi là có chút sâu xa. Làm sao hiện tại là cái lão đầu đều muốn mời chào ta, lão tử với ngươi không quen. Cớ lão nói ra khói bụi, sắc mặt khó coi. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi liền có thể đối phó chúng ta? Bỡ dạ cười gần nói. Cớ lão nhìn xuống bọn họ, ai nói? Lão tử chỉ có một người. Cớ lão tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau, truyền đến một tiếng hét lớn. Cắt lúc này đã đi tới Kim Ngê Hào bên trên, đồng thời cầm điện thoại trùng, một mặt ngương trọ. Không cần đến mụ dùng năng lực, tại Kim Ngê Hào xuất hiện thời điểm, bọn họ liền bắt đầu hướng bên này gần lại. Chiếc quân hạm kia, cơ hồ đều muốn chìm. Cố lão tự nhiên không có khả năng vào lúc này làm to chuyện, mụ thể lực hiện tại không đủ, Cố lão lại được duy trì Kim Ngê Hào bên trên đông đảo hải quân thể lực, vậy cũng chỉ có thể để cả bọn họ vụn trộm tới gần. Chuẩn bị kỹ càng sao? Vâng. Cắt cuối chào nói, Cố lão tiên sinh, thật có lỗi, để ngươi hổ thẹn. Không có việc gì. Hiện tại cũng là thời cơ. Cớ lão ngón tay nhất động, cự đại hoàng kim thuyền, tại bờ dạ còn không có kịp phản ứng trong né mắt, thay đổi thân thuyền, đầu thuyền kim nghe pho tượng, chính đối những tàu thuyền đó. "Lên đi, vì hy sinh hải quân bảo thủ, cũng vì dự nhục, nói cho thế nhân, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến lao tử địa bàn dương ai. "Vâng." Hết thệ vì chính nghĩa. Cắt lớn tiếng kêu, tiếp lấy đối điện thoại nói, nã pháo." Kim nghe pho tượng, đông nhiên hé miệng, một đạo cự đại trùng sáng từ miệng bên trong tụ tập. "Oeng." Trùng sáng thành trụ, một phát văng ra, trực tiếp nuốt hết đối diện năm chiếc tàu chiến. Lão gia tử cùng giờ giờ vệ gã phụ tổ hợp kích quang pháo uy lực, cũng không phải cái gọi là tiêu tan lực có thể xóa đi. Cái đồ chơi này, hắn gặp đều tê cả da đầu. Cố Lư thử mở răng, giữ tựn nói, "Để lão tử một phát đưa các ngươi quy thiên." Cái đồ chơi này, nếu là phổ thông hải quân đến thao tác, phát xạ thời gian khẳng định chậm muốn chết, mà không phải tụ tập năng lượng chậm, mà chính là cầm làm so sánh rừng già, chí ít 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị tài năng phát xạ. Cho nên càng là thích hợp nhất nhân tuyển. Hắn năng lực cùng kỷ luật nghiêm minh đột hải quân đại đội chấp hành mệnh lệnh tính, là dùng tốt nhất có thể đem cái này chuẩn bị tốc độ trên diện rộng giảm bớt. Cái đồ chơi này đương nhiên cũng dựa vào nguồn năng lượng, cùng Phạ sĩ Phiễn Sở tạ bổ sung năng lượng phương thức một dạng, tuy nhiên uy lực lớn, nhưng là cũng chỉ có thể đánh một phát, đánh nhiều đối tàu thuyền cũng có hao tổn. Cũng liền Kim Nê hảo cái này phối trí, có thể chẻo chống loại này động lực chỗ. Kích quang pháo bay thẳng hướng phía trước, tại mặt biển cày mở một đạo cự đại chia cắt, một mực đánh về phía biển đường chân trời. Trời lấy quang mang tán đi, này năm chiếc tàu chiến cùng tàu chiến thượng hải tặc, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Mà trên không trung, một đoàn tràn ngập bá khí hắc cẩu Tại này dừng lại. Rất nhanh, hắc cầu giải khai ba khí, biến thành màu trắng đám mây bóng, ra bên ngoài trải rộng ra, thành một mảnh mây trắng. Mây trắng phía trên, đứng đấy bốn người. Mẹ Xi si một thân chật vật, quanh thân còn đang run rẩy, tràn đầy không thể tin. Mogas toàn thân mọc đầy lân phiến, bên trên nửa gương mặt hóa thành một chương cá xấu mặt, thô to tay nắm lấy một thanh đại đao, tràn đầy kinh hãi. Hắn cái kia lân tiễn, cũng lộ ra đến khắp nơi đều là máu. Vỡ dạ mặt trầm, hoàn toàn không tường được loại uy lực này. Chuyện gì xảy ra? Cỡ lão tiên sinh. Cu rầu kêu lên. Nhìn thấy, cỡ hướng phía này trên đám mây bốn người nhìn lại, thật đúng là mạng lớn, bất quá, trong dự liệu, đến các ngươi bên trên. Jida, Kuzo, Kats, Wei Bu, En, Ronan, Wein, Sabur, Kikio, Fenny mấy người cùng nhau xuất hiện tại cỡ lão phía sau, hướng phía bên kia nhìn sang. Cái kia, thúc thúc ta liền không tham dự, thể lực không đủ, theo không kịp. Ngũ ở phía sau sát phong cảnh chào hỏi, không ai để ý đến hắn. Nói đùa, hắn bộ hạ chẳng lẽ là giả a? Tại sao phải cùng các ngươi chơi cái gì một người chọn toàn bộ? Hắn chiêu nhiều như vậy bộ hạ, vì không phải liền là có một ngày như vậy sao? Chẳng lẽ lại vẫn là vì mình có thể lừa biếng? Cái kia chỉ có một chút. Hắn cớ là có thể là phi thường cẩn thận, muốn cũng là có làm sao một ngày, có không ít hải tặc tìm hắn, dưới tay mình bộ hạ đều có thể một mình đảm đương một phía. Nói như vậy, hắn liền có thể lừa biếng. Không phải, liền có thể bảo vệ một cái hải vực an toàn cùng hòa bình. Đối diện có bốn cái có thể đánh, còn lại đều là một số không nổi danh hải tặc lâu la. Cớ lão đem sỉ gà từ khóe miệng bên trái cắn được bên phải, thủ trưởng hư nắm, dùng lực đi lên nhấc lên ầm ầm, mặt biển truyền đến một trận chấn động, nước biển đột nhiên tăng lên, dâng lên từng đợt bọt nước. Một tòa cự đại đảo từ trong nước biển thăng lên, đồng thời còn đang không ngừng tụ hợp. Này là trước kia bị hắn vỡ vụn mở hòn đảo tài phiến, cái đồ chơi này rơi nước sau, vẫn là bị cỡ lão không chế. Lúc này trên mặt biển thành một vùng bình địa, cỡ lập tự nhiên không có khả năng khiến cái này người đột nhập đến kim nghe hào bên trên. Chiếc thuyền này tuy nhiên rất lợi hại khoa trương, nhưng dù sao cũng là khác đồ vật. ở chỗ này đánh, nhưng là sẽ hư hao rất nhiều. Chiến trường, hắn đã làm tốt. Cái kia tự nhiên hệ giao cho ta, còn lại chính các ngươi chọn." Cớ lão nhìn lấy Smith, nói ra, lấy chính nghĩa tên, bọn họ hôm nay toàn đều phải chết. Chính nghĩa, cũng là mẹ nó quần đầu gục. Dùng cho mẫn lời nói, cũng là Cúc Cung tấn ủy, chết thì mới dừng. Quốc sĩ vô song, đệ nhất đại nho. Quyền đánh chung, chân đặc Mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có cho trong. Chương 696, công bình quyết đấu. Nói đùa cái gì? Hòn đảo thứ này, cho dù là nát, hắn cũng vẫn luôn duy trì lực không chế. Vỡ dạ tuy nhiên đem hắn lực cho đánh tan nhưng dù sao không phải hải lâu thạch như thế để cho người ta mất đi hiệu lực hắn khống chế lực độ vẫn còn chờ hắn không lại duy trì cố này tiêu tan lướt lướt cỡ lão yu có thể sử dụng chiến trường sao ngược lại là trên đám mây mặt sớm mít mỉm cười đám mây rơi đi xuống đến trên hòn đảo phương tiếp lấy hướng trên hòn đảo trải rộng ra tại cái này đại địa bên trên hình thành một tầng mịt mở bạch vụ. vậy thì tới đi sớm mít khiêu khích nhìn về phía cỡ lão bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập công chính chiến ý cái quỷ đến cỡ lão nhìn chăm chăm đối phương lẩm nhẩm nói chúng ta tới công bình nhất chiến hai người đối mặt, ánh mắt bên trong phảng phất có điện quang khuấy động. Song phương nhìn, mười phần nhiệt huyết, sệt bất nhận cái này nhiệt huyết cảm nhiễm, tay áo cuốn một cái, cước bộ thực sự mở, liền muốn từ trên thuyền nhảy đi xuống. vậy ta trước hết. lời còn chưa dứt, một cái tay giữ chặt hắn sau cổ áo, đem hắn sẽ phải nhảy ra thuyền nửa người cho kéo trở về. Cú rộp giật nhẹ khoe miệng, đối hắn lắc đầu. Đông Dạng, mây trắng bên trên mũ gạt chuẩn bị nhảy đi xuống, nhưng là bị mở ra đưa tay chặn lại, hắn chỉ chỉ hậu vương sở cũng lắc đầu. Song Vương đều không hạ nhân tới, làm sao? Không dám xuống tới sao? Đường đường hải quân sẽ sợ sợ hải tặc khiêu chiến. Submit Nghĩa Mai cười một tiếng, khắp nơi chỗ trải ra đám mây càng thêm nồng đậm. Cho cười, ngươi nói trước đi, vì cái gì các ngươi không đi xuống trước, chúng ta hải quân thân phận là gì, có thể cùng các ngươi những này giống chó hoang hải tặc giống nhau sao?" Cơ Lô phản Nghĩa Mai trở về. "Hải quân mới là chính phủ thế giới chó đi." Submit dự tỏ nói. Cơ Lô cười khẩy nói, "Hải quân chỉ là hải quân, ngươi niên kỷ lớn như vậy, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao?" Sắt bất ở bên cạnh gật đầu, nói giúp vào. "Cơ Lô trung tướng nói đúng, còn nữa nói" có thể làm chính phủ thế giới chó tổng so với các ngươi tốt, không giống các ngươi những chó hoang này, chạy tới chạy lui không biết mình chủ nhân là ai. Lời này để chung quanh yên tĩnh, Dì đã cùng cụ dô lập tức rời xa sạc bật mấy bước. Cơ lỡ tràn đầy sát ý quay đầu trừng qua khứ, liên một chút thấy sạc bật một trận giật mình, toàn thân phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt thương tổn một dạng. Ngươi mẹ nó không biết nói chuyện liền không cần nói. Nhưng bây giờ, cũng không phải so đo lúc này. Cơ lão nghĩa chính tử nghiêm nói, ngươi là không dám sao? Cái gọi là tóc trắng Smith, 26000 vạn đại hải tặc, tứ hoàng dự quyết đã từng cùng tóc đỏ tranh phong nam nhân không dám sao sợ mít cắn răng nói hừ ngươi đường đường hải quân trung tướng kim nê cái này danh hiệu đặt tên phương thức ngươi là đại tướng dự khuyết đi đánh bại shiki zeffy bin đi vớt cùng lạc thần người ngươi dạng này nam nhân vì sao không dám xuống dưới a ngươi đi xuống trước cỡ lão quát ngươi trước sợ mít về giống ngươi không đi xuống ta làm sao xuống dưới ngươi không đi xuống trước lão phu làm sao có thể xuống dưới ngươi xuống dưới ta liền xuống qua ngươi xuống dưới lão phu mới có thể đi xuống Cơ Thái Dương nổi gần xanh, "Mọi người công bình quyết đấu, ngươi là đại hải hiệp khách, chẳng lẽ cho là ta sẽ làm ra một số trò chén sự tình sao?" Sở Mít đồng dạng giống to, "Đường Đường Hải Quân anh hùng, cựu thời đại khất tinh, chẳng lẽ còn sợ ta lão già chết tiệt này làm một số chuyện xấu sao?" "Vậy ngươi xuống tới a." "Ngươi chờ a." Di đã mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hai người cãi lộn, biểu tình kia giống như là đang nhìn cặn bã một dạng. "Công bình quyết đấu." "A." Xuống dưới là không ai xuống dưới, nhưng tranh đoạt là tại tiếp tục. Cơ lão rũ xuống tay trái, ngón tay giống như là khống chế sợi tơ đồng dạng tại này động lên trên mặt biển hòn đảo mặt đất đi lên chập trùng y đồ đem đám mây bao trùm đồng dạng sờm bít hai tay cũng đang di chuyển tranh thủ đem tầng mây che lại hòn đảo chuyện này hình đã tiếp tục thật lâu từ bọn họ gãi nhau đến bây giờ đều tại duy trì lấy Song phương tại tranh đoạt quyền khống chế công bình quyết đấu nói đùa cái gì hải quân cùng hải tặc chiến đấu từ đâu tới công bình trên mặt biển hòn đảo dù sao không phải chính thể là hắn lâm thời tổ hợp thành đồng dạng chỉ cần hắn tâm niệm nhất động cái này phù ở trên biển hòn đảo lập tức liền có thể vỡ vụn mở chỉ cần đám người này rơi vào đảo này bên trên như vậy bọn họ liền xong người nào theo những người này chơi cái gì quyết đấu đối phó hải tặc đương nhiên là không chỗ không cần cực đông dạng cỡ nào cũng có thể cảm ứng được đối phương ý nghĩ kiến văn sát sợ cảm ứng đến tâm tình đối phương cùng cảm giác nguy cơ nói cho cỡ là cái này che tại mặt đất tầng mây trắng không thể nhảy loạn trước đó liền thấy hắn đám mây là có thể bao người thật muốn xuống dưới lời nói vạn nhất bị hắn bao bên trên sau đó chỉ biện bộ hạ mình không phải mỗi người đều có thể phá vỡ Riêng là đối diện là cái có thể cùng tóc đỏ tranh phong lão đầu Lão già này tử hỏng vô cùng Khi lão tử không biết